trương 432, một vật hàng một vật lộ thần đi ra y sam màn che thời điểm vừa mới bắt gặp người áo đen lấy nhãn thần ra hiệu linh khanh nhi cùng phong thủy hàn bọn họ bỏ mặc xài chạch xuyên qua y sam màn che trầm ngâm một chút lộ thần trong lòng rõ người áo đen thực là không quen nhìn xài chạch hung hăng càn quái nhưng lại khinh thường hướng tự mình động thủ bởi vậy cố ý bỏ mặc xài chạch tiến vào y sam màn che bên trong mà lộ thần trước đó đã thông báo không có hắn cho phép bất kỳ người nào đều không được vượt qua y sam màn che một bước một khi sải chạy xông vào y màn che bên trong lộ thần sao lại khinh suất tha thứ sải chạy Người áo đen rõ ràng là muốn mượn hắn chi thủ, đến trừng trị một chút Sai Trạch. Nếu như vừa mới không phải rào sắt vực chẳng vừa lúc hao hết ba loại lực lượng mà biến mất, Lộ Thần cũng sẽ không từ đó đi ra đến. Sai Trạch thật muốn xông vào y sang màn che bên trong, chỉ có một con đường chết. Ngươi làm sao ra đến? Người áo đen hướng Lộ Thần truyền âm nói để hắn đi vào há không 100. Thần tình trên mặt bất động, Lộ Thần âm thầm cười một chút, truyền âm đáp lại một câu, hắn tới không sớm không muộn, ta vừa vặn có cần dùng đến hắn địa phương. Người áo đen sững sờ một chút, không biết Lộ Thần tại cái gì địa phương cần dùng bên trên Sai Trạch. Chầm tư một hồi, không có đầu mối. Người áo đen hơi hơi lắc đầu, không nói thêm gì, yên lặng xem chừng. Sai Trạch nhận định Lộ Thần giờ phút này đang tại Y Sam màn che bên trong toàn lực phá giải cấm chế, thực sự không ngờ tới Lộ Thần sẽ chủ động theo Y Sam Duy Hậu trường đi ra đến. "Nào nào về sau," Sai Trạch lập tức tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, tận lực nói với Lộ Thần rõ, "Ta là phụng chu đại nhân cùng Bách đại nhân chi mệnh đến đây hỏi thăm phá cấm một chuyện." Đang khi nói chuyện, Sai Trạch đối mặt mọi người, bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Vừa mới mà nói ta đều nghe thấy. Không có để ý Sai Trạch ngạo mạn thái độ, Lộ Thần dừng một cái giống như tại chỉnh lý chính mình đây là một đoạn thời gian phát hiện, sau đó từ tôi nói, nếu là hai vị đại nhân muốn biết nơi đây cấm chế một chút tình huống, ta tự nhiên không có bất kỳ dấu diếm nào, tin rằng ngươi cũng không dám. Sai trạch hư nhẹ một tiếng, biểu môi, nạm mạn tư thái biểu dương không bỏ sót. thấy thế, thế hoa chấn cùng đường tiến hơi biến sắc mặt. mặc dù lời nói bị đánh gãy, nhưng lộ thần vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt. đợi đến sai trạch sau khi nói xong, lộ thần vừa rồi tiếp tục nói, nơi đây cấm chế đã bị ta phá giải rất một hài, chỉ là hiện tại gặp được một chút khó xử. Nếu như vô pháp giải quyết hết dưới mắt khó xử, ta cũng coi như biện pháp hoàn toàn phá giải nơi đây cấm chế. Là cái gì khó xử?" Sai Trạch không chút nghĩ ngợi hỏi. Hắn lần này đến đây, cũng là phụ mệnh biết rõ ràng Lộ Thần phải chăng thật sự có thể phá giải nơi đây cấm chế, chỉ huy mọi người rời đi về cốs sâm lâm. Hiện nay nói đủ chính đề, Sai Trạch tự nhiên mà vậy không dám xem thường, con mắt chăm chú chằm chằm Lộ Thần, chờ đợi Lộ Thần trả lời. Không có nóng lòng trả lời, Lộ Thần giống như tại trải vớt suy nghĩ. Qua một lát, hắn chậm rãi nói ra, nơi đây cấm chế hết thệ từ nhiều loại trận pháp tinh vi điệp ra xây dựng mà thành cấm chế trung tâm là một tòa truyền thống trận, bên ngoài truyền thống trận vây quanh làm theo từ nhiều loại ẩn nặc trận pháp tầng tầng bao trùm. chính là bởi vì tầng này, tầng ẩn nặc trận pháp bao trùm cùng che lấp, mọi người ngay từ đầu mới không có phát hiện nơi đây chỗ cổ quái. cấm đoán trung tâm truyền thống trận có thể mang mọi người rời đi vệ quốc sâm lâm, nhưng muốn kích hoạt ở trung tâm truyền thống trận, cần trước bài trừ ngoại vi nhiều loại ẩn nặc trận pháp. mà muốn bài trừ ngoại vi ẩn nặc trận pháp, cần dùng đến một chút kỳ lạ tài liệu. chỉ là những này tài liệu đều rất trân quý, trên tay của ta một dạng cũng không có. đây là một phen, thực là lộ thần đây là một đoạn thời gian mượn nhờ Hàn băng giao lịch lân nghiên cứu sâu cấm chế đạt được chứ trong lời nói đề cập chân quý tài liệu một chuyện bên ngoài hắn không có bất kỳ cái gì giả dối sau khi nghe xong về sau Sai Trạch gật đầu không thôi giật mình tới sau đó nhãn thần kỳ quái xem lộ thần liếc một chút không nghĩ tới lộ thần thật sự có thể phá giải cấm chế đối với lộ thần tại Hắc Hổ Kiếm Y Thạch Sơn cốc bên trong to lớn thu hoạch Sai Trạch cho tới bây giờ còn canh cánh trong lòng vốn muốn mượn cơ thu thập lộ thần xem bộ dáng là không thể còn lại mọi người nhìn chăm chú xem xét trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên nghĩ lại lại thoải mái rất tới lộ thần có thể bị lão môn chủ tuyển định làm xích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn tự nhiên có chỗ đặc biệt Không bột đấu gột nên hổ. Sai Trạch điểm gật đầu, hỏi ý kiến, phá giải nơi đây ẩn nặc chân pháp, cần dùng đến đâu chút ít chân quý tài liệu. Hoa tinh, Lan thủy, Hắc nham ngọc, Vô cấu thạch, Thử lăng. Lộ thần một hơi nói ra hơn 10 loại chân quý tài liệu. Hoa tinh, Lan thủy, Hắc nham ngọc, Vô cấu thạch, Thử lăng. Sai Trạch không dám phân thần, cẩn thận lắng nghe, sau đó lại than nhẹ lặp lại một lần, đem Lộ thần cần hơn 10 loại chân quý tài liệu nhớ kỹ trong lòng. Nghe tới Lộ thần đề cập Vô cấu thạch, Linh Khanh Nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một đạo dị quang. Nhớ kỹ. Cho dù thu thập đủ những ngày tài liệu, phá giải ẩn nặc trận pháp còn cần hao phí rất dài một đoạn thời gian. Nếu như ta vô pháp mau chóng đạt được những ngày tài liệu, đoạt tại bách trọng sơn đại trận bị dị biến yêu thú đại quân công phá trước đó, phá giải rất ẩn nặc trận pháp, kích hoạt cấm chế trung tâm truyền thống trận. Hiện nay có đầu rút cổ tại sinh môn chi địa bên trong tất cả mọi người đều muốn chết không nơi tăng thân. Lộ thần thần sắc nghiêm nghị nói, nói xong về sau, khoát khoát tay, ra hiệu sai trạch có thể đi trở về phục bệnh. Sai trạch nhăn thần du lên, lộ thần mà nói không phải không có đạo lý, không dám tiếp tục trì hoãn, sai trạch lách mình rời đi. Tiểu tử, ta thế nào cảm giác ngươi không có ý tốt. Phá giải nơi đây ẩn nặc trận pháp, thật cần dùng đến những cái kia tài liệu." Người áo đen truyền âm hỏi. "Tiên bối, trận pháp nhất đạo, bác đại tinh âm." Võ Quýt dày có móng tay nhọn, "Ta phá giải nơi đây trận pháp, hoàn toàn chính xác cần dùng đến vừa mới đề cập hơn 10 loại chân quý tài liệu." Lộ Thần cười nhạt một tiếng, không có làm nhiều giải thích, hắn vừa nhìn về phía Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ, căn dặn một câu, chờ một hồi hơn 10 loại tài liệu bị đưa tới lúc, trực tiếp ném vào là đủ. Nói xong, Lộ Thần bước vào y màn che bên trong, tế ra dạo sát vực tràng, tiếp tục nghiên cứu sâu cấm chế. Hoắc Chấn cùng Đường Tiến dù sao cùng xài trạch là đồng môn, đôi người có lòng muốn muốn thay xài trạch nói cái gì, chỉ là lộ thần căn bản không có cấp đôi người thời cơ. Hoắc Chấn cùng Đường Tiến nhìn chăm chú xem xét, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng bất đắc dĩ. Dị biến yếu thú đại quân thế công lại một lần ngừng lại, thập phương người tất cả đều nguyên địa vận công điều tức hồi phục. Hạ Dương Thiên, Thương Vật Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Mộ Băng Vân, cùng Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngô bọn họ, đám người đem trận kỳ hủy trị hướng người, tạm thời thoát ly Bách Trọng Sơn đại trận, tập hợp một chỗ thương nghĩ cái gì? Xải trở lại mọi người chỗ tụ tập về sau, lập tức đem lộ thần mà nói một từ không bỏ sót hướng mọi người thuật lại một lần hạ dương thiên không rên một tiếng thần sắc lại chậm rãi âm trầm xuống trên mặt giống như bao phủ một tầng mây đen hai vị tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo đối với chuyện này là cái nhìn thế nào bách lũ ngu truyền qua ánh mắt xem thanh tiêu tông mạnh lương cùng thất âm cốc nhiễm tư hỏi ý kiến còn lại đám người cùng nhau nhìn về phía mạnh lương cùng nhiễm tư mạnh lương cùng nhiễm tư đều không có trả lời ngay mà chính là trầm mặt xuống dường như tại tôi diễn qua một lát mạnh lương cùng nhiễm tư nhìn chăm chú xem xét trong ánh mắt tất cả đều chớp tắt qua một đạo chấn kinh cùng đeo lên thấp giọng hô nói như thế xem ra trước đó còn thật là chúng ta hai cái trách phan hắn. không nghĩ tới hắn như thế tuổi trẻ tại trận pháp cùng cấm chế một trên đường lại có như thế kinh người thực lực cấm chế từ truyền tống trận cùng ẩn nặc trận tinh vi xây dựng mà thành cấm chế trung tâm là một tòa truyền tống trận pháp cấm đoán bên ngoài là ẩn nặc trận pháp cấm đoán trung tâm truyền tống trận nên có thể mang bọn ta rời đi vệ cốt xâm lầm cấm đoán ngoại vi ẩn nặc trận pháp làm theo đem truyền tống trận dấu vết hoàn toàn xóa mạnh lương nói mà không chỉ một loại ẩn nặc trận pháp là nhiều loại ẩn nặc trận pháp nhiễm thư tiếp lời gốc dạ, cười khổ một tiếng thở dài Trước đó chúng ta đôi người liên thủ lại ngay cả một loại ẩn nặc trận pháp đều không có xem ra đến, hắn đã đến nhìn ra nhiều loại ẩn nặc trận pháp, thậm chí còn biết như thế nào phá giải đây là nhiều loại ẩn nặc trận pháp. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư ngươi một lời ta một câu, càng chấn kinh lộ thần tại cấm chế cùng trận pháp một trên đường thành tựu. Đôi người một phen, không thể nghi ngờ khẳng định một sự kiện, lộ thần trước đó nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Xem Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư, thần sắc khó coi Hạ Dương Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, nói như vậy, hắn cần hơn 10 loại chân quý tài liệu thật là phải dùng đến phá giải ẩn nặc trận pháp, mà không phải cố ý nhờ vào đó hướng chúng ta yêu cầu. Lộ thần đề cập hơn 10 loại trong tài liệu có vô cấu thạch, Hạ Dương Thiên không thể không hoài nghi lộ thần mục đích. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư đều hơi hơi gật đầu, đôi người trong lòng giật mình lộ thần tại trận pháp cùng cấm đoán một trên đường thành cửu, đều là không có chú ý tới Hạ Dương Thiên sắc mặt dị thường. Trầm ngâm một chút, Mạnh Lương giải thích nói, hồi bẩm thiếu hầu, đây là trận pháp cùng cấm chế đều là không phải từ không nói có sự tình. Nếu như muốn bố trí xuống một loại nào đó trận pháp hoặc là thiết hạ một loại nào đó cấm chế, đều là cần hao phí nhất định tài liệu. Càng là cường đại trận pháp hoặc cấm chế, cần hao phí tài liệu càng chân quý. Trái lại, phá trận hoặc là phá cấm Bình thường đều sẽ cần dùng đến mặt khác một chút tài liệu. Cần thiết tài liệu thì phải căn cứ bố trí xuống trận pháp cùng cấm chế thời dùng đến tài liệu tới chọn. Phá giải cường đại trận pháp cùng cấm chế, cần dùng đến tài liệu cũng càng trân quý. Nói trắng ra, thực cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đạo lý. Hạ Dương Thiên mày nhân lại, lại hỏi, "Đã đã biết được nơi đây cấm chế từ truyền tông trận cùng ẩn nặc trận xây dựng mà thành, các người đôi người có thể hay không liên thủ phá giải rất ẩn nặc trận pháp, kích hoạt cấm đoán trung tâm truyền thống trận?" Cái này, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư nhìn chăm chú xem xét, mặt lộ vẻ khó xử, "Đợt đúng nửa ngày, lại là không có một cái nào tiêu chuẩn xác định." cái gì cái này này đến có thể không thể phá giải hạ dương tiên thần sắc không kiên nhẫn nói mạnh lương cùng nhiễm tư biến sắc hồi bẩm thiếu hầu việc này chỉ sợ nan a mạnh lương vội vàng nói muốn phá trận phá cấm cần tìm được trước trận pháp cùng cấm chế lúc trước ta liên thủ với nhiễm tư cũng phát hiện không sinh môn chi địa bên trong ẩn nạp trận pháp nay ẩn nạp trận pháp hẳn là vượt qua ta cùng nhiễm tư biết cho dù chúng ta biết rõ đạo linh khí dị thường nồng đậm chi địa là từ truyền thống trận cùng ẩn trận tinh xây dựng mà thành cũng là không có chỗ xuống tay phá giải không ẩn nạp trận pháp chớ nói chi là kích hoạt truyền thống trận pháp Thua thiệt các ngươi hai cái trước đó còn nói chính mình là sinh môn chi địa bên trong lớn nhất tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo người. Hạ Dương Thiên Thần sắc lạnh lẽo, hiện nay nói tới nói lui, bất quá là các ngươi hai cái vô năng a. Xin hạ thiếu hầu thứ tội. Mạnh Lương cùng nhiễm tư thần sắc xấu hổ, các ngươi hai cái loại bỏ. Bạch hữu Ngưu hướng Mạnh Lương cùng nhiễm tư khoát khoát tay, nhăn nhăn mi đầu, Bạch hữu Ngưu không biết Hạ Dương Thiên vì sao tức giận, nhưng giờ phút này sự tình nên làm như thế nào, đã rất rõ ràng. Thiếu hầu bất giận, hiện nay tụ này tinh cùng lan thủy những vật này mới là lớn nhất việc quan trọng, nói một câu không dễ nghe. Nếu là Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá trước đó, ta đợi còn vô pháp rời đi phệ cốt xâm lâm, lại chân quý tài liệu cũng chỉ là vật ngoài thân. Chương 433, vô cấu thạch tới tay. Hạ Dương tiên mục đích thời gian chậm, sau khi nghe xong về sau từ chối cho ý kiến, hiển nhiên trong lòng vẫn như cũ hầu nghi lộ thần dụng ý thực sự. Phải biết, vô cấu thạch có thể yên tĩnh tâm thần, thậm chí có thể đệ bạt võ đạo tu sĩ linh trí. Vô cấu thạch trừ tránh cho võ đạo tu sĩ lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma bên ngoài, đối với võ đạo tu sĩ tu luyện tiến giai cùng lĩnh hội công pháp, chiến kỳ vân vân. Rất có ích lợi mà vô cấu thạch hiệu lực không nhận võ đạo tu sĩ cảnh giới cường được ảnh hưởng. Nếu như dùng đến tốt, một khối vô cấu thạch có thể một mực làm bạn một người võ đạo tu sĩ. Hạ Dương Tiên là tiên tiên băng hỏa song linh căn, trời sinh tướng song linh căn. Đem vô cấu thạch mang tại thân bên trên, đối với hắn tu luyện có tác dụng cực lớn. Nếu không có như thế, Hạ Dương Tiên lúc trước cũng sẽ không ở Âu Dương Cổn truyền tin về sau, lập tức xuất hiện tại tông môn thi đấu bên trên, trước mặt mọi người lấy đi đây là thuộc về tông môn thi đấu người thứ nhất khen thưởng. Trầm ngâm một chút, Hạ Dương Thiên im lặng không nói, không có lập tức nói ra chính mình vòng chữ vật bên trong liền có một khối vô cấu thạch. Dưới mắt sinh môn chi địa bên trong tụ tập mấy trăm người, có lẽ người khác trên thân có mang vô cấu thạch cũng nói bất định. Nếu là tất cả mọi người không bỏ ra nổi vô cấu thạch, hắn lấy thêm ra vòng chữ vật bên trong vô cấu thạch cũng không mượn. Phá cấm một chuyện, không thể bị dở dang. Xem thương Vân tiêu bọn họ liếc một chút. Bách hữu Ngưu một truy định em nói việc này liên quan đến sinh môn chi địa bên trong tất cả mọi người có thể hay không thoát ly tuyệt cảnh, tùy ngươi cửa mấy người tự mình đi ăn bài, để mọi người ở đây đi ra lực gom góp đây là hơn 10 loại phá cấm chi vật. Bách Lũ vòng chứa vật bên trong liền có hỏa tinh, hắc ngọc cùng tử lăng, chỉ là hắn cùng Hạ Dương Thiên ý nghĩ một dạng. Thương Vân tiêu bọn họ lách mình rời đi. Tách ra hành động, hướng chưa Phương người thu thập lộ thần phá cấm cần thiết chi vật. Vừa làm một phen sau khi giải thích, chư Phương hướng ý người biết đến việc này liên quan đến bọn họ có thể hay không rời đi phệ cốt xâm lâm, từng cái không dám có mang mảy may tư tâm. Một chút có được vòng chữ vật, cũng không phải thanh tiêu tông cùng thất âm có người, càng là chủ động dâng lên vòng chữ vật, thu liễm lưu tại vòng chữ vật bên trong khí tức cấn ký, để cho Thương Vân tiêu bọn họ tiêu tán ra một sợi tinh thần lực tiến vào bọn họ vòng chữ vật bên trong cẩn thận dò xét tìm kiếm. Lộ thần cần hơn 10 loại phá cấm chi vật, chân quý mà không phổ biến, đồng dạng võ đạo tu sĩ tay bên trên không có hàng tồn Thập phương bên trong có hai phe là từ tán tu người tạo thành, hai phe này tán tu người hợp lại cùng nhau cũng không có lấy ra một kiện phá cấm chi vật tới. Nhưng thật ra thanh tiêu tông cùng thất âm cốc đệ tử từng cái tài đại khí thô hơn 10 loại phá cấm chi vật, hai tông đệ tử đi ra lực kiếm ra rất nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, thương vân tiêu bọn họ siêu tập xong tài liệu, lại trở lại chu bằng cử cùng bách hữu ngu trước mặt. Rất nhiều tài liệu đặt chung một chỗ, mọi người vừa nhìn thấy ngay. Còn ít hai loại phá cấm chi vật, lan thủy cùng vô cấu thạch, chu bằng cử, bách hữu ngu cùng thương vân tiêu bọn người mày lại, từng cái giống như đang suy tư điều gì cựu bộ miệu sư đệ trong tay liền có Lan Thủy, đáng tiếc hắn hiện nay không tại sinh môn chi địa. thở dài một hơi, Diệp Bất Phạm dẫn đầu đánh võ yên tĩnh. Chu Bằng Cử hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: Lan Thủy không là vấn đề. Mọi người giật mình, trong lòng biết Chu Bằng Cử vòng chữ vật bên trong tất có Lan Thủy. Lan Thủy có đường đi, phá cấm chi vật chỉ thiếu khuyết sau cùng một dạng vô cấu thạch. Mọi người nhìn chăm chú xem xét, nhao nhao lắc đầu, ra hiệu chính mình trên thân không có vô cấu thạch. Ánh mắt liếc nhìn mọi người, Bách Hưu Ngụ nhiên chú ý tới, vừa mới đề cập vô cấu thạch lúc, mọi người bên trong chỉ có Hạ Dương Thiên trước sau không có Minh xác tỏ thái độ. Chẳng lẽ Hạ Dương Thiên người mang vô cấu thạch? Bách hưu ngu trong lòng thầm nghĩ. Vô cấu thạch mặc dù chân quý, nhưng Hạ Dương Thiên dù sao cũng là quận hầu chi tử, người mang một khối vô cấu thạch cũng là không gì đáng trách. "Hạ thiếu hầu, ngươi là có hay không có vô cấu thạch?" Bách Hữu ngu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Gặp mọi người hoàn toàn chính xác không có vô cấu thạch, Hạ Dương Thiên âm trầm mặt, hơi hơi điểm gật đầu. Mọi người mắt lộ ra vui mừng, kể từ đó, Lộ Thần cần hơn 10 loại phá cấm chi vật đã gom góp. "Đây là vô cấu thạch, cầm lấy đi." Hạ Dương Thiên vòng chữ vật bên trên quang mang lên, một kiện ngọc thạch hình dáng đồ vật tinh chuẩn địa hướng về xài Hạ Dương Thiên trong mắt chớp tắt qua một vòng không rời, nhưng dưới mắt chiều hướng phát triển. Cho dù hắn là quận hầu chi tử, cũng không thể không xuất ra vòng chữa vật bên trong vô cấu thạch. Lộ thần. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Y Sam màn che phương hướng, Hạ Dương Thiên ánh mắt như kiếm, giống như xuyên thấu phía trước Y Sam màn che, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở bên trong áo đen thiếu niên. Vô luận lộ thần là có hay không cần vô cấu thạch đến phá cấm, đôi người ở giữa lần này giao phòng là hắn Hạ Dương Thiên bị thua. Hoa Tinh, Lan Thủy, Hắc Nham Ngọc, vô cấu thạch, thử lăng, hơn 10 loại phá cấm chi vật gõng gót. Ánh mắt mọi người nhìn lại, trừ Chu Bằng Cử cùng bách Hữu Ngô là người hoàng tộc, gặp biết nhiều phổ biến thờ ở bên ngoài, Thương Vân Tiêu trở nhân nạn miễn tâm động. Đây là hơn 10 loại tài liệu, mỗi một loại đều rất là chân quý. Hơn 10 loại tụ cùng một chỗ, càng là giá trị bất phàm, giá trị bù đắp được bảy tầng cái linh cấp thượng phẩm bảo khí. Phá cấm quan trọng, những này tài liệu cần mau chóng đưa cho cho hắn. Bách Hữu ngu nhìn chung quanh mọi người nói, hay là ngươi đi. Thương Vân Tiêu chỉ định xài trách. Thương Vân Tiêu bọn họ không có khả năng tự mình đi cấp lộ thần đưa phá cấm chi vật, là lấy một mực để xài trách theo tại bọn họ bên người trong chờ trước mặt hơn 10 loại chân quý tài liệu, sai trạch thụ sủng được kinh thời khắc, hung hăng nuốt một chút nước dãi. còn sững sở làm cái gì? bách Hữu ngu thấy thế, ngữ khí lạnh lùng. sai trạch run lên trong lòng, không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu đáp ứng. hắn nào tới, song thủ nâng lên hơn 10 loại tài liệu, trận trực tiếp chạy tới sinh môn chi địa trung hướng chỗ. đây là hỏa tinh, buông xuống những này tài liệu, ngươi có thể đi. không đợi sai trạch nói hết lời, phong thủy hàn lạnh lùng khoát tay nói, không có cấp sai trạch một tia sắc mặt tốt xem. còn lại người cũng đều cùng phong thủy hàn không sai lắm, tiểu linh khanh nhi cũng không ngoại lệ, ánh mắt lạnh lùng đối xài trạch không có lộ ra bất luận cái gì hữu hảo chi ý. đi qua hóa chấn cùng đường thiến, phong thủy hàn bọn họ đã biết được hóa chấn, đường thiến cùng xài trạch ba người là xích hỏa môn hạt vực dưới nhị lưu tông môn phong lôi tông đệ tử. phong lôi tông đã ở vào xích hỏa môn hạt vực nội, tất nhiên là cùng xích hỏa môn cùng ở tại trên một cái tuyển. xích hỏa môn người tại sinh môn chi địa gặp thanh tiêu tông cùng thất âm cốc đệ tử liên thủ chấn ép, phong lôi tông hướng nhân lý ứng hòa xích hỏa môn người đứng chung một chỗ. trừ cái đó ra, xài trạch có thể bình yên vô sự đi vào sinh môn chi địa là bởi vì người áo đen dẫn đường cùng hóa trấn cùng đường thiến âm thầm lưu lại tiêu ký. Mà người áo đen sở dĩ hội mang lên hóa trấn cùng đường thiến, thực là xem ở lộ thần mắt mũi. Về kết, xài trạch có thể đến sinh môn chi địa hay là bởi vì lộ thần. Nhưng mà, xài trạch tại đến sinh môn chi địa về sau, không có biểu hiện ra một điểm cảm ơn, thậm chí còn chủ động tìm đến phía thanh tiêu tông, cùng thanh tiêu tông thất âm cốc người cùng nhau chèn ép xích hỏa môn người. cả đám đều đã cách không chết xa, còn tại thần khí cái gì? xài trạch sắc mặt khó coi, một bên đem hơn 10 loại tài liệu chầm rãi vung ra, một bên ở trong lòng lâm thẩm kinh thường nói, thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người liên hợp đối phó xích hỏa môn, chờ đợi đi cốt sâm ta cũng phải xem các ngươi xích hỏa môn người còn có thể sống sót mấy cái. ở trong lòng ác độc địa chớ chú một phen, sai trạch liền muốn trở lại hồi âm mệnh, đông nhiên lại nghĩ đến cái gì, đông nhiên dừng lại cất bộ, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đường thiến, sai trạch khuyên, sư muội, hoắc chấn không muốn sống cũng coi như, ngươi lại cần gì phải cùng hắn cùng một chỗ chịu chết, nếu là ngươi hiện tại theo ta đi, hết thảy còn kịp. từ ta ra mặt thay ngươi biện hộ cho, hạ thiếu hầu cùng vân tiêu công tử bọn họ nhất định sẽ không làm có ngươi. hoắc chấn hơi biến sắc mặt, lo lắng đường thiến thật bị sai trạch đi, Vỏ hướng không còn, kinh hoàng đem chỗ này phủ. Đường tiến bất vi sở động, hơi hơi lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị mà nói, dứt bỏ lộ thần đối với chúng ta sư huynh nội ba người có ân không nói, phong lôi tông bản vào chỗ hướng xích hỏa môn hạt vực nội. Ba chúng ta nhân lý ứng hỏa xích hỏa môn người cùng nhau chống cự thanh tiêu tông cùng thất âm cốc cước hiếp. Nếu như xích hỏa môn thật ngã xuống, phong lôi tông làm thế nào có thể lại có cuộc sống an ổn có thể qua? Thanh tiêu tông cùng thất âm cốc có lẽ trướng mắt phong lôi tông nhất mẫu tam phân địa, nhưng hai tông này hạt vượt nội hắn tông môn nhất định sẽ không bỏ qua phong lôi tông. Hoắc Trấn buông lỏng một hơi, nghĩ lại, trong lòng lại cảm giác cười một tiếng. Hắn là lo lắng sẽ bị loạn. Đường Thiến mặc dù nữ tử nhưng luôn luôn vô cùng có chủ trương. Tân đoán rõ ràng, đại sự bên trên càng là tuyệt không mập mờ. Đạo sư muội đã nhìn ra điểm này, chẳng lẽ còn không hiểu dụng ý của ta? Sai Trạch lộ ra một bộ tâm hệ tông môn, xả thân xả thân bộ dáng, tiếp tục nói, thanh tiêu tông liên thủ với thất tông gốc, sinh hỏa môn một cây chẳng chống vững nhà. Sinh hỏa môn bị dị tông, thực là chiều hướng phát triển, chúng ta ha có thể nghịch thế mà làm. Ta hiện nay tìm đến phía thanh tiêu tông, cũng là vi phong lôi tông tương lai cân nhắc. Lời vừa nói ra, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo. Sai Trạch đã đến làm sinh hỏa môn mặt của mọi người nói xích hỏa môn chắc chắn bị thanh tiêu tông cùng thất âm cốc diệt đi toàn bộ tông môn, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Phong thủy hàn bọn họ muốn xuất thủ hung hăng giáo huấn một phen xài chạy, nhưng cuối cùng mọi người lại cắn răng nhẫn mại xuống tới. Bọn họ lo lắng hủy đi lộ thần thật vất vả vì xích hỏa môn mọi người tranh thủ trở về yên tĩnh. Từng cái cực lực cưỡng chế nội tâm phẫn nộ. Cút. Một đạo gầm thét theo y sam duy hậu trường truyền ra, lộ thần hơi thở vô cùng băng lãnh mà nói, lại không lăn, liền đem đầu người lưu lại. Xài chạy run lên trong lòng, hắn được chứng kiến lộ thần mạnh mẽ và đáng sợ. Bàn sơn động lúc. Lộ Thần lực lượng một người chém giết bản sơn, thôn vân cùng độc long ba vị chân cương cảnh đại độc chủ. Về sau Lộ Thần lại chạm sát thanh tiêu tông thiên bảng thứ 7 viên thiếu gia Kỳ Lân cùng thất âm cốc cửu bộ miểu. Mặc dù thời gian qua đi nhiều ngày, nhưng hết thể như là rõ mồn một trước mắt, lại không dám dừng lại một cái trước mắt, xài Trạch lách mình rời đi, trong lòng âm thầm này sinh ác độc nói, Lộ Thần nhất định sẽ chết, Sinh Hỏa môn người cũng đều muốn chết. Sư muội, ngươi nhất định hội hối hận, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi quỳ khóc đi cầu ta. Trong chờ xài Trạch rời đi thân ảnh, Đường Thiến thở dài một hơi, xài Trạch trong lòng là gì ý nghĩ, nàng sao lại không rõ ràng? rõ ràng là tham sống sợ chết, lại không nên nói đường hoàng. Đem phá cấm chi vật đưa vào. Lộ thần thanh âm truyền ra đến. Xích hỏa môn mọi người lúc này mới nhìn về phía trước hơn 10 loại phá cấm chi vật. Trước đó chỉ là liên tiếp tên, mọi người vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Hiện nay hơn 10 loại chân quý tài liệu liền bày ở trước mắt, mọi người cũng nhịn không được địa con mắt hơi hơi sáng lên. Nhưng rất nhanh, mọi người tâm tư cũng đều tỉnh táo lại. Đây đều là phá cấm chi vật, liên quan đến bọn họ có thể hay không rời đi vệ cốt sâm lâm, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Linh khanh nhi gót sen chuyển đi ra phía trước. Đem hơn 10 loại phá cấm chi vật từng cái nhặt, dựa theo lộ thần trước đó bằng dao, đưa vào y sam màn Tre bên trong. Hô hô hô. từng cái pha cấm chi vật lăng không xẹt qua một đường vòng cung, vượt qua y sam màn che, hướng về lộ thần. Y sam màn Tre bên trong, lộ thần đem hơn 10 loại chân quý tài liệu toàn bộ tiếp được. Giờ phút này, hắn cầm một khối năm đấm lớn ngọc thạch, chính là vô cấu thạch. Chương 434, hồn thôi. Còn lại chân quý tài liệu đều bị lộ thần thu nhập vòng chứa vật bên trong. Trừ vô cấu thạch, còn sót lại chân quý tài liệu là hắn cố ý báo ra đến, một là vì che giấu hai mắt người hay là muốn theo thập phương hướng người trên thân thu chút lợi tức. Cầm vô cấu thạch xúc cảm muốn luận lộ thần cẩn thận dò xét liếc một chút. cả khối vô cấu thạch một cái năm đâm lớn, toàn thân nũa bạch tán phát ra như ánh trăng một dạng nhu hòa quang huy. đối mặt vô cấu thạch một vòng nhu hòa quang huy một cách tự nhiên chiếu dọi tới. nhàn nhạt quang huy giống như ẩn một cố mạc danh lực lượng có thể xuyên thấu châu mi tâm huyết đục cùng cốt cách chiếu dọi nhập thức hải. tại nhu hòa quang huy chiếu dọi xuống lộ thần phát giác được thức hải bên trong nhỏ vụn chập trùng dần dần bình ổn lại, suy nghĩ trở nên biến ảo khôn lường thông suốt. không những không như thế lúc này hắn thức hải bên trong đản sinh bất kỳ một cái nào hơi suy nghĩ nhỏ đều muốn vô cùng rõ ràng, suy nghĩ trở nên nhẹ cảm ấm áp dễ chịu thuận. thức hải thời khắc này trạng thái không bình thường thích hợp tu luyện, hoặc là lĩnh ngộ chiến kỹ cùng công pháp. dĩ vãng hắn muốn làm thức hải đạt tới giờ phút này biến ảo khôn lường thông suốt trạng thái, cần trước tính ký ngưng thần một phen, ném đi trong đầu rất nhiều tạp niệm về sau, còn phải lại tại trong tu luyện chậm rãi tìm kiếm tương tự cảm giác, sau cùng mới có khả năng đạt tới suy nghĩ biến ảo khôn lường thông suốt cảnh giới. mà ở vô cấu thạch nu hòa quang huy chiếu xuống, hắn lại trực tiếp tiến vào loại này trạng thái, đây là thật to tiết kiệm tu luyện thời gian. Quả nhiên có thể yên tĩnh tâm thần. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, trong lòng minh bạch, lúc trước Hạ Dương Thiên vì sao muốn tại tông môn thi đấu bên trên cấp đi vô cấu thạch. Đối với một người truy cầu võ đạo tu sĩ mà nói, vô cấu thạch tác dụng hoàn toàn chính xác cực lớn. Cảm thụ một phen vô cấu thạch thần kỳ về sau, Lộ Thần âm thầm suy nghĩ. Dưới mắt hắn đã tể tụ vô cấu thạch cùng huyết lý mộ, có thể tay giải quyết xích hỏa môn địa phong cấm tà niệm nguy hiểm, hoặc là, mượn nhờ vô cấu thạch yên tĩnh tâm thần hiệu quả, tiếp tục nghiên cứu sâu nơi đây ẩn nặc trận pháp. Đã có vô cấu thạch cùng huyết lý mộ, không bằng trước luyện chế hồn thôi. Một đạo thanh âm đột nhiên tại lộ thần trong đầu vang lên, cổ Linh Lung cũng nhìn ra lộ thần trong lòng suy nghi, tiếp tục nói, cho dù đem vô cấu thạch luyện chế thành hồn khôi, nó y nguyên còn giữ lại yên tĩnh tâm thần hiệu lực. Lộ thần thần sắc vui vẻ, vô cấu thạch bị luyện chế về sau, bản thân hiệu quả lại còn giữ lại. Chầm ngâm một chút, lộ thần trong lòng liền có so đo. Trước đó mượn nhờ Hàn Băng giao nghịch lần nghiên cứu sâu cấm chế, hắn đã có năm chắc tại trong vòng 10 ngày phá giải ngoại vi ẩn nặc trận pháp. Mà giờ khắc này hắn còn không biết vệ cốt sơn lâm bên ngoài ra sao tình hình, có lẽ tàn niệm đã xung phá xích hỏa môn điệp phong cấm một khi hắn rời đi vệ cốt sâm lâm, có lẽ liền đem đứng trước tà niệm công kích, phá cấm một chuyện có thể tạm hoãn, làm ra quyết định về sau, lộ thần không tại nhiều lo lắng âm thầm hỏi, linh Lung, lấy vô cấu thạch cùng huyết lý một luyện chế hồn khôi có thể đối phó phong cấm bên trong tà niệm. Cổ linh Lung trước đó nói có biện pháp đối phó phong cấm bên trong tà niệm, nhưng muốn lộ thần trước tề tụ hai loại đồ vật vô cấu thạch cùng huyết lý một. Như kim cổ linh Lung nói muốn lấy vô cấu thạch cùng huyết lý một luyện chế hồn khôi, lộ thần mặc dù không biết hồn khôi là vật gì, nhưng lại lập tức ý thức được hồn khôi có lẽ là đối phó địa tà niệm quan trọng, nhất thời nửa giải thích không rõ ràng mặt khác nơi đây còn có cấm chế cần người đến phá giải. Cổ linh lung nhắc nhở một câu, lập tức trực tiếp truyền thụ lộ thần lấy vô cấu thạch cùng huyết lý một luyện chế hồn khôi phương pháp. Một canh giờ về sau, lộ thần đem luyện chế hồn khôi biện pháp nắm giữ thuần thục, lấy thạch làm cơ sở, lấy một tố thân thể theo vòng chữ vật bên trong đem đỏ bừng huyết lý một lấy ra, lộ thần một tay nũa bạch màu sắc vô cấu thạch, một tay huyết sắc huyết lý một trong miệng nói lẩm bẩm. Đồng thời, thức hải long môn mở ra, một đạo thức dài liệt diễm hỏa long theo bên trong lao ra, lăng không bay lượn một vòng về sau, đột nhiên phân liệt ra đến, biến thành hai liệt diễm hỏa long, phân biệt phóng tới vô cấu thạch cùng huyết lý một lấy vô cấu thạch cùng huyết lý một luyện chế hồn khôi, cùng đồng dạng luyện chế bảo khí, đan dược khác biệt. luyện chế bảo khí cùng đan dược lúc, phần lớn cần nóng dược hỏa diễm chi lực. lộ thân liền được chứng kiến, sinh hỏa môn bên trong đan đường tam lão một trong phí hoành, mượn nhờ mãnh liệt nóng dược địa hỏa đến luyện đan. mà căn cứ cổ linh lung nói, luyện chế hồn thôi, làm theo không dùng được địa hỏa, cần lấy thức hải chi lực hình thành hỏa diễm, đến luyện chế vô cấu thạch cùng huyết lý một. hai liệt diễm hỏa long xoay quanh, đem vô cấu thạch cùng huyết lý một bao quanh, vô cấu thạch cùng huyết lý một phù không, bị liệt diễm hỏa long chậm rãi luyện hóa. lộ thân mày, đối với liệt diễm hỏa long lực. Hắn lòng dạ biết rõ. Lúc trước hắn mở ra thức hải, lần thứ nhất phóng thích liệt diễm hỏa long, liền đem thanh tiêu tông đinh linh linh sát. Tại U Minh chi môn bên trong, hắn hấp thu luyện hóa đại lượng tinh thuần hồn tí, linh hồn cùng thức hải cùng nhau lớn mạnh, liệt diễm hỏa long uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Chỉ là vô cấu thạch cùng huyết lý một tuy bị liệt diễm hỏa long bao quanh, nhưng cả hai tựa như đối liệt diễm hỏa long cách biệt một dạng, một tia nóng chảy dấu hiệu đều không có. Thời gian vội vàng trôi qua, nhoáng một cái hai cái đã lâu thần trôi qua lộ thần cái chán toát ra khắp nơi hoàng ánh mùa hôi, một bên cần không ngừng tiêu hao thức hải chi lực luyện hóa vô cấu thạch cùng huyết lý một còn vừa cần tiêu hao thức hải chi lực lần lượt ký kết rạo sát vực tràng, lấy hắn hiện nay thức hải cường độ lại cũng có chút không chịu được nổi. Cũng may vô cấu thạch cùng huyết lý một mặt ngoài rốt cục xuất hiện nóng chảy dấu hiệu chỉ gặp tại hai liệt diễm hỏa long bên trong theo vô cấu thạch cùng huyết lý một mặt ngoài riêng phần mình hiện lên một cái dịch dọn một cái hiện lên ngũ bạch màu sắc một cái khác hiện lên đỏ như máu. Nũ bạch màu sắc cùng đỏ như máu dịch giọt cho dù ở vào liệt diễm hỏa long bên trong, y nguyên lóe ra trong suốt lộng lẫy, giống như không tỷ vết bạch ngọc cùng máu bảo thạch tinh điêu tế chát mà thành. Nhìn kỹ lại, hai cái dịch giọt lại như không chân thực, dường như vật hư ảo. Hô, hô. Tâm niệm nhất động, nũ bạch màu sắc dịch giọt cùng đỏ như máu dịch giọt tất cả đều bị lộ thần thu nhập thức hải bên trong. Phải biết, thức hải không phải vòng chữ vật, vô luận là vô cấu thạch hay là huyết lý mộc, đều không thể bị thu nhập thức hải bên trong. Nhưng ở đi qua liệt diễm hỏa long một phen luyện hóa về sau, dạng dọt chất lỏng vô cấu thạch cùng huyết lý tựa hồ đã trở nên có hình dạng mà vô chất có thể bị dễ như trở bàn tay thu vào thức hải bên trong lộ thần sở dĩ thu dịch dọn là bởi vì tại luyện hóa vô cấu thạch cùng huyết lý một quá trình nửa đường không thể cắt ra nếu không đã biến thành dạng dọn chất lỏng vô cấu thạch cùng huyết lý một lại đem khôi phục thành bộ dáng ban đầu. bất quá đối với hắn mà nói muốn giải quyết việc này thực rất đơn giản chỉ cần đem đã là dạng dọn chất lỏng vô cấu thạch cùng huyết lý một thu nhập thức hải bên trong liền không cần lo lắng dạng dọn chất lỏng vô cấu thạch cùng huyết lý một khôi phục nguyên dạng nhưng việc này đối với bình thường khí hải cảnh cùng chân cương cảnh lại là một kiện rất khó sự tình. Khí hải cảnh nhiều nhất chỉ là sinh ra một sợi yêu đất tinh thần lực, căn bản vô pháp thu lấy dạng giọt chất lỏng vô cấu thạch cùng huyết lý một. Chân cương cảnh mặc dù ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, nhưng cũng đồng dạng vô pháp thu lấy. Nũ bạch màu sắc dịch giọt liền cùng đỏ như máu dịch giọt riêng phần mình ở vào Thức Hải một góc, Lộ Thần quan sát một lát, gặp hai cái dịch giọt quả nhiên không có khôi phục nguyên dạng, hoàn toàn yên lòng. Hán thu hồi liệt diễm hỏa long, Thức Hải Long môn lập tức con bé Vô Cấu Thạch cùng Huyết Lý Mộc nhau nhau trở xuống trong tay, đem Vô Cấu Thạch cùng Huyết Lý Mộc một một lần nữa thu nhập vòng chữ vật bên trong, Lộ Thần chậm rãi thổ nạp một phen, lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra đan dược và linh thạch, tĩnh khí ngưng thần khôi phục tự thân lực lượng. Qua mấy cái canh giờ, Lộ Thần mở mắt ra màn, đang điền khí hải, bản nguyên long tinh cùng thức hải lại một lần nữa tràn đầy. Xem xét một chút, rào sát vực tràng còn chưa tiêu tán, Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu lấy liệt diễm hỏa long luyện hóa Vô Cấu Thạch cùng Huyết Lý Mộc. Một phen luyện hóa xuống tới, lại riêng phần mình hình thành một giọt Vô Cấu Thạch cùng Huyết Lý Mộc dịch giọt. Lộ Thần đem thu nhập thức hải bên trong, lại một lần nữa đỉnh chỉ luyện hóa, lập tức lấy đan dược và linh thạch khôi phục tự thân lực lượng tiêu hao. Đợi đến đan điền khí hải, bản nguyên long tinh cùng thức hải khôi phục về sau, hắn lại tiếp tục luyện hóa huyết lý một cùng vô cấu thạch, không biết mệt mỏi, mỏi mỏi dạng, không ngừng lặp lại. Vòng chữ vật bên trong, trước kia thu thập đan dược và linh thạch, số lượng giảm mạnh. Lộ Thần hơi nhíu mày một chút, nếu không phải có đầy đủ đan dược và linh thạch trợ chống, mỗi một lần lực lượng đại lượng tiêu hao về sau, đơn thuần lấy tự thân chi lực đến chậm rãi khôi phục, luyện hóa vô cấu thạch cùng huyết lý mộ tốc độ còn đem hội càng chậm chạp một chút. 3 ngày sau, Vô cấu thạch cùng huyết lý mục đều co lại nhỏ rất nhiều, Lộ Thần Thức Hải bên trong vô cấu thạch cùng huyết lý mục dịch giọt riêng phần mình đều có hơn 20 giọt. Đây là một ngày, Lộ Thần khôi phục hoàn tất, rào sắt vực trạng cũng sắp biến mất. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, Lộ Thần không có lập tức luyện hóa vô cấu thạch cùng huyết lý mục, mà chính là hướng Linh Khanh Nhi bọn họ hỏi thăm đây là một đoạn thời gian, xin môn chi địa một chút tình huống. Linh Khanh Nhi đã sớm muốn thông báo Lộ Thần một tiếng, chỉ là lo lắng quá dày đến Lộ Thần phá giải phong cấm, nàng mới một mực không có chủ động liên hệ Lộ Thần. Giờ phút này, Lộ Thần hỏi thăm qua đến, Linh Khanh Nhi đem gần đây một đoạn thời gian Xinh môn chi địa nội tình huống từng cái cáo chi lộ thần. Tại đây là đoạn thời gian bên trong, phong lôi tông xài trạch lại đã tới hai lần, phục mệnh thúc hỏi phá cấm một chuyện tiến đội như thế nào. Đi qua lần trước xài trạch trước mặt mọi người nói xích hỏa môn sẽ bị di môn, linh khanh nhi cùng phong thủy hàn bọn họ đối đại xài trạch càng thêm lạnh lùng, xài trạch còn chưa đến gần tới, liền bị phong thủy hàn ngăn lại đuổi đi. Mà bởi vì xích hỏa môn mọi người không tham dự nữa kết thành bách trọng sơn đại trận, khiến cho cấu thành bách trọng sơn đại trận nhân số giảm bớt. Trước đó thăng bằng bị đánh phá, tại dị biến thú đại quân thế công xuống, Sinh môn chi địa bên trong thập phương hướng người bên trong xuất hiện không tiểu nhân vong. Tại bách trọng sơn đại trận không ngừng rút ra chân khí, cương khí, ý niệm cùng tinh thần lực tình huống dưới, rất nhiều võ đạo tu sĩ nhược điểm bị vô hạn phóng đại. Một chút cảnh giới thấp, bình thường không chú trọng nương luyện chân khí võ đạo tu sĩ, bởi vì không chịu nổi bách trọng sơn đại trận lập đi lập lại rút ra lực lượng, đan điển khí hải vỡ tan rớt, hoàn toàn biến thành phế nhân. Còn có một số ý chi yếu kém võ đạo tu sĩ, ý niệm bị lặp đi lặp lại tiêu hao, cuối cùng ý niệm hướng anh đến một dạng tắt mất, tắt mất ý niệm, lại vô pháp lại cháy lên, bọn họ biến thành từng cái không có ý niệm thân thể, ý niệm dập tắt giả, trực tiếp bị thanh lý xuất sinh cửa chi địa. Khí hải vỡ tan giả mặc dù không có bị thanh lý xuất sinh cựa chi địa, nhưng theo cao cao tại thượng võ đạo tu sĩ biến thành một cái phàm nhân, kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Y rời sang màn tre bên ngoài, hoắc chấn, đường thiến, triệu trí trạch, bị tam, chờ không phải xích hỏa môn đệ tử người nhìn chăm chú xem xét, trong ánh mắt hiện ra một vòng cảm kích. Nếu như không phải lộ thần, bọn họ cuối cùng cũng sẽ là khí hải vỡ tan, hoặc là ý niệm dập tắt. Y rời sang màn tre bên trong, lộ thần sau khi nghe xong về sau, trong lòng cười lạnh. Tại đây là sinh môn chi địa bên trong, thập phương người đều là xích hỏa môn đệ nhân, coi như thập phương người chết hết hắn cũng sẽ không sinh ra mảy may lòng thương hại. Chỉ đáng tiếc Bách Trọng Sơn đại trận một khi cáo phá, sinh hỏa môn mọi người cũng đem đối mặt dị biến yêu thú lại quân. Nếu không, Lộ Thần không ngại vô hạn chậm dần phá cấm một chuyện. Chương 435, mau dừng lại. Ngoán một cái lại trôi qua 3 ngày. Chặt cây huyết lý mục dẫn đầu bị toàn bộ luyện hóa thành đỏ như máu dịch dọn. Chỉ có nắm đấm lớn vô cấu thạch ngược lại chậm một bước, nhưng hiện nay cũng chỉ còn lại chỉ giáp sắt lớn. Lại có lần một luyện hóa, vô cấu thạch cũng đem luyện hóa hoàn tất. Liệt diễm hỏa long toàn lực luyện hóa vô cấu thạch, tốc độ nhanh rất nhiều. Hô. Một khắc đồng hồ về sau, Một đoàn nhũ bạch màu sắc dịch giọt lăng không lóe lên, bị Lộ Thần thu nhập thức hải bên trong. Thức hải bên trong hai cái sừng rơi vào, một chỗ cất giữ rất nhiều nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt, một chỗ khác cất giữ rất nhiều đỏ như máu huyết lý mộc dịch giọt. Lấy thạch làm cơ sở, lấy một tố thân thể. Tâm niệm nhất động, Lộ Thần thức hải tiêu tán ra từng đạo từng đạo thức hải chi lực sợi tơ, thử dẫn dắt quấn quanh hướng một cái nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt. Nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt rất là mềm mại, thức hải chi lực sợi tơ dẫn dắt cùng quấn quanh có thể tùy tiện cải biến nhũ bạch màu sắc dịch giọt hình dáng. Lộ Thần dựa theo luyện chế hồn khôi phương pháp, một bên nội thị tự thân, một bên không ngừng dẫn dắt cùng khẽ động thức hải chi lực sợi tơ, dùng cái này cải biến nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt hình thái. Không biết trôi qua bao lâu, tại từng đạo từng đạo thức hải chi lực sợi tơ dẫn dắt cùng chịu trôi phía dưới, một giọt này nhũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt biến thành viên cầu. Viên cầu cùng một khỏa long nhãn không sai biệt lắm, bên trên có mấy cái lỗ thủng. Liếc nhìn lại, những này nho nhỏ lỗ thủng cực giống hốc mắt, lỗ thai, lỗ mũi, hàm trên, hàm dưới, khiến cho đến viên cầu tựa như một cái quái lại nhỏ rất nhiều lần đầu lâu. Đây là từ vô cấu thạch dịch giọt xây dựng mà thành viên cầu đích thật là một cái đầu lâu xương sọ, mà lại là lộ thần dựa theo chính mình đầu lâu thu nhỏ sau tạo nên mà thành. Xem viên cầu đầu lâu liếc một chút, lộ thần hài lòng địa điểm gật đầu. Đem viên cầu đầu lâu để ở một bên, tâm niệm nhất động, thức hải bên trong lần nữa tiêu tán ra hứa biết nhiều biển chi lực sợi tơ. Thức hải chi lực sợi tơ chợt vừa xuất hiện, liền kéo dài hướng một cái nụ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch giọt lộ thần tiếp tục một bên nội thị tự thân, một bên lấy thức hải chi lực sợi tơ tạo nên bạch màu sắc dịch dọn. Lại qua một đoạn thời gian, tại rất nhiều thức hải chi lực sợi tơ chịu chói xuống, một đoạn thu nhỏ cổ xuất hiện, xanh to như hạt đậu cổ chậm rãi hướng về viên cầu đầu lâu phía dưới, lộ thần tâm thần thao túng, khiến cho viên cầu đầu lâu xuống thức hải chi lực sợi tơ cùng cổ bên trên thức hải chi lực sợi tơ cuốn quấn quyết nhau, tựa như từng cây tinh tế mà cứng cỏi cơ kia, khiến cho viên cầu đầu lâu cùng cổ chăm chú kết hợp với nhau, lại có thể linh hoạt chuyển động. tiếp tục, lộ thần không ngừng tiêu tán ra thức hải chi lực sợi tơ, đem nũa bạch màu sắc vô cấu thạch dịch dọn tạo thành chính mình thu nhỏ về sau cốt cách, về sau lại đem những này cốt cách lấy thức hải chi lực sợi tơ kết nối, dựng một cái cốt cách tiểu nhân. Thời gian trôi qua nhanh chóng, xương sọ, cổ, thân thể, cánh tay, xương đùi, theo từng cái ngũ bạch màu sắc vô cấu thạch dịch dọn bị luyện hóa hết, cốt cách tiểu nhân dần dần kiện toàn. Sau cùng một đoạn màu trắng xương ngón chân tại thức hải chi lực sợi tơ dẫn dắt xuống, hướng về cốt cách tiểu nhân. Giờ khắc này, cốt cách tiểu nhân dựng hoàn thành, lấy thạch làm cơ sở, cũng là lấy vô cấu thạch đến tạo nên hồn khôi cốt cách, cốt cách là hồn khôi cơ sở, lộ thần tâm thần nhất động, khiến cho cốt cách tiểu nhân hoạt động ra. Chỉ gặp trắng như tuyết cốt cách tiểu nhân ngồi xếp bằng mà ngồi, bày ra một bộ tâm vô bằng vụ tu luyện bộ dáng có lẽ là cốt cách co lại nhỏ rất nhiều lần ngu nhân lộ thần dò xét cốt cách tiểu nhân chưa phát giác cốt cách tiểu nhân quỷ dị, phản còn cảm thấy đây là cốt cách tiểu nhân rất là tiểu xào đáng yêu. hắn lại tâm thần nhất động, khiến cho cốt cách tiểu nhân lăng không la lộn hoa chân múa tay làm ra cái này đến cái khác cao khó khăn động tác, không ngừng thao túng cốt cách tiểu nhân hoạt động cũng không phải là lộ thần có ý chơi đùa, mà chính là hắn đang kiểm tra cốt cách tiểu nhân mỗi một chỗ then chốt kết nối phải trang linh hoạt. một trận cẩn thận kiểm tra xuống tới, lộ thần âm thầm lòng một hơi, cốt cách tiểu nhân trên người mỗi một chỗ then chốt đều nguội phần linh hoạt, động tác lưu loát thông thuận, không có cứng ngắc trệ tắc cảm giác. Xác định cốt cách tiểu nhân không có vấn đề, lộ thân lại thôi động quấn quanh chịu trói tại cốt cách tiểu nhân bên trên thức hải chi lực sợi tơ. Chỉ gặp từng đạo từng đạo thức hải chi lực sợi tơ theo cốt cách tiểu nhân trên thân tiêu tán ra đến, kéo dài hướng thức hải bên trong khắp khắp nóng ngách. Liên như là cốt cách tiểu nhân thi triển một loại nào đó ma công. Phốc phốc phốc. Từng cây thức hải chi lực sợi tơ đâm vào đỏ như máu huyết lý một dịch dọt bên trong. Giờ phút này thức hải chi lực sợi tơ tựa như từng đầu dài nhỏ xíu xích, một mặt quấn quanh chịu trói tại cốt cách tiểu nhân trên thân, một mặt kết nối đỏ như máu dịch dọt theo thức hải chi lực sợi tơ thu lại, từng cái huyết lý mục dịch dọt bị kéo hướng cốt cách tiểu nhân. Không nhiều lúc, một cái huyết lý một dịch giọt bị kéo gần qua đến, cùng nhu bạch màu sắc cốt cách tiểu nhân đầu ngón tay tiếp xúc. Từ như là một giọt nước rơi vào trong chảo dầu, cốt cách tiểu nhân đầu ngón tay cùng đỏ như máu dịch giọt tiếp xúc địa phương, đột ngột địa phát ra một trận tư tư vận động. Nhũ bạch màu sắc đầu ngón tay trong khoảnh khắc biến thành thạch màu trắng, mềm mại vô cấu thạch dịch giọt lại vô hình trở nên cứng rắn. Đồng thời huyết lý một dịch giọt như dòng nước một dạng, xuôi theo cốt cách tiểu nhân đầu ngón tay lan tràn mà lên. Lộ Thân giờ mới hiểu được, vì sao muốn đem huyết lý một cùng vô cấu thạch tách ra luyện hóa, luyện hóa về sau, lại phân khai cất giữ càng nhiều huyết lý một dịch nhỏ xuống hướng cốt cách tiểu nhân, rất nhanh cốt cách tiểu nhân liền bị đỏ như máu dịch dọn hoàn toàn bao quanh, như là một đoàn huyết cầu. Cũng tại lúc này, một đạo liệt diễm hỏa long theo thức hải bên trong lao ra, nuốt hết huyết cầu. Xì xì xì. Liệt diễm hỏa long bên trong truyền ra từng đợt vận động. Sau một hồi, liệt diễm hỏa long tán đi, huyết cầu cũng biến mất, lộ thân thức hải bên trong, chỉ còn lại có một cái tử sắc tiểu nhân. xuyên thấu qua tử sắc tiểu nhân tử sắc ra thịt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tử sắc tiểu nhân bên trong thạch màu trắng cốt cách cùng đỏ sẩm màu sắc huyết đủ mà tại tử sắc tiểu nhân cốt cách cùng trong gia thịt còn có rất nhiều gần như trong suốt sợi tơ chậm rãi nhúc đít lộ thân đung nhiên liền minh mạch những này nhúc nhích sợi tơ vốn là hắn thức hải chi lực hắn cẩn thận cảm giác một chút mặc dù y nguyên có thể cảm giác được sợi tơ tồn tại nhưng những này lưu tại tử sắc tiểu nhân bên trong sợi tơ đi qua một phen luyện hóa về sau tựa hồ phát sinh kỳ dị mạc danh thay biến sợi tơ bên trong tựa hồ có được một cố mạc danh lực lượng đã không còn là hắn thức hải chi lực sợi tơ đây chính là hồn thôi lộ thân than nhẹ nói thân sắc có chút cổ quái hắn tại cảm giác tử sắc tiểu nhân lúc trong lòng chỉ cảm thấy nhìn thấy một cái khác chính mình Tựa như là đang soi gương, nhưng lại vô cùng chân thật. Như vậy lo lắng lộ thần ý muốn lấy thức hải chi lực cẩn thận dò xét một phen tử sắc tiểu nhân. Mau dừng lại! Cổ linh lung đông nhiên nói nói, cái này cũng chưa tính là hồn thôi, nó thiếu khuyết lớn nhất trọng yếu một dạng đồ vật. Lộ thần một trận ngạc nhiên, không biết cổ linh lung vì sao ngăn cản chính mình lấy thức hải chi lực dò xét tử sắc tiểu nhân. Phải biết, hồn khôi từ hắn chính mình luyện chế mà thành, mà hắn không có từ tử sát tiểu nhân trên thân cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm, ngược lại còn cảm nhận được một cỗ nồng đậm thân cận cảm giác. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không mạo muội lấy thức hải chi lực dò xét hồn khôi. Cổ Linh Lung dĩ nhiên ngăn cản, Lộ Thần không tiếp tục quan nếm thử. Hắn chậm rãi thu hồi dò xét hướng từ sắc tiểu nhân này, một sợi thức hải chi lực, những mày hỏi, hồn khôi còn thiếu khuyết cái gì? Dưới mắt nó chỉ là một kiện tử vật thôi, nhiều lắm là xem như một cái tinh xảo khôi lỗ. Đã nó gọi hồn thôi, tự nhiên còn cần một đạo chủ hồn vào ở bên trong. Vừa mới ngươi như lấy thức hải chi lực dò xét nó, hồn khôi bên trong lực lượng liền sẽ đi qua này một sợi thức hải chi lực khóa chặt lại ngươi linh hồn, về sau ngươi linh hồn sẽ bị hồn khôi trị trói, một chút xíu kéo vào bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa, biến thành hồn khôi bên trong chủ hồn. Cổ Linh Lung giải thích nói, nên lại thầm nghĩ muốn dò xét tử sắc tiểu nhân suy nghi, lộ thần biến sắc. Hồi tưởng vừa mới chính mình muốn lấy thức hại chi lực dò xét tử sắc tiểu nhân một màn, quả nhiên là người không biết không sợ. Nói xong về sau, Cổ Linh Lung đông nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, bất quá chủ hồn một chuyện, căn bản không cần lo lắng, sớm dạ hội có một đạo chủ hồn tự động đưa đến cửa tới. Ngươi nói là địa phong cấm bên trong tàn niệm. Lộ thần ẩn ẩn nắm chắc đến cái gì? Cũng là địa phong cấm bên trong tàn niệm. Cổ Linh Lung trầm ngâm một chút, trầm rãi nói ra, trước đó để ngươi lấy tinh huyết ngày đêm chìm đắm huyết lý mục, chính là muốn lệnh huyết lý mục hoàn toàn dung nhập ngươi huyết khí. Vô cấu thạch tinh khiết vô cấu, tại ngươi lấy thức hải chi lực luyện hóa lúc, hội lệnh vô cấu thạch hoàn toàn dung nhập ngươi ý niệm. Hiện nay vô cấu thạch cùng huyết lý một luyện chế thành khối lỗ, khiến cho ngươi huyết khí cùng ý niệm không cần dựa vào tự thân huyết đục thân thể liền hội tụ vào một chỗ. Nói cách khác, đây là tử sát tiểu nhân thực cũng là một cái khác ngươi, chỉ bất quá tử sát tiểu nhân là một bộ linh hồn không xác mà thôi. Lộ Thân giật mình tới, khó trách trước đó hắn hội cảm thấy, chính mình cùng tử sát tiểu nhân ở giữa có một cỗ nồng đậm thân cận cảm giác, thầm nghĩ phải nhận không khỏi qua dò xét tử sát tiểu nhân. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi đem đây là hồn khôi đặt ở hải trung ương một khi địa phong cấm bên trong tà niệm thoát khốn, đến đây tìm ngươi, bỏ mặc tà niệm xông vào ngươi thức hải, lại đem hồn khôi tế ra, chỉ cần để hồn khôi nhiễm một kia tà niệm khí tức, hồn khôi liền sẽ khóa chặt lại tà niệm, trở thành tà niệm khắc tinh. Chỉ cần có hồn khôi tại thân, tà niệm mãi mãi cũng không còn dám gần ngươi. Cổ linh lung khiến cho dùng hồn khôi phương pháp cáo chi lộ thần, lộ thần từng cái ghi tạc trong lòng, đồng thời đem hồn khôi sắp đặt đến thức hải trung lương. Tại không có chủ hồn vào ở hồn khôi trước đó, tự đem hồn khôi luyện chế ra đến hắn cũng không thể lấy thức hải chi lực dò xét hồn khôi không tiếp tục qua quản hồn thôi, Lộ Thần đang muốn xuất ra Hàn Băng giao nghịch lần tiếp tục nghiên cứu sâu cấm chế cùng trận pháp. Chợt nhớ tới, gần đây một đoạn thời gian bận bịu luyện chế hồn thôi, hắn đã thật lâu không có hướng Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn nghe ngóng sinh môn chi địa bên trong sự tình. Không đang do dự, Lộ Thần hướng Linh Khanh Nhi bọn họ hỏi thăm sinh môn chi địa gần đây tình hình. Linh Khanh Nhi bọn họ nhận định Lộ Thần đang tại phá cấm quan trọng lúc đó, là lấy Lộ Thần không hỏi thăm, Linh Khanh Nhi bọn họ từ trước tới giờ không chủ động bới dây Lộ Thần. Giờ phút này Lộ Thần hỏi thăm qua đến, Linh Khanh Nhi liền gần kỳ sinh môn chi địa tình hình em thai nói ra. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng có đại khái Sai trạch hai lần đến đây không có thám tính đến bất kỳ hữu dụng tin tức, liền không tiếp tục tới qua. Chỉ sau đến đây hỏi tham phá cấm một chuyện người, đổi một người, người đến là Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân. Chỉ bất quá Mộ Băng Vân đến lần ba, Linh Khanh Nhi mấy người cũng chỉ là lạnh lùng ngồi âm. Thập phương người thương vong lại tăng thêm rất nhiều. Sinh môn chi địa bên trong lớn nhất lớn biến hóa, là lại có một người xuyên qua dị biến yêu thú đại quân, tiến vào sinh môn chi địa. Linh Khanh Nhi nhấc lên lúc, Lộ Thần liền nghĩ đến một người. Lộ Thần âm thầm cảm giác diệt thần đinh phương vị, quả nhiên là Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng. Đúng nhiên nghe nói Trần Tuyết Ngưng xuyên qua dị biến yêu thú đại quân, Lộ Thần nao nao. Ba con vương cấp yêu thú cùng đông đảo binh cấp, tướng cấp yêu thú có thể không tốt đối phó. Suy nghĩ một phen về sau, trong lòng của hắn lại thoải mái rất tới. Sinh môn chi địa mặc dù có dị biến yêu thú đại quân trùng điệp vây khốn, nhưng Trần Tuyết Ngưng muốn xuyên qua dị biến yêu thú đại quân, chỉ sợ so với còn muốn dễ dàng rất nhiều. Trần Tuyết Ngưng tu luyện Quỷ đạo chi pháp, có thể vận dụng tử khí, tại đây là thiên địa biến đổi lớn sau vẻ cốt xâm lâm bên trong, Trần Tuyết Ngưng có thể nói là như cá gặp nước. Chương 436, sau cùng kỳ hạn. Lộ Thần mặc dù không có đi ra khỏi U Che, nhưng đi qua diện Thần Đình, hắn có thể xác định Trần Tuyết Ngưng giờ phút này bình yên vô sự. Chân Tuyết Ngưng tiến vào Sinh Môn Chi Địa có đoạn thời gian, hiện nay bình yên vô sự. Hiện nhiên nàng đã thoát khỏi Chu Bằng Cử cùng Bách Liễu ngu đối hắn hoài nghi, không khỏi làm người khác chú ý, lộ thần không có hỏi. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời khắc, rào sát vực tràng lực lượng hoàn toàn hao hết, rào sát vực tràng biến mất theo. Tâm niệm nhất động, hắn thôi động chân khí, long khí cùng thức hải chi lực lại lần nữa ký kết ra một cái rào sát vực tràng. Rào sát vực tràng bao phủ quanh thân phương viên ba trượng, có thể ngăn cản Sinh Môn Chi Địa bên trong tất cả mọi người ý niệm cùng tinh thần lực nhìn trộm. Sau đó lại từ vòng chữa vật bên trong lấy ra hàn băng dao nhị lần, hắn tiếp tục nghiên cứu sâu phía trước cấm chế. Thời gian vội vàng trôi qua, nhói một cái vừa là hơn 10 ngày trôi qua. Lúc này cách hắn cùng Chu bằng cử, Bách hữu Ngưu bọn họ lúc trước ước định thời hạn một tháng chỉ còn lại có sau cùng ba ngày. Đây là một ngày, Hàn băng giao nghịch lần bên trên đột nhiên quang mang lấp lóe, từng cái sơ hở phù văn hiện hiện ra đến. Lộ Thần kết thúc lấy Hàn băng giao nghịch lần chiếu dội cùng nghiên cứu sâu cấm chế bản thân, ngược lại bắt đầu phân tích Hàn băng giao nghịch lần chiếu dội ra cấm chế sơ hở phù văn. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, đem cấm chế bản thân nghiên cứu sâu thấu triệt, quay đầu phân tích sơ hở phù văn liền dễ dàng rất nhiều. Lộ Thần đang muốn phân tích Hàn băng Giao nghịch lần chiếu dội ra một cái cấm chế sơ hở phù văn, đột nhiên ở giữa, mi đầu hơi nhíu lại, hắn cảm ứng được có hai cường đại cương khí ba động theo bên cạnh cực nhanh gần tới. Giảo sát vượt tràng là từ hắn ký kết ra đến, giảo sát vượt tràng có thể ngăn cách người khác ý niệm cùng tinh thần lực nhìn chung tới, nhưng lại sẽ không ngăn cách cùng ảnh hưởng hắn cảm giác người khác độc tĩnh. Rất nhanh, Lộ Thần liền xác định người đến là Chu Bằng Cử cùng Bách Hưu Ngu. Vòng chữ vật quang mang nói lên, hắn lập tức thu Hàn băng Nhưng tràng tại, hắn ngồi xếp bằng bất động, âm thầm suy tư Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngưu ý đồ đến. Đạp đạp, đạp đạp không đã lâu liền có một trận tiếng bước chân tới gần y về sang màn tre bên ngoài gặp chu bằng cử cùng bách hữu ngu cùng nhau đi tới xích hỏa môn mọi người vân hải tông khang dĩ ninh cùng triệu trí trạch phong lôi tông hóa chấn cùng đường tiến cùng bì tam tất cả đều một bộ như trước khi đại địch giáng vẻ nhưng mọi người lại đều không hẹn mà cùng địa đứng, hội tụ vào một chỗ cùng tiến tới mọi người ngăn tại y sang màn tre bên ngoài không có người nào lùi bước linh khanh nhi cùng phong thủy hàn nhìn chăm chú xem xét đứng tại mọi người phía trước nhất người áo đen không do dự đi về phía trước mấy bước gần linh khanh nhi cùng phong thủy hàn đồng thời Người áo đen trên thân tiêu tán ra một sợi cực kỳ nguy hiểm cùng đáng sợ cương khí, cùng tinh thần lực ba động. Một khi Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngưu xuất thủ đối phó Xích Hỏa Môn người, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mà chính là hết sức xuất thủ, giảm bớt Xích Hỏa Môn mọi người thương vong. Ánh mắt lạnh lùng xem phía trước mọi người liếc một chút, Chu Bằng Cử khắp khuôn mặt là khi nhạt. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn chờ người bên trong, thực lực cùng cảnh giới tối cường giả, cũng là chân cương nhị trọng thiên tu vi Linh Kanh Nhi. Mọi người cho dù liên hợp, cũng ngăn không được chân cương thất trọng thiên cảnh giới hắn nhất ít căn bản không có để ý phía trước linh khanh nhi cùng phong thủy hàn bọn họ chỉ có nhìn về phía một người lúc chu bằng cử trên mặt mới lộ ra một vòng ngương trọng thần sắc thần bí người áo đen chu bằng cử trước đó cùng người áo đen giao thủ qua một lần biết rõ trước mắt cái này thần bí người áo đen mạnh mẽ và quỷ dị trong ánh mắt sát cơ lói lên chu bằng cử trong lòng đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh thần bí người áo đen mặc dù cường đại nhưng chỉ có một người mà thôi nếu là mọi người nhất định toàn bộ lưu tại sinh môn chi địa bên trong chu bằng cử không ngại liên hợp bách hữu Ngu, cùng hai gã khác chân cương thất trọng Thiên tán tu tại bách trọng sơn đại trận cáo phá trước đó chạm sát thần bí mật người áo đen để lộ thần ra đến, nếu không ta tự mình đi vào tìm hiểu mọi ngành. Chu Bằng Cử hừ lạnh một tiếng, hơi thở ngạo mạn vô cùng. Đem so với đến đây hỏi tham phá cấm một chuyện xài trách, Chu Bằng Cử ngạo mạn tư thái chỉ có hơn chứ không kém. Chu Bằng Cử trong lòng nghẹn một cỗ nộ khí. Đây là một đoạn thời gian đến, đầu tiên là Phong Lôi tông xài trạch tới hỏi tham phá cấm một chuyện, về sau là Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân đến đây hỏi tham phá cấm một chuyện. Chỉ là xài trách cùng Mộ Băng Vân đều không thu hoạch được gì. Chu Bằng Cử cùng Bạch Hữu Ngô một mực đang âm thầm nhận lại, hiện nay khoảng cách thời hạn một tháng chỉ còn lại có sau cùng 3 ngày, đây cơ hội đã đến đôi người nhận lại cực hạn trừ cái đó ra, đây là một đoạn thời gian đến, thập phương người thương vòng thầm trọng, rất nhiều người đan điền vỡ tan, khí hải tiêu tán, hoặc là ý niệm cùng tinh thần lực căn nguyên vĩnh viễn giọt tắt, trở thành một cái người vô dụng. Bách trọng sơn đại trận đã tràn ngập nguy hiểm, mà thập phương bên trong có hai phe là tán tu người tạo thành, mặt khác, sinh môn chi địa bên trong năm vị đỉnh cấp cường giả, liền có hai tên là tán tu cường giả, không giống thanh tiêu tông cùng tất âm cốc đệ tử lấy tông môn làm trung tâm, nghe theo thương vân tiêu đám người ăn bài, tán tu làm việc làm theo toàn bằng người yêu thích, không có chút nào quy củ có thể nói. Theo sau cùng kỳ hạn tới gần. Phá cấm một chuyện lại không có chút nào tiến triển cùng có lợi tin tức truyền lại ra đến từ hai vị tán tu cường giả xuất linh hai phe tán tu người đã rụt dịch tại tử vong trước mặt tán tu sẽ không để ý thanh vân tam tông cũng sẽ không để ý người hoàng tộc bọn họ chỉ cầu mạng sống vì có thể đủ nhiều sinh hoạt một đoạn thời gian hai phe này tán tu có thể không từ thủ đoạn một khi hai phe này tán tu náo động bách trọng sơn đại trận khoảng cách liên phá đến lúc đó cũng là chân chính tuyệt cảnh là lấy chu bằng cử cùng bách hữu ngu gặp tình thế khó ổn một bên áp chế tán tu náo động suy nghi một bên tự mình chạy đến hỏi tham lộ thần có quan hệ phá cấm một chuyện tiến triển. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn nhìn chăm chú xem xét, vẻ mặt nghiêm túc, đều là không có tùy tiện mở miệng trả lời. Phải biết, lần này đến đây hỏi thăm người là Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngưu, mà không phải Phong Lôi Tông xài Trạch hoặc là Thất Âm Cốc Mộ băng Vân. Nếu như bọn họ còn lấy trước đó trả lời xài chạy cùng Mộ băng Vân, đến qua loa Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngưu, lấy dưới mắt tình thế, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngưu tất nhiên sẽ giận dữ không thôi. Nhưng để lộ thần gia đến, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn trong lòng trực tiếp cự tuyệt, có lẽ lộ thần đang tại phá giải cấm chế quan trọng lúc đó ngay tại Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn Suy Tư ứng đối ra sao thời điểm Chu Bằng Cử trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhìn cũng không nhìn Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn liếc một chút, Chu Bằng Cử liền muốn xông vào Y Sam màn che, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn lách mình mà động, chuẩn bị ngăn cản Chu Bằng Cử, thần bí người áo đen cũng hơi hơi hướng về phía trước phóng ra một bước, Giữa sân một cố kiếm bạt nỗ trương khí tức tràn ngập ra, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên theo Y Sam màn che bên trong truyền ra, rõ ràng truyền vào trong thay mọi người, khiến cho kiếm bạt nỗ trương khí tức tan thành mây khói. Phá cấm một chuyện là chậm công việc ra việc tinh tế, có chút một tia sai lầm không những không phá không nơi đây cấm chế, sẽ còn hủy mọi người rời đi vẽ cốt xâm lâm sau cùng hạng nhất hy vọng. Hai vị tiền bối liền dài rằng giặc hơn 20 ngày đều đã đợi đợi trôi qua, chẳng lẽ đây là sau cùng 3 ngày ngược lại trở không? Lộ Thần hư lạnh một tiếng, từ tu nói, hai vị tiền bối nếu như muốn tại lúc này thất bại trong gắng sức, cứ việc đi tới tìm hiểu ngọn ngành chính là, ta cam đoan, không có bất luận kẻ nào ngăn cản các ngươi. Linh sư tỷ, Phong sư huynh, còn có Hắc Bảo tiền bối, các ngươi tất cả lui ra, để hắn tiến đến là được." Lộ Thần trầm rãi nói, hắn mặc dù thân ở y sam màn tre bên trong, nhưng đối y sam màn tre bên ngoài tình thế rõ ràng vô cùng. Linh Cang Nhi, Phong Thủy Hàn cùng người áo đen nhao nhao lui về tại chỗ, không ngăn cản nữa Chu Bằng Cử. Chu Bằng Cử nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Mặc dù đã không có người ngăn cản tại phía trước, nhưng hắn phóng tới trước thân thế lại đống như ngừng. Bạch Hưu Ngưu âm thầm buông lòng một hơi, hắn thật lo lắng Chu Bằng Cử liệu lĩnh sông đi vào, hỏng lộ thần phá cấm một chuyện. Tiểu tử, ta cần một cái chuẩn xác thời gian, đến tận cùng còn phải bao lâu, ngươi mới có khả năng hoàn toàn phá giải nơi đây cấm chế, mang chúng ta mọi người rời đi cái này địa phương quỷ quái. Chu Bằng Cử thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, chế sông vào y sam màn tre bên trong tìm hiểu ngọn ngành suy nghi thơi thở lạnh leo địa hỏi. Ý sang màn tre bên trong lâm vào một trận yên lặng. Lộ Thần giống như tại thôi toàn chính xác thời gian. Một lát về sau, Lộ Thần chậm rãi nói, hai vị tiền bối trở về chuẩn bị một phen. Tiếp qua đôi ngày, nơi đây cầm chế phá giải một khắc này cũng là mọi người rời đi vệ quốc xâm lâm thời cơ. Nhớ kỹ ngươi nói. Chu bằng cử lạnh lùng nói, nói xong về sau, không hề dừng lại chút nào, lách mình rời đi. Semi sang màn tre liếc một chút, Bách Lưu Ngu cũng không có muốn bước vào bên trong suy nghĩ. hơi thở lạnh lẽo địa uy nói, nếu là hai ngày sau chúng ta còn vô pháp rời đi vệ cốt sâm lâm, coi như mọi người đều muốn táng thân nơi đây. Bạn tôn lại có thể cam đoan với ngươi, xích hỏa môn người tất nhiên sẽ là trước hết nhất chết đi một nhóm kia. điểm này không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí nhắc nhở. y dị sang màn tre bên trong, lộ thần thần sắc âm chu bằng cử cùng bách Hữu ngu trở về, giờ phút này dị biến yêu thú đại quân đợt tiếp theo thế công còn tương lai trước khi hạ dương thiên cùng thương vân tiêu bọn họ chờ ở một bên. còn có đôi ngày cấm chế có thể phá. không đợi hạ dương thiên cùng thương vân tiêu bọn họ hỏi thăm, chu bằng cử chủ động nói ra. nếu là cấm chế phá giải, chúng ta thật muốn cùng đi ra khỏi vệ quốc sầm lâm. thương vân tiêu trong mắt sát cơ phu trào chuyển âm hỏi phất tay bố trí xuống tầng một phòng ngủ tráo, ngăn cách rất người bên ngoài dò xét, Chu Bằng Cử vừa rồi một mặt âm trầm quyết định nói, cấm đoán phá giải một khắc này, cũng là xích hỏa môn mọi người chịu chết thời cơ. Thương Vân Tiêu đám người trên mặt đều là lưu lộ ra một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ở một bên Bạch Hữu Ngô đối với cái này từ chối cho ý kiến, trầm tư chốc lát, hắn bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng địa cầm nói Chu Minh, việc này còn cần thận trọng mà đi. Cấm chế vừa vỡ, lưu bọn họ còn có tác dụng gì, vì sao giết không được? Chu Bằng Cử mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Bạch Hữu Ngô không có trả lời ngay, mà chính là chuyển qua ánh mắt, xem hướng Thanh Tiêu Tông Mạnh Lương cùng Tất Âm Cốc Nghiêm Tử. Mạnh Lương cùng những Tư, đôi người bởi vì tinh thông trận pháp cùng tấm đoán một đạo, mỗi một lần mọi người tụ tập đều thiếu không đôi người thân ảnh. Bạch lưu ngu trầm ngâm một chút, nếu mày hỏi ý kiến, nếu là Lộ Thần tại truyền tống trận pháp bên trên làm một chút tay chân, các người đôi người có thể hay không xem ra đến, đồng thời phá giải rớt. Lời vừa nói ra, Chu Bằng cử mấy người cũng ý thức được cái gì, nhau nhau sắc mặt đổi biến. Nếu như Lộ Thần thật tại mọi người rời đi vẽ cốt xâm lâm truyền tống trận pháp bên trên ngầm làm tay chân, bọn họ cho dù sớm chém giết xích Hỏa môn mọi người, sau cùng hạ sẽ chỉ so với Sích Hỏa môn mọi người càng thêm thế thảm. Trong nhất thời, Chu Bằng cử bọn người trầm mặt xuống cùng nhau nhìn về phía mạnh lương cùng nhiễm tư mạnh lương cùng nhiễm tư nhìn chăm chú xem xét sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ phải biết lộ thần có thể xem thấu nơi đây ẩn nặc trận pháp cùng truyền tống trận pháp cũng đủ để chứng minh lộ thần tại cấm chế cùng trận pháp một trên đường học thức hoàn toàn không yếu tại bọn họ đôi người nếu là lộ thần cố ý tại truyền tống trận pháp bên trên làm chút ít tay chân bọn họ chưa hẳn có thể xem ra đến đây là tiểu tử tại cấm chế cùng trận pháp một trên đường thực lực không kém hơn hai người chúng ta nếu như hắn thật làm tay chân chúng ta có thể hay không xem ra đến thực là không thể biết được nhiễm tư thở dài một hơi thướng mọi người giải thích nói mà coi như xem ra đến phá giải trong trận pháp tay chân cũng cần nhất định thời gian đến lúc đó đây là bách trọng sơn đại trận chỉ sợ phế vật chu bằng cử khẽ quát một tiếng cắt ngang nhiễm tư lời nói mạnh lương cùng nhiễm tư đều là gục đầu xuống đến không dám nói thêm cái gì vừa đến chu bằng cử là người hoàng tộc thứ hai đôi người liên thủ cũng phát hiện không cấm chế lộ thần vừa đến đã phát hiện cấm chế còn có thể phá giải hướng bọn họ muốn phản bác giờ phút này cũng kiếm không đến bất luận cái gì phản bác lấy cớ đây tử không đơn giản có lẽ hắn cũng là cố ý trì hoãn thời gian Bách Hưu Ngưu thở dài, chương 437 phá giải. Vô Cấu Thạch mặc dù bị luyện chế thành hồn khôi một bộ phận, nhưng yên tĩnh tâm thần hiệu quả còn tại. Mà so sánh không bị luyện chế lúc, hiện nay Vô Cấu Thạch đã là hưu hình vô chất, ở vào lộ thần thức hải trung ương, yên tĩnh tâm thần hiệu quả ngược lại càng thêm cường đại. Vô Cấu Thạch tiêu tán ra nhu hòa quang mang không giờ khắc nào không tại gột rửa thức hải, khiến cho lộ thần thức hải biến nào khôn lường thông suốt, suy nghĩ rõ ràng thông thuận, linh thức nhạy cảm vô cùng. Chu Bằng cử cùng Bách Hưu Ngưu sau khi rời đi, lộ thần lúc này lấy ra hàn băng giao nị lân chiếu dọi hướng về phía trước cấm chế. Lúc trước mượn nhờ Hàn Băng giao nghịch lần nghiên cứu sâu cấm chế, hắn đã biết được nơi đây cấm chế từ ẩn nặc trận pháp cùng truyền tống trận pháp tinh xảo kết hợp mà thành. Bên ngoài là ba loại khác biệt ẩn nặc trận pháp, trung ương là một tòa truyền tống trận pháp. Muốn kích hoạt trung ương chỗ truyền tống trận pháp, trước hết phá giải rất ngoại vi ba loại ẩn nặc trận pháp. Tâm niệm nhất động, Hàn Băng giao nghịch lần chiếu dọi ra tầng ngoài cùng một cái ẩn nặc sở hở của trận pháp phù văn. Tiêu tán ra một sợi thức hại chi lực, lộ thần đụng vào sơ hở phù văn, toàn lực phân tích. Một canh giờ về sau, hắn mở mắt ra màn, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo thần quang. Linh Lung, thay ta chăm sóc thân thể. Lộ thần khẽ quát một tiếng, Lập tức vận chuyển chân khí, nở rộ kim sắc quang hoa đầu ngón tay bỗng nhiên hướng phía trước hư không một chỗ điểm tới. Đột nhiên ở giữa, lấy hắn hướng về phía trước điểm ra một cái kia đầu ngón tay vì trung tâm, hư không nổi lên một trận xanh biếc màu sắc gợn sóng. Xanh biếc màu sắc gợn sóng chợt vừa xuất hiện liền bốn phương tám hướng nổn nhạo lên, xôi theo hắn cánh tay, tác động đến hắn toàn bộ thân thể. Làm xanh biếc màu sắc gợn sóng bao trùm ngón tay của hắn, cánh tay, bả vai vân vân. Chỗ lúc, ngón tay của hắn, cánh tay, bả vai vân vân. Liền giống bị xanh màu sắc gợn sóng dần dần thôn vẽ hết, cửu thức hại chi lực đều cảm giác được không được. Lộ Thần không có bối rối, mặc cho mình bị xanh biết màu sắc gợn sóng không ngừng tác động đến bao trùm, làm hắn thân thể hoàn toàn bị xanh biết màu sắc gợn sóng bao trùm lúc, phản vật trong chớp mắt bị xanh biết màu sắc gợn sóng đưa vào đến khắc một mảnh thời không bên trong. Xanh biết màu sắc gợn sóng tại hoàn toàn bao trùm hắn về sau, liền không có tiếp tục quyết tán. Đây là tự nhiên là Lộ Thần cố ý làm, không có phá giải ẩn nặc trận pháp trước, hắn sẽ không mang bất luận kẻ nào tiến vào ẩn nặc trong trận pháp. Gọi. Chói mắt quang mang tán đi, Lộ Thần phóng nhãn nhìn một cái. Hắn chẳng biết lúc nào đã đứng tại một mảnh nhìn một cái mênh mông trên cánh đồng hoang, một trận gió thổi tới, lay động góc áo của hắn gió mát, cây cối, núi xa, dòng nước, hết thảy đều là vô cùng chân thật. Cái thứ nhất ẩn nặc trận pháp. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, do xét giờ phút này đặt mình vào bao la hoa nguyên, trong ánh mắt không có toát ra một vẻ bối rối cùng thần trương. Mặc dù đặt mình vào bao la trong hoa nguyên, nhưng hắn nội tâm rõ ràng vô cùng, đây chỉ là vây quanh trung ương truyền thống trận pháp cái thứ nhất ẩn nặc trận pháp, mà hắn bản tôn vẫn còn sinh môn chi địa bên trong. Lộ Thần không có bởi vì một màn trước mắt mà mất tích tự mình. Qua một lát, hắn xác định đây là cái thứ nhất ẩn nặc trong trận pháp, không tồn tại bất luận cái gì công kích thủ đoạn mặc dù sẽ không bị công kích, nhưng nếu như hắn trước sau tìm không thấy rời đi cái thứ nhất tẩn trận pháp được ra, linh hồn liền bị vây ở ẩn nặc trong trận pháp. Cho dù ngoại giới thân thể tao ngộ nguy cơ, hắn cũng không thể nhận ra cảm giác. Mà một khi thân thể bị hủy, linh hồn liền đem tùy theo chết đi. Cũng là bởi vậy, hắn mới có thể tại phá giải ẩn nặc trận pháp trước đó, xin cổ linh lung chăm sóc hắn thân thể. Hoang nguyên vô biên vô hạn, bầu trời xanh thẳm, gió mát trận trận. Bầu trời chỗ sâu không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có một đóa đóa phát ra nhu hòa quang mang mây trắng. Lộ thần không nóng không vội, hành tẩu trong cánh đồng hoa vu, ánh mắt không ngừng tìm kiếm, giống như đang tìm kiếm cái gì. Ở nấp trong trận pháp, thời gian tốc độ chạy tựa hồ cũng trở nên cùng sinh môn chi địa không một dạng. Không biết qua bao lâu, hắn vượt qua một ngọn núi sườn núi, đi vào dốc núi sau một chỗ vũng nước trước. Vũng nước hơn 10 trượng phương viên, biên giới sinh trưởng rất nhiều sâu lục sắc thủy thảo, từng cây từng cây thủy thảo theo sóng nước nhẹ nhàng dập dờn. Tại bờ bên kia chỗ, còn có một cái hình thể khỏe mạnh sừng hiệu đang tại túi đầu uống nước. Chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện ở đây lộ thần, khỏe mạnh sừng hiệu dừng lại uống nước, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhãn thần cảnh giác lại tràn đầy tức giận địa chằm chằm lộ thần. Sau đó cái này hiệu trong cổ họng phát ra một trận gào trầm thấp, giống như đang cảnh cáo lộ thần nơi này là nó lãnh địa, muốn hắn kẻ xâm nhập này mau mau rời đi vùng nước. liếc sừng hiệu liếc một chút, lộ thần chỉ cảm thấy thức hải bên trong đột nhiên nhấc lên một tia chập trùng. một màn trước mắt mười phần chân thực, khiến cho hắn hơi kém giữa bất chi bất giác linh hồn mất tích lâm vào ẩn nặng trong trận pháp. cũng may hắn thức hải chính giữa coi hồn khôi, theo hồn khôi bên trên không ngừng tiêu tán ra nhu hỏa quang mang đến từ vô cấu thạch. đây là nhu hỏa quang mang có yên tĩnh tâm thần hiệu quả, gột rửa hắn thức hải, khiến cho hắn suy nghĩ cùng linh thức nhạy cảm. tại hắn sắp mất tích một sát na, nhu hỏa quang mang chiếu dọi tới, khiến cho hắn linh hồn bảo trì lại thanh tỉnh, lấy lại tinh thần. Lộ Thần không đang chăm chú xử hiệu, mà chính là chuyển qua ánh mắt, nhìn chăm chú hướng về phía trước vũng nước. Vũng nước như là một chiếc gương, phản chiếu bầu trời bên trong một đóa mây trắng. Cẩn thận dò xét vũng nước một lát, ánh mắt của hắn bỗng nhiên khóa chặt lại vũng nước hình chiếu bên trong một đóa mây trắng. Tâm niệm nhất động, một đạo liệt diễm hỏa long nhào về phía trong vũng nước này một đóa hình chiếu mây trắng. Giang giác, một trận dị hưởng truyền ra, phản phất tấm gương bị đánh phá. hoa nguyên, vũng nước, mây trắng. Hết thảy đột nhiên điên cuồng hóa thành một cái vòng xoáy như muốn thôn vệ hết Lộ Thần linh hồn. Lộ Thần linh hồn lui nhanh, tránh né vòng xoáy thôn vệ. Không biết qua bao lâu, Đột nhiên hắn thân thể một hồi, linh hồn trở về thân thể. Cái thứ nhất ẩn nặc trận pháp phá giải rớt. Hàn băng giao nghịch lần có thể chiếu rọi trận pháp bản thân, còn có thể chiếu rọi ra trận pháp rất nhiều sơ hở phù văn. Hắn mặc dù muốn phá giải rất ẩn nặc trận pháp, nhưng lại không cần lĩnh ngộ thấu triệt toàn bộ sơ hở phù văn. Chỉ cần lĩnh ngộ một sơ hở phù văn, tìm tới ẩn nặc trận pháp một chỗ sơ hở, sẽ bị phá giải toàn bộ ẩn nặc trận pháp. Trong vũng nước này một đóa mây trắng, cũng là cái thứ nhất ẩn nặc trong trận pháp rất nhiều sơ hở một chỗ. Mà ba cái ẩn nặc trận pháp chặt chẽ kết nối, cái thứ nhất ẩn nặc trận pháp phá giải lúc, trời xanh, mây trắng Vũng nước hình thành vòng xoáy trực tiếp thông hương, cái thứ hai ẩn nấp trận pháp. Lộ Thần chưa lĩnh ngộ cái thứ hai ẩn nấp sở hở của trận pháp, tự nhiên muốn tránh đi vòng xoáy hấp dẫn, để tránh linh hồn bị vĩnh viễn vây ở cái thứ hai ẩn nấp trong trận pháp vô pháp đi ra. Hắn có hàn băng giao nghịch lần nơi tay, muốn đi vào cái thứ hai ẩn nấp trong trận pháp lại không phải việc khó. Trôi qua bao lâu, không có nóng lòng phá giải cái thứ hai ẩn nấp trận pháp, Lộ Thần hướng y sang màn tre bên ngoài linh khanh nhi bọn họ hỏi ý kiến. Một ngày, linh khanh nhi chờ người bên trong, có người mang theo tính giờ khí, là lấy cho sinh môn chi bên trong không có nhận nguyện tinh thần biến hóa mọi người y nguyên tinh chuẩn địa nắm chặt thời gian trôi qua lộ thần như mày hết thảy ba cái ẩn nạp trận pháp lúc này mới phá giải cái thứ nhất ẩn nạp trận pháp còn thừa lại hai cái ẩn nạp trận pháp cần phá giải xem ra cần tăng tốc thời gian âm thầm cảm giác một phen chất khí long khí cùng thức hải chi lực đều có không tiểu nhân tiêu hao hơi chút trầm âm lộ thần hiểu được có lẽ cả là tại hắn phá giải ẩn nạp trận pháp đây là một đoạn thời gian bên trong cổ linh lung lấy huyết hồn lợi thể điều động hắn thân thể lần lượt thi triển rào sắt vực nguyên nhân mặc dù quyết định phải tăng tốc thời gian nhưng hắn không có nóng lòng phá giải cái thứ hai ẩn nạp trận pháp mà chính là lấy ra đan dược và linh thạch vận công khôi phục một phen một khắc đồng hồ về sau lộ thần kết thúc khôi phục trận nguyễn nhờ hàn băng giao địch lần chiếu dội ra cái thứ hai ẩn nạp sở hở của trận pháp phù văn lần nữa toàn lực phân tích thời gian trôi qua nhanh chóng hồi lâu về sau lộ thần mở mắt ra màn trong ánh mắt một cái ánh sáng biến mất hắn tâm niệm nhất động thất hải chi lực tiêu tán ra đến không ngừng tụ giống như biến thành một cái mũi nhọn đột nhiên hướng phía trước chỗ đâm tới với không như là một thất bại Thức Hải chi lực ngưng tụ thành mũi nhọn tại vải vóc bên trên đâm ra một cái đại lỗ thủng, lập tức lỗ thủng lớn bao phủ tới, đem hắn nuốt hết rớt. Hắc Ám tán đi, lộ thần phát ra được, chính mình đã tiến vào một mảnh mênh mông sa mạc. Mênh mông sa mạc cũng là cái thứ hai ẩn nấp trận pháp, trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng là lấy không có bối rối chút nào. Hắn quyết định một cái phương hướng, chạy như bay tiến lên, đi số trăm dặm về sau, hắn nhìn thấy một tòa cổ thành. Bước vào cổ thành, lộ thần tại cổ thành trung ương trên quảng trường nhìn thấy một cái cổ quái cự thạch trận, tại hắn cải biến cự thạch trận về sau, một trận cắt núi phong bạo đột kích, muốn nuốt hết toàn bộ cổ thành mà cổ thành bên ngoài lại là không nhận cắt đuổi phong bạo ảnh hưởng. Đây là cắt đuổi phong bạo có thể đem hắn đưa vào cái thứ ba ẩn nặc trận pháp. Nhưng ở không có phân tích ra cái thứ ba ẩn nặc sở hở của trận pháp phù văn trước đó, lộ thần sẽ không mạo muội tiến vào cái thứ ba ẩn nặc trong trận pháp. Thoát ly ẩn nặc trận pháp về sau, lộ thần lại hướng linh khanh nhi hỏi thăm một chút thời gian. Lần này chỉ quan hai cái đã lâu thần. Khôi phục một phen, hắn vừa rồi tiếp tục mượn nhờ hàn băng giao nghịch lần chiếu dội cái thứ ba ẩn nặc sở hở của trận pháp phủ văn. Mấy cái canh giờ trôi qua, hắn lần nữa mở mắt ra màn, trong mắt chỗ sâu, đồng dạng có một sơ hở phủ văn biến mất lập tức một sợi thức hải chi lực tiêu tán ra đến, kéo dài nhập hư không bên trong một chỗ. Vô Đột nhiên ở giữa hư không dị biến, một đoàn hỏa diễm chống rông xuất hiện. Hỏa diễm hiện lên hình tròn, ban đầu chỉ có năm đâm lớn, theo không ngừng tiêu đốt, dần dần biến thành một cái cực đại vô cùng hỏa cầu. Mà tại hỏa cầu bên trong xuất hiện một cái hắc ám chống rông. Hắc ám chống rông phảng phất là một cái thông đạo lối vào, thông hướng thần bí không biết chi địa. Gọi. Hỏa cầu rơi xuống, hắc ám trực tiếp nuốt hết lộ thần. Hắc ám còn chưa tan đi qua, hắn liền cảm giác được, hình như có một cỗ hỏa diễm chi phong nào tới. Ánh mắt nhìn lại trước mắt là một mảnh hỏa chi thế giới, mặt đất, bầu trời, thành trì, cây cối, nước suối đều là từ các loại hỏa diễm tạo thành. cái thứ ba ẩn nặc trận pháp, hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, lộ thần chỉ cảm thấy linh hồn đều như muốn nóng chảy rất tới. đương nhiên, thức hải bên trong nổi lên một trận chập trùng, lộ thần sắc mặt biến hóa, ý thức được linh hồn muốn nóng chạy cũng không phải là ảo giác, mà chính là thật muốn bị hỏa tan mất. trước hai cái ẩn nặc trận pháp đều là không có lực công kích, đây là cái thứ ba ẩn nặc trận pháp làm theo ẩn vô cùng cường đại lực công kích, nhất định phải nhanh phá giải đây là hỏa chi thế giới. Nếu không hắn linh hồn liền sẽ thật bị hỏa chi thế giới hỏa tan mất. Lấy lại tinh thần, hắn thẳng đến hỏa chi cổ thành mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, một cỗ hàn ý theo cổ thành địa chỗ sâu tiêu tán ra đến. Hỏa chi thế giới hỏa diễm dần dần giập tắt, hỏa thụ, hỏa vân, hỏa thủy tất cả đều bị băng hàn xua tan nóng dược. Giang giác! Giang giác! Ngay tại lộ thần linh hồn muốn không chịu nổi băng hàn cùng nóng dược xâm nhập thời điểm, từng đợt giòn vang xuống, một nửa hàn băng một nửa hỏa diễm bầu trời đột nhiên vỡ ra. Linh hồn một trận nhẹ nhàng, cái thứ ba ẩn nặc trận pháp phá giải rớt tới. Chương 438: Truy hệ ở tống trận pháp Ngay tại cái thứ ba hẩn nặc trận pháp bị phá giải rất một sát na, phía trước trận có một cỗ nồng đậm cùng cực linh khí, núi lửa phun trào một dạng dâng lên mà ra. Đồng thời cỗ này nồng đậm linh khí bên trong còn ẩn từng đợt vô cùng mãnh liệt không gian chi lực. Từng. Cẩn thận cảm giác một chút, lộ thần trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Phải biết, Giảo Sắt vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoắn có thể hủy diệt võ đạo tu sĩ ý niệm, tinh thần lực, chân khí cùng tương khí, mà không gian chi lực cũng rất là kỳ dị, có thể tùy tiện xuyên thấu Giảo Sắt vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoắn phong tỏa, bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Phát giác được Giảo Sắt vực tràng không phong tỏa không gian chi lực, lộ thần trầm ngâm một chút, lập tức bỏ mặc những này không gian chi lực hướng ngoại chuyển đưa mà đi. Vừa đến, hắn dưới mắt còn không có thủ đoạn có thể ngăn cản không gian chi lực tiêu tán. Thứ hai, những này theo y sang màn tre bên trong tiêu tán ra không gian chi lực, chính hảo hướng chui bằng cử cùng bách lũ ngu bọn họ lộ ra một cái rất là trọng yếu tin tức. Ngoại vi ba cái ẩn nạp trận pháp đã phá giải rớt, truyền thống trận pháp bại lộ ra đến. Dạng này một cái tin tức, nên có thể ổn định thập phương người. Không làm suy nghĩ nhiều, lộ thần nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại. Phía trước vốn là một khối mặt đất bằng thẳng, tàn mát chút ít đá vụn. Tại giữa đám đá vụn sinh trưởng một chút tử diệp thảo cùng trường xa dây leo, ở giữa tô điểm 78 đóa hoàng hoa. Mà giờ khắc này, mặt đất, đá vụn, thảo đằng, hoàng hoa tất cả đều biến mất, lấy mà thay thế là một cái sâu không thấy linh khí giếng. Linh khí trong giếng ngưng tụ nồng đậm thiên địa linh khí, thiên địa linh khí tựa như nhũ bạch màu sắc dòng nước tại miệng giếng bên trong chậm rãi động. Lộ thân giật mình tới, trước mắt linh khí giếng thì tương đương với biến lớn linh tuyển địa nhãn, linh khí trong giếng linh khí tất cả đều đến từ địa chỗ sâu. Có như thế cự đại một cái linh tuyển địa nhãn, cũng liền khó trách trước kiếp trước cửa tri địa trung ương linh khí dị thường nồng đậm nhưng không biết là duyên cớ nào, ba cái kia ẩn nặc trận pháp mặc dù ẩn tàng truyền tống trận không gian chi lực ba động, lại vô pháp hoàn toàn ngăn cách linh khí trong giếng linh khí. Cuối cùng lệnh linh khí trong giếng nồng đậm linh khí tiêu tán ra đến, hình thành sinh môn chi địa linh khí dị thường hiện tượng. Xuy xuy xuy, linh khí giếng ngay phía trên, rõ ràng là rất nhiều vết nứt không gian. Một đạo đạo vết nứt không gian, như là tung bay theo gió dài nhỏ cọc tóc, càng không ngừng vặn vẹo cùng chuyển vị. Kỳ dị quang mang xuyên thấu qua rất nhiều vết nứt không gian tiêu tán mà ra, một đạo đạo vết nứt không gian tựa hồ liên thông một mảnh khắc kỳ quái thời không. Những này vết nứt không gian cũng không phải là một thành bất biến, ngược lại biến hóa tự dưng, lúc to lúc nhỏ. Ngay tại lộ thần ngưng thần quan sát thời điểm, một đạo vết nứt không gian bỗng nhiên chậm rãi nhẹ nhàng rời đi ra linh khí giếng trên không, hướng về một bên mặt đất. Theo một tiếng vang nhỏ, mặt đất bị hạ xuống này một đạo vết nứt không gian thôn phệ hết, đột nhiên xuất hiện một đầu rãnh sâu hõm, mà nguyên bản tạo thành khe rãnh đá vụn đã bị đạo này hạ xuống vết nứt không gian trục xuất tới mạc danh thời không bên trong. Lộ thần ánh mắt lấm còn tốt vừa mới này một đạo vết nứt không gian là hướng về mặt đất, nếu như là hướng hắn rơi vào đến, hắn tự giác băng cơ chi thân ngăn cản không nổi vết nứt không gian xâm nhập. Coi như mượn nhờ linh cấp bảo khí đến phòng ngự, cũng khó cản vết nứt không gian tồn vệ. Không gian chi lực bảy biện ra huy lực tựa hồ so với võ đạo tu sĩ chân khí, cương khí cùng tinh thần lực còn muốn càng thêm đáng sợ cùng nguy hiểm. Ánh mắt dò xét hướng về phía trước, lộ thần như mày, hắn đã không là lần thứ nhất kiến thức vết nứt không gian. Trước đó Xích Hỏa môn sơn môn trên không liền bỗng nhiên hình thành một cái cự đại mây đen vòng xoáy, mà tại mây đen vòng xoáy trung tâm xuất hiện 33 đạo vết nứt không gian. Xích Hỏa môn sơn môn trên không này 33 đạo vết nứt không gian Tiêu tán ra không gian chi lực ba động muốn so trước mắt vết nứt không gian càng lớn mạnh một chút, nhưng này 33 đạo vết nứt không gian lại cũng không giống trước mắt vết nứt không gian. 33 đạo trong cái khe không gian không gian chi lực bình ổn mà có thứ tự, mà trước mắt trong cái khe không gian không gian chi lực hỗn loạn vô cùng, táo bạo vô cùng. Kiến thức vết nứt không gian uy lực, hắn không có mạo muội đếm thử lấy thức hải chi lực nhìn trộm rất nhiều vết nứt không gian. Lấy ra Hàn Băng giao nghịch lần, bóng loáng như gương một mặt nhắm ngay phía trước, chiếu dọi toàn bộ truyền thống trận. Dưới mắt chỉ là muốn xác định như thế nào kích hoạt truyền tống trận pháp, là lấy hắn không để Hàn Băng giao lần chiếu rọi truyền trận sơ hở phú văn. Y sang màn tre bên ngoài, xích hỏa môn một đám chúng nhân, vân hải tông khang dĩ ninh cùng triệu trí trạch, phong lôi tông hoắc chấn cùng đường thiến, cùng bì tam cùng người áo đen, mọi người một mực chờ đợi tại y sang màn tre bên ngoài. Không gian chi lực tiêu tán ra đến, bọn họ dẫn đầu cảm giác được, chỉ là không gian chi lực ba động lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức liền chuyển lại hướng nơi xa. Rất nhiều người cũng không dám vứt tin. Tiểu linh khanh nhi cùng phong thủy hàn đều không có mười phần nắm chắc, xác định vừa mới một đạo ba động cũng là không gian chi lực, đôi người nhìn chăm chú liếc một chút, trong ánh mắt đều là toát ra chần chừ thần sắc mọi người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhau nhau chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một bên thần bí người áo đen. bọn họ được chứng kiến thần bí người áo đen xuất thủ, biết rõ thần bí người áo đen cảnh giới cùng thực lực cường đại, có thể cùng áo vàng người cùng người mặc áo bạc tranh phong. lấy thần bí người áo đen tu vi, nhất định có thể bắt được vừa mới ba động đến tận cùng ra sao? chú ý tới mọi người nhìn sang, người áo đen không có dầu giếm, hướng mọi người điểm gật đầu, vừa mới một trận ba động đích thật là không gian chi lực, thật là không gian chi lực ba động. nó như vậy trưởng môn sư huynh thật tìm tới rời đi phệ cốt xâm lâm biện pháp. mọi người mắt lộ ra kinh hỉ, thấp giọng giao lưu. các ngươi cao hứng quá sớm. Người áo đen khẽ lắc đầu. Những mày nói ra, này một đạo không gian chi lực ba động rất là hỗn loạn cùng táo bạo. Như thế không gian chi lực hình thành vết nứt không gian, căn bản không thể có thể đem chúng ta mang ra phệ cốt sầm lông. Nếu như tiến vào những vết nứt không gian đó bên trong, hoặc là thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt bị cường đại mà táo bạo không gian chi lực phân giải hết, hoặc là tiến vào không gian hỗn loạn vực vĩnh viễn vô pháp thoát khốn. Mọi người nghe vậy, trong ánh mắt vẻ hưng phấn trong nháy mắt tắt mất tới. Hắc Bảo tiền bối nói đúng lắm, không qua nổi ta tin tưởng, trưởng môn sư huynh hắn nhất định có xử lý pháp lệnh không gian chi lực ổn định lại. Ngay tại mọi người âm thầm hồi hộp thời điểm, bính tú hơi thở kiên định nói ta cũng tin tưởng. Đỗ Đạo Linh nói, trước đó một mực không có không gian chi lực ba động truyền lại ra đến, nói rõ trước đó trưởng môn sư huynh một mực đang phá giải ẩn nạp trận pháp, còn không có tìm được truyền thống trận pháp. Hiện nay hắn nên là tìm tới truyền thống trận pháp, chỉ cần lại qua một đoạn thời gian, có lẽ không gian chi lực liền sẽ ổn định lại. Mọi người nhao nhao gật đầu. Đây là tiểu tử ngược lại rất có nữ nhân duyên. Người áo đen nói thầm một câu, sau đó không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Theo in sang màn tre bên trong tiêu tán ra không gian chi lực càn quét toàn bộ sinh môn chi địa, thập phương người đều có phát giác. hô hô, hô. cách đó không xa. Có rất nhiều thân ảnh liên tục chấp động. Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Vĩ, Diệp Bất Phàm, Trần Tuyết Ngưng, Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngô bọn họ tập hợp một chỗ. Trần Tuyết Ngưng đi vào sinh môn chi địa về sau, một cách tự nhiên thay thế mộ băng Vân vị trí. Vừa mới đích thật là không gian chi lực ba độ. đám người hội tụ vào một chỗ, Bách Hữu Ngô dẫn đầu thừa nhận nói, "Sinh Hỏa môn tiểu tử quả nhiên có chút môn đạo, tuổi con nhỏ vậy mà tại trận pháp cùng cấm chế một trên đường có như thế thành tựu. Nếu là hắn chịu quy thuận, ta muốn ngũ hoàng tử điện hạ nhất định sẽ tiếp nhận hắn." đứng ở một bên mạnh lương cùng nhiễm tư nhìn chăm chú xem xét, đôi người khắp khuôn mặt là cực kỳ hâm mộ thần sắc, chỉ cảm thấy hết thể đương nhiên. lộ thần tại cấm chế cùng trận pháp một trên đường thành tựu, sẽ trở thành hoàng tử điện hạ nhất đại trợ lực. thí dụ như giờ phút này, mọi người chỉ có ỉ lại lộ thần mới có thể sống rời đi vệ cốt xâm lâm, thoát ly tuyệt cảnh. mà tại thanh vân quận bên trong, liền có thật nhiều hiện hiện bí cảnh, cùng còn bị cấm chế gói đổ mà ẩn tàng bí cảnh. thanh vân quận chỉ là vân diệu quốc 9 quận một trong, vân diệu quốc cảnh nội còn có càng nhiều hiện hiện cùng chưa từng hiện hiện bí cảnh phải biết những này bí cảnh bên trong bình thường đều có thật nhiều còn xuất lại thượng cổ bí bảo đương nhiên còn có cường đại trận pháp cùng cấm chế thủ hộ những này bí bảo tại một chút bí cảnh bên trong bởi vì cấm chế cùng trận pháp tồn tại chưa hẳn tu vi cường đại liền có thể tại bí cảnh bên trong hoành hành ngược lại như lộ thần đồng dạng tinh thông cấm chế cùng trận pháp người mới có khả năng tại bí cảnh bên trong thông suốt không trở ngại cho dù bị nuốt cuối cùng cũng đã có biện pháp thoát ly khốn cảnh mà sẽ không có tử chu bằng cử ánh mắt nhất động cũng ý thức được lộ thần giá trị tiếp lời mảnh vụn nói nếu là hắn chịu quy hàng tam hoàng tử điện hạ đồng dạng sẽ hoan lên hắn Hạ Dương Tiên cùng Thương Vân Tiêu chờ người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng do dự. Lần này Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Sích Hỏa Môn, Lộ Thần bởi vì đến Sích Hỏa Môn thượng nhất nhờ mở trưởng môn tín vật, trở thành Sích Hỏa Môn tân nhiệm trưởng môn, tại hai tông tất sát trên danh sách danh liệt thứ nhất. Giờ phút này, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu ngu ngụ ý, không những không muốn lưu Lộ Thần nhất mệnh, còn muốn đem Lộ Thần đặt vào hoàn tổng. Quả nhiên là cái tai họa, đi đến chỗ nào đều sẽ không yên tính xuống. Trần Tuyết ngưng trong lòng ám đạo. Chu đại nhân, Bạch đại nhân. Thương Vân Tiêu con ngươi đi dạo, hỏi, nếu là hắn không chịu quy hàng, lại nên như thế nào? Chu bằng cử cùng Bách Hữu ngu nhìn chăm chú xem xét, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo sắc cơ. Đôi người đều không nói thêm gì, nhưng Thương Vân Tiêu bọn họ đã biết được đáp án. Thương Vân Tiêu cùng Hạ Dương Thiên âm thầm buông lòng một hơi, chư người bên trong, đôi người đều thế muốn lộ thần đi chết. Thương Vân Tiêu là bởi vì thần kiếm phải phiến, Hạ Dương Thiên là bởi vì xích hỏa môn trưởng môn tín vật cùng vô cấu thạch. Hắn hội không thông suốt qua vết nứt không gian trước một bước rời đi nơi này. Hạ Dương Thiên bỗng nhiên nói ra. Mọi người hơi biến sắc mặt, nhao nhao nhìn về phía Mạnh Lương cùng Nhiên Tư. Mạnh Lương trầm ngâm một chút, hướng mọi người giải thích nói, hiện tại không gian chi lực còn không bình thường hỗn loạn nói rõ truyền thống trận pháp trước mắt còn vô pháp thuận lợi tính cả ngoại giới. lúc này cương ép tiến vào truyền thống trận pháp bên trong, rút cuộc chỉ có hai cái, một là chết tại hỗn loạn không gian chi lực rào sắt xuống, có lẽ bị hỗn loạn không gian chi lực đưa vào không gian hỗn loạn vực, gặp vĩnh viễn thời không lưu này mà truyền thống trận pháp bên trong không gian chi lực một khi ổn định lại, tiến vào trong truyền thống trận người vô pháp hủy diệt đi truyền thống trận pháp. mọi người nghe vậy nhao nhao bông lỏng một hơi. xem trọng hỏa muôn người, miễn cho bọn họ trước một bước rời đi cốt sâm lâm. chu bằng cử nói, ý gì sang màn che bên trong. Lộ Thần đã xong toàn trường nắm truyền tống trận pháp, giờ phút này hắn tùy thời có thể lấy kích hoạt truyền tống trận pháp, chỉ huy mọi người rời đi. Nhưng nghĩ sâu một phen về sau, hắn không có lập tức như thế hành động. "Hắc bảo tiền bối, xin thay ta truyền một câu cấp thập phương người." Lộ Thần chậm rãi nói ra, nói cho bọn họ, muốn nơi đây truyền tống trận pháp ổn định lại, ta cần một khỏa vương cấp yêu thú thu hoạch. "Ngươi tiểu tử có không có một chút thương thức." Người háo đen giải thích nói, yêu thú một khi đạt tới vương cấp, thu hoạch gọi là yêu đan. Lộ Thần cười hắc hắc, "Vậy ta cần một quả vương cấp yêu thú yêu đan." Chương 439, dẫn phát cái chiến. Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Bằng Cử sắc mặt tái nhợt, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía phía trước người. Đứng tại Chu Bằng Cử phía trước người, chính là đến đây thay lộ thần truyền lời người áo đen. Nếu muốn truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định lại, cần các ngươi xuất ra một khỏa vương cấp yêu thú yêu đan. Người áo đen lấy khàn khàn địa thanh âm từ tôn nói, bạn tôn chỉ là phụ trách truyền lời mà về phần yêu đan sự tình, các ngươi tốt nhất kiệt lực chuẩn bị. Nếu không bách trọng sơn đại trận cáo phá, mọi người đều muốn tán thân nơi đây. Nói xong, người áo đen không đợi Chu Bằng Cử cùng bách hữu ngu người liên can có chỗ phản hồi, trực tiếp quay người rời đi thật cần một khỏa vương cấp yêu đan mới có thể làm chuyển tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định lại. người áo đen sau khi rời đi, bách liễu ngu trầm ngâm một chút, nếu mậy hỏi. lúc nói chuyện, bách liễu ngu ánh mắt nhìn về phía một bên mạnh lương cùng nhiễm tư, thập phương hướng người bên trong, chỉ có thanh tiêu tông mạnh lương cùng thất âm cốc nhiễm tư tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. trước đó lộ thần đưa ra cần các loại chân quý tài liệu làm phá cấm chi vật lúc, đám người cũng là trước hỏi thăm mạnh lương cùng nhiễm tư một phen, khi lấy được bọn họ đôi người cho phép về sau, mới vừa đi gom góp phá cấm chi vật. hạ dương Tiên cùng thương vân tiêu bọn họ cùng nhau nhìn về phía mạnh lương củng nhiễm tư, Chứ người bên trong. Chỉ có Trần Tuyết ngưng đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên. Nàng ngầm tự hiểu là, lộ thần cần một khỏa vương cấp yêu đan đến ổn định không gian chi lực chỉ sợ là giả, phía sau nhất định có càng sâu dụng ý. Về phần lộ thần đến tổn cùng là dụ ý gì, Trần Tuyết ngưng nghĩ sâu một phen, lại là làm sao cũng đoán không ra. Mạnh lương cùng nhiễm tư nhìn chăm chú xem xét, đều là không có trả lời ngay, mà chính là trầm mặt xuống, dường như tại nghiêm túc cân nhắc ổn định không gian chi lực một chuyện. Lộ thần nhận thức ra cấm chế ngoại vi ba loại ẩn nặng trận pháp cùng bên trong truyền thống trận pháp đối mạnh lương cùng nhiễm tư đã kích rất lớn, bởi vậy mạnh lương cùng nhiễm tư nhận định lộ thần tại cấm chế cùng trận pháp một trên đường thành tự vượt qua bọn họ đôi người. Nay đối với hướng lộ thần đưa ra cần một khoản vương cấp yêu đan đến ổn định truyền thống trận pháp bên trong không gian chi lược thuyết pháp, mạnh lương cùng nhiễm tư trong lòng đều không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Nửa ngày, thực hay là một dạng đạo lý, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhiệm tư kiên nhận hướng mọi người giải thích nói, phá giải cấm chế lúc cần dùng đến các loại chân quý tài liệu tới làm phá cấm chi vật. Ổn định truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực, tự nhiên cũng cần một chút chân quý tài liệu làm đại rối. Như thế nói đến, chúng ta thực sự phải nghĩ biện pháp xuất ra một quả vương cấp yêu đan. Bạch Hữu Ngưu nhíu mày trầm âm. Các ngươi hai cái đã tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp có thể khiến truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định lại? Chu Bằng cử âm trầm mà hỏi. Mạnh Lương cùng Diễm Tư nhìn chăm chú liếc một chút, đều là mặt lộ vẻ xấu hổ thần sắc, đỡ uống nửa ngày cũng không dám đáp ứng. Bọn họ đôi người liên hợp cũng nhìn không ra ẩn nặc trận pháp cùng truyền tống trận pháp, càng thêm không dám khinh thường sinh môn chi địa bên trong cấm chế cùng trận pháp, nào dám đáp ứng vạn nhất không được phép, chẳng phải là muốn bị Chu Bằng Cử mang cái máu chó đầy đầu? Các ngươi thật sự là phế vật! Chỉ chỉ mạnh lương cùng nhiễm tư, Chu Bằng Cử đung nhiên vung một chút tay áo. Mạnh lương cùng nhiễm tư co lại dù cổ, không dám nói nhiều một câu. Bạch Hưu ngu tiến lên một bước, hướng mạnh lương cùng nhiễm tư khoát khoát tay, ra hiệu đôi người lui sang một bên. Mạnh lương cùng nhiễm tư như mông muội đại xá, vội vàng cởi bỏ. Chu Minh dị biến yêu thú đại quân thế công không giảm chút nào, ta đợi đều biết Bạch Trọng Sơn đại trận cáo phá thực là sớm muộn sự tình Dưới mắt chúng ta thập phương người đều là cần ý lại đây là tiểu tử mới có khả năng rời đi vệ cốt sơn lâm, hết thể hành sự liền chụp hắn nói xử lý. Chờ rời đi vệ cốt sơn lâm, chúng ta lại tính toán sau không muộn. Còn nữa, ta đợi đều cảm giác được, vừa mới không gian chi lực ba động hoàn toàn chính xác hỗn loạn mà ta bạo. Bách Hữu ngu phân tích tình thế, chậm rãi nói ra, mà lúc trước hắn nói cần hơn 10 loại chân quý tài liệu đến phá giải nơi đây cấm chế, hiện nay truyền ra không gian chi lực ba động, không phải là nói rõ lúc trước hắn cần hơn 10 loại chân quý tài liệu cũng không phải là lựa gạt, đánh vỡ cấm một chuyện hướng chúng ta yêu cầu bảo vật. Thương Vân Tiêu bọn họ nghe vậy, âm thầm trầm tư. Bách hữu ngu một phen không phải không có đạo lý. Hơn 10 loại tài liệu là thật, nhưng cần vô cấu thạch đến phá cấm nhất định là giả. Hạ Dương Thiên Tâm đạo trong ánh mắt phun trào nguy hiểm quan mang. Thú hoạch dễ kiếm, yêu đan khó tìm. Hư lệnh một tiếng, Chu Bằng cử không nhắc lại lộ thần cần một khỏa vương cấp yêu đan đến ổn định hỗn loạn không gian chi lực một chuyện đến tận cùng là thật là giả. Trâm giọng nói, đừng nói hai người chúng ta không bỏ ra nổi một khỏa vương cấp yêu đan, liền xem như Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ ở đây dưới mắt cũng tuyệt không có khả năng cầm được ra một khỏa vương cấp yêu đan đến giao cho hắn. Cựu Đại Lục võ đạo truyền thừa đã lâu không những công nhân tộc võ đạo tu sĩ có được một bộ minh sắc thực lực đẳng cấp, yêu thú cũng tương tự có một bộ nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Thí dụ như binh cấp yêu thú, tướng cấp yêu thú, vương cấp yêu thú. Đối ứng nhân tộc võ đạo tu sĩ bên trong khí hải cảnh, chân cương cảnh cùng nguyên đan cảnh. Phải biết, nguyên đan cảnh tu vi võ đạo tu sĩ tại toàn bộ Vân Diệu quốc bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thành danh đã lâu đỉnh phong đại nhân vật. Thí dụ như xích Hỏa môn thượng nhất nhờ mở trưởng môn hỏa chân người. Mà tại cùng cảnh giới xuống, vương cấp yêu thú so với đồng dạng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ còn muốn càng lớn mạnh một chút, Vân Diệu quốc cảnh nội có thể liệp sát vương cấp yêu thú, chiếm lấy vương cấp yêu thú thể nội yêu đan người ít càng thêm ít. Toàn bộ Vân Diệu quốc cảnh nội, vương cấp yêu đan tuyệt đối là có tiền mà không mua được tồn tại. Nếu là tầm thường thời điểm, ta đợi hoàn toàn chính xác khó mà xuất ra một khỏa vương cấp yêu thú yêu đan. Dương một cái, bách hưu ngu hơi hơi chuyển qua ánh mắt, nhãn thần trôi hướng Bạch Trọng Sơn lại trận bên ngoài, cười nói, nhưng Chu huynh chẳng lẽ quên mình môn thời khắc này cục diện, đại trận phía ngoài này ba con vương cấp yêu thú, xuất lĩnh dị biến yêu thú đại quân vây công chúng ta mấy tháng thời gian hiện nay cũng nên là để chúng nó nỗ lực một chút đại giới thời điểm. Người nói là, Chu Bằng cử đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Thương Vân Tiêu, Bách Lữ Ngưu điểm gật đầu cũng nhìn về phía Thương Vân Tiêu. Vân Tiêu công tử, Bách Trọng Sơn đại trận có thể hấp thu chuyển hóa lực công kích làm đánh trả, đây là một đoạn thời gian đã tích xúc đủ nhiều lực lượng. rời đi phệ cốt xâm lâm một chuyện thực là trọng yếu nhất, còn mời Vân Tiêu công tử tạm thời giao ra Bách Trọng Sơn đại trận chủ trận kỳ. Bách Ngưu hiển nhiên biết được thanh tiêu tông Bách Trọng Sơn đại trận một chút nhỏ. Thương Vân Tiêu miệng nhẹ, mặc dù Bách Trọng Sơn đại trận thường xuyên phát động đánh trả nhưng hắn âm thầm một mực đang tích xúc bách trọng sơn đại trận đánh trả lực lượng, coi như bách trọng sơn đại trận cao phá, thương vân tiêu cũng có đầy đủ tự tin, chỉ cần trưởng khống bách trọng sơn đại trận, hắn liền có thể mượn bách trọng sơn đại trận tích xúc ra đến lực lượng theo dị biến yêu thú đại quân bên trong phá vây mà ra, mà làm bách trọng sơn đại trận tránh thức trưởng khống giả, cho tới nay hắn đều không có nỗ lực quá nhiều lực lượng, từ đầu tới cuối duy trì tốt nhất trạng thái. nhưng nếu đem bách trọng sơn đại trận giao cho người khác đến trưởng khống, tiếp xuống bách trọng sơn đại trận bên trong tích góp được lực lượng chắc chắn sẽ bị dùng để chém giết vương cấp yêu thú. trừ cái đó ra. Thương Vân Tiêu cũng là duy trì bách trọng sơn đại trận mà nỗ lực đại lượng cương khí cùng tinh thần lực. Ừm. Chu Bằng Cử mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng xem Thương Vân Tiêu liếc một chút. Vân Tiêu lý vì vậy, Thương Vân Tiêu đã tỉnh hồi lại, vội vàng nhận lời nói, chủ động tiến lên, tướng chủ trận kỳ tiêu lên Chu Bằng Cử trong tay. Mặc dù muốn giao ra chủ trận kỳ, nhưng Thương Vân Tiêu không có tùy tiện giao cho một người, mà chính là lựa chọn Chu Bằng Cử. Vừa đến, Chu Bằng Cử là Tam Hoàng Tử Điện Hạ người, Bách Liễu là Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ người. Thứ hai, Thanh Tiêu Tông Quy Thuận Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Luận thân sơ quan hệ, cùng là Tam Hoàng Tử Điện Hạ dưới trướng. Thương Vân Tiêu tự nhiên càng muốn thân cận Chu Bằng Cử một chút, mà không phải Bách Lưu Ngu. Việc này không nên chậm trễ. Bách Lưu Ngu thấy thế, mặc dù mặt lộ vẻ bất tuyệt, nhưng cũng không nói thêm gì. Mọi người ai đi đường ấy? Không đã lâu, Bách Trọng Sơn đại trận bên trên đột nhiên tách ra, chói mắt Kim sắc quang trụ. Kim sắc quang trụ như một đạo cự đại lôi đỉnh, sẽ rách hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Theo Kim sắc quang trụ chết đi, ngoài trận nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo kinh thiên động địa vang minh, cùng nổi giận vô cùng thú hống. Rầm rầm rầm, động đất rung động, bùi mù như sóng. Chiến đấu động tinh thật lâu không dứt, ý dì sang màn che bên trong. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, cẩn thận cảm giác ngoại giới chiến đấu động tĩnh. Trong lòng âm thầm sợ hai thánh phục, vương cấp yêu thú quả nhiên cường đại. Hắn dưới mắt liền có thể lệnh truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định lại, tự nhiên không cần một khóa vương cấp yêu thú yêu đan đến ổn định truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực. Thứ như vậy hành động, chính là vì giờ phút này tiêu hao hết Bách Trọng Sơn đại trận trải qua thời gian giải tích xúc trở về kinh chi lực. Xem chừng một hồi, Lộ Thần trong lòng biết, coi như thập phương người có thể mượn Bách Trọng Sơn đại trận trảm giết một đầu vương cấp yêu thú, cũng cần một đoạn thời gian. Dưới mắt vô sự, hắn cầm hàn băng dao nghiền lần, chiếu rọi ra truyền tống trận pháp sơ hở phù văn. Một sợi thức hải chi lực tiêu tán ra, đột vào hướng Hàn Băng giao Nịch Lân bên trong một cái quang mang lập lòe sơ hở phù văn, hắn nếm thử phân tích truyền tống trận pháp sơ hở. Thời gian cực nhanh, theo phân tích truyền tống trận pháp từng cái sơ hở phù văn, hắn đối truyền tống trận pháp hiểu biết càng ngày càng sâu. Thời gian dần trôi qua, hắn biết truyền tống trận pháp không chỉ có thể đem mọi người mang ra phệ cốt sơn lâm, sẽ còn đem mọi người mang hướng ba cái khác biệt địa phương, theo thứ tự là Thành Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Sích Hỏa môn. Trước mắt truyền tống trận pháp tựa hồ cùng bầu trời bên trong ba cái mây đen vòng xoáy có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ý thức được điểm này, Lộ Thần nhíu mày, lúc đầu hắn chỉ làn đếm thử phân tích truyền thống trận pháp sơ hở phù văn dưới mắt lại nghiêm túc đối đãi truyền thống trận pháp mặc dù có thể đem mọi người truyền thống ra phệ cốt sầm lâm nhưng là ngẫu nhiên truyền thống đến thanh tiêu tông thất âm cốc cùng xích hỏa môn một khi xích hỏa môn người bị truyền thống trận pháp đưa vào thanh tiêu tông cùng thất âm cốc hậu quả có thể tưởng tượng được còn nếu là thập phương người truyền vào đến xích hỏa môn bên trong chắc chắn sẽ tại dẫn phát xích hỏa môn bên trong nhất lên một trận đại loạn vô luận loại nào tình huống đều không phải là lộ thần muốn xem đến không có chi hoãn hắn tiếp tục phân tích truyền thống trận pháp sơ hở phù văn ý đồ tìm tới một cái thích đáng biện pháp không biết qua bao lâu hắn băng giao nghịch lần bên trong cái cuối cùng sơ hở phủ văn cũng biến mất. Lộ Thần chậm rãi mở mắt ra màn, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang. Tâm niệm nhất động, Thức Hải Long môn mở ra, một đạo màu tím đột nhiên theo hắn trong mi tâm lóe ra, chính là hồn khôi. Hồn khôi chợt vừa xuất hiện, liền phóng tới linh khí bờ giếng địa phương một đạo vết nước không gian. Chương 440, xác định phương vị. Gọi. Hồn khôi lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong cái khe không gian. Lộ Thần cẩn thận từng từng tí thao túng hồn khôi, tránh né vết nước không gian bên trong hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực cắt chém. Hồn khôi là từ huyết lý một cùng vô cấu thạch luyện chế mà thành viết lý một tại luyện chế trước, liền bị hắn lấy tự thân tinh huyết không ngừng ôn dưỡng, hoàn toàn nhiễm hắn khí tức. Mà vô cấu thạch bản thân tinh khiết không tí vết, nhưng ở đi qua liệt diễm hỏa long luyện hóa về sau, đồng dạng hoàn toàn nhiễm hắn linh hồn khí tức. Nói cách khác, hồn thôi thì tương đương với lộ thần linh hồn một bộ phận, chỉ là thiếu khuyết một đạo chủ hồn. Lộ thần mặc dù không thể lấy thức hải chi lực do xét hồn khôi, nhưng lại có thể lấy tâm thần cảm giác cùng khống chế nó. Giờ này khắc này, tiến vào trong cái khe không gian hồn khôi tựa như là hắn tay chân cùng con mắt kéo dài. Mặc dù hắn bản tôn vẫn như cũ dừng lại tại vết nứt không gian bên ngoài, nhưng lại có thể đi qua bản tôn cùng hồn khôi ở giữa linh hồn liên hệ, nắm giữ rõ ràng hồn khôi tại vết nứt không gian bên trong tao ngộ. Hồn khôi tiến vào trong cái khe không gian, thì tương đương với hắn chân thân tiến vào vết nứt không gian bên trong. Vết nứt không gian bên trong tràn đầy hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực, lộ thần chỉ cảm thấy bỗng nhiên tiến vào một cái tràn đầy bùn cắt cùng nước chảy xiết trong nước sông. Hắn nhất định phải cẩn thận tránh đi trong nước sông bùn cắt cùng nước chảy xiết, nếu không hồn khôi liền sẽ bị hủy diệt đi, hoặc là bị hỗn loạn không gian chi lực trục xuất tới một mảnh thời không bên trong, rốt cuộc vô pháp triệu hồi. Tử xác hồn khôi tại trong cái khe không gian không ngừng ghé qua, tựa như gợn sóng bên trong một chiếc thuyền con, tung tích phiêu hốt bất định. Khi thì sẽ có rất nhiều quang mang toái phiến không biết từ chỗ nào kích xạ mà đến, đông đảo quang mang toái phiến đang bay lượn bên trong lôi kéo ra một đạo đạo trưởng lớn lên diễm lệ cái đuôi, lộng lẫy vô cùng, nhưng lại ẩn chứa cự đại nguy cơ. Quang mang toái phiến như là một trận quang mang mưa tên nhào về phía hồn khôi. xa xa, lộ thần liền đi qua hồn khôi cảm giác được quang mang toái phiến bên trong ẩn rất nhiều lộn xộn, cường đại, mặc danh lực lượng. hắn lập tức ý thức được, nếu như hồn khôi bị những này quang mang toái phiến đánh trúng nhất định sẽ bị quang mang toé phiến bên trong ẩn lộn xộn lực lượng hủy diệt đi. Tâm thần nhất động, hắn toàn lực thao túng tử sắc hồn khôi né tránh xé dịch, nguy hiểm mà hiểm địa tránh khai quang mang toé phiến chúng kích. Tự sắc hồn khôi vừa mới né qua một trận quang mang phái phiến, lộ thần còn không tới kịp buông lòng một hơi, đột nhiên lại có một trận báo táp đánh tới. Đây là một trận báo táp giống như có thể tùy tiện xé rách hết thảy, cùng thời phong bạo bên trong còn có một cỗ thấu xương hàn ý truyền lại mà đến. Hiển nhiên đây là một đạo trong gió lốc trừ không gian chi lực bên ngoài, còn có đáng sợ dị vực băng hàn chi lực. Hắn nhắm ngay thời cơ, theo túng hồn khôi liên tục né tránh, chỉ gặp một đạo màu tím chớp tắt trôi qua. Sao rượu tránh đi phong bạo tập kích. Phong bạo qua đi, Lộ Thần thao túng hồn khôi tiếp tục xông về phía trước. Qua một lát, mặc dù hồn khôi bốn phía chống không không một vật, nhưng Lộ Thần sắc mặt lại là mãnh liệt điệu biến đổi một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được có một cái quỷ dị vô hình vực tràng chính lặng yên gần tới. Ngay tại tử sát hồn khôi phía trước, không gian chi lực đều giống bị đây là mạc danh vực tràng vặn vẹo rớt. Phải biết, giảo sắt vực tràng vô pháp cách trở không gian chi lực mảy may, đây là mạc danh vô hình vực tràng lại là tùy tiện liền quay khúc không gian chi lực, tựa hồ liền không gian chi lực đều đào thoát không mạc danh vực chịu chói. Lộ Thần thầm giật mình mặc danh vực chàng cho thấy ý lực, đồng thời lấy tâm thần thao túng hồn khôi tránh đi mạc danh vực chàng. Trong cái khe không gian không gian chi lực hỗn loạn vô cùng, là lấy lệnh trong cái khe không gian ẩn đếm không hết nguy hiểm. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần thao túng hồn khôi, xô theo hỗn loạn không gian chi lực phóng tới tiền đến, tại trong cái khe không gian tránh đi một đạo lại một đạo cự đại nguy cơ. Đột nhiên tựa như dòng sông xuất hiện chi nhánh, hỗn loạn vô cùng không gian chi lực lại làm ba cỗ, kéo dài hướng ba cái khác biệt thời không phương vị. Lộ Thần đột nhiên liền minh bạch, ba cái khác biệt thời không phương vị đối ứng thanh tiểu tông, thất cốc cùng Sích Hỏa môn. Nếu như truyền thống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định lại, sinh môn chi địa bên trong người tiến vào truyền thống trận pháp về sau, liền sẽ ở chỗ này bị truyền thống trận pháp ngẫu nhiên phân lưu, hoặc là tiến vào thành tiêu tông lãnh địa, hoặc là tiến vào thất âm cốc lãnh địa, hoặc là tiến vào xích hỏa môn lãnh địa. ổn định hồn khôi, lộ thần một bên né tránh đi vết nứt không gian bên trong trùng điểm nguy hiểm, một bên ngưng thần cảm ứng, ý đồ xác định xích hỏa môn chỗ phương vị. Nhưng mà vết nứt không gian bên trong, tràn đầy hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực. Giờ phút này liền xem như tinh thông truyền thống trận pháp cùng không gian chi lực người muốn xác định cái nào đó phương vị đều khó khăn trùng điểm chúng chi lộ thần căn bản không tinh thông không gian chi lực, mà chỉ là mượn nhờ Hàn băng giao nghịch lân, tham dò một cái truyền thống trận pháp a. Một phen nếm thử xuống tới, hắn căn bản vô pháp xác định mắt tiền tam đạo phân lưu bên trong. đến tuột cùng này một đạo hỗn loạn không gian chi lực phân lưu là thông hướng xích hỏa môn lãnh địa đường tắt. không có đường tắt, chỉ có thể từng cái nếm thử, không làm do dự, lộ thần lập tức thao túng hồn khôi, xui theo phía bên phải một đạo hỗn loạn không gian chi lực phân lưu phóng tới tiến đến. ven đường tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, hắn hết bệnh bản thân tâm cẩn thận thao túng hồn khôi. thời gian vội vàng trôi qua, sau một khắc, hồn khôi tựa hồ đi vào hỗn loạn không gian chi lực ngọn nguồn. Bốn phía có một đóa đóa cự đại đen nhánh đám mây phun trào, hình thành một cái thâm nguyên. Tại thâm nguyên bộ, một cái tử sắc ánh sáng dần dần hiện hiện ra đến. Bầu trời bên trong mây đen thâm nguyên cũng là mây đen vòng xoáy, lộ thần giọt sét bốn phía, trong lòng lẩn lẩn có suy đoán. Tử sắc ánh sáng xuất hiện tựa hồ khuấy động thâm nguyên bộ không gian chi lực loạn lưu, khiến cho thâm nguyên bộ đỗng nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo như cọng tóc một dạng nhỏ xíu vết nứt không gian. Có từng đạo dị quang tại trong cái khe không gian chớp tắt qua, thâm nguyên bộ tử sắc ánh sáng lơ lửng tại một chỗ, như màn đêm tinh thần lóe lên lóe lên, xuyên thấu qua những nải mới đạn sinh vết nứt không gian. Lộ Thần nhìn trộm đến thâm nguyên bên ngoài tình cảnh. Tại bầu trời thâm nguyên bao phủ phía dưới, mặt đất bên trên quần phong cảnh tranh xuất sắc, cây xanh rợp rào. Trên ngọn núi, từng đạo từng đạo thác nước như ngọc mang rủ xuống. Rất nhiều lâu vũ thấp thoáng tại xanh biết ở giữa. Mà tại quần phong trung ương chỗ, có một tòa đứng vững thanh phong nhất là cự đại độc lĩnh phong tao. Nó như cự kiếm đồng dạng cắm vào thương khung. Thanh vân tam tông một trong thanh tiêu tông. Lộ Thần mặc dù không có từng tới thanh tiêu tông, nhưng ở Sích hỏa môn kinh lúc, hắn duyệt qua có quan hệ thanh vân tam tông một chút địa tịch. Trong điện tịch liền có quan hệ với thanh tiêu tông đi lại là lấy kiến thức đến quần phong cùng độc phong về sau. Hắn lập tức nhận ra mây đen vòng xoáy dưới là thành phần tam tông bên trong thanh tiêu tông. Hồn khôi giờ phút này chỗ mây đen vòng xoáy là thông hướng thanh tiêu tông. Ý thức được điều này, lộ thần không có dừng lại, lập tức lấy tâm thần thao túng hồn khôi, trở về trước đó không gian chi lực phân lưu chỗ. Hồi lâu, hồn khôi trở lại không gian chi lực phân lưu chỗ, trầm ngâm một chút, lộ thần lựa chọn còn lại hai phân lưu bên trong một đạo tiến hành thăm dò. Tại vết nước không gian bên trong, hỗn loạn không gian chi lực dẫn đến thời không phương vị rối loạn, cho dù xác định thanh tiêu tông phương vị cũng vô pháp nhờ vào đó xác định thất âm cấp cùng xích hỏa môn phương vị. Vô pháp phân rõ thời không phương vị cũng chỉ có thể đụng vật khí, hồn khôi xuyên qua từng đạo từng đạo hung hiểm, rốt cục đến lại một cái mây đen vòng xoáy, hồn khôi ghé qua, khiến cho nguyên bản hỗn loạn không gian chi lực càng thêm hỗn loạn. Vòng xoáy trung tâm sinh ra rất nhiều nhỏ xíu vết nứt không gian, lộ thần nhìn thấy mây đen vòng xoáy xuống tình cảnh, liên miên thế núi như là một cái ngao hổ, rất nhiều sơn phong đỉnh đầu lo mở sung dưới, hình thành một cái cự đại bồn địa, bên trong có đỏ sẩm màu sắc dung phun trào. Bởi vì không gian chi lực hỗn loạn, lộ thần chỉ có thể nhìn rõ đại khái địa thế, không cách nào thấy rõ trên đất nhân viên. Trước mắt một màn này là xích hỏa môn sơn môn. Hồn khôi giờ phút này chỗ mây đen vòng xoáy cũng là hắn hướng tiến lên nhập phệ cốt xâm lâm đường tắt, xác định xích hỏa môn phương vị về sau, lộ thần thao túng hồn khôi lơ lửng tại mây đen vòng xoáy trung tâm. Hắn một bên phân thần để hồn khôi tránh đi trong cái khe không gian nguy hiểm, vừa lái khải thức hải long môn, từng đạo từng đạo thức hải chi lực tiêu tán ra đến, xuyên qua rào sát vực trạng, lặng yên kéo dài hướng ý sang màn tre bên ngoài mọi người. Một lát về sau, xích hỏa môn người lên can, vân hải tông khang dĩ ninh cùng triệu trí trạch, phong lôi tông hoắc chấn cùng đường thiến, cùng bi tam cùng người áo đen, đám người đều là tại không cảm kích tình trạng xuống bị hắn âm thầm trồng lên một đạo tước hải chi lực cân ký giờ phút này thập phương người đang tại mượn nhờ bách trọng sơn đại trận chi lực kịch chiến một đầu vương cấp yêu thú linh khanh nhi cùng phong thủy hàn bọn họ mặc dù không cần tham dự bên trong nhưng đều tại ngương thần chú ý chiến cục biến hóa là lấy mọi người đều không biết lộ thần một phen hành động tiêu người áo đen cũng không ngoại lệ hồn khôi ở vào mây đen vòng xoáy bên trong lộ thần lấy tâm thần cảm giác cùng thao túng đây là một loại cảm giác rất là kỳ diệu chỉ giác hồn khôi cách hắn cực xa lại tựa hồ rất gần hắn ngồi xếp bằng bất động một bên khống chế hồn khôi tránh né vết nứt không gian bên trong nguy hiểm vừa cùng linh khanh nhi Phong thủy Hàn bọn họ một dạng, chú ý sinh môn chi địa chiến cục biến hóa. Thập phương hướng người bên trong rất nhiều thực lực người nhỏ yếu, không chịu nổi bách Trọng Sơn đại trận không ngừng rút ra, từng cái miệng phun máu tươi. Càng có nghiêm trọng giả, hoặc là đan điển khí hải vỡ tan rớt, biến thành phế nhân, hoặc là ý niệm giập tắt, trở thành một cái người vô dụng. Cho dù là Hạ Dương Thiên cùng Thương Vân Tiêu bọn họ, cũng từng cái sắc mặt tái nhợt, đem so với trước, đám người khí tức vẻ bại rất nhiều. Lộ Thần Hờ hướng nhìn tới, trong ánh mắt không có toát ra một tia thương hại. Thập phương người cùng phệ cốt xâm lâm bên trong 108 động người tịnh không khác nhau đều là xích hỏa môn được nhân thập phương người đều là đối lộ thần tràn ngập ý đã có thời cơ làm hao mòn thập phương người lực lượng lộ thần đương nhiên sẽ không bỏ qua ý ra màn che bên ngoài nhìn thấy một màn này linh khanh nhi cùng phong thủy hàn bọn họ vân hải tông cùng phong lôi tông đám người cùng bì tam đám người đều là ở trong lòng âm thầm cảm kích lộ thần là bởi vì lộ thần giờ phút này bọn họ mới không cần tham dự vào trong lúc kỳ chiến không cần đứng trước đan điền vỡ tan hoặc là ý niệm dập tắt kết quả bi thảm người áo đen mặc dù bởi vì tu luyện công pháp gạt thủ thể nội lực lượng vô pháp duy trì bách trọng sơn đại trận không cần bị bách trọng sơn đại trận rút ra lực lượng nhưng coi như hắn một mực lưu tại Sinh môn Chi địa bên trong cũng tìm không thấy rời đi phệ cốt xâm lâm biện pháp, mà lộ thần vừa đến tìm đến rời đi biện pháp, đồng thời dùng cái này cải biến mọi người tại Sinh môn Chi địa bên trong cục thế. người áo đen âm thầm sợ hai tháng phụ lộ thần thần bí thủ đoạn cùng cường đại bá lực, thập phương người cùng dị biến yêu thú đại quân kịch chiến tiếp tục. hồi lâu về sau, bách trọng sơn đại trận bên ngoài trong buổi mù trận có một đạo to lớn thân ảnh đổ xuống kim sắc quang trụ công kích đến, một đầu vương cấp yêu thú bị chết giết, vương cấp yêu thú mất mạng, cuối cùng vu trấn nhiếp dị biến yêu thú đại quân, dị biến yêu thú đại quân thế công dần dần bình ổn lại rất nhiều dị biến yêu thú như thủy triều đồng dạng chậm rãi tẩy bỏ. đúng lúc này, bách trọng sơn đại trận mở ra một góc, một đạo huyền chuyển hắc sắc thân ảnh chớp tắt ra ngoài, chạy vội hướng vừa mới ngã xuống này một đạo to lớn thân ảnh. mặc dù vương cấp yêu thú bị chém giết, nhưng vương cấp yêu đan sẽ không chủ động bay vào sinh môn chi địa bên trong, còn cần điều động một người tiến đến thu hồi vương cấp yêu đan. chưa người bên trong, chỉ có lộ thần cùng trần Tuyết ngưng có đi ngang qua dị biến yêu thú đại quân yên ổn đến sinh môn chi địa kinh nghiệm, mà chu bằng cử cùng bách hữu ngưu đã sớm nghĩ kỹ thu hồi vương cấp yêu đan nhân tuyển. phụ trách đi lấy yêu đan người chính là thất âm cấp trần tuyệt ngưng trương 441, mở ra. Trần Tuyết Ngưng trở về Bách Trọng Sơn đại trận về sau, Hạ Dương Thiên bọn họ nhau nhau xích lại gần tới, ánh mắt tốt ngạc nhiên dò xét hướng Trần Tuyết Ngưng trong tay Vương Cấp Yêu Đan. Vương Cấp Yêu Đan tại toàn bộ Vân Diệu quốc cảnh nội đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Mặc dù Hạ Dương Thiên bọn họ hoặc là quận hầu chi tử, hoặc là tông môn tinh anh đệ tử, từng cái không phải thân phận tôn quý, cũng là địa vị cao cả. Nhưng cho đến ngày nay, tất cả mọi người còn không từng có hạnh gặp qua một quả Vương Cấp Yêu Đan. Trần Tuyết Ngưng chậm rãi đi tới, sáng bạch non mềm trên bàn tay, nâng đỡ một cái kê tử lớn nhỏ màu hồ phách tinh cầu chính là mới từ một đầu vương cấp yêu thú thể nội lấy ra yêu đan trong tay nàng yêu đan thậm chí còn mang này một đầu vương cấp yêu thú nhiệt độ cơ thể Màu hổ phách tinh cầu bên trên lộng lấy lưu truyền khi thì tiêu tán ra một cỗ cường đại năng lượng ba động bên trong ngần tử khí vương cấp yêu đan quả nhiên bất phàm đây là tự nhiên cùng cảnh giới bên trong vương cấp yêu thú thực lực so với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ còn muốn cường đại rất nhiều mà yêu đan là yêu thú một thân tinh hoa ngưng kết chố yêu đan bên trong có từng cái nhỏ xíu công toi những này công toi bên trong ngần nồng đậm tử khí quả nhiên vương cấp yêu thú cũng vô pháp chống cự tử khí ăn mòn lần đầu tận mắt nhìn đến một khỏa vương cấp yêu đan, mọi người cũng nhịn không được mà thán phục. trong chờ Trần Tuyết Ngưng trong tay vương cấp yêu đan, Thương Vân Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. vì đạt được đây là một khỏa vương cấp yêu đan, bách trọng sơn đại trận tích xúc đã lâu lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. trừ cái đó ra, tại chém giết vương cấp yêu thú quá trình bên trong, Thương Vân Tiêu cũng không thể ngoại lệ, đồng dạng tham dự vào duy trì bách trọng sơn đại trận vận hành bên trong. chém giết vương cấp yêu thú chiến dịch, hắn đan điển khí hải bên trong cương khí cùng tinh thần lực căn nguyên bên trong tinh thần lực đều là gặp bách trọng sơn đại trận điên cuồng hấp thu, tiêu hao quá lớn. Chứ người bên trong chỉ có Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu vẫn như cũ bảo trì lạnh nhạt thần sắc, đôi người đều là vân diệu quốc người hoàng tộc, một khỏa vương cấp yêu đan mặc dù hiếm thấy, nhưng đôi người đều từng được chứng kiến, là lấy đôi người không có ở Trần Tuyết Ngưng vừa về tới Bách Trọng Sơn đại trận bên trong, liền xích lại gần trôi qua không kịp chờ đợi dò xét Vương cấp yêu đan, chờ đến Hạ Dương tiên bọn họ xem một lát về sau, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu mới chậm rãi đi tới, Do xét Vương cấp yêu đan liếc một chút, Chu Bằng Cử cùng Bách Hưu Ngu đều nhíu mày, Vương cấp yêu đan bên trên tiêu tán ra từng đạo từng đạo nồng đậm từ khí. Mặc dù bên trong vẫn như cũ ẩn mạnh mẽ năng lượng, nhưng cùng bọn họ trước kia thấy qua vương cấp yêu đan so sánh, trước mắt đây là một quả vương cấp yêu đan hiển nhiên đã bị tử khí ăn mòn, phát sinh quỷ dị biến hóa. Qua một lát, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu ngu nhìn chăm chú liếc một chút, lẫn nhau hiểu ý. Người áo đen đến đây truyền lời lúc, chỉ nói lộ thần cần dùng một khỏa vương cấp yêu đan đến ổn định truyền tông trận pháp bên trong hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực, người áo đen không có đề cập dị biến sự tình, có lẽ cả đây là dị biến về sau vương cấp yêu đan y nguyên có thể phát huy công hiệu. Đã vương cấp yêu đan đã thu hồi, việc này không nên chậm trễ, đem đây là vương cấp yêu đan sớm một khắc đưa trôi qua. Ta đợi liền có thể sớm một khắc rời đi phệ cốt sâm lâm. Bách hưu ngu nói, liền tùy ngươi qua. Chu Bằng cử chỉ chỉ Trần Tuyết ngưng, thuận tiện nói cho hắn biết, vì chém giết đây là một đầu vương cấp yêu thú, không những không bách trọng sơn đại trận tích xúc đã lâu lực lượng hao hết, chúng ta thập phương người đều tổn thất nặng nề. Nếu là hắn vô pháp tại dị biến yêu thú phát động lần tiếp theo thế công trước đó, chỉ huy chúng ta rời đi phệ cốt sâm lâm, bản tôn nhất định phải bọn họ từng cái thần hồn câu diện, chết không nơi tăng thân. Hạ Dương Thiên bọn họ đều không dị nghị. Trước mắt vương cấp yêu đan đã bị tử khí ăn một yêu đan nội hồn hàm tử khí. Nếu do bọn họ phụ trách vận chuyển trôi qua, còn cần tiêu hao tự thân lực lượng để chống đỡ tử khí xâm nhập. Trần Tuyết Ngưng làm theo cùng bọn họ khác biệt, nàng tu luyện Quỷ đạo chi pháp, căn bản không sợ tử khí xâm nhập. Đúng. Trần Tuyết Ngưng gật đầu đáp ứng, Trần ngọc thủ một nắm, nắm chặt vương cấp yêu đan, trực tiếp chạy tới sinh môn chi địa trung ương ý sam màn che chỗ. Rất nhanh, Trần Tuyết Ngưng đi vào ý sam màn che bên ngoài. Đây là các ngươi cần một khỏa vương cấp yêu đan. Lạch Lùng xem ý sam màn che bên ngoài mọi người liếc một chút, Trần Tuyết Ngưng thần sắc lạnh lùng nói. Nói chuyện ở giữa, nàng đột nhiên ngọc thủ giơ lên, một đạo mờ hồ phách quang mang theo nàng trưởng tâm lý bay ra. Dời hướng đứng tại trước mọi người địa phương Linh Khanh Nhi. Dưng một cái, Trần Tuyết Ngưng xinh đẹp thần tình trên mặt băng lãnh, tiếp tục nói, dưới mắt bách Trọng Sơn đại trận đã không trông cậy được vào, nếu như lần tiếp theo dị biến yêu thú công kích sinh môn chi địa trước, Lộ Thần còn vô pháp chỉ vì chúng ta rời đi phệ cốt sơn lâm, các ngươi liền chuẩn bị nên đón thập phương người lựa dẫn đi. Nói xong về sau, không đợi Linh Khanh Nhi bọn họ có chỗ phản hồi, Trần Tuyết Ngưng quay người rời đi. Lộ Thần đã sớm đã thông báo, Trần Tuyết Ngưng tự nhiên sẽ không bại lộ nàng là Lộ Thần tú binh một chuyện. Là lấy tại đối đãi Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ lúc, Trần Tuyết Ngưng bảo trì nàng đến lượt có tư thái, không có lộ ra một chút cái hở. Ngay tại Trần Tuyết Ngưng lúc nói chuyện, ý sang màn che bên trong, Lộ Thần lặng yên tiêu tán ra một đạo thức hải chi lực, âm thầm tại Trần Tuyết Ngưng trên thân lưu lại một đạo thuộc về hắn thức hải chi lực căn ký. Lúc đó xa xa thập phương người đều là tại vận công khôi phục, mà chỗ gần Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn trợ nhân sinh sợ quấy nhiều đến Lộ Thần phá cấm, mọi người trước sau đều không có tiêu tán ra tinh thần lực cùng ý niệm dò xét bốn phía, là lấy sinh môn chi địa bên trong không người biết được. Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên tuy có diệt thần đình, nhưng Lộ Thần không thể bảo đảm diệt thần đình có thể cùng hồn khôi lẫn nhau cảm ứng, hắn tại Trần Tuyết Ngưng lưu lại một đạo thức hải chi lực căn ký, thực là nhiều nhất trọng bảo hộ. Yêu đan đã đưa đến. Trần Tuyết Ngưng sau khi rời đi, Linh Khanh Nhi hô một câu, lập tức đem vương cấp yêu đan thả vào y sam màn che bên trong. Ý giở màn che bên trong, cầm yêu đan, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, tùy ý dò xét liếc một chút, liền đem yêu đan thu nhập vòng chữ vật bên trong. Vận dụng hồi thôi, tại trong cái khe không gian xác định phương vị về sau, hắn vẫn tại âm thầm chú ý thập phương người cùng dị biến yêu thú đại quân ở giữa cứ chiến. Bởi vậy hắn biết rõ, Trần Tuyết Ngưng vừa mới nói không sai, lúc này Bạch Trọng Sơn đại trận đã hao hết tất cả đáp lễ năng lượng, mà thập phương người tổn thất nặng nề, duy trì Bạch Trọng Sơn đại trận không phá đã rất là cố hết sức. Lúc này Bách Trọng Sơn đại trận cũng là con cờ giấy, căn bản ngăn không được Dị Biến Yêu Thú đại quân lần tiếp theo thế công. Thập Phương người sở dĩ không tiếc đại giới tiếp tục duy trì Bách Trọng Sơn đại trận, chính là muốn cô ý mê hoặc Dị Biến Yêu Thú đại quân, tạm thời trấn nhiếp Dị Biến Yêu Thú đại quân, khiến cho không dám vận động. Nhưng một lúc sau, Dị Biến Yêu Thú đại quân ngóc đầu trở lại lúc, cũng là Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá một khắc này. Lộ Thần không có gấp, tại để truyền tống trận pháp ổn định lại trước đó, còn có một cái càng trọng yếu sự tình cần xử lý. Chờ ngâm một chút, hắn nếm thử lấy linh hồn phát ra kêu gọi thanh âm. Bạch Quy tiền bối, Bạch Quy tiền bối. Nhân tộc thiếu niên "Tôi gọi bản Tôn là có chuyện gì?" Một đạo thanh âm bỗng nhiên tại Lộ Thần chỗ sâu trong ngóc vang lên, thanh âm chủ nhân chính là tiềm tàng tại Sinh Môn Chi Điệu bên trong mà không người phát giác được Bạch Quỷ. "Ngươi đã được đến Vương cấp yêu đan, vì sao còn không thủ lệnh truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định lại?" Bạch Quỷ hỏi, hiển nhiên Sinh Môn Chi Điệu bên trong chuyện phát sinh, hắn đều rõ ràng vô cùng. Không qua hắn còn không biết, Lộ Thần cần Vương cấp yêu đan chỉ là một cái lấy cớ. Đông đảo dị biến yêu thú nếu là từ tiền bối hấp dẫn mà đến, một khi tiền bối rời đi phệ cốt xâm lâm, những này dị biến yêu thú sẽ hay không như vậy tán đi. Lộ Thần hỏi: Lộ Thần nói xong về sau, Bạch Quy không có lập tức trả lời, dường như tại châm trước cái gì. Qua một lát, Bạch Quy mới chậm rãi giải, giải thích, vây khốn sinh môn chi địa yêu thú đều là đã bị tử khí xâm nhập mà sinh ra dị biến, chúng nó đều đã mất đi linh trí, chỉ biết là đi theo lớn nhất bản năng cùng ban đầu khát máu dục vọng. Một khi ta rời đi sinh môn chi địa, không có ta khí huyết hấp dẫn, chúng nó liền sẽ dần dần tan đi. Lại là dạng này. Điểm gần đầu, Lộ Thần nói ra tính toán của mình, ta hội lệnh chuyển tống trận pháp ổn định lại, nhưng tiền bối có thể hay không nghe ta khẩu lệnh, lại lựa chọn khi nào rời đi sinh môn chi địa. thử không gì không thể. Bạch quy sảng khoái đáp ứng nếu như không phải lộ thần phá giải cấm chế, bạch quy muốn một mực bị vây ở sinh môn chi địa bên trong vô pháp rời đi. chỉ là muốn nghe theo lộ thần khẩu lệnh lựa chọn khi nào rời đi sinh môn chi địa. đối với bạch quy mà nói, không có bất luận cái gì chỗ không ổn. như thế nho nhỏ yêu cầu, bạch quy tự nhiên sẽ không cự tuyệt lộ thần. bạch quy mặc dù đáp ứng, nhưng lại không nghĩ ra lộ thần vì sao như thế quyết định. hơi chút trầm ngâm, hỏi nhân tộc thiếu niên, ngươi muốn làm cái gì? tiền đối đến lúc đó liền sẽ biết. việc quan hệ linh khanh nhi cùng phong thủy hàn đám người an uy cùng tự thân một chút bí mật, lộ thần không có tưởng thêm giải thích. Phát giác được lộ thần không muốn nhiều lời, Bạch Quy không có hỏi tới, yên tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi lộ thần khẩu lệnh. Thương lượng với Bạch Quy tốt về sau, lộ thần lúc này mới bắt đầu động thủ ổn định truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực. Đầu ngón tay hướng phía trước một điểm, hắn đem linh khí trong giếng linh khí dịch dẫn dắt ra đến, sau đó đầu ngón tay chạm một đoàn nồng đậm linh khí dịch tại linh khí giếng trên không huy động. Đầu ngón tay của hắn nhìn như là tại làm không có chút nào quy luật huy động, nhưng mỗi một lần huy động kết thúc, linh khí bờ giếng chống không rất nhỏ vết nứt không gian đều sẽ giảm bất một đạo. Bất quá một lát công phu, linh khí bờ giếng chống không vết nứt không gian đúng là toàn bộ biến mất. Mặc dù vết nứt không gian đều biến mất, nhưng Lộ Thần cùng hồn khôi ở giữa cảm ứng còn tại. Sau một khắc, đầu ngón tay của hắn định tại hư không bên trong một chỗ. Đầu ngón tay phản phất chọc phá hư không, hình thành một cái không gian hướng động, đột nhiên ở giữa, nồng đậm không gian chi lực đầu ngón tay phía trước hư không bên trong dâng lên mà ra. Lên. Hắn khẽ quát một tiếng, một cái tay khác đột nhiên hướng phía trước rũa ra, đối linh khí giếng phương hướng nắm vào trong hư không một cái. Một đạo linh khí dịch bị theo linh khí trong giếng vặn, rót vào đến không gian hướng trong động. Theo linh khí dịch không ngừng tràn Lộ Thần đầu ngón tay phía trước không gian hướng động lấy mắt trần có thể thấy được tốc độ mở rộng. Không gian hướng động ban đầu chỉ có cây kim lớn nhỏ, trong trước mắt liền to như quyền đầu. Không đã lâu, linh khí dịch mặc dù tiếp tục rót vào đến không gian hướng trong động, nhưng không gian hướng động lại không tại tiếp tục mở rộng. Không gian chi lực tuân ra cùng linh khí dịch tràn vào tựa hồ đạt tới một cái điểm thăng bằng, khiến cho không gian hướng động ổn định lại. Hán Dương mắt nhìn lại, không gian hướng động là một cái cao cỡ một người hình tròn tĩnh mịch độc cầu. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng không gian hướng động chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy ba cái đám mây hội tụ mà thành vòng xoáy. Truyền thống trận pháp mở ra, trước mắt không gian hướng động cũng là truyền thống trận pháp đối vào Lộ thần ngưng thần cảm giác chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, lưu tại truyền tống trận pháp một chỗ khác hồn khôi liền có thể dẫn phát ra hỗn loạn không gian chi lực. Truyền tống trận pháp bên trong bất luận cái gì một chỗ sinh ra hỗn loạn không gian chi lực, liền sẽ rút dây động dừng, khiến cho toàn bộ truyền tống trận pháp đều trở nên hỗn loạn. Toàn bộ truyền tống trận sẽ tại hắn một ý niệm, biến thành một cái nhắm người mà vệ hư không cư thú. Nếu có người cương ép tiến vào bên trong, hoặc là chết bởi hỗn loạn không gian chi lực, hoặc là bị không gian chi lực vĩnh viễn trục xuất tới không gian hỗn loạn vực, lại cũng không trở về được thành vân Tăng tông. Chương 442: Từ chối nhã nhận. Chuyển tổng trận pháp mở ra thời tiêu tán ra không gian chi lực ba động rất là mãnh liệt, sinh môn chi địa bên trong người đều có phát giác. Cũ này mãnh liệt năng lượng ba động đúng không gian chi lực, không gian chi lực đến từ màn tre về sau, nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mạnh mẽ không gian chi lực ba động, có lẽ là chuyển tống trận pháp đã mở ra. Thập phương người một bên cẩn thận cảm giác không gian chi lực ba động biến hóa, một bên nghị luận không thôi. Rất nhiều người không nhịn được muốn xông vào y sam màn tre bên trong, do xét rõ ràng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là thập phương người lấy chu bằng cử cùng bách hữu ngu như thiên lôi sai đầu đánh đó giờ phút này chu bằng cử cùng bách lưu ngu đều không có cho ra minh sát chỉ thị mọi người mặc dù trong lòng ngạc nhiên cùng cực nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ vạn nhất lệnh lộ thần pha cấm một chuyện thất bại hậu quả như vậy đúng bọn họ ai cũng gánh chịu không tầm thường đột nhiên thập phương người dường như nghĩ đến cái gì toàn đều muốn ánh mắt tìm đến phía linh khanh nhi cùng phong thủy hàn bọn họ một khi linh khanh nhi cùng phong thủy hàn bọn họ hư không tiêu thất liền ý vị lộ thần hoàn toàn chính xác mở ra truyền tống trận pháp không gian chi lực ba động không bình thường ổn định không giống trước đó tràn ngập hỗn loạn cùng tá bạo nhìn về phía phía trước màn che mạnh lương cùng nhiễm tư cùng thều lên nói ra có ý tứ gì Chu bằng cử hỏi. Bách Liễu ngu ẩn ẩn có chỗ suy đoán, Hạ Dương Thiên bọn họ đều là quay đầu nhìn về phía Mạnh Lương cùng Nhiệm Tư, chờ đợi Mạnh Lương đôi người trả lời. Nếu như ta môn không có đó sai, Duy Hậu Trường truyền thống trận pháp giờ phút này có lẽ đã xong toàn bộ khai hỏa khai. Mạnh Lương nói ra. Nói xong về sau, Mạnh Lương cùng nhiễm Tư thu hồi ánh mắt, đôi người nhìn chăm chú liếc một chút, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng chấn kinh, trên mặt là lộ ra một vòng cười khổ. Tại Sinh Môn chi địa bên trong, bọn họ tự xưng là tinh thông trận pháp cùng cấm chế một đạo, nhưng cùng lộ thần so sánh, quả nhiên là không đáng giá nhất tới. Lời vừa nói ra, mọi người đều mục đích lộ ra kích động. Dưới mắt sinh môn chi địa còn gặp dị biến yêu thú đại quân vây khốn, mà mọi người đã không có chống cự dị biến yêu thú đại quân đợt tiếp theo thế công dư lực. Nếu như lộ thần một mực vô pháp mở ra truyền tống trận pháp, coi như Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô sẽ không bỏ qua cho xích Hỏa môn người, sẽ để cho xích Hỏa môn chư nhân thần hồn câu diệt, nhưng cuối cùng sinh môn chi địa bên trong tất cả mọi người đều muốn chỉ có một cái hạ trạng táng thân vô thử. Hiện nay truyền tống trận pháp mở ra, bọn họ liền có thể đi qua truyền tống trận pháp rời đi cốt lâm. Đi qua nhìn một chút. Lời còn chưa dứt, Chu Bằng Cử cùng Bạch đã lách mình chạy tới màn che. Thấy thế, Hạ Dương Thiên bọn họ không chần chờ lập tức đuổi theo kiệp chu bằng cử đôi người cấp bộ, chu bằng cử, bách lưu ngu, hạ dương thiên bọn họ không áp dụng hành động có tốt, đám người thân hình nhất động, sinh môn chi địa bên dưới, thập phương người một chút hoảng hốt, thập phương người lo lắng giờ phút này lạc hậu một bước, liền sẽ bỏ lỡ rời đi phệ cốt sâm lâm thời cơ, người khác tạm thời chớ động, tiếp tục duy trì bách trọng sơn đại trận vận chuyển, nếu là truyền tống trận pháp thật đã mở ra, tất cả mọi người có thể yên ổn rời đi phệ cốt sâm lâm. trong khi tiến lên, bách lưu ngu ánh mắt quét qua bốn phía, nhìn thấy thập phương người tất cả đều trông mong gấp chẳng chẳng màn che tâm tư toàn không tại bách trọng sơn đại trận bên trên, như muốn như ong vỡ tổ tuôn hướng màn tre bên trong, hắn nhăn nhăn mi đầu, cất giọng quát. bách liễu ngu mặc dù làm ra cam đoan, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. thập phương người vẫn như cũ rụng dịch, riêng là từ hai tên chân cương thất trọng thiên tán tu lão giả xuất lĩnh tán tu trận doanh, đã huyên náo ồn ào. bọn họ không phải thanh tiêu tông cùng thất âm cốc đệ tử, chỉ là tạm thời đầu nhập vào hướng thanh tiêu tông cùng thất âm cốc, lo lắng giờ phút này bị chu bằng cử bọn họ bỏ qua dớt. hơi chút trầm âm, bách liễu ngu tiếp tục uống nói mặc dù bách trọng sơn đại trận hiện nay chỉ là một cái bộ dáng hàng, nhưng chỉ cần đại trận muội khắc không tán loạn. Đại trận uy hiếp lực liền vẫn tồn tại, có thể tiếp tục chấn nhiếp sinh môn chi địa bên ngoài dị biến yếu thú đại quân, chỉ hoan dị biến yêu thú đại quân đợt tiếp theo thế công. Mà một khi đại trận tán loạn, dị biến yếu thú đại quân hoặc đem lập tức ngóc đầu trở lại. Đang khi nói chuyện, Bách Hưu Ngu xem Mạnh Lương cùng Nhiệm Tư liếc một chút, Mạnh Lương cùng Nhiệm Tư lĩnh hội ý. Mặc dù không gian chi lực ba động đã ổn định lại, nhưng truyền thống trận pháp chưa hẳn đã mở ra. Bách Trọng Sơn đại trận còn có duy trì tất yếu. Còn nữa, dưới mắt không gian chi lực ba động rất là ổn định, coi như truyền thống trận pháp đã mở ra, như thế ổn định không gian chi lực thuyết dao động, chấn động, do truyền thống trận pháp hội duy trì một đoạn thời gian sẽ không lập tức biến mất. Dị biến yêu thú đại quân chưa phát động công kích, đây là một đoạn thời gian đầy đủ mọi người yên ổn rút lui nơi đây. Nếu là mọi người bối rối, dị thường ý niệm cùng tinh thần lực ba động ngược lại có thể sẽ dẫn phát truyền tống trận pháp sụp đổ. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư liên tiếp nói ra. Mạnh Lương đôi người tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, đôi người một phen lối ra, quả nhiên so với bách Hữu Ngô mà nói càng hữu hiệu lực. Tất cả mọi người an tâm trở đội. Hai tên tán tu chân cương cảnh cường giả trầm ngâm một chút, vung tay lên, ra hiệu hai phe tán tu người an tĩnh lại còn lại chư phương đúng thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người thanh tiêu tông cùng thất âm cốc đã quy thuận tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử chu bằng cử cùng bách hữu ngôn nên sẽ không vứt bỏ bọn họ nghĩ đến đây là mọi người theo ngay từ đầu lo lắng bên trong tỉnh táo lại ổn định tâm tính đám người tiếp tục duy trì bách trọng sơn đại trận vận chuyển đem ý sang màn che chuyển hồi lộ thần nói ra chuẩn bị mở ra truyền tống trận pháp lúc là hắn biết sẽ có mãnh liệt không gian chi lực ba động tiêu tán ra ngoài đúng lấy sớm tính ra một chút thời gian lúc này đã không có dạo sát vực chẳng bao phủ tại duy hậu trường địa phương dạo sát vực chẳng đúng hắn một trong thủ đoạn lộ thần không muốn tùy tiện bại lộ ra đến Y Sam màn tre bên ngoài, mọi người mắt lộ ra vui mừng. Đầu tiên là mãnh liệt mà ổn định không gian chi lực ba động tiêu tán ra đến, giờ phút này Lộ Thần lại để cho bọn họ triệt hồi Y Sam màn tre. Dưới mắt chỉ có một cái khả năng, Lộ Thần đã mở ra truyền tống trận pháp. Y Sam màn tre ngã xuống, lộ ra Y Sam duy hậu trường truyền tống trận pháp cửa vào. Mọi người bỗng nhiên liền minh bạch, truyền tống trận pháp quả nhiên đã mở ra. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước tĩnh mịch không gian động này, tất cả mọi người chỉ lo kinh hỉ, ngược lại quên thu thập Y màn Tất cả mọi người chớ sở, nhanh lên giải khai màn tre, thu hồi riêng phần mình Y Phong Thủy Hàn dẫn đầu lấy lại tinh thần, hướng mọi người gào to một tiếng. Mọi người nhao nhao thanh tỉnh, liên đội vàng tiến lên, đem lúc trước chấp vá thành màn tre y sam từng kiện từng kiện cởi xuống, phân rõ rõ ràng sau tất cả quy nguyên người. Người áo đen bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liên đội vàng tiến lên một bước, xích lại gần hướng lộ thần, lấy chỉ có hắn cùng lộ thần đôi người có thể nghe được thanh âm nói nói. Trước đó quên nhắc nhở ngươi, coi như ngươi thật sự có thể mở ra truyền thống trận pháp, cũng không thể tùy tiện mở ra. Đây là truyền thống trận pháp một khi mở ra, giá trị của ngươi liền không còn tồn tại. Thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người sao lại tha cho ngươi? Nếu là truyền tống trận pháp một mực không mở ra, mọi người chẳng phải là muốn cùng chết tại sinh môn chi địa bên trong? Coi như Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc người đang nghĩ đến, ta xích hỏa môn người có thể sẽ không bồi bọn họ chết chung. Lộ Thần cười cười, một bộ không lo lắng tiếp xuống cục diện dáng vẻ. Đây là đến lúc nào rồi, ngươi lại còn cười đến ra? Lời còn chưa dứt, người áo đen đột nhiên sững sờ một chút, lập tức thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không có biện pháp ứng đối tiếp xuống sự tình? Lộ Thần chỉ hơi hơi gật đầu. Ngươi tiểu tử này, bản tôn thật sự là xem nhẹ ngươi. Người áo đen rõ ràng buông lỏng một hơi, mặc dù trong lòng Hiếu Kỳ lộ thần đến tuột cùng có gì thủ đoạn ứng phó tiếp xuống sự tình, nhưng giờ này khắc này, hiển nhiên không thích hợp để lộ thần hướng hắn tường thêm giải thích một phen. Cười hắc hắc, lộ thần không nói thêm gì. Ho ho ho. Từng đạo từng đạo thân ảnh từ nơi không xa nhanh chóng chạy đến. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ đứng tại lộ thần khoảng trường, tất cả đều thần sắc nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người trung gian, lộ thần vươn người đứng vững, bất động như núi, ánh mắt nhìn về phía phía trước, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Không đã lâu, Chu Bằng Cử cùng Bạch Hữu Ngô đám người đi tới truyền tông trận pháp cửa vào trước. Đây là cái gì? Chuyển tống trận pháp phải chăng đã mở ra? Do xét lộ thần sau lưng không gian động này liếc một chút, chu bằng cử tính tình vội vàng sao động, không muốn suy nghĩ nhiều, vừa mới ngừng thân thế, liền không kịp chờ đợi hỏi ý kiến. Chuyển tống trận pháp lôi vào. Lộ thần điểm gật đầu, bên trong ba cái đám mây vòng xoáy, liên hệ trên bầu trời ba cái mây đen vòng xoáy, chỉ cần đi vào bên trong, liền có thể đi qua nó rời đi phệ cốt sâm lâm, trở lại Thanh Vân Tam Tông lãnh địa. Đây là lời nói thật, nhưng lại không tí mi. Đám người mặc dù sẽ trở lại Thanh Vân Tam Tông, nhưng là bị chuyển tống trận pháp ngẫu nhiên phân phối. Nó hội một mực duy trì. Bạch Hữu ngu nhíu mày hỏi: Linh khí trong giếng linh khí còn rất giàu dụ. Lộ thân thản nhiên nói. Chu Bằng Cử cùng bác hữu ngung ngưng thần cảm giác một chút, xác định truyền thống trận pháp cùng linh khí giếng có liên quan, mà linh khí trong giếng linh khí số lượng dự trữ hoàn toàn chính xác giàu có. Tốt. Chu Bằng Cử đung nhiên ngang đầu cười lớn một tiếng. Một lát về sau, Chu Bằng Cử ngưng cười âm thanh, chậm rãi nói ra, tiểu tử, lấy ngươi tại cấm chế cùng trận pháp một trên đường tạo nghệ, chỉ cần gật đầu, tam hoàng tử điện hạ chắc chắn vui vẻ tiếp nhận ngươi. Trở thành tam hoàng tử điện hạ một người dưới trướng. Về sau tại vân diệu quốc bên trong sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Phải biết, đây chính là chín quận võ đạo tu sĩ đều tha thiết ước mơ công việc tốt, mà hiện nay ngươi được một cách dễ dàng, không cần phải gấp gáp trả lời hắn, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Chu bằng cử vừa rất lời, không kịp lộ thần có chỗ phản ứng, bách hữu ngu liền cất đường. Tam hoàng tử điện hạ cùng ngũ hoàng tử điện hạ đều là hung hoại đại trí người, tam hoàng tử điện hạ hội vui vẻ tiếp nhận ngươi, ngũ hoàng tử điện hạ đồng dạng hội không bình thường thưởng thức ngươi tài hoa. Là trở thành tam hoàng tử điện hạ dưới trướng, hay là trở thành ngũ hoàng tử điện hạ dưới trướng, tùy ngươi tự mình làm quyết định. Xác định truyền thống trận pháp hội duy trì một đoạn thời gian, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu ngược lại không vội rời đi vệ cốt xâm lâm. Đôi người đại biểu Vân Diệu Quốc Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử cùng nhau hướng lộ thần ném ra lời mời chào. Nói xong, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi lộ thần trả lời. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu trên mặt thần sắc tựa hồ nhận định lộ thần nhất định sẽ lựa chọn một vị hoàng tử, miệng đầy đáp ứng. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ sắc mặt khó coi, trong lòng vẫn hận không thôi. Bọn họ trong lòng biết Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc sở dĩ liên thủ đối phó Sích Môn, Vân Diệu Quốc Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử cũng là phía sau kẻ đầu tiên. Mắt thấy một màn này, Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm bọn họ, nhao nhao toát ra một vòng ghen ghét thần sắc. Mặc dù giờ phút này cũng không phải là Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đích thân tới mời chào Lộ Thần, nhưng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngưu đại biểu Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đồng thời hướng Lộ Thần ném ra lời mời chào, cũng là một cái cảnh tượng hoành tráng. Bọn họ từng cái hoặc là quận hầu chi tử, hoặc là tông môn tinh anh, nhưng tới nay còn không có người nào hưởng thụ được như thế vinh hạnh đặc biệt. Không để cho đám người đợi lâu, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, rất là quả quắt nói, nhận được hai vị tiền bối nâng đỡ, tại hạ tạm thời còn không có Vân Diệu quốc hoàng tộc dự định. Hắn từ chối nhã nhặn chu bằng cử cùng Bách Hữu ngu. Chương 443, Trị vua. Lộ thần vừa mới nói xong, không khí trong sân trong khoảnh khắc lạnh tịch xuống tới. Đây, Chu Bằng cử cùng Bách Hữu ngu đều sững sờ một cái trước mắt, các khuôn mặt đúng khó có thể tin thần sắc, thậm chí hoài nghi chính mình Lỗ thai vừa mới xuất hiện nghe nhầm. Bọn họ nhận định, Lộ thần hội theo hai vị hoàng tử bên trong tuyển chọn mỗi một vị quy thuận thuận, nhưng rút cuộc lại tại bọn họ ngoài ý liệu, Lộ thần quả quyết điệu tự tuyệt triều hôm. Một cái nho nhỏ khí hải cảnh võ đạo tu sĩ, Cự Tuyệt Vân Diệu nước hoàng tộc mời chào, đây là Đang Vân Diệu quốc bên trong chưa bao giờ phát sinh qua sự tình gặp lộ thần cự tuyệt chu bằng cử cùng Bách Hữu ngu mở trào, đi theo Chu bằng cử cùng Bách Hữu ngu mà đến Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm bọn họ, tất cả đều một mặt kinh ngạc thần sắc. Nếu như cùng lộ thần dễ cho hướng, bọn họ sẽ lập tức một lời đáp ứng. Vân Diệu Quốc Hoàng tộc, liền có thể hưởng thụ được Vân Diệu Quốc Hoàng tộc các loại tu luyện tư nguyên, công pháp, chiến kỹ, bí kỹ, đan dược, linh thạch, tu luyện bí địa, thông sư chỉ dẫn, hết thảy cái gì cần có đều có, thử hỏi có như thế nhiều lợi ích cùng dụ hoặc, cái nào võ đạo tu sĩ hội bất động tâm? Hắn là không phải lốc? Hắn trong đầu đến tột cùng đúng nghĩ như thế nào? Trong chốc nóng này, Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm bọn họ chỉ cảm thấy nhìn không thấu lộ thần. Con mắt chăm chú chằm chằm lộ thần, chưa trong lòng người riêng phần mình em thầm phỏng đoán. Không biết điều. Đối xử lạnh nhạt chằm chằm lộ thần liếc một chút, Chu Bằng Cử trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra một đạo nguy hiểm qua mang, thần sắc lãnh nạo lại tự phụ mà nói, "Tiểu tử, ngươi vừa mới trả lời, sẽ làm ngươi hối hận quãng đời còn lại." Ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, lộ thần lại không cùng Chu Bằng Cử tranh luận cái gì. "Tiểu tử, ngươi còn rất tuổi trẻ, kinh lịch quá ít, còn không hiểu một cái đạo lý." Bạch ngu nhăn nhăn đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói chuyện hơi thở muốn so Chu Bằng Cử hòa hoãn rất nhiều. Trên đời này có rất nhiều sự tình không thể chỉ trước mắt lợi ích, càng không thể chỉ bằng một lời nhiệt huyết, ánh mắt muốn thả lâu dài một chút. Phía ngoài thế giới, có ngươi không tưởng tượng nổi đặc sắc, đây là Thanh Vân Quận chỉ là Vân Diệu quốc 9 quận 1 trong mà sách Hỏa môn càng chỉ là Thanh Vân Quận bên trong một cái đã sự suy thoái đã lâu, mà sắp vẫn lạc tông môn. Ngươi nếu đem chính mình tương lai cùng sách Hỏa môn vững vàng buộc chung một chỗ, tựa như một quả minh châu, còn không tới kịp tách ra chói mắt qua mang, đã rơi vào cái thịt nát xương tan hạ chẳng. Mà như đến Vân Diệu Cốc trong hoàng tộc, ngươi chính là một quả từ từ bay lên minh châu. Bạch Hữu ngu lời nói này, là cho cho lộ thần cực cao đánh giá. Lộ Thần tinh thông cầm chế cùng trận pháp nhất đạo, vân diệu quốc về sau hoàn toàn chính xác có thể tách ra thuộc về hắn này một chùm diệu nhãn quan mang. Bách Lưu Ngu hiểu hướng lấy tình, động hướng lấy lý. Lộ Thần lại bất vi sở động, thần sắc lạnh lùng. Nhưng theo Bách Lưu Ngu một phen bên trong, Lộ Thần đạt được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức Vân Diệu Quốc tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đúng quyết tâm muốn tiêu diệt xích hỏa môn. Khít sâu một hơi, Lộ Thần chậm rãi nói ra: Ta xích hỏa môn mặc dù sự suy thoái đã lâu, nhưng muốn để xích hỏa môn như vậy vẫn lạc, còn cần có một bộ tốt tuổi mới được coi như thanh tiêu tông cùng thất âm cốc có thể gặp đến động xích hỏa môn, ta cũng phải để thanh tiêu tông cùng thất âm cốc băng rớt mấy quả hàm răng. Ngụy ý lộ thần lại một lần nữa cử tuyệt. Tiểu tử, hội có ngươi hối hận thời điểm. căn bản không có đem lộ thần một phen để ở trong lòng. Bách hữu ngu mất đi kiên nhẫn cùng hứng thú, trở nên giống như Chu bằng cử, nhãn thần trong khoảnh khắc lạnh leo xuống tới. chỉ bất quá khí hải cảnh tu vi, thật không biết ai cho ngươi là gan, cũng dám nói ra lần này khoác lác. Lạc Vân Phi trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng kinh thường, lộ thần bản thân thực lực không đủ. Vốn lại khẩu suất của Nôn, khiến cho nàng trong nháy mắt xem nhẹ Lộ Thần, cảm thấy Lộ Thần cùng những nói như dòng leo, làm như mèo mửa đó nam tử không có khác nhau. Đứng ở một bên Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, ba người giờ phút này đều cười lạnh liên tục. Trần Tuyết Ngưng ở vào chư người bên trong, mặc dù trên mặt nàng cũng là một mảnh lãnh đạm thần sắc, nhưng ý nghĩ trong lòng lại cùng Lạc Vân Phi, Hạ Dương Thiên bọn họ hoàn toàn khác biệt. Tự thành vì Lộ Thần tù binh, nàng kiến thức đến Lộ Thần rất nhiều chỗ bất phàm. Nhưng cho đến ngày nay, Lộ Thần đối hắn mà nói vẫn như cũ tràn ngập trùng điệp thần bí. Hạ Dương Thiên bọn họ không tin Lộ Thần, nhưng Trần Tuyết Ngưng ẩn ẩn cảm thấy Lần này Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó xích Hỏa môn, lộ thần có lẽ sẽ đúng lớn nhất một cái biến số. Tựa như giờ phút này, Sinh môn chi địa bên trong tất cả mọi người phải rời đi phệ cốt xâm lâm, đều phải lại lộ thần mở ra truyền tống trận. Không có để ý tới Lạc Vân Phi miệng ai, lộ thần hờ hững nói ra, linh khí trong giếng linh khí mặc dù giàu có, nhưng thập phương người số lượng cũng không ít, muốn đi qua truyền tống trận pháp rời đi nơi đây, cần một đoạn thời gian. Mà, ai cũng không nói chắc được, dị biến yêu thú đại quân lại ở khi nào phát động đợt tiếp theo thế công. Lời vừa nói ra, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu ngu đám người sắc mặt đều hơi hơi biến ảo một chút, Lộ Thần mà nói không phải không có đạo lý. "Tiểu tử, ngươi vừa mới nói chỉ cần bước vào bên trong, liền có thể rời đi phệ cốt sâm lâm, trở lại Thanh Vân Tam Tông." Chu Bằng Cử cười lạnh hỏi. Lộ Thần khẽ bước cằm, ra hiệu đúng là như thế. Còn có, chỉ cần đây là linh khí trong giếng linh khí giàu có, liền có thể một mực duy trì truyền thống trận pháp." Chu Bằng Cử lại hỏi, nu cười trên mặt lạnh hơn chút ít. Phản Phất nhìn không ra Chu Bằng Cử không có hảo ý, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. "Bản tôn không tin." Chu Bằng Cử trong ánh mắt sát cơ phun trào nhưng nhớ tới trước đó mọi người thương nghị thời nâng lên một loại khả năng hắn tạm thời ức chế trong lòng sát nghiệm, không có lập tức đối lộ thần động thủ. Nói chuyện ở giữa, chỉ chỉ linh khanh nhi liền để nàng cái thứ nhất đi qua truyền tống trận rời đi nơi này. Chu bằng cử bản ý là muốn tại lộ thần mở ra truyền tống trận pháp một khắc này để lộ thần quy thuận. Nếu là không được, hắn liền lập tức chém giết lộ thần. Chỉ là trước mọi người đề cập, lộ thần rất có thể sẽ tại truyền tống trận pháp bên trong ngầm làm tay chân. Chu bằng cử lo lắng phía dưới mệnh linh khanh nhi cái thứ nhất đi qua truyền tống trận pháp, muốn dùng cái này đến xác định truyền tống trận pháp đúng có an toàn nếu như an toàn, hắn lại động thủ chém giết lộ thần không muộn. lộ thần nhàn nhạt gật đầu, kia không ngạc nhiên chút nào, tựa như hắn không tin mặc cho chu bằng cử cùng bách hữu ngu. trái lại, chu bằng cử cùng bách hữu ngu cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn. linh sư tỷ, tiến vào truyền thống trận pháp về sau, hết thảy thuận tự nhiên là đủ. xem linh khanh nhi liếc một chút, lộ thần dạn dò. linh khanh nhi không có lập tức hành động, mà chính là trầm ngâm một chút. lập tức nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào truyền thống trận pháp cửa vào trước, thả người nhảy lên. dưới mắt nàng ép ở lại tại sinh môn chi địa không giúp đỡ được cái gì, sớm một bước trở lại xích hỏa môn, ngược lại có thể sớm làm chuẩn bị. Thân ảnh chui vào không gian động này, Linh Khanh Nhi chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng mơ hồ cảm giác được có một sợi mạc danh liên hệ dẫn dắt nàng tại trong cái khe không gian xuyên toa. Nhớ tới tiến vào truyền tống trận pháp trước đó, lộ thân một phen bằng hàn dao, Linh Khanh Nhi không có làm ra dị động, mặc cho cố này mạc danh liên hệ dẫn dắt nàng. Sinh môn chi địa bên trong, mọi người tất cả đều chăm chú trầm trầm không gian động này, chỉ gặp Linh Khanh Nhi chui vào về sau, hình như có một đạo quang mang chớp tắt qua, rơi vào tĩnh mịch không gian động này bên trong ba cái đám mây vòng xoáy bên trong một cái. Truyền tống trận pháp không có vấn đề. Chuyển qua ánh mắt, thần sắc bất thiện địa trầm trầm lộ thần chờ người liên can. Chu bằng cử sát cơ phun trào, trên người cương khí ba động dần dần mãnh liệt. Người áo đen tiến lên một bước, rút ngắn cùng lộ thần khoảng cách. Chỉ cần Chu bằng cử động thủ, người áo đen hội tại thứ nhất thời gian mang lộ thần vùi đầu vào truyền thống trận pháp bên trong. Phong thủy Hàn bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, coi như biết rõ không địch lại Chu bằng cử, nhưng tất cả mọi người không có lùi bước chi ý. Đối mặt Chu bằng cử lâm nhiên sát ý, lộ thần thủ đương hướng, nhưng là lớn nhất tiến ổn tự nhiên một người. Hắn biết miệng lên một vòng băng lanh ý cười, tiền bối hiện nay còn chưa qua sông, liền chuẩn bị mang ra cầu. Lời còn chưa dứt phía sau hắn truyền tống trận pháp cửa vào đống nhiên tuôn ra một cỗ dị thường ba động liên đối linh khí trong giếng linh khí dịch đều chấn động cỗ này ba động ban đầu cực nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra chợt lấy mắt trần có thể thấy biên độ tăng cường nhìn thấy một màn này mọi người đột nhiên biến sắc bọn họ mặc dù không rõ ràng truyền tống trận pháp bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng lại có thể phát giác ra đến nếu là cỗ này mặc danh ba động tiếp tục tiến triển xuống dưới bọn họ đem gặp mặt chứng truyền tống trận pháp hủy đi mau dừng lại bách Hữu ngưu thần sắc lo lắng vội vàng ra mặt điều giải chu bằng cử vừa mới đối lộ thân bọn họ lên sát nghiệm truyền tống trận pháp liền xuất hiện dị thường biến hóa. Phải nói hết thảy không phải lộ thần gây nên, bách hữu ngu đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cùng lúc trước hắn dự liệu một dạng, lộ thần quả nhiên tại truyền tống trận pháp bên trong làm tay chân. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách, dễ chỗ hướng, bách hữu ngu cũng sẽ không không lưu lại một tay làm phòng bị. Lộ thần thần sắc lánh cốc, coi như truyền tống trận pháp thật hủy đi, hắn cũng đã có đường lui. Mà chu bằng cử cùng bách hữu ngu bọn họ thì không đường tối lui, truyền tống trận pháp đúng thập phương người giờ phút này duy nhất hy vọng. Truyền tống trận pháp tiêu tán ra ba động càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất sau một khắc liền sẽ hủy diệt. Hạ dương thiên đám người tâm tất cả đều nhảy cổ họng, từng cái vô cùng nóng này hủy đi truyền tống trận pháp ngươi cũng đồng dạng phải chết trong chờ dung động truyền tống trận pháp cửa vào lạc vân phi là thật sợ hoa dung thất sắc âm thanh kêu lên ngươi ngươi điên thủy đi truyền tống trận pháp đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt hạ dương thiên bọn họ nhao nhao khuyên nủ phong thủy hàn bọn người thấy rõ tình thế biết rõ đường thần gây nên thực là vì mọi người tránh mạng lo lắng ngược lại tỉnh táo ứng đối đối với hạ dương thiên đám người điên cuồng tiêu gạo lộ thần nhìn như không thấy khoe miệng trước sau chứa một sợi băng lanh ý cười ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng hết thảy hắn giống như đang chờ đợi một cái làm hắn hài lòng đáp lại gặp lộ thần một mực thờ ơ Hạ Dương Thiên bọn họ rốt cục phát giác được chỗ nô chốt, tất cả đều chuyển qua ánh mắt. Mắt Ba Ba nhìn hướng Chu Bằng Cử. Tiểu tử, có chừng có mực. Chu Bằng Cử nghiến răng nghiến lợi, con mắt chặt chằm chặt lộ thần. Hắn không tin lộ thần thật hội hủy đi truyền thống trận pháp. Đáp lại Chu Bằng Cử chính là truyền thống trận pháp bên trong mặc danh ba động tiếp tục tăng cường. Tiểu tử, Chu Bằng Cử còn muốn kêu gào. Giang giác, giang giác. Đột nhiên ở giữa không gian động này biên giới hư không, như là bất tưởng vỡ ra từng đạo từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Hạ Dương Thiên bọn họ còn người rung động, khoe mắt hung hăng run rẩy một chút. Chu Bằng Cử trong miệng tràn đầy đắng chát mới đầu hắn không tin, Lộ Thần hội thật hủy truyền thống trận pháp. Nhưng bây giờ, hắn hối hận, sợ hãi. Lộ Thần cũng là cái người điên, hành sự căn bản không có đạo lý có thể giảng. Vừa mới đúng bản tôn Lô Mãng, xin ngươi thu tay lại. Chu bằng cử túi đầu chịu thua nói. Sớm một chút như thế, bọn họ cũng không cần lo lắng hái hùng. Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu. Nói xong, truyền tống trận pháp bên trong mạc danh ba động bình ổn lại. Theo linh khí tràn vào, không gian động này biên giới từng đạo từng đạo đen nhánh vết nứt không gian cũng dần dần khép lại. Chương 444, đi trong không. Gặp truyền tống trận pháp dần dần khôi phục ổn định, Chu Bằng Cử, bách Hữu Ngô cùng Hạ Dương Thiên chờ người liên can âm thầm buông lòng một hơi, trong ánh mắt tất cả đều chớp tắt qua một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bọn họ mặc dù bất mãn lộ thần thủ đoạn, nhưng giờ phút này ai cũng không dám lại có hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ chọc giận lộ thần, khiến cho hắn lại một lần nữa làm ra cử động điên cuồng. "Người điên!" Hạ Dương Thiên bọn người ở tại trong lòng chửi mắng một tiếng. "Tiểu tử, liền để ngươi lại càn rỡ một hồi, chờ đợi đi phệ cốt sơn lâm, bản tôn nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Chu Bằng Cử trong lòng thầm nghĩ, trên mặt thần sắc âm trầm nói lệ. Hắn là chân cương thất trọng thiên tu vi, bình sinh còn chưa bao giờ hướng nhất danh khí hải cảnh võ đạo tu sĩ chỉ vua. Lần này bất đắc dĩ trước mặt mọi người cúi đầu trước lộ thần nhận lầm, hắn chỉ cảm thấy thể diễn mất hết, chỉ có lộ thần máu tươi mới có khả năng rửa sạch rất hắn xỉn đủ. Chu bằng cử hoàn toàn không có suy nghĩ, đúng hắn trước đối lộ thần bọn họ lên sát nghiệm, mới lệnh lộ thần quyết định hủy đi truyền thống trận pháp. Mặc dù dưới mắt truyền thống trận pháp đã hoàn toàn ổn định, mà linh khanh nhi đã đi qua truyền thống trận pháp rời đi vệ cốt lâm, hướng mọi người chứng minh truyền thống trận pháp đúng an toàn. Nhưng bách hữu không có lập tức phái người tiến vào truyền thống trận pháp bên trong. Chầm ngâm một chút, bách hữu ngu thần sắc ngưng trọng địa nhìn về phía lộ thần, nếu mày hỏi, ngươi lưu tại truyền tống trận pháp bên trong thủ đoạn, hội sẽ không ở chúng ta đi qua truyền thống trận pháp rời đi vẽ cốt xâm lâm thời bỗng nhiên phát động, ta nếu là nói sẽ không, ngươi sẽ tin tưởng ta nói. lộ thần lạnh lùng cười một tiếng, chậc, hắn chỉ chỉ thanh tiêu tông mạnh lương cùng thất âm cốc nhiễm tư, chậm rãi nói ra, có quan hệ truyền thống trận pháp sự tình, ngươi đến lượt hỏi một chút hai người bọn họ. đi qua vừa mới một chuyện, chu bằng cử cùng bách liễu ngu bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra lo lắng, làm bọn họ tiến vào truyền thống trận pháp về sau. Lộ Thần lại một lần nữa dẫn phát truyền tống trận pháp dị động, bọn họ há không bị chết oan uổng. Bát Hưu Ngưu truyền qua ánh mắt, ra hiệu mạnh lương cùng nhiễm tư giải thích một phen bên trong đạo lý. Hạ Dương tiên mấy người cũng một dạng, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía mạnh lương đôi người. Mặc dù mạnh lương cùng nhiễm tư không có phát hiện cùng phá giải cấm chế, nhưng trừ lộ Thần bên ngoài, mạnh lương đôi người vẫn là sinh môn chi điệu bên trong lớn nhất tinh thông trận pháp cùng cấm chế một đạo người, mà mạnh lương đôi người đúng thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người một nhà. Cùng lộ Thần so sánh, mọi người tự nhiên càng muốn tin tưởng mạnh lương cùng nhiễm tư trả lời. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư nhìn chăm chú liếc một chút, lập tức cùng đi đến truyền tống trận pháp cửa vào trước. Đôi người thần sắc nghiêm nghị, một bên cẩn thận dò xét không gian động này, một bên nhỏ giọng giao lưu cái gì. Bọn họ hiển nhiên là tại hợp lực phân tích truyền tống trận pháp bí mật, ý đồ tìm tới lộ thần lưu tại truyền tống trận pháp bên trong mạc danh thủ đoạn. Giờ phút này hồn khôi ẩn nặc tại truyền tống trận pháp lối đi ra, coi như Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư tiến vào truyền tống trận pháp bên trong, cũng vô pháp phát hiện hồn khôi tung tích. Lộ thần trong lòng cười lạnh một tiếng, không lo lắng chút nào, đứng tại truyền tống trận pháp cửa vào trước Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư có thể phát hiện hắn lưu lại tay chân. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư hợp lực hành động, Lộ Thần lạnh nhạt nhìn tới. Nửa ngày, Mạnh Lương đôi người thở dài một hơi, lui về đến, hướng Chu Bằng Cử cùng bách Hữu Ngô khẽ lắc đầu. Chu Bằng Cử cùng bách Hữu Ngô bọn họ lúc này minh bạch, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư đây là nhìn không ra Lộ Thần tại truyền tống trận pháp bên trong làm ra tay chân. Phế vật. Chu Bằng Cử lạnh lùng vừa quát. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư nhìn chăm chú xem xét, trên mặt đều lộ ra một vòng cười khổ. Từ khi Lộ Thần đi vào sinh môn chi địa về sau, tại trận pháp cùng cấm chế một trên đường đem bọn họ đôi người cấp làm hạ thấp đi, Chu Bằng Cử liền phế vật hai chữ xem như thường nói một khi bọn họ đôi người giải quyết không cấm chế cùng trận pháp một trên đường sự tỉnh liền sẽ nên đón chu bằng cử một phen chửi rủa hai vị đại nhân đây là truyền tống trận pháp mặc dù bị động qua tay trần nhưng đối truyền tống trận bản thân tác dụng ảnh hưởng cũng không lớn nó y nguyên có thể đem chúng ta truyền tống ra phệ cốt sâm lâm mạnh lương cùng nhiễm tư mặc dù hợp lực cũng phân tích không ra lộ thần làm ra tay trần nhưng đối truyền tống trận pháp hiểu biết cũng rất là xâm nhập trừ phi hoàn toàn hủy đi truyền tống trận pháp nếu không sẽ không ảnh hưởng truyền tống trận pháp vận chuyển nhưng hoàn toàn hủy đi truyền tống trận pháp còn lưu tại sinh môn chi địa người liền đem vô pháp rời đi vệ sâm lâm ngay vậy chu bằng cử cùng bách hữu ngu bọn họ trầm tư. Hồi lâu, Bách Liễu ngu dường như trong lòng có so đo, nhìn về phía Lộ Thần, chậm rãi nói ra: Ngươi tại truyền thống trận pháp bên trong lưu lại thủ đoạn, tất nhiên là không tin ta đợi. Đồng dạng bản tôn hoàn toàn chính xác cũng không tin mặc cho ngươi. đã như vậy, bản thân ngươi nhất định phải cái cuối cùng đi qua truyền tống trận pháp rời đi vệ cốt Sâm Lâm. Về phần cùng ngươi thân cận người, làm theo ngẫu nhiên cùng chúng ta cùng nhau rời đi vệ cốt Sâm Lâm. Để Lộ Thần cái cuối cùng rời đi, liền có thể bảo đảm Lộ Thần sẽ không hủy đi truyền thống trận pháp. Hơi hơi gật đầu, Lộ Thần đưa ra yêu cầu của hắn, vừa mới sự tỉnh, ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Mặt khác chờ các ngươi tiến vào truyền tống trận pháp bên trong, không được đối ta người có bất kỳ xuất thủ. Nếu không chiến đấu lực lượng ba động hội dẫn phát không gian chi lực di động, đến lúc đó mọi người đều muốn táng thân trong cái khe không gian, hoặc là vĩnh viễn trục xuất tới không gian hỗn loạn vực, mà cái này cùng ta lưu lại thủ đoạn không có bất cứ liên hệ nào. Hai người bọn họ tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, nên rất rõ ràng điều này. đúng là như thế. mạnh lương cùng nhiễm tư vội vàng gật đầu, hướng mọi người xác định lộ thần huyết pháp, tiến vào truyền tống trận pháp về sau, ai cũng không cho phép làm loạn. bạch ngu nói ra, thanh âm xa xa truyền ra, thập phương người đều là đem hắn mà nói thu vào trong hai. Chầm ngâm một chút, bách lưu ngu an bài, mọi người đi qua truyền thống trận pháp rời đi sinh môn chi địa cần một đoạn thời gian, bách trọng sơn đại trận còn cần tiếp tục duy trì, trường không trận kỳ giả duy trì bách trọng sơn đại trận vận chuyển là được, người khác toàn bộ tập hợp đến truyền thống trận pháp cửa vào trước, mấy người các ngươi trở về chuẩn bị một chút, nhìn về phía hạ dương thiên bọn họ, bách lưu ngu phân phó nói, chỉ là chống lên bách trọng sơn đại trận làm dáng một chút, mà không phải chống cự dị biến yêu thú đại quân công kích, mười tên võ đạo tu sĩ đầy đủ, nghe vậy, hạ dương thiên, thương vân tiêu, lạc vân vi, bất phàm bọn họ nhau, nhau hành động. Dị biến yêu thú đại quân lúc nào cũng có thể sẽ phát động đợt tiếp theo thế công, Hạ Dương Thiên bọn họ không dám chậm trễ, rất nhanh liền một lần nữa trở lại riêng phần mình phương vị, trưởng không trấn kỳ, mệnh lệnh hắn người tiến về truyền tống trận pháp cửa vào. "Sinh môn chi điệu biên giới Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Vi, Diệp Bất Phàm, Trần Tuyết Ngưng, Mộ Băng Vân chờ mười người tiếp tục xuất lực duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển. Lưu lại mười người, đều là Thanh Tiêu Tông cùng thất tâm người, tán tu làm theo không còn một Bách Trọng Sơn đại trận đúng Thanh Tiêu Tông một kiện trọng bảo, Thương Vân Tiêu không yên lòng có tán tu lưu lại. Truyền trận pháp cửa vào trước, người người náo." tiến vào truyền tống trận pháp về sau, hết thảy thuận tự nhiên, lộ thần đối phong thủy hàn bọn họ dặn dò một câu. tiến vào truyền tống trận pháp về sau, đừng có gì động, hết thảy thuận tự nhiên. nghe rõ lộ thần lời nói, bách hữu ngu cũng cất giọng hướng mọi người căn dặn. đi. thoại âm rơi xuống, mọi người đều đâu vào đấy nhảy vào truyền tống trận pháp bên trong. phong thủy hàn bọn họ khi thì sẽ bị bách hữu ngu chọn lựa ra đến một cái, kẹp ở thanh tiêu tông cùng thất âm cốc trong đội ngũ. tiến vào truyền trận pháp rời đi phệ quốc sâm lâm. tiểu tử, ta có một chút không nghĩ ra. người áo đen tựa hồ không đội rời đi, chậm rãi đi vào lộ thần bên người lấy khẳng khẳng thanh hỏi. Sinh hỏa muốn có, Vân Diệu Quốc Hoàng tộc cũng đã có. Sinh hỏa môn không có, Vân Diệu Quốc Hoàng tộc còn nhiều được nhiều. Một khi ngươi Vân Diệu Quốc Hoàng tộc sẽ nhận được rất nhiều không tưởng tượng nổi chỗ tốt, đây tuyệt đối là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ sự tình, ngươi vì sao muốn tự tuyệt? Trên đời này nào có miễn phí bữa trưa? Cười nhạt một tiếng, lộ thần ánh mắt kiên nghị, càng trọng điều đúng, võ đạo một đường tu luyện cũng là tu tâm, hết thảy hành sự cần thuận tâm ý. Vân Diệu Quốc Hoàng tộc không thuận ta tâm ý, vi phạm ta võ đạo. Đổi lại tiền bồi đúng ta, hội sẽ không lựa chọn Vân Diệu Quốc Hoàng tộc. Trên đời không có miễn phí bữa trưa, võ đạo một đường, tu luyện cũng là tu tâm. Hết thể hành sự cẩn thuận tâm ý. Người háo đen than nhẹ, đông nhiên cười nói, những này đạo lý mặc dù đơn giản, nhưng một chút sinh hoạt mấy trăm năm lão quái vật đều chưa hẳn nghĩ đến thấu triệt. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, đã đến có thể tại loại này đại sự bên trên nhìn ra như thế thấu triệt, thật đúng là cái dị loại. Ta thậm chí hoài nghi, ngươi bề ngoài đúng một cái thiếu niên, bên trong lại là một cái lao yêu quái linh hồn. Lộ Thần một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới người áo đen sẽ có như thế quỷ dị ý nghĩ. Đây là có chút ít khả năng. Người áo đen tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, gặp Lộ Thần kinh ngạc, kiên nhẫn giải thích, làm võ đạo tu sĩ cường đại đến nhất định cảnh giới. Liền có thể linh hồn thoát ly thân thể thần du thiên địa bậc này cường giả cho dù thân thể bị hủy diệt chỉ cần linh hồn bất diệt liền có thể tiến hành đoạt xá linh hồn vào ở một bộ mới thân thể bên trong tiếp tục truy tìm võ đạo bậc này cường giả sát thực cường đại lộ thân thán phục một tiếng trong lòng trận địa liên tưởng đến một loại khả năng xích hỏa môn địa phong cấm bên trong tà niệm tựa hồ cũng là muốn hủy diệt hắn linh hồn chiếm cứ hắn thân thể cái này cùng người áo đen nói tới đoạt giá cực kỳ tương tự chẳng lẽ xích hỏa môn địa phong cấm bên trong tà niệm thực đúng một người cường giả linh hồn một lát về sau lộ thân lắc đầu chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình có chút thiên mã hành không Tiếp tục cùng người áo đen nói chuyện với nhau một hồi, chuyến tống trận pháp cửa vào trước đã bóng người đưa tớt, Lộ Thần nhắc nhở, "Tiền bối không sai biệt lắm, đúng thời điểm rời đi sinh môn chi địa." Người áo đen rõ ràng là cố ý lưu lại cùng hắn, Lộ Thần trong lòng rất rõ ràng. "Không đợi." Người áo đen lắc đầu nói, "Tiền bối không đi, Chu Bằng Cử cùng bách Hữu ngu cũng sẽ không đi trước, bọn họ lo lắng ngươi sẽ đối với Hạ Dương Thiên bọn họ xuất thủ." Liếc liếc một chút chưa rời đi Chu Bằng Cử cùng Bạch Hữu ngu. Lộ Thần cười cười, "Ta có nhất nghiệm đi truyền tống trận pháp thủ đoạn, bọn họ không dám vọng động." Cũng thế, người áo đen gật đầu, quả quyết nói, "Ngươi cẩn thận một chút." nói xong cũng không dừng lại lách mình chui vào truyền tống trận pháp bên trong giờ phút này bị tam vân hải tông khang dĩ ninh cùng triệu trí Trạch, phong lôi tông thoát trấn cùng đường thiến bọn họ đều là đã rời đi trừ lộ thần bên ngoài sinh hỏa môn người còn thừa lại đôi người phong thủy hàn cùng tần kỳ chu bằng cử cùng bách hữu ngu nhìn chăm chú liếc một chút một cái bắt phong thủy hàn một cái bắt tần kỳ trận lách mình chui vào truyền tống trận pháp bên trong lại qua một lát truyền tống trận pháp cửa vào trước chỉ còn lại có lộ thần một người sinh môn chi địa biên giới còn có hạ dương thiên cùng thương vân tiêu chờ mười người bạch quy tiền bối có thể đi không có để ý tới Hạ Dương Thiên bọn họ, Lộ Thần lấy linh hồn kêu gọi. Nhân tộc thiếu niên, sau này còn lập lại. Bạch Quy thanh âm trực tiếp tại Lộ Thần trong đầu vang lên. Một đạo bạch quang tại truyền tống trận pháp lóe lên một cái rồi biến mất, Lộ Thần lúc này biết, Bạch Quy đã đi qua truyền tống trận pháp rời đi sinh môn chi địa, Hạ Dương Thiên bọn họ đối với cái này không có chút nào phát giác. Chương 445, đều có ý vào. Thương Vân Tiêu chờ 10 người một bên duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển, một bên quan chú truyền tống trận pháp cửa vào trước tình huống. Đi. Ngay tại mọi người đi trống không một sát na, Thương Vân Tiêu khẽ quát một tiếng. Lập tức chín đạo kim quang theo sinh môn chi địa chín cái phương vị tăng nhanh, nhũ yến quy sảo một dạng hội tụ hướng hắn. Cùng lúc đó, bao phụ sinh môn chi địa mấy tháng thời gian màn ánh sáng màu vàng đột nhiên biến mất, chật từng đạo từng đạo thân ảnh chạy như bay hướng truyền tống trận pháp cửa vào. R giây lát, Hạ Dương Thiên cùng Thương Vân Tiêu chờ 10 người đi vào truyền tống trận pháp cửa vào trước. Phong Thủy Hàn trước khi rời đi, đã xem đám người tin tức cáo chi lộ thần. Quét liếc một chút, lộ thần liền trong lòng hiểu rõ. Trước mắt 10 người này theo thứ tự là: Hạ Dương quận Hạ Dương Tiên, Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu, Lạc Vật Phi, Sư Tinh, Ngũ Chân, Lưu Truyền cùng Biện Hãn, Thất Tâm Cốc Diệp bất phàm. Trần Biết Ngưng cùng Mộ Băng Vân. Bên trong Thanh Tiêu Tông sư tình Ngũ Chân, Lưu Truyền, Biện Hán đều không đúng vô danh trí bối, bốn người bọn họ theo thứ tự là Thanh Tiêu Tông thiên bảng đệ tử, thứ, thứ năm thứ sáu thứ 8 tuổi trẻ cường giả. Chỉ là Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, diệp bất phàm đám người quang mang quá thịnh, mấy người kia danh khí muốn nhỏ một chút. Biết rõ Hạ Dương Thiên cùng Thương Vân Tiêu chờ 10 người đối chính mình không có hảo ý, nhưng dưới mắt độc thân đối mặt 10 tên tuổi trẻ cường giả, Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ. Có tại khí hải thập nhất trọng thiên thời điểm, hắn liền từng cùng chân cương nhất trọng thiên võ đạo tu sĩ cư chiến. Không những không không rơi vào thế hạ phong. Còn tại địa bàn trong Sơn Động liên tiếp chém giết Thanh Tiêu Tông tiên Bảng thứ 7 Viên Thiếu gia Kỳ Lân cùng thất âm cốc Cựu Bộ Miểu, về sau lại tại Hắc Hồ Kiếm ý Thạch Sơn cốc chém giết Thanh Tiêu Tông tiên Bảng thứ 3 Tống Tam Đao cùng Thiên Bảng thứ 9 phong Hoa. Lại về sau, hắn bước vào khí hải cực cảnh, bản thân thực lực có thể cùng chân cương nhị trọng thiên tu vi võ đạo tu sĩ tranh phong. Phía trước kiếp sau cửa chi địa trên đường, lại tao ngộ 108 đồng người. Từng trang chiến đấu ma luyện xuống tới, chết ở trên tay hắn chân cương cảnh cường giả, đã là một cái cực kỳ kinh khủng số lượng. Hạ Dương Tiên cùng Thương Vân Tiêu bọn họ mặc dù chân cương cảnh tuổi trẻ cường giả, nhưng theo lộ thần, mình cùng mọi người cũng không phải không có sức đánh một trận. trừ cái đó ra, hắn có thể tại một ý niệm vì đi truyền thống trận pháp. liền chui bằng cử cùng bách hữu ngu bực này cường giả cũng không dám bạo động hạ dương thiên chờ mười người tự nhiên sẽ không ở lúc này làm tức giận hắn. Người đã đến không có thừa cơ chạy đi. thật sâu xem lộ thần liếc một chút, hạ dương thiên trong ánh mắt hiện ra một vòng nguy hiểm quan mang. mặc dù rất nhớ các người đều chết tại vệ quốc xâm lâm bên trong, nhưng ta đây là người nói lời giữ lời. lộ thần nhàn nhạt đáp lại một câu. nghe vậy, hạ dương thiên bọn người nhăn nhăn mi đầu vừa mới lộ thần hoàn toàn chính xác có thời cơ tại bọn họ mười người chạy đến trước đó trước một bước đi qua truyền thống trận pháp rời đi vẽ cốt sầm lâm về sau chỉ cần lộ thần hủy đi truyền thống trận pháp đem bọn họ mười người vứt bỏ tại sinh môn chi địa bên trong liền có thể không cần tốn nhiều sức lệnh bọn họ mười người táng thân nơi này nhưng lộ thần lại không có như thế mà đối với lộ thần nói lời giữ lời thuyết pháp hạ dương thiên bọn họ tự nhiên sẽ không tin tưởng nói dây nghe lạc vân phi dường như nghĩ đến đáp án rêu cận một tiếng hơi thở chắc chắn mà nói một khi chúng ta xảy ra chuyện coi như ngươi trở lại xích hỏa môn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ Rõ ràng là ngươi tham sống sợ chết, còn nhất định phải hướng trên mặt mình tiếp vàng, ta còn không có gặp qua giống như ngươi không biết xấu hổ người. Muốn làm sao nghĩ là chuyện của ngươi, dùng không tận lực nói cho ta biết." Lộ thân lạnh nhạt nói nói, còn có bách Trọng Sơn đại trận đã hủy bỏ rớt, dị biến yêu thú đại quân lúc nào cũng có thể sẽ phát động đợt tiếp theo thế công, không nên ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian. Lạc Vân Phi thần sắc hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trong lòng sinh ra một cỗ phiền muộn cùng thất bại cảm giác, chỉ cảm thấy nàng hung hăng đánh đi ra nhất quyền rơi vào một đoàn trên đông. Đúng lúc này Hai mạnh mẽ thứ hải chi lực đột nhiên buông xuống, như thủy triều đồng dạng bao trùm toàn bộ sinh môn chi địa, tại sinh môn chi địa bên trong qua lại cắn quét, như muốn đào đất tắm xích. Đồng thời, sinh môn chi địa bên ngoài truyền đến đại địa chấn động oanh minh thanh âm cùng từng đạo từng đạo yêu thú gào thét thanh âm. Đúng này hai đầu vương cấp yêu thú, chúng nó xuất lĩnh dị biến yêu thú đổi lại một lần phát động thế công. Lạc Vân Phi âm thanh tiêu lên. Hạ Dương Tiên đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lộ Thần làm theo thần sắc bình tĩnh. Bạch Trọng Sơn đại trận vận chuyển thời điểm, sẽ hình thành một cái như cự đại bát to móc ngược xuống màn ánh sáng màu vàng, đây là cực kỳ dễ thấy tiêu chí. Hiện nay bách trọng sơn đại trận đã hủy bỏ rớt, màn ánh sáng màu vàng biến mất theo dị biến yêu thú đại quân mặc dù khát máu vô cùng nhưng con mắt không có mù, phát giác được một mực ngăn cản bọn chúng màn ánh sáng màu vàng biến mất, tự nhiên mà vậy hội thừa cơ phát động thế công. Đi hạ dương thiên quát trước đó thập phương hướng làm người chống cự dị biến yêu thú đại quân thế công tất cả đều khổ không thể tả dưới mắt chỉ dựa vào bọn họ 11 một người căn bản ngăn không được dị biến yêu thú đội lại lưu tại sinh môn chi địa bên trong tuyệt đối phải chết không nơi thân cũng may giờ phút này đường ra đang ở trước mắt lời còn chưa dứt hạ dương thiên đã lách mình chui vào không gian động này. Hô hô hô! Theo sát hạ dương tiên về sau, lạc vân vi, sư tinh, ngũ chân, lưu tuyển, biện hãn cùng diệp bất phạm, chư nhân ngư nối góp mà vào, xem lộ thần liếc một chút. Mộ băng vân muốn nói lại rồi, cuối cùng lời gì cũng chưa hề nói, lách mình chui vào truyền thống trận pháp bên trong. Ngươi không đi. Nhìn về phía thương vân tiêu, trần tuyết ngưng nhũ mày hỏi. Các ngươi đi trước, ta bậc hậu. Thương vân tiêu trả lời, nhưng ánh mắt của hắn lại nhất động bất động, trước sau gấp chầm chầm lộ thần. Trần tuyết ngưng nhăn nhăn mi đầu, nàng còn không có gặp qua như thế khiêm nhượng thương vân tiêu, thương vân tiêu cái gọi là bậc hậu, chỉ sợ chỉ là một cái lý do thoái thác. Ánh mắt tại Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu đôi người trên thân đi dạo, gặp Lộ Thần không có truyền âm chỉ thị ý tứ, Trần Tuyết ngưng trầm ngâm một chút, thân thể mềm mại tránh nhập truyền tống trận pháp bên trong. Mọi người đi chỉ, Sinh Môn Chi Địa chỉ còn lại có Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu. Sinh Môn Chi Địa bên ngoài, mặt đất ánh minh không thôi, yêu thú nộ long trấn thiên, dị biến yêu thú đội chính như thủy triều đồng dạng bốn phương tám hướng hướng Sinh Môn Chi Địa trùng tới. Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu ánh mắt giằng co, thân hình đều một chút bất động. Đối người rất rõ ràng dưới mắt tình thế, ai cũng không có động thủ. Đối mặt sắp đến thú triều, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu đều giống như không có sợ hãi. Bọn họ không hiểu ngươi vì sao không có thừa cơ rời đi, ta biết. Thương Vân Tiêu thần sắc căm lánh mà tự phụ, chậm rãi nói, người ta đều người mang một khối thần kiếm phái phiến, mệnh trung chú định đúng sinh tử chi địch. Ngươi muốn bước vào chân cương cảnh, liền nhất định phải đạt được thần kiếm kiếm phong. Mà ta muốn đền bù tự thân khuyết điểm, đồng dạng nhất định phải đạt được thần kiếm mũi kiếm. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có ngươi cùng ta, đây là ngươi chém giết ta duy nhất thời cơ. Cũng vậy, Lộ Thần lạnh nhạt lại, mặc dù không biết ra sao nguyên nhân, nhưng ngươi không muốn để cho người khác biết rõ đạo ta người mang thần kiếm toái phiến mũi kiếm. Nhất định phải tìm kiếm một cái tuyệt đối bí ẩn địa phương mới bằng lòng chém giết ta, lại chiếm lấy thần kiếm mũi kiếm. Cũng là bởi vậy, lần trước tại vệ cốt xâm lâm gặp nhau, ngươi mới không có toàn lực xuất thủ. Hiện nay đây là sinh môn chi địa chỉ còn lại có ngươi cùng ta, chính là trong lòng ngươi khao khát tuyệt đối ẩn bí chi địa, ngươi làm thế nào có thể vạch trần bỏ lỡ lần này thời cơ? Chỉ là mấy tháng không thấy, thật không biết là ai cho ngươi là gan. Thương Vân Tiêu thần sắc ngạo nhiên, sắc bén ánh mắt thẳng tắp đâm về lộ thần con mắt, đã ngươi nhìn ra ta lần trước không có toàn lực xuất thủ, lần này lại nhất định sẽ lưu lại, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy, ngươi có thể chém giết ta? Không có thừa cơ rời đi, lại là ngươi sau cùng hối hận cả đời quyết định. Sinh môn chi điệu bên ngoài, nguy cơ như nước thủy triều, phun trào mà đến, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu lại như một đôi bạn tri kỷ hảo hữu một dạng tâm tình, chỉ là trong lời nói sát ý tàn phá bờ bãi. Thừa cơ rời đi. Lộ Thần cười lắc đầu, làm gì lừa mình dối người, trước đó ngươi mặc dù tại duy trì bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển, nhưng chưa từng buông lòng đối ta khóa chặt. Ta nếu thật muốn thừa cơ rời đi, chỉ sợ còn chưa bước vào truyền thống trận pháp, ngươi liền đã bỏ qua Bạch Trọng Sơn đại trận, trước một bước đổi tới, đem ta rời đi lộ trình cắt đứt. Đúng là như thế. Thương Vân Tiêu thản nhiên thừa nhận. Ta ngược lại tờ hở ở tờ ra xem thường ngươi dũng khí. Bất quá muốn cùng ta giao thủ, ngươi còn cần trước theo dị biến yêu thú đội trong công kích sống sót lại nói. Nói xong, Thương Vân Tiêu nhìn cũng không nhìn truyền tống trận pháp liếc một chút, quay người rời đi. Ừm. Lộ Thần trong lòng nhất động, theo Thương Vân Tiêu vừa mới trên nét mặt, Lộ Thần xem ra đến, Thương Vân Tiêu căn bản không quan tâm truyền tống trận pháp có tồn tại hay không. Tựa hồ không thông qua truyền tống trận pháp, Thương Vân Tiêu cũng có khác biện pháp có thể rời đi phệ cốt xâm lâm. Thương Vân Tiêu dù sao cũng là Thanh Tiêu Tông thiên bảng đệ nhất tồn tại, có một ít qua nhân thủ đoạn cũng là bình thường. Hoặc do chính là không cần ỷ lại truyền thống trận pháp, Thương vân Tiêu mới có thể lựa chọn lưu tại sinh môn chi địa bên trong. Không làm suy nghĩ nhiều, lộ thần đầu ngón tay tách ra một vòng kim sắc quang hoa, dẫn dắt linh khí trong giếng linh khí dịch lưu động, không gian chi lực tạo nên ba động, truyền thống trận pháp lối vào dần dần khép lại. Hắn tạm thời còn không có ý định rời đi phệ cốt sâm lâm. Nếu như một mực bỏ mặc truyền thống trận pháp mở ra, liền cần không ngừng tiêu hao linh khí trong giếng linh khí dịch. Một khi linh khí dịch hao hết, hắn đem không cách nào lại lần mở ra truyền thống trận pháp. Còn nữa, thập phương người có thể đi qua truyền thống trận pháp trở lại thanh vân tam tông. Dị biến yêu thú cũng tương tự có thể mượn nhờ truyền tống trận pháp buông xuống đến thanh vân tam tông. Nếu như dị biến yêu thú sẽ chỉ buông xuống đến thanh tiêu tông cùng thất tâm gốc, lộ thần tự nhiên sẽ không đóng đóng truyền tống trận, sẽ còn vì hơn mở cửa đường. Nhưng xích hỏa môn cũng sẽ gặp dị biến yêu thú đại quân xâm nhập, đây cũng không phải là hắn muốn xem lấy được cục diện. Sau cùng một sợi không gian ba động biến mất, truyền tống trận hoàn toàn quan bế. Giờ phút này mặt đất anh minh cùng yêu thú nổ hống thêm gần chút ít, dị biến yêu thú đội tới gần sinh môn chi địa, lộ thần âm thầm cảm giác một chút, bốn phía đều không thương vân tiêu Tung tích tâm niệm nhất động, hắn lại vận dụng thần kiếm tái phiến mũi kiếm cảm ứng một phen, lập tức quay đầu hướng sinh môn chi địa bên ngoài một chỗ nhìn lại, thương vân tiêu liền tiệm tàng ở phương vị nào. hiển nhiên, thương vân tiêu có tranh né tước hải chi lực dò xét thủ đoạn, không làm suy nghĩ nhiều, lộ thần lấy ra một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm, thu liễm khí tức thả người nhảy nhập linh khí trong giếng. suy, linh cấp bảo khí trường kiếm cắt nhập linh khí giếng vách đá bên trong, vì hắn cung cấp cheo chống lực, hắn xuôi theo linh khí giếng thẳng đứng vách đá không đội không chậm hướng linh khí chỗ giếng sâu rơi xuống, lũ bạch màu sắc linh khí dịch tại quanh người hắn lưu động, cho dù không vận công thu nạp linh khí dịch cũng xuôi theo lỗ chân lông dạt nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn toàn thân thư thái, hít sâu một hơi, lộ thần tâm thần thanh thản. Định thần, hắn nhìn về phía phía dưới, ánh mắt bị nụ bạch màu sắc linh khí dịch cất trở, cũng không biết đạo đây là nói linh khí diếng sâu bao nhiêu, lại thông hướng địa nơi nào. đang cân nhắc, thân thể đã xuôi theo thẳng đứng vách đá nơi nào bảy, tám trượng, đây là một khoảng cách, mặt đất đủ để tiếp nhận dị biến yêu thú trả đạp lộ thần đem linh cấp bảo khí trường kiếm hung hăng cắm vào vách đá bên trong, nâng thân thế, sau đó lại lấy ra một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm đến, vận khí tại trước mặt vách đá bên trong tạo ra một cái cao cơ nửa người hang đá một lát sau, hắn xếp bằng ở hang đá, cảnh giác theo linh khí bờ giếng địa phương truyền đến động tĩnh. rất nhanh, phía trên đại địa chấn động không thôi, yêu thú nổ hống liên tiếp, tựa như có vô số lôi đỉnh tại sinh môn chi địa phía trên nổ vang, khiến cho mặt đất đều kịch liệt run rẩy. hai mạnh mẽ thức hải chi lực cùng rất nhiều tinh thần lực như thủy triều đồng dạng, từng lần một tại sinh môn chi địa bên trong ngang dọc cắn quét, dị biến yêu thú đúng bị bạch quy khí huyết hấp dẫn mà đến. hiện nay bạch quy đã đi qua truyền thống trận pháp rời đi, đông đảo dị biến yêu đến sinh môn chi địa về sau, một khi tìm kiếm không được khí huyết ngọn nguồn, tất nhiên sẽ giận dữ không thôi lúc này như bị đông đảo dị biến yêu thú để mắt tới, coi như hắn có nguyên đan cảnh thực lực cũng sẽ không chịu được nổi. nghĩ đến đây là lộ thần càng thu liễm tự thân khí tức, băng cơ nhúc ních phong tỏa hết thể khí huyết ba động, thất hải long môn đóng chặt, một kia ý niệm ba động cũng sẽ không tiêu tán, hắn giờ phút này cũng là một khối tảng đá. hắn một bên cảnh giác linh khí bờ giếng địa phương động tĩnh, một bên thẩm nghĩ nếu như thương vân tiêu bị dị biến yêu thú đại quân phát hiện, ngược lại giảm bớt tiếp xuống một trận ác chiến. lát, hắn khẽ ló đầu, thương vân tiêu đã dám ở lại, tất nhiên là cùng chính mình mở có chỗ vào chương 446 thâm cơ giao phong đông đảo dị biến yêu thú chiếm cứ sinh môn chi địa về sau lấy thức hải chi lực, tinh thần lực cùng yêu lực từng lần một cẩn thận tìm kiếm. mặc dù một mực không có tìm được khí huyết ngọn nguồn, nhưng dị biến yêu thú tựa hồ không muốn dễ dàng buông tha, trước sau tại sinh môn chi địa bên trong bốn phía hoạt động, động đất động, thú hống không dứt, sinh môn chi địa như là nên đón tận thế. thời gian vội vàng trôi qua, ngoan một cái đôi ngày qua, sinh môn chi địa bên trong động tĩnh mới dần dần bình ổn lại. đông đảo dị biến yêu thú trước sau tìm kiếm không được hấp dẫn bọn chúng khí huyết ngọn nguồn, rốt cục mất đi kiên nhẫn, hận hận đi theo sinh môn chi địa bên trong rút lui. lớn nhất bắt đầu rời đi là hai đầu vương cấp yêu thú. Sau đó là rất nhiều tướng cấp yêu thú, lại về sau là nhiều nhất binh cấp yêu thú. Lại chờ một đoạn thời gian, linh khí bờ giếng địa phương lại không một tia động tinh truyền đến. Linh khí vách giếng trong thạch động, Lộ Thần mở mắt ra màn, song thủ cầm lên hai thanh linh cấp bảo khí trường kiếm, xuôi theo thẳng đứng vách đá hướng linh khí bờ giếng địa phương leo núi. Lúc trước linh khí trong giếng còn có yếu ớt ánh sáng tồn tại, khiến cho hắn có thể thấy rõ quanh thân là nhũ bạch màu sắc linh khí dịch. Giờ phút này linh khí bên trong lại là một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. cũng may phương hướng minh xác, chỉ cần một đường hướng lên leo núi, liền có thể cách khai linh khí giếng. Đồng đồng không đã lâu, hắn theo hướng trên đỉnh đầu chạm đến cứng rắn chi vật, xúc cảm băng lãnh, hiển nhiên là một khối cự đại nham thạch. chính là khối này nham thạch, ngăn ở linh khí bờ giếng địa phương, che chắn tất cả ánh sáng, khiến cho linh khí trong giếng một mảnh đen kịt. đem một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm cắm sâu vào vách đá bên trong, làm thân thể điểm chống đỡ, lộ thần thử đẩy đẩy hướng trên đỉnh đầu nham thạch. vận lực phía dưới, trên đỉnh đầu nham thạch một chút bất động. trong lòng hơi hơi nhất động, lấy hắn thời khắc này thân thể lực lượng, đã đến đẩy bất động khối này nham thạch. mặc dù dưới mắt hắn không có tận mắt thấy nham thạch toàn cảnh, nhưng có lẽ cả khối này nham thạch tất nhiên cực lớn cực nặng. Đẩy bất động nham thạch, còn có hắn biện pháp. Hắn một cái tay khác nắm chặt lại một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm, tại hướng trên đỉnh đầu ngang dọc cắt chém. Linh cấp bảo khí trường kiếm sắc bén dị thường, lộ thân mặc dù không có hướng trong thân kiếm rót vào chân khí, nhưng cắt chém lên nham thạch đến liền cùng cắt đầu hũ một dạng. Dầm dầm dầm, từng khối đá vụn hướng về linh khí trôi giếng sâu, hồi lâu về sau mới truyền đến rơi xuống tiếng vang. Nghe thanh âm đây là linh khí xuống giếng địa phương chỗ sâu tựa hồ rất là chống trải. Qua một lát, sinh môn chi địa trung lương, một khối cự đại hình bầu dục nhang thạch đỉnh đầu, đột nhiên sụp đổ ra một cái đạo Một cỗ nồng đậm linh khí dịch theo trong động dâng lên mà ra chận một người áo đen thiếu niên theo trong động tránh đem ra đến, đứng tại nham thạch đỉnh đầu, chính là mấy ngày liên tiếp tận thân tại linh khí trong giếng lộ thần. hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhịn không được một trận liu lưỡi. trước mắt sinh môn chi địa đã hoàn toàn thay đổi, tựa như có mấy vạn khỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, tất cả đều nện ở chỉ có số trăm triệu phương viên sinh môn chi địa bên trong. tất cả cây cỏ vỡ vụn thành một bịn, mặt đất bên trên tràn đầy mấp mô, mấp mô ở giữa lấy khe nước to lớn tương liên. trừ cái đó ra, còn có từng khối cự đại nham thạch. Dường như theo mặt đất chỗ sâu bị khai quật ra đến, nổ ngang lộn xộn điệu tản mát tại sinh môn bên trong, lộ thần dưới chân cũng tự đại nham thạch cũng là bên trong một viên. Tại những này nham thạch bên trên, còn có một đạo đạo cự đại trảo ấn, điều này hiển nhiên là một loại nào đó cường đại dị biến yếu thú lưu lại kết tác. Xem chừng ở giữa, Đan Điển khí hải bên trong thần kiếm phái phiến nuôi kiếm đột nhiên truyền đến một trận dị động, lộ thần trong lòng biết, đây là Thương Vân Tiêu tại vận dụng thần kiếm phái phiến kiếm phong xác định phương vị của hắn. Thần kiếm phái phiến ở giữa liên hệ là lẫn nhau, tại Thương Vân Tiêu xác định phương vị của hắn lúc, hắn một cách tự nhiên xác định Thương Vân Tiêu phương vị ngay đầu nhìn về phía một chỗ, lộ thần trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang. Cùng hắn dự liệu một dạng, Thương Vân tiêu quả nhiên có thể tránh thoát dị biến yêu thú đội tìm kiếm. Tâm niệm nhất động, một đạo hàn chỉ từ hắn vòng chữ vật bên trong thả ra ngoài. Theo chân khí tiếp tục không ngừng quan chú, hàn băng giao nghịch lần càng lên càng cao, sau cùng lơ lửng cao không chung mỗ một chỗ. Hàn băng giao nghịch lần bóng loáng như gương một mặt hướng xuống, chiếu dọi ra một mảnh cực lớn phạm vi, đem sinh môn chi địa đều toàn bộ nhi địa bao quát tiến đến. Thả ra hàn băng giao lần về sau, lộ thần không có để ý tới sắp đến nguy cơ. Lặng yên tiêu tán ra một sợi thức hại chi lực, cẩn thận cảm giác một chút. Giây lát. Hắn buông lòng một hơi, mặc dù sinh môn chi địa gặp dị biến yêu thú đại quân trà đạp cùng trà đạp mà trở nên hoàn toàn thay đổi, nhưng truyền thống trận pháp không có nhận ảnh hưởng chút nào, còn hoàn mỹ tồn tại. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy linh khí trong giếng linh khí dịch lần nữa mở ra truyền thống trận pháp. Gọi. Cách đó không xa, khác một khối cự thạch đỉnh đầu, đột nhiên ở giữa hạ xuống một đạo thân ảnh, chính là lúc trước rời đi Thương Vân Tiêu. Thương Vân Tiêu chạy đến, chợt một đứng định thân hình, liền cẩn thận đánh giá đến lộ thần. Chờ thấy lộ thần lông tóc vô hại, Thương Vân Tiêu con mắt đống nhiên sáng lên, thần sắc hưng phấn mà nói, ngươi mặc dù chỉ có khí hải cảnh tu vi. Nhưng trước đó lại đi ngang qua dị biến yêu thú đội đến sinh môn chi địa, tự nhiên cũng có thể tại dị biến yêu thú đội cản quét bên trong còn sống sót. Ta mặc dù đã sớm ngờ tới điểm này, nhưng hiện nay tận mắt nhìn đến, hay là cảm thấy rất giật mình. Ngươi lấy được thần kiếm toái phiến mũi kiếm quả nhiên bất phàm. Hắn nhận định lộ thần trên người hết thảy chỗ bất phàm, đều là nguồn gốc từ thần kiếm toái phiến mũi kiếm. Thương Vân Tiêu nhất định phải nghĩ như vậy, lộ thần mừng dỡ thuận tự nhiên, không có chút nào hướng Thương Vân Tiêu giải thích một phen suy nghi. Hắc hắc, gặp lộ thần chỉ giữ cho mặc, Thương Vân Tiêu cho rằng lộ thần là bị chính mình nói bên trong, cho nên mới sẽ không nói gì phản bác. Hắn đột nhiên nghe răng cười một tiếng, trong ánh mắt sát cơ phun trào, chờ chém giết ngươi về sau, thần kiếm Bái Phiến mũi kiếm để ta tới luyện hóa, thần kiếm Bái Phiến mũi kiếm hết thảy bất phàm cũng đem quy ta sở hữu. Chỉ cần đạt được thần kiếm Bái Phiến mũi kiếm, ta đem đền bù tự thân khuyết điểm, từ đó tu vi tiến bộ dũng mãnh, võ đạo vĩnh sương. Mà ngươi chính là ta tại võ đạo một đường bên trên bàn đạp, cam tâm chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, Thương Vân Tiêu lấy ra một thanh chói mắt hoàng kim bảo kiếm. Bảo kiếm bên trên phảng phất khắc họa một đầu kim long, hình như có nóng chảy hoàng kim dịch, tại thân kiếm kim long bên trên chậm lưu động. Các họa kim long bảo kiếm chợt vừa xuất hiện, Thương Vân Tiêu khí tức ba động trong lúc đó để thẳng tới một cái trình độ kinh khủng, một cỗ sắc bén vô cùng khí tức tại hư không bên trong tàn mạn ra. Đây là Thương Vân Tiêu bội kiếm Lưu Kim Trảm Long kiếm, một thanh linh cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm. Lộ Thần liếc một chút nhận ra chuôi này bảo kiếm, lúc trước hắn hộ tống Ngô Nặc bọn họ lần đầu tiến vào phệ cốt sơn lâm, tao ngộ Thương Vân Tiêu về sau, Linh Khanh Nhi bọn họ chạy đến nghị cách cứu viện, Thương Vân Tiêu liền từng dùng cái này kiếm đối chiến Linh Khanh Nhi. Lúc đó, Thương Vân Tiêu vận dụng Lưu Kim Trảm Long kiếm, quả nhiên là phong mang tất lộ, phóng thích ra kiếm chi uy lực cực kỳ cường đại, vương vàng áp chế Linh Khanh Nhi. Giờ này khắc này, mặc dù vận dụng Lưu Kim Trạm Long kiếm về sau Thương Vân Tiêu vẫn như cũ phong mang tất lộ, một thân cương khí cùng kiếm ý ba động vô cùng cường đại. Nhưng Lộ Thần đã xưa đâu bằng này, hắn bình thản tự nhiên không sợ, nội tâm ngược lại sinh ra một tia dâng trào chiến ý. Thương Vân Tiêu lấy ra Lưu Kim Trạm Long kiếm, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Tiếng nói vừa hạ xuống xuống, người khác theo kiếm lên, chỉ gặp nguyên địa thân ảnh đột nhiên biến mất, rớt, một đạo kim sắc kiếm quang hướng khác một khối nham thạch đỉnh lộ Thần đột phá mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo kim sắc tiêm điện. Đây là một kiếm ẩn cực mạnh lực lượng. Đến được tốt, Đối mặt nhân kiếm hợp nhất tập sát mà đến thương vân tiêu lộ thần không những không tỉnh táo tự nhiên, thậm chí còn có công phu cười quát to một tiếng đến mức tốt. Hắn giờ phút này quả nhiên là cuồng thái lộ ra. Trước đó hai thanh linh cấp bảo khí trường kiếm đã bị hắn thu nhập vòng chữ vật. Tâm niệm nhất động, một cây ô tử sắc trường thương thình lình xuất hiện tại lộ thần trong tay. Cái này ô tử sắc trường thương là tại chạm giết một vị động chủ về sau là được là một kiện không tệ linh cấp trung phẩm bảo khí. Bên trên khắc họa hai loại phù văn, một loại vì lực lượng phù văn, một loại khác là kim hệ phù văn. Ô tử sắc trường thương bình bình đạm đạm hướng phía trước đâm tới. Lộ Thần Tịnh không có hướng Ô tử sắc trường thương bên trong rót vào chân khí, mà chính là toàn thân băng cơ nhúc đích, lấy lên thuần lực lượng ngự sử trường thương. Trong chớp mắt, chỉ gặp một đạo Ô tử sắc quang mang cùng một đạo kim sắc quang mang kích đụng vào nhau. Ô tử sắc quang mang cùng kim sắc quang mang giao kích này một điểm, không khí mắt Trần có thể thấy địa nhất lên một khối khí lãng, khí lãng bốn phương tám hướng đẩy đi, gợi lên Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu y bay phất phối. Chợt, sinh môn chi địa bên trong bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Nhất kích về sau, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu đột nhiên tách ra. Đôi người ngừng thân thế, ánh mắt nhìn về phía đối phương, đều không có lập tức lần nữa động thủ. Lộ Thần biết, vừa mới nhất kích chỉ là thương văn tiêu thăm dò, cũng là bởi vậy, hắn mới không có sử dụng chân khí, mà chính là lấy đơn thuần thân thể lực lượng đến ngự sử trường thương, ngăn lại đây là nhất kích. Chỉ là mấy tháng không thấy, ngươi thân thể lực lượng so với một lần trước cường đại rất nhiều. Bất quá trong mắt của ta, ngươi chỉ là chỉ có một thân cậy mạnh á võ đạo tu sĩ trọng tại đan điền khí hải cùng kinh mạch phát triển phế biến, cùng tinh thần lực cường đại, ngươi quá truy cầu thân thể cậy mạnh, thực là lẫn lộn đầu đuôi tiến hành. Thương tiêu khệ miệng lộ ra một vòng nhế răng cười, trên việc tu luyện ngươi đã không bằng ta, lấy cái gì cùng ta chiến đấu, ngày này sang năm, liền là ngày rỗ của ngươi. Thương Vân Tiêu sở dĩ tạm thời dừng tay, nói ra mấy lời nói, cũng không phải là muốn chỉ đạo lộ thần võ đạo tu luyện, phản mà chính là dụng tâm hiểm ác. Ý đồ dùng sắc bén ngôn từ đến đánh tan lộ thần võ đạo chi tâm cùng chiến ý, khiến cho lộ thần sinh ra tuyệt vọng, trong lòng hiện lên từ bỏ chiến đấu suy nghĩ. Dạng này thủ đoạn, lộ thần đã từng đối chính mình địch nhân sử dụng tới, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Người quá cô lỗ quả văn. Lộ thần cười nhạt một tiếng, cầm thương mà đứng, nhìn về phía Thương Vân Tiêu, chậm rãi mà đến, thật lâu trước đó võ đạo tu sĩ đều cực kỳ chú trọng thân thể tu hành, phải biết, võ đạo tu sĩ thân thể là đan điền khí hải. Kinh mạch cùng tinh thần lực tồn tại căn bản. Khi đó võ đạo tu sĩ, từng cái đều là thân thể vô cùng cường đại. Cho dù đan điển khí hải khô kiệt, kinh mạch trống rỗng, tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, bọn họ còn có lớn nhất căn bản thân thể lực lượng có thể vận dụng. Lộ thần mà nói không phải không có đạo lý. Thương Vân Tiêu sau khi nghe xong về sau, nao nao, chố mắt ở giữa trong lòng lại không khỏi hoài nghi lên chính mình vừa mới mà nói có chính xác không. Những sự tình này là lộ thần ngẫu nhiên theo cổ linh lung trong miệng liền được. Giờ phút này hắn chỉ là hướng Thương Vân Tiêu thuật lại một lần á lộ thần không có kết luận ai đúng ai sai, nhưng lại dao động Thương Vân Tiêu quan điểm không những không sụp đổ thương vân tiêu ý đồ ngược lại còn lệnh thương vân tiêu trong lòng sinh ra lo nghĩ một sợi lo nghĩ thoáng qua tức thì thương vân tiêu trong lòng hơi rét vội vàng bỏ qua rất trong lòng lộn xộn tạm nhầm đầu hắn trong lòng thầm nghĩ lộ thần nhanh mồm nhanh miệng ngôn tử sắp bén tâm cơ thực không thua chính mình trận này tâm cơ giao phòng, hắn hơi kém lộ thần đường thật lâu trước đó dự tính ai có thể nói chúng trừ phi ngươi có thể trở lại quá khứ tận mắt chứng kiến nếu không đều là khẩu nhi tương truyền thương vân tiêu hừ lạnh một tiếng ta nhìn ngươi vừa mới nói cũng là nói bậy nói bạ thương vân tiêu cực lực phủ định lộ thần lời nói đem chính mình dao động suy nghĩ vững chắc xuống mắt thấy chưa hẳn chi tiết, hai nghe chưa hẳn là giả. lộ thần một mặt không quan trọng dáng vẻ, tin không tin tùy ngươi. chương 447, nhìn trộm sinh môn chi địa, Phệ quốc xâm lâm bên ngoài, xích hỏa môn. ngay tại lộ thần cùng thương vân tiêu hướng sinh môn chi địa bên trong triển khai tâm cơ giao phong thời điểm, ở vào xích hỏa sơn mạch chủ phong bên trên xích hỏa trong đại điện cường giả vòng lập. xích hỏa đại điện trên thủ vị đứng sừng sững ba tôn cường giả, đại điện hai bên lại phân biệt đứng sừng sững bốn tôn cường giả, tổng cộng là mười nhất tôn cường giả, nhưng đây là mười người bên trong trừ Âu Dương Cổn cùng trừ Phác bên ngoài, đều không là xích hỏa một người mà Âu Dương Cổn cùng trừ phác là Sích Hoả môn Dan Đường Tam Lão. Trừ cái đó ra, Âu Dương Cổn hay là Sích Hoả môn Đại trưởng lão, trừ phác là Sích Hoả môn Nhị trưởng lão. Hiện nay Sích Hoả môn thượng nhất nhờ Mơ trưởng môn đi về coi tiên, Tân nhiệm trưởng môn chưa trở về. Theo đạo lý, giờ phút này Sích Hoả môn bên trong, thân là Sích Hoả môn Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão Âu Dương Cổn cùng trừ phác, đôi người địa vị lớn nhất tôn quý cùng quyền thế mạnh nhất lớn, nên ở Sích Hoả đại điện vị trí đầu não. Nhưng mà điện trên thủ vị tịnh không Âu Dương cùng trừ phác thân ảnh, Âu Dương cùng trừ phác chỉ có thể chiếm theo đại điện bên cạnh. trong điện trừ đây là mới nhất tôn cường giả bên ngoài còn có rất nhiều người bên trong một đám người bị giam cầm ở đại điện một góc đây là giam cầm hướng xó xỉnh bên trong một đám chúng nhân đều là cùng lộ thần thân cận người bên trong phía trước bốn người theo thứ tự là đan đường tam lão một trong phí hoành dựa đường trưởng lão khâu chấn xuyên kinh đường trưởng lão yến khiêm chi cùng khoáng đường trưởng lão Phan Thịnh. tại phí hoành bốn người về sau là thông qua truyền tống trận pháp trở lại xích hỏa môn linh khánh nhi phong thủy hàn Tần kỳ hồ mỹ điệp bình tú đỗ đạo linh Khương phi vân ninh vũ nô đảo thu phong cùng vân hải tông khang dĩ ninh cùng triệu trí trạch phong lôi tông hoắc chấn cùng đường thiến còn có người áo đen cùng bị tam U nặc mặc dù là cùng Linh Khanh Nhi bọn họ cùng nhau đi qua truyền thống trận pháp trở lại xích Hỏa môn bên trong, nhưng giờ phút này nàng lại không xuất hiện. Chư người bên trong, người áo đen chỉnh vóc dấu ở hắc bảo bên trong, nhìn không ra trên mặt già sao thần sắc. Nhưng trừ người áo đen bên ngoài, xóa sỉnh bên trong người khác đều là thần sắc quải bại, trong ánh mắt toát ra nồng đậm ý tuyệt vọng. Tiêu Phí hoanh, Tiễn Kiếm Chi, Khâu chấn xuyên cùng Phan Thịnh, bốn người cũng không ngoại lệ. Trừ cái đó ra, trong điện người khác là Hạ Dương Thiên, Lạc Vi, Diệp Bất Phàm, Trần Tuyết Ngưng trở thành Tiêu tông cùng thất âm quốc đệ tử. Phải chăng chắc chứ? Sích Hỏa điện trên thủ vị ở trong là một vị đầu đội vũ quan, người mặc hoa phục nam tử, hắn nhìn về phía Hạ Dương Thiên bọn họ, thanh âm hùng hồn địa hỏi: "Trừ Lộ Thần cùng thương Vân Tiêu bên ngoài, Sinh môn chi điệu bên trong người đều đã ra đến. Bên trong Thanh Tiêu tông người, Thất âm cốc người, xích Hỏa môn người, cùng rất nhiều tán tu, đều là ngẫu nhiên chuyển tống đến Thanh Tiêu tông, Thất âm cốc cùng xích Hỏa môn. Liệt Linh khanh nhi cùng Phong Thủy Hàn liệt một chút, Hạ Dương Thiên tiếp tục nói, nhưng chỉ có bọn họ 16 người là cùng nhau về tới đây. Hạ Dương Thiên bọn họ đi qua truyền tông trận pháp rời đi phệ cốt sơn lâm, là ngẫu nhiên buông xuống đến Thanh Vân Tam tông." Một ngày trước, phân tán ở Thanh Tiêu Tông cùng thất ấm cốc mọi người mới lần lượt đuổi tới Sách Hỏa môn bên trong. Mọi người tụ tập về sau, mới phát hiện một cái dị thường, cùng lộ thần thân cận linh khách nhi bọn họ một cái không rơi xuống đất tất cả đều hội tụ đến Sách Hỏa môn, bọn họ tựa hồ không nhận truyền tống trận pháp ngẫu nhiên phân phối ảnh hưởng. Trầm ngâm một chút, ở trong Vũ Quan nam tử chậm rãi nói, dựa theo các ngươi trước đó nói, hắn thì có thể phá giải rớt sinh môn chi điệu bên trong cấm chế, lại có thể mở ra truyền tống trận pháp, có lẽ cả âm thẩm cải biến một chút truyền tống trận pháp vận chuyển cơ chế, với hắn mà nói hẳn không phải là một việc khó. Nói xong, Quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình một danh khí hơi thở âm lãnh người, Vũ Quan Nam tử hỏi ý kiến, "Tào Câu hình, các ngươi thất âm cốc bên kia phải chẳng có cái gì mới tin tức truyền đến?" Khí tức âm lãnh người là thất âm cốc cốc chủ Tào Câu. Hồi bẩm sự giả tạm thời không có. Tào Câu lắc đầu, "Còn không có tin tức truyền về." Vũ Quan Nam tử điểm gật đầu, than nhẹ một tiếng. Sau đó chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đứng tại chính mình bên người một bên khác ánh mắt sắc bén người, cao mày nói, "Thương Khải huynh, như thế xem ra, dưới mắt sinh môn chi địa bên trong, chỉ có thương Vân tiêu cùng này lộ thần." Ánh mắt sắc bén người là Thanh Tiêu tông tông chủ Thương Khải. Hắn là Thương Vân Tiêu cha đẻ. Thương Khải ánh mắt trầm xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn thân là Thanh Tiêu Tông tông chủ, tự nhiên kiến thức bên bác, biết rõ tinh thông trận pháp cùng cấm chế một đạo người, thực lực không thể lẽ thường đến mức đoán. Liên thí dụ như Thanh Tiêu Tông mạnh lương cùng Thất Âm Cốc Diệp Tử, đôi người mặc dù chỉ có khí hải cảnh tu vi, nếu như cho đây là đôi người đầy đủ thời gian bố trí ra trùng điệp cường đại cấm chế cùng trận pháp, đủ để vượt cấp diệt sát chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Lộ Thần hoàn toàn cũng là tinh thông trận pháp cùng cấm đoán một đạo người. Thanh tiêu tông cùng thất Âm Cốc đều là không có tin tức truyền đến, nói rõ lộ thần cùng thương vân tiêu còn tại phệ cốt xâm lâm sinh môn chi địa bên trong. Mà thương vân tiêu là thương khải tâm đầu đủ, luyện hóa thần kiếm tối phiến kiếm phong thương vân tiêu cũng là thành tiêu tông tương lai. Vừa nghĩ tới thương vân tiêu có thể sẽ có nguy hiểm, thương khải lòng liền treo. Thanh tiêu tông đã về thuận tam hoàng tử điện hạ, khuyển tử vân tiêu hiện nay cũng coi là tam hoàng tử điện hạ một người dưới trướng, còn mời xử giả đại nhân xem ở điểm này phân lượng, ra tay giúp nhất bang khuyển tử. Lo lắng thương vân tiêu an nguy, thương khải buông xuống tông chủ đại giá, hướng ở trong vũ quan nam tử xin cầu đạo. Chẳng biết tại sao. Thương Vân Tiêu không có đem Lộ Thần người mang thần kiếm toái phiến nuôi kiếm bí mật cáo tri Thương Khải. Nếu như Thương Khải biết điểm này, giờ phút này hắn tuyệt sẽ không lo lắng, càng sẽ không mở miệng thỉnh cầu hoàng tộc xử giả. Toàn bộ phệ cốt xâm lâm đều bị một tòa mạc danh trận pháp bao phủ, ta mặc dù rất muốn ra lực, nhưng thật sự là lực bất toàn tâm. Vũ Quan Nam tử lắc đầu, sau đó vừa cười nói, bất quá thương huynh cũng không cần quá mau, bản tôn đã sớm nghe nói, Hiền Lang Thiên Phú dị bẩm kinh tại diễm diễm, bản thân là chân cương nghị trọng thiên cảnh giới, thực lực càng là có một 02 thanh vân quận tuổi trẻ đệ nhất, có được thanh vân tam tu tên, có lẽ cả là sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Vũ Quan Nam tử đối thương Vân Tiêu một trận tán dương, Thương Khải sau khi nghe xong về sau, chỉ có thể ức chế trong lòng lo lắng, đáp lại nói: "Sử giả đại nhân quá khen, khuyên tử chỉ là đồ có hư danh." Mặc dù ta đợi giúp không hiển lang, nhưng hôm nay có Tào Cốc chủ ở đây, ngược lại có biện pháp xác định hiển lang hiện tại an nguy. Vũ Quan Nam tử cười cười, nhìn về phía khí tức âm lãnh Tào cầu, hơi thở không thể nghi ngờ mà nói: "Còn mời Tào huynh không tiếc, để ta đợi kiến thức một phen thất âm kính huyền bí." Thương Khải không có không ngoài suy đoán, tựa hồ đã sớm biết Vũ Quan Nam tử nói tới biện pháp đến cùng ra sao. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc cùng ở tại Thanh Vân quận bên trong, Thương Khải cùng Tào Câu tự nhiên đều rõ ràng riêng phần mình thủ đoạn. Bất quá Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc quan hệ giữa cũng không hòa hợp, theo Thanh Tiêu Tông quy thuận Vân Diệu Quốc Tam Hoàng Tử, mà Thất Âm Cốc quy thuận Vân Diệu quốc Ngũ Hoàng Tử một chuyện bên trên liền có thể thấy được chút ít. Cũng là bởi vậy, Thương Khải mới không có trực tiếp mở miệng thỉnh cầu Tào Câu, mà chính là thỉnh cầu Vũ Quan Nam Tử. Hắn liệu định Vũ Quan Nam Tử sẽ để cho Tào Câu vận dụng Thất Âm kính. Lần này Vũ Quan Nam Tử là lấy Vân Diệu quốc hoàng tộc thân phận của sử giả đi vào xích hỏa môn, đại biểu là Vân Diệu quốc hoàng tộc. Mặc dù tâm lý cực không muốn ra tay, nhưng Vũ Quan Nam Tử đã mở miệng. Tào Câu liền không thể không tiếp nhận nhận xuống tới. Chỉ chỉ trong đại điện một người thất âm cốc đệ tử, Tào Câu phân phó nói, đi lấy một vạc nước tới. Thất âm cốc đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Sinh hoạt trong điện, rất nhiều trong lòng người hiếu kỳ, nhưng có vũ quan nam tử, thương khải cùng Tào Câu tỏa chấn, còn có hắn mấy vị cường giả, tất cả mọi người không dám sao động, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi. Không đã lâu, lĩnh mệnh mà đi thất âm cốc đệ tử vừa vặn cái chun đựng nước đi tới, đem đựng đầy nước chun đựng nước đặt ở trong điện, cái này thất âm cốc đệ tử thối lui đến một bên. Dậm. Tào Câu tiến lên một bước cổ tay nhất chuyển, một đạo phát ra âm hàn khí tức quang mang rơi vào chu đựng nước bên trong, kích thích một bọt nước. Mọi người cùng nhau giơn cổ lên, hướng chu đựng nước bên trong nhìn lại. Chỉ gặp mặt nước chập trùng, mà vạc nước bộ nhiều một mặt tạo hình phong cách cổ xưa tẩm hương, tẩm hương kia biên giới khảm nạm bảy viên xanh thảm hạt châu, xem xét liền không phải là phàm phẩm. Thất âm cốc thất âm kính, mọi người trong lòng rõ. Thất âm kính rơi vào trong nước về sau, lập tức có từng đạo mắt thần có thể thấy âm hàn chi lực theo bảy viên xanh thảm trong hạt châu tiêu tán ra đến dung nhập trong nước. Nếu muốn biết được lệnh lang an uy, còn cần thương huynh hướng đây là một vạc trong nước nhỏ vào mười giọt tinh huyết. Chỉ chỉ vạc nước Tào Câu cười nói, Thương Khải Mi đầu hơi nhíu lại, đã đến cần hắn 10 giọt tinh huyết. Tích tích tích. Do dự một cái trước mắt, Thương Hải lách mình đi vào vạc nước trước, hàm răng đập phá đầu lưới, há miệng hướng trong chung nước phun ra 10 giọt thần nồng đậm lực lượng ba động huyết châu. Phải biết, nguyên đan cảnh cường giả một giọt tinh huyết đủ để nhuộm đỏ một tao nước. Dưới tình huống bình thường, 10 giọt nguyên đan cảnh cường giả tinh huyết nhỏ vào một vạc trong nước, đủ để khiến một vạc thủy biến thành đậm đặc huyết sắc. Nhưng mà Thương Khải 10 giọt tinh huyết chợt vừa vào nước, liền cùng theo trong cổ kính tiêu tán ra âm hàn chi lực kết hợp, sinh ra kỳ dị biến hóa tràn đầy một vạc nước không có bị tinh huyết nhuộm thành huyết sắc, vẫn như cũ bảo trì thanh tịnh. Tào Câu nắm một cái phát ấn, mặt nước dần dần ba động, hình như có một cỗ âm hàn quỷ dị lực lượng tiêu tán ra đến, xuyên thấu hư không mà đi. Chờ đến vạc trong nước gợn sóng bình tĩnh trở lại, mặt nước như là biến thành một cái mặt kính, nhưng lại không phải chiếu rọi xích hỏa điện mái vòm, mà chính là có khác một mảnh cảnh tượng. Sinh hoạt trong điện mọi người, ánh mắt nhao nhao tìm đến phía một chỗ. Đây là Sinh môn chi địa. Rất nhiều người hay là lần đầu kiến thức đến thật âm kính thần kỳ, chần chờ một chút về sau, cả kinh nói: Bọn họ sợ dĩ trần chờ, là bởi vì thời khắc này sinh môn chi địa đã hoàn toàn thay đổi, nếu không phải sinh môn chi địa trung ương linh khí giếng như trước đang hướng ra phía ngoài dâng lên linh khí dịch, mọi người cũng không dám xác định. Bách Trọng Sơn đại trận hủy bỏ rớt, dị biến yêu thú đội nhất định sẽ xông vào sinh môn chi địa bên trong. Sinh môn hướng biến thành dạng này, nhất định là dị biến yêu thú đội gây nên." Hạ Dương Tiên suy đoán nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Còn tốt bọn họ đã trước một bước rời đi, nếu không sợ muốn chết thảm tại sinh môn chi địa bên trong. Sinh môn chi địa bên trong lại còn có người. Có người giật mình nói: mọi người mới đầu sợ hai thán phục sinh môn chi địa bên trong cảnh tượng nghe vậy ánh mắt cùng nhau tìm kiếm rất nhanh liền tìm tới hai thân ảnh là lộ thần cùng thương vân tiêu hạ dương thiên bình tĩnh mi đầu hơi nhíu lại âm thầm trầm tư mọi người yên ổn rời đi phệ cốt sâm lâm có thể thấy được lộ thần hoàn toàn chính xác nói lời giữ lời thương vân tiêu giờ phút này còn tại phệ cốt sâm lâm bên trong hiện nhiên là cố ý lưu lại hắn đây là muốn chém giết lộ thần chỉ là thương vân tiêu vì sao nóng lòng chém giết lộ thần hơn nữa còn muốn chờ tất cả mọi người rời đi sinh môn chi địa hạ dương thiên không nghĩ ra nhưng lại có thể xác định, lộ thần cùng thương vân tiêu ở giữa nhất định có bí mật. hắn chỉ có khí hải cảnh, đã đến cùng thương vân tiêu chiến đấu, quả nhiên là một cái người điên. hắn tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, thực lực không thể khinh thường. tinh thông cấm chế cùng trận pháp thì sao? hắn bố trí cấm chế cùng trận pháp thời gian, đầy đủ thương vân tiêu chém giết hắn một ngàn lần. đáng tiếc đây là mặt kính chỉ có thể chiếu rọi, vô pháp nghe được hai người bọn họ đang nói cái gì. mọi người nghị luận không thôi, không có người xem trọng lộ thần. vũ quan Nam tử, thương khải cùng tào câu cùng xích hỏa trong điện hắn mấy vị cứng, giả. Đám người tại mặt kính chiếu dõi xuất sinh, cửa chi địa một sát na, liền phát hiện đây là hai bóng người. Chỉ là đám người đều rất tinh thần nhi định, không có cùng xích hỏa trong điện đệ tử một dạng, không ngừng mà hô to gọi nhỏ. Xem ra hắn là cố ý muốn lưu lại. Vũ Quan Nam tử thật sâu xem Thương Khải liếc một chút, có ý riêng. Nhìn về phía vạc nước mặt kính, Thương Khải vô cùng ngạc nhiên, không biết Thương Vân Tiêu vì sao như thế. Thế thế, Vũ Quan Nam tử nhăn nhăn mi đầu, hắn có thể nhìn ra, Thương Khải thần sắc cũng không phải là làm ra vẻ, mà chính là thật không biết Thương Vân Tiêu vì cớ gì ý lưu lại, ý đồ chém giết lộ thần. Không nói thêm gì, Vũ Quan Nam tử chuyển qua ánh mắt tiếp tục chú ý Sinh Môn Chi Địa bên trong Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu cử động. Phí anh bọn họ mặc dù bị giam cầm hướng đại điện một góc, nhưng cũng có thể nhìn thấy thất âm kính chiếu rõ ra cảnh tượng. Gặp Lộ Thần bị Thương Vân Tiêu giữ lại tại Sinh Môn Chi Địa bên trong, mọi người thần sắc càng thêm tuyệt vọng. Chương 448: Phát giác nhìn trộm. Phệ cốt xâm lâm, Sinh Môn Chi Địa bên trong. Ngay tại xích hỏa trong điện đám người đi qua thất âm kính nhìn trộm Sinh Môn Chi Địa thời điểm, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu chính hảo kết thúc một trận tâm cơ giao phong. Mi đầu hơi nhíu lại, Lộ Thần nhìn xem khoảng chừng, trong lòng mạc danh sinh ra một loại bị người thăm dò quấy rị cảm giác. Loại này bị người thăm dò quái dị cảm giác làm hắn cực không thoải mái. Hắn lúc này suy tư, chẳng lẽ là những dị biến đó yêu thú lại trở về sinh môn chi địa? Có lẽ còn có hắn cường giả đi vào sinh môn chi địa phụ cận. Nghĩ đến đây là hắn cẩn thận cảm giác một phen. Một lát sau, hắn không định tâm bên trong suy nghi. Nếu như là dị biến yêu thú trở về sinh môn chi địa, nhất định sẽ dẫn xuất cực lớn động tĩnh. Nhưng mà bốn phía yên lặng lặng lẽ, không có một tia thuộc về dị biến yêu thú thức hải chi lực, tinh thần lực cùng ý niệm ba động, cùng mạnh mẽ yêu lực ba động. Còn nếu là võ đạo tu sĩ đi vào sinh môn chi địa phụ cận, trừ phi là nguyên đan cảnh lão quái. Nếu không liền xem như chân cương cảnh cường giả tinh thần lực nhìn trộm cũng dấu diếm bất quá hắn thức hại chi lực cảm giác. Nhưng nếu là nguyên đan cảnh lão quái đến sinh môn chi địa, tại đối mặt khí hải cảnh lộ thần cùng chân cương nhị trọng thiên cảnh giới thương vân tiêu lúc, căn bản không có trốn chốn tránh tránh tất yếu. Lộ thần còn chưa bao giờ gặp qua như thế kinh lịch, một phen suy nghĩ không có kết quả về sau, hắn âm thầm quyết định, tại không có biết rõ ràng trong lòng quái dị cảm giác trước đó, tuyệt không bại lộ tự thân rất nhiều bí mật. Không làm do dự, hắn một bên cảnh giác thương vân tiêu, một bên lấy huyết hồn lời thể câu thông cổ linh lùng theo vừa mới bắt đầu, trong nội tâm của ta bỗng nhiên sinh ra một loại bị người thăm dò cảm giác nhưng lấy thức hải chi lực cảm giác bốn phía lại không có gì thường động tĩnh người cũng phát giác được cổ linh lung đáp lại nói ta cũng đã có loại này cảm giác lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích không nghĩ tới cổ linh lung cũng cùng chính mình một dạng trong lòng sinh ra một loại bị người thăm dò quái dị cảm giác nói xong về sau cổ linh lung trầm mặt xuống dường như đang suy tư điều gì lộ thần trong lòng biết cổ linh lung đây là đang tìm kiếm sinh ra bị người thăm dò quái dị cảm giác mà nguồn hắn không có tiếp tục câu thông tiến lặng chờ đợi không đã lâu cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên vang lên người cách hắn xa một chút tốt lộ thần tông đạo mặc dù không biết cổ linh lung ý muốn như thế nào nhưng lại theo lời mà đi dưới chân một đoàn chân khí nổ tung hắn nhanh chóng hướng nơi xa lướt tới không có để ngươi chạy xa như vậy cổ linh lung bạch lộ thần liếc một chút ngươi tiếp tục như thế chạy xuống qua hắn còn tưởng rằng ngươi là sở hắn ta cùng hắn ở giữa có thần kiếm toái phiến lẫn nhau liên hệ lộ thần giải thích đồng nhiên cảm giác được cái gì nhíu mày một chút xem ra ngươi cũng phát hiện cổ linh lung nói xem thương vân tiêu liếc một chút lộ thần thần sắc ngưng trọng địa điểm gần đầu cách hắn càng xa trong lòng bị người tham dò cái dị cảm giác liền sẽ trở nên càng kinh động chẳng lẽ là hắn trên thân có mang một kiện dị bảo cái này dị bảo tôi động về sau có thể nhìn trộm người khác trên người bí mật, cho nên chúng ta mới có thể sinh ra một loại bị người tham dò quái dị cảm giác. Lộ Thần nghĩ lại một phen về sau, nói ra chính mình suy đoán, thần sắc cũng càng ngưng trọng. Nếu như Thương Vân Tiêu thật có mang như thế gì bảo, Cổ Linh Lung sợ rằng sẽ bại lộ ra đến. Không giống. Cổ Linh Lung lắc đầu, ngươi nhìn kỹ, hắn thực cũng cùng chúng ta một dạng. Nhìn kỹ, Lộ Thần thần sắc cổ quái, hắn vừa mới một bên cảnh giác Thương Vân Tiêu, một bên ngưng thần suy tư trong lòng quái dị cảm giác ngọn nguồn, ngược lại không có chú ý tới Thương Vân Tiêu trên mặt thần sắc cũng cùng chính mình một dạng. Xem ra Thương Vân Tiêu trong lòng cũng sinh ra một loại bị người thăm dò quái dị cảm giác, mà so với cùng Cổ Linh Lung còn nghiêm trọng hơn một chút. Khó trách theo vừa mới bắt đầu, Thương Vân Tiêu liền nhất động bất động, không có thừa cơ hướng hắn phát động công kích. Mặc dù phát giác được Thương Vân Tiêu dị thường, nhưng ở không có biết rõ ràng quái dị cảm giác trước đó, Lộ Thần không có thừa cơ hướng Thương Vân Tiêu phát động thế công. Hắn âm thầm suy nghĩ, rời xa Thương Vân Tiêu, bị người thăm dò quái dị cảm giác liền sẽ thật to giảm bớt, đây là quái dị cảm giác hiển nhiên cùng Thương Vân Tiêu có quan hệ. Nhưng Thương Vân Tiêu bản thân cũng đã có một loại bị người thăm dò cảm giác, cái này rất dị. Ta minh bạch đúng lúc này, cổ linh lung thanh âm đột ngột vang lên. châm trước một phen về sau, cổ linh lung hướng lộ thần giải thích, nhân tộc thiện ở luyện chế các loại bí bảo, một chút bí bảo có được kỳ dị năng lực, liền giống như thiên lý nhãn. một khi thôi động, bí bảo chủ nhân dù cho chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể nhìn trộm đến rất xa địa phương một ngọn cây quạ cỏ. lộ thần âm thầm gật đầu, được chứng kiến u nặc chuyển rời cổ phụ, trần tuyết ngưng âm hồn thiên, tử vi động đại động chủ kiếm dắt trận, cùng thành tiêu tông Bách trọng sơn đại trận về sau, hắn đối với bí bảo nhận biết khắc sâu hơn chút ít, là lấy nghe nói đến giống như thiên lý nhãn bí bảo lúc, hắn rất thản nhiên tiếp nhận, không có quá mức ngạc nhiên. hơi chút trầm âm. Lộ thần nhĩ mày hỏi, đã như vậy, vì sao còn cùng hắn có quan hệ? Như thế bí bảo mặc dù thần kỳ, nhưng cũng vô pháp lệnh bí bảo chủ nhân tùy tâm sở dục nhìn trộm người khác, sẽ có rất nhiều hạn chế. Cổ linh lung tiếp tục giải thích nói, thí dụ như ngươi như có được như vậy một kiện bí bảo, muốn nhìn trộm người khác, nhưng cũng nên biết ngươi muốn theo dõi người ở vào nơi nào mới được. Nếu không chỉ có thể mãn thế giới tìm kiếm, không thông báo hao phí bao nhiêu lực lượng. Lại thí dụ như, thôi động bí bảo đến nhìn trộm người khác lúc, cần lấy được trước người theo dõi tinh huyết cùng linh hồn các loại chứ lưu tại tông môn địa phong cấm bên trong một sợi thức hải chi lực ta không có tinh huyết cùng linh hồn lưu tại xích hỏa môn bên trong sau khi nghe xong về sau lộ thần thăng nhẹ theo xích hỏa môn địa phong cấm bên trong tà niệm bên trong chiếm lấy hắn thức hải chi lực lại dùng cái này thôi động bí bảo nhìn chung hắn loại khả năng này cơ hội nhỏ bé đột nhiên hắn trong đầu chớp tắt qua một đạo linh quang bí bảo chủ nhân tránh thức muốn theo dõi người không phải ta mà chính là thương vân tiêu chỉ là chúng ta vừa lúc ngay tại hắn phụ cận cho nên cũng bị món kia bí bảo nhìn chung đến chúng ta rời xa hắn về sau bị người thăm dò quá dễ cảm giác thay đổi khinh đạm cũng là bởi vậy Lộ thần thông suốt nghĩ thông suốt, truyền tống trận pháp quan bế đã có đôi ngày nhiều thời gian, thập phương người cho dù là bị ngẫu nhiên phân tán đến thanh vân tam tông, nhưng dưới mắt thanh tiêu tông cùng thất âm cốc chỉ sợ đã biết rõ ràng còn có nhiều thiếu tông cửa đệ tử không hề rời đi sinh môn chi địa, cùng truyền tống trận pháp một chút tình huống. Thanh tiêu tông tất nhiên cũng đã biết được, hắn cùng thương vân tiêu còn chưa rời đi sinh môn chi địa. Thương vân tiêu là thanh tiêu tông thiên bảng thứ nhất, lại người mang thần kiếm phái phiến, thanh tiêu tông tất nhiên xem hắn như chân bảo. Có lẽ cũng là bởi vậy, thanh tiêu tông vận dụng một kiện cùng loại thiên lý nhãn bí bảo đến tìm kiếm cùng xác định thương vân tiêu an nguy. Thanh Vân Tam Tông bên trong, Thanh Tiêu Tông thực lực mạnh nhất, có thể xuất ra một hai kiện thần kỳ bí bảo cũng là bình thường. Trầm Ngâm một chút, Lộ Thần cắn răng trầm giọng nói, có không có biện pháp có thể ngăn cách rất cái này bí bảo nhìn trộm? Thương Vân Tiêu thế muốn chém giết Lộ Thần, Lộ Thần sao lại không phải một dạng? Bọn họ đôi người đều là người mang một khối thần kiếm phái phiến, chú định chỉ có một người đơn độc có thể sống rời đi phệ cốt sâm lâm. Thương Vân Tiêu trên người khối thứ hai thần kiếm phái phiến kiếm phong, liên quan đến Lộ Thần có thể hay không bước vào chân cương cảnh, nhưng nếu như phải gặp người nhìn trộm tất cả bí mật, Lộ Thần lệnh chịu từ bỏ lần này chạm cơ hội giết Thương Vân Tiêu nếu như có thể nhiễu loạn sinh môn chi địa bên trong không gian chi lực hoặc đồng ý lấy phá đi bí bảo nhìn trộm, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra biện pháp của hắn. Cổ linh lung nói ra một cái khả năng, sau đó lại thở dài. Bất quá lấy ta hiện tại lực lượng còn vô pháp nhiễu loạn không gian chi lực, nhiễu loạn không gian chi lực. Lộ thần nhíu mày than nhẹ, hắn biết một khi cổ linh lung bạo phát, hiện ra huy lực cực kỳ cường đại, chỉ là liền cổ linh lung đều không có biện pháp nhiễu loạn không gian chi lực, hắn lại có thể có biện pháp nào? Nghĩ đến đây là hắn nhìn về phía linh khí giếng phương hướng, chuẩn bị mở ra truyền tống trận pháp. Đúng lúc này, lộ thần con mắt nhiên sáng lên đã đến quên hồn khôi. Trước đó quan bê truyền tống trận pháp lúc hắn không có đem hồn khôi theo truyền tống trận pháp bên trong thu hồi, chính là chuẩn bị rời đi phệ cốt xâm lâm lúc mượn nhờ hồn khôi định vị truyền tống đến xích hỏa môn bên trong. Mà lúc trước thập phương người tại đi qua truyền tống trận pháp lúc rời đi, chu bằng cử từng đối xích hỏa môn một đám chúng nhân lên xét nghiệm. Lúc ấy lộ thần lấy hồn khôi dẫn phát truyền tống trận pháp náo động, cũng là lệnh truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực trở nên hỗn loạn cùng bạo. Truyền tống trận pháp ở vào sinh môn chi địa bên trong lấy hồn khôi dẫn động truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực hỗn loạn hoặc đồng ý lấy phá đi ngoại giới bí bảo nhìn trộm. Người có biện pháp. Cổ linh lung tinh ngạc hỏi, còn không xác định, không làm do dự, lộ thần lách mình đi vào linh khí diễm trước, đầu ngón tay quang hoa lấp lóe, dẫn dắt hết lần này tới lần khác linh khí dịch tại hư không bên trong không ngừng huy động. Theo đầu ngón tay của hắn huy động, trước mắt hư không biến hóa, mắt trần có thể thấy địa tạo nên từng tầng từng tầng cọp sóng. Một bên khác, gặp lộ thần giống như tại mở ra truyền tống trận pháp, thương vân tiêu sắc mặt biến hóa, do dự. Mới đầu hắn cũng giống như lộ thần, không biết trong lòng tại sao lại đản sinh ra một cố bị người ta nhỏ ngó quái dị cảm giác. Nhưng hắn biết, thất tâm cốc cốc chủ tạo cầu, nắm giữ trong tay một kiện kỳ lạ bí bảo thất tâm tính mượn nhờ tự thân tinh huyết hoặc là thân cận người tinh huyết, thất âm kính có thể nhìn trộm đến tinh huyết chủ nhân hoặc là tinh huyết thân cận người. nghĩ tới chỗ này lúc, hắn liền biết nhất định là thương khải hao phí tinh huyết, mượn nhờ thất âm cốc thất âm kính tại xác định an nguy của mình. thất âm kính là thất âm cốc trọng bảo, giá trị cùng thanh tiêu tông bách trọng sơn đại trận tương xứng. tào câu không có khả năng tùy tiện cho mượn thất âm kính, là dùng cái này khắp thất âm kính bên cạnh trừ thương khải bên ngoài, tất nhiên còn có tào câu, có lẽ còn có người khác, thí dụ như thất âm cốc các trưởng lão, có thất âm kính tại ngoại giới một mực nhìn trộm, sinh môn chi địa đã tính không được tuyệt đối bí ẩn mà chém giết lộ thần chiếm lấy thần thần kiếm xoáy phiến mũi kiếm một chuyện thương vân tiêu tạm thời liền thương khải đều không có nói cho tự nhiên sẽ không để cho người khác biết khẽ cắn môi thương vân tiêu quyết định từ bỏ tại sinh môn chi điệu bên trong chém giết lộ thần suy nghĩ. lần này tính ngươi vận khí tốt nhìn về phía còn tại linh khí giếng bên cạnh hành động lộ thần thương vân tiêu lạnh lùng nói thương vân tiêu thanh em không lớn nhưng giờ phút này sinh môn chi điệu bên trong rất là thanh lãnh đây là mấy lời nói rõ ràng truyền vào lộ thần trong thay trong lòng nhất động lộ thần lúc này minh bạch thương vân tiêu đã biết được bị người thăm dò nguyên nhân thực sự thương vân tiêu ngụ ý là không có ý định lại ra tay. Bất quá lộ thần không có, vì vậy bông lòng tâm thần, thân kiếm vẫy phiến nuôi kiếm dụ hoặc cực lớn, đây có lẽ là thường vân tiêu chướng nháp pháp. Hắn một biên quan chú thường vân tiêu cử động, một bên mở ra truyền tống trận pháp. Khai. Hắn khẽ quát một tiếng, nhất chỉ hướng về phía trước điểm ra, hư không như nước, không gian động này trong chớp mắt mở rộng. Loạn. Truyền tống trận pháp bên trong, hồn khôi khuấy động không gian chi lực hỗn loạn. Không gian động này ở biên giới nhất thời nứt ra từng đạo từng đạo đen nhánh vết nước, hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực theo rất nhiều trong cái khe tiêu tán ra đến. Quái dị cảm giác biến mất. Đúng lúc này, cổ linh lung thanh âm tại lộ thần trong đầu vang lên. Quả nhiên có thể. Lộ Thần trong ánh mắt chợt tắt qua một đạo vui mừng. Chương 449, tạo hóa chế ngươi. Lộ Thần mới đầu là mở ra truyền tống trận pháp, hành động kế tiếp đúng là muốn hủy đi truyền tống trận pháp. Thương Vân Tiêu mắt thấy hết thảy, mày nhăn lại, trong lòng sinh ra một đạo nghi hoặc. Dưới mắt hắn không có xuất thủ công kích Lộ Thần, truyền tống trận pháp lại đã thuận lợi mở ra, Lộ Thần thừa cơ rời đi mới đúng, vì sao lại bỗng nhiên muốn hủy đi truyền tống trận pháp? Mặc dù không tá trợ truyền tống trận pháp, Thương Vân Tiêu cũng đã có biện pháp rời đi phệ cốt sơn lâm, nhưng cũng nên nỗ lực một điểm đại giới đã không định chém giết lộ thần, có thể đi qua truyền tống trận pháp rời đi phệ cốt xâm lâm, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Dừng tay. Nghĩ đến đây là, thương vân tiêu lách mình tới gần lộ thần, lưu kim chạm long kiếm bên trên kim sắc kiếm khí tiêu tán, ý đồ ngăn cản lộ thần hủy đi truyền tống trận pháp. Lộ thần bình thản tự nhiên không sợ. Không gian chi lực hỗn loạn, bị người theo dõi quá dị cảm giác đột nhiên biến mất hầu như không còn, hắn không cần lại cố kỵ cái gì, lúc này hoàn toàn có thể đánh trả áp sát tới thương vân tiêu. Trầm ngâm một chút, hắn tạm thời ức chế động thủ suy nghĩ. Dưới chân một đoàn chân khí nổ tung, thân hình cực nhanh phiêu thổi hướng một bên. Vì tiêu trừ ngoại giới bí bảo nhìn trộm, giờ phút này truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực đã trở nên không bình thường hỗn loạn. Nếu như hắn cùng Thương Vân Tiêu lại tại truyền tống trận pháp cửa vào trước bạo phát kỳ chiến, vô cùng có khả năng dẫn phát truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực phát sinh càng lớn hỗn loạn. Một khi không gian chi lực hỗn loạn trình độ vượt qua hắn trường khống, truyền tống trận pháp liền đem hoàn toàn hủy đi. Có Hàn Băng giao nghịch lần nơi tay, lộ thần tự tin, coi như truyền tống trận pháp hủy đi, hắn một dạng có biện pháp rời đi phệ lông. Nhưng tóm lại muốn lãng phí hứa đã lâu ở giữa, không thể so với truyền thống trận pháp tới nhanh gọn. Hắn chợt vừa rời đi, chỉ gặp truyền tống cửa vào biên giới một đạo đạo vết nước không gian như là trương ngư lớn tự trách sụp tu, điên cuồng huy động bán hạ giá. Suy suy suy, ngắt ở linh khí bờ giếng địa phương cự thạch bị một đạo đạo vết nước không gian đạp qua, hoặc là mỗi một bộ phận đột nhiên biến mất rớt, hoặc là tại hỗn loạn táo bạo không gian chi lực ảnh hưởng dưới sụp đổ thành một mịt. Trong chớp mắt, khối này cự đại nam thạch liền biến mất hầu như không còn, lưu lại một trống rông cự đại cái hố nhỏ. Không gian động này như một đoàn hắt sáp tiết cầu, chậm rãi nơi nào, trở về đến lần trước lộ thần mở nó ra thời vị trí. Biên giới từng đạo từng đạo như thiềm điện thô to vết nước không gian, lấp loe kỳ quái. Tiếp tục điên cuồng huy động cùng bán hạ giá. Thương Vân Tiêu tiến tới gần, phóng thích ra mạnh mẽ kiếm khí đã ảnh hưởng đến không gian chi lực, khiến cho không gian chi lực trở nên càng thêm hỗn loạn cùng táo bạo. Lộ Thần trong lòng giu lên, vội vàng phân thần yếu bất hồn khôi đối truyền tống trận pháp nội không gian chi lực ảnh hưởng. So sánh đây tiêu tan, một đạo đạo vết nước không gian huy động biên độ cùng tốc độ mắt trần có thể thấy địa chậm lại. Một bên khác, ừm, dường như phát hiện cái gì, Thương Vân Tiêu nhịn không được khẽ di một tiếng, đồng thời đung nhiên ngừng thân thế, không có từ truyền tống trận pháp cửa vào trước đi ngang qua qua tiếp tục truy kích Lộ Thần giờ phút này một đạo đạo vết nước không gian điên cuồng lọt động, không có chút nào quy luật có thể nói. truyền tống trận pháp cửa vào trước một phiến khu vực đã nguy hiểm cùng cực, bị người theo dõi quái dị cảm giác biến mất. thương vân tiêu sững sờ một chút, cảm thấy thật không thể tin. ánh mắt nhìn chăm chú hướng đưa trận pháp cửa vào, thương vân tiêu mi đầu sâu nhăn. một lát sau, hắn đột nhiên minh bạch tới, lộ thần mở ra truyền tống trận pháp, lại lệnh truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực trở nên hỗn loạn cùng táo bạo, thực là muốn ngăn cách rất thất âm kính đối sinh môn chi địa nhìn trộm. Thất âm kính nhìn trộm phía dưới, ta cũng định thả ngươi một đầu sinh Thương Vân Tiêu nhai răng cười một tiếng, không nghĩ tới thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa lệnh xuống tới. Đang khi nói chuyện, Thương Vân Tiêu chủ động rời xa truyền tống trận pháp cửa vào. Vừa mới tới gần lộ thần lúc, hắn phát hiện không gian chi lực hỗn loạn biên độ đống nhiên tăng lớn. Nhất thời minh bạch, chiến đấu ba động sẽ ảnh hưởng đến không gian chi lực. Giờ phút này truyền tống trận pháp ở vào đem hủy lại chưa hủy điểm tới hạn, tuôn ra hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực có thể tiếp tục ngăn cách thất âm kính nhìn trộm. Nếu như truyền tống trận pháp hoàn toàn hủy đi, liền không có hỗn loạn không gian chi lực phun trào ra đến. Tự nhiên cũng liền vô pháp tiếp tục ngăn cách thất âm kính nhìn trộm. Thương Vân Tiêu tựa hồ cũng biết, cách truyền tống trận pháp cửa vào Qua xa, lại sẽ bị Thất Âm Kính nhìn trộm đến, là lấy không hề rời đi sinh môn chi địa. Thất Âm Kính. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, động nhiên liền minh bạch, đây là Thất Âm Kính cũng là nhìn trộm sinh môn chi địa bí bảo. Nghe tên bí bảo, có lẽ còn cùng Thất Âm Cốc có chút quan hệ. Phệ cốt xâm lâm bên ngoài, Sinh Hỏa môn. Sinh Hỏa điện trung ương trưng bày một cái chu đựng nước, ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía vạc nước kính. Theo vạc nước trong mặt gương cảnh tượng biến hóa, chư người thần sắc khác nhau, nhưng đều chấn kinh lộ Thần thủ đoạn. Vạc nước mặt kính vẫn như cũ chiếu rọi sinh môn chi địa, nhưng tựa như bị kín tầng một lỗ mỏng, trong mặt gương cảnh tượng đã trở nên mơ hồ không rõ. trừ cái đó ra, mặt kính chiếu rọi ra cảnh tượng bên trong nguyên bản có hai rõ ràng thân ảnh, nhưng giờ phút này lộ thần như ẩn thân, thân ảnh biến mất hầu như không còn. thương vân tiêu thân ảnh mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng cũng cùng sinh môn chi địa cảnh tượng một dạng, trở nên mơ hồ không rõ. cũng may trong mặt gương chỉ còn lại có một đạo thân ảnh, đám người xem chừng thời không đến mức nhận là người. giờ này khắc này, lộ thần cùng thương vân tiêu còn tại sinh môn chi địa bên trong, đối với xích hỏa điện và nước trong mặt gương cảnh tượng, đôi người tự nhiên hoàn toàn không biết. Mặc dù sinh môn chi địau bên trong không gian chi lực đã trở nên hỗn loạn cùng tá bạo, nhưng Thất Âm Kính là mượn nhờ thường Khải mười dọn tinh huyết đến nhìn trộm Thương Vân Tiêu. Là lấy hỗn loạn không gian chi lực vô pháp hoàn toàn ngăn cách rất Thất Âm Kính nhìn trộm chi lực, mà Lộ Thần cũng không phải là Thất Âm Kính theo dõi hàng đầu mục tiêu, bởi vậy không gian chi lực chợt một hỗn loạn, hắn thân ảnh liền theo vạt nước trong mặt gương hoàn toàn biến mất. Lộ Thần mặc dù không biết xích hỏa trong điện hết thảy, nhưng có thứ hại chi lực khiến cho hắn cảm giác không bình thường cùng bố, có thể so với nguyên đang cảnh, bởi vậy có thể xác định chính mình trên người nhìn trộm chi lực phải chăng hoàn toàn biến mất. Thương Vân Tiêu cảnh giới mặc dù cao hơn Lộ Thần, nhưng chưa mở ra thứ hải chỉ có thể dùng tinh thần lực đến cảm giác, hắn cảm chi lực ngược lại không có lộ thần mạnh mẽ và nhạy cảm. mặc dù thất âm kính nhìn trộm chi lực vẫn còn tại, nhưng ở hỗn loạn không gian chi lực ảnh hưởng dưới, hắn ngộ nhận định thất âm kính nhìn trộm đã bị đánh gãy. vận dụng thất âm kính, thành lập được đối sinh môn chi địa nhìn trộm về sau, thương hải cùng tạo câu lại trở lại xích hỏa điện trên thủ vị. giờ phút này, thương hải đã dư vị tới. mặc dù không rõ ràng thương vân tiêu vì sao muốn lưu lại, nhưng thương vân tiêu hiển nhiên là không hy vọng chém giết lộ thần quá trình bị người khác mắt thấy. đây là tiểu tử tại trận pháp cùng cấm chế một đạo tạo nghệ quả nhiên bất phàm lại có thể nhiễu loạn không gian chi lực đến phá đi thất âm kính nhìn trộm, thương khải trong lòng ám đạo, đa tạ sử giả đại nhân, thương mô đã xác định quyền tử an Uy thương khải hướng ở trong vũ quan nam tử chắp tay nói, thất âm kính nhìn trộm sinh môn chi địa, cần không ngừng tiêu hao tạo cốc chủ nguyên đan chi lực cùng thức hải chi lực. hiện nay quyền tử đã không việc gì, còn mời tạo cốc chủ thu đây là thất âm kính. vũ quan nam tử còn chưa có chỗ phản ứng, tạo câu đã vượt lên trước một bước nói dưới mắt xích hỏa môn một chuyện đại cục đã định, tạo mẫu lãng phí một chút lực lượng thực sự không đáng nhắc đến. thương khải cùng câu đều là một dạng nhân vật, thương khải có thể dư vị tới. Tào Câu tự nhiên năng với minh bạch, này Thương Vân Tiêu thực là cố ý lưu tại Sinh Môn Chi Địa bên trong. Thanh Tiêu Tông cùng thất Âm Cốc ở giữa vốn là ma sát không ngừng, riêng phần mình quy thuận Vân Diệu Quốc Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử về sau, hai tông ở giữa càng là minh tranh ám đấu. Thương khải ý Đồ Đình chỉ đối Sinh Môn Chi Địa nhìn trộm, Tào Câu hết lần này tới lần khác không thuận thương khải tâm ý. Dừng một cái, Tào Câu tiếp tục nói, đây là Lộ Thần Không hổ là Hỏa Chân Nhân tuyển bên trong người, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ở cấm chế cùng trận pháp một trên đường tạo nghệ hoàn toàn chính xác làm cho người giật mình. Mà đây từ lúc trước biết rõ sinh môn chi địa bên trong cục thế, lại dứt khoát đi ngang qua dị biến yêu thú đội đến sinh môn chi địa, thực lực cùng bá lực đều viễn siêu đồng dạng võ đạo tu sĩ. Nếu không có hắn chỉ có khí hại cảnh, một xem thanh vân quận tuổi trẻ một đời cường giả bên trong cần phải có một chỗ của hắn. Dưới mắt ta đợi trái phải vô sự, xem Trừng Lệnh Lang cùng đây là lộ thần ở giữa nhất chiến, ngược lại một kiện không tệ chuyện lý thú. Tào Câu có thể biết được, lộ thần khi tiến vào sinh môn chi địa trước đã minh bạch sinh môn chi địa bên trong tình thế, tin tức ngọn nguồn thực là đến từ Phong Lôi tông xài trạch. Xem một chút đi. Vũ Quan Nam tử nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt trước sau chằm chằm vạc nước mặt kính, hiện nhiên cũng rất tò mò Thương Vân Tiêu vì sao muốn giấu giếm chém giết lộ thần quá trình. Vũ Quan Nam tử mở miệng, Thương Khải trong lòng mặc dù 100 cái không vui, cũng chỉ có thể gần nhẫn lại. Cũng may lộ thần thân ảnh đã theo vạc nước trong mặt gương biến mất, Thương Vân Tiêu thân ảnh cũng biến thành cực kỳ mơ hồ. Mặc dù mọi người thông qua nước vạc mặt kính xem chừng đây là nhất chiến, cũng không cách nào thấy rõ Thương Vân Tiêu cùng lộ thần ở giữa đến tột cùng phát sinh cái gì. Sinh hoạt trong điện, còn lại thanh tiêu tông cùng thất âm người cũng đều tiếp tục xem chừng mặc dù lộ thần cùng thương vân tiêu ở giữa nhất chiến không chút huyền niệm, nhưng võ đạo tu sĩ ở giữa sinh tử chiến đấu bản thân liền liên quan đến tu luyện. hướng chi thương vân tiêu hay là thanh vân quận tuổi trẻ đệ nhất bên trong đỉnh phong nhân tài kiệt xuất đã là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. có thời cơ xem trường dạng này một trận chiến đấu, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua. trong điện một châu ngóc ngách, phí hoanh mấy người cũng chăm chú chằm chằm vạc nước mắt kính. gặp lộ thần một phen hành động về sau, thân ảnh biến mất, rớt, xích hỏa môn một đám chúng nhân đều đẩy mắt ngạc nhiên, nho nho trong lòng ngạc nhiên lộ thần hiện lộ ra thủ đoạn. một lát sau, phí hoanh, khâu chân xuyên. Tiễn Kiêm Chi cùng Phản Thịnh nhìn chăm chú liếc một chút, bốn người trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Đi qua Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đám người thuật lại, bốn người rất rõ ràng lần này lộ thần tại vệ cốt xâm lâm bên trong biểu hiện kinh người. Lộ thần đầu tiên là đi ngang qua dị biến yêu thú đội đến sinh môn chi địa, vừa vừa tiến vào sinh môn chi địa liền phát hiện ẩn nặc cấm chế, dùng cái này nghịch chuyển xích hỏa môn một đám chúng nhân tại sinh môn chi địa bên trong tình thế nguy hiểm. Lại về sau, hắn phá giải cấm chế, mở ra truyền thống trận pháp, lại bảo đảm Linh Khanh cùng Phong Thủy Hàn bọn họ một cái không rơi xuống đất trở lại xích hỏa môn. Thủ đoạn, bá lực cùng tâm cơ, ba cái này thường nhân chỉ cần nắm giữ một cái liền có thể có không tầm thường hành động có được hai cái liền có thể đại triển quyến cước lộ thần lại là tập hợp ba cái và một thân. đợi một thời gian tựa như tào câu nói thanh vân quận tuổi trẻ một đời cường giả bên trong cần phải có một chỗ của lộ thần ánh mắt nhìn chăm chú vạc nước mặt kính, giống như còn có thể nhìn thấy lộ thần thân ảnh kinh đường trưởng lao yến khiêm chi nhịn không được thở dài một hơi nhẹ nói nói như hắn có thể ở đây phiên xích hỏa môn kiếp nạn bên trong sống sót ta hỏa môn nhất định có trọng chấn tông môn này một ngày nghe vậy phí hoang xuyên cùng Phán thịnh ba người ánh mắt sáng rực hiển nhiên đồng ý yến khiêm chi nói hiện nay xích hỏa môn bên trong mấy cái đỉnh phong sáng chói đệ tử chỉ có linh khanh nhi phong thủy hàn cùng lộ thần hạ dương thiên cùng u nặc tuy có xích hỏa môn thân phận của nội môn đệ tử nhưng phí hoanh mấy người này tâm bên trong rõ ràng hạ dương thiên cùng u nặc tính không được chân chính xích hỏa môn đệ tử Còn tân kỳ bọn họ thì phải kém một bậc mà tại linh khanh nhi phong thủy hàn cùng lộ thần ba người bên trong linh khanh nhi mặc dù thực lực với nhưng tâm cơ còn chưa đủ thâm trầm phong thủy hàn quá mức si mê kiếm đạo không phải nhất tông chi chủ lớn nhất giai nhân tuyển ba người bên trong chỉ có lộ thần là lớn nhất thích hợp nhân tuyển giờ này khắc này phí hoanh bốn người minh bạch Hỏa chân làm người gì sẽ đem tử hổ lô truyền cho Lộ Thần. Nhưng rất nhanh, phí bên bọn họ lại thần sắc cảm đạm xuống tới. Tạo hóa chế ngươi. Lộ Thần mặc dù từ từ bay lên, nhưng cánh chim không rõ. Thương Vân Tiêu lại là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, so sánh chỉ có khí hải cảnh tu vi Lộ Thần, Thương Vân Tiêu thật sự là quá cường đại. Đôi người ở giữa đây là nhất chiến, Lộ Thần căn bản không có phần thắng chút nào. Chương 450, chiến Thương Vân Tiêu. Phệ cốt xâm lâm lâm, sinh môn chi địa. Xem áp sát tới Thương Vân Tiêu liếc một chút, Lộ Thần ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, trong lòng làm ra một cái quyết định trận chiến này nghi tốc chiến tốc thắng. Vừa đến giờ phút này hắn vì ngăn cách thất âm kính đối sự tham dò của mình nhất định phải không ngừng hao phí thức hải lực lượng đến câu thông truyền tống trận pháp bên trong hồn thôi bảo trì hồn loạn lại táo bạo không gian chi lực theo truyền tống trận pháp bên trong tuôn ra một khi chiến đấu kéo dài lâu thức hải lực lượng quá độ tiêu hao đối với hắn sẽ cực kỳ bất lợi thứ hai truyền tống trận pháp duy trì cần không ngừng tiêu hao linh khí trong giếng linh khí dịch linh khí dịch kiệt quệ về sau truyền tống trận pháp liền sẽ tự động đóng linh khí giếng tương đương với một cái linh tuyên địa nhãn bên trong linh khí dịch mặc dù nồng đậm dị thường nhưng cũng không phải là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn chắc chắn sẽ có hao hết một hắc Tâm niệm nhất động, hết lần này tới lần khác chân khí cùng long khí phân biệt theo đan điển khí hải cùng bản nguyên long tinh bên trong liên miên không ngừng mà tiêu tán ra đến, tại thân thể cố hữu trong kinh mạch lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, lộ thần trên thân sinh ra một cố cường đại khí tức ba động. Bước vào khí hải tự cảnh, đan điển khí hải bên trong chân khí hùng hồn vô cùng. Mà tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, khiến cho hắn ngưng tụ ra chân khí mang sắc bén lực lượng. Đồng thời, quanh thân băng cơ lấy một loại kỳ quái biên độ lực động, khiến cho hắn bị mô tùy theo ba động. Liên ra thịt dưới có ba loại khác biệt gợn sóng giao thế biến hóa, đúng là hắn lĩnh ngộ một loại lực lượng vận chuyển pháp môn trọng ngao du kình tại U Minh Chi môn bên trong hắn tu luyện đạo sinh huyền công Nương Tụ ra Nhất Tôn thân ngoại hóa thân về sau liền quyết định đem trọng ngao du kình cùng sắt thần nhất chỉ hoàn toàn giao cho này Nhất Tôn thân ngoại hóa thân chẳng qua hiện nay thế muốn tại sinh môn chi điệu bên trong chém giết thương Vân Tiêu lộ thần liền không ngại tại Thương Vân Tiêu trước mặt bại lộ chính mình hội trọng ngao du kình bí mật về phần sắt thần nhất chỉ cần vận dụng tử khí mới có thể phát huy ra chân chính uy lực nếu không chỉ là gà mở dưới mắt Nương Tụ tử khí quá mức vội vàng lộ thần liền không có sử dụng sắt thần nhất chỉ suy nghĩ tâm thần nhất động thất hải bên trong Nương Tụ ra một đạo liệt diễm hỏa long vận sức chờ phát động một bên khác. Thương Vân Tiêu tay cầm Lưu Kim Chạm Long Kiếm, chính thần tình âm lanh mà tự phụ địa chẩm dài hướng đi lộ thần. Đột nhiên ở giữa dừng lại cất bộ, con mắt chăm chú chằm chằm lộ thần. Thương Vân Tiêu mi đầu thật sâu nhăn lại, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng nghi hoặc cùng kinh ngạc, tựa như một đầu âm lãnh ngoan lệ độc xà phun ra nuốt vào đôi xiên kích đồng dạng tinh hồng lưỡi rắn, trầm rãi hoạt động tiến lên, sắp vồ giết về phía con ngồi. Nhưng ở gần con ngồi trên đường, độc xà đột nhiên phát hiện chính mình để mắt tới con ngồi trong lúc đó trở nên cường đại, thậm chí có được phản sát lực lượng. Thương Vân Tiêu lắc đầu, xua tan trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc, thần sắc tự phụ mà nói: mấy tháng không thấy. Ngươi đã đến đột phá đến khí hải đỉnh phong. Tu luyện tốc độ hoàn toàn chính xác làm cho người hâm mộ, đáng tiếc không có thần kiếm đối phiên kiếm phong, ngươi cuối cùng vô pháp luyện thành chân cương. Khí hải cảnh mạnh hơn, cũng chỉ là khí hải cảnh. Lần trước ngươi chạm không giết được ta, lần này cũng một dạng. Khác biệt chính là, lần này ta sẽ chém giết ngươi. Lộ Thần thần sắc lánh cốc, nói khoác mà không biết ngượng. Thoại âm rơi xuống, thương vân tiêu cương khí bắn ra, toàn thân tiêu tán kim sắc khí diễm, như thủy triều đồng dạng bành tức giận dãng. Hắn chỉnh người như là tắm rửa tại một vũng thuần chính hồ nước màu vàng nóng bên trong, tóc dài phi vũ, tứ phương góc áo cùng rộng lớn ống tay áo tung bay mà động. Dậm chân hướng phía trước lúc, nhìn về phía Lộ Thần, Thương Vân Tiêu trong mắt chỗ sâu bỗng nhiên tách ra một đạo thần quang, sắc bén như kiếm, có cường đại tinh thần lực lượng ẩn bên trong. Chỉ đạo này thần kiếm bàn ánh mắt, cũng đủ để lệnh khí hại cảnh đỉnh phong võ đạo tu sĩ tan tác xuống tới, sinh lòng kính sợ, không dám nhìn thẳng Thương Vân Tiêu. Ngỡ nhờ thần kiếm phái phiến mũi kiếm, ngươi hoặc đồng ý lấy vượt cấp khiêu chiến hắn chân cứng cành, nhưng ta không xuất hiện. Thương Vân Tiêu chậm rãi nói ra. Mỗi khi một chữ hạ xuống, liền bước ra một bước, hắn lời nói cùng cước bộ tương hợp, ẩn hoạt động, tựa hồ cũng là một loại thần kỳ khó lường công kích thủ đoạn. Từng bước một bước ra, nhìn như chậm chạp, nhưng thương vân tiêu tiến lên tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, mà hắn thân ảnh cũng càng ngày càng phiêu hốt bất định, làm cho người vô pháp dự đoán hắn bước kế tiếp sẽ hướng về nơi nào, thân thể lại sẽ xuất hiện tại phương nào, phán đoán không hắn tiến lên phương vị, càng không pháp phòng ngự hắn công kích, từng bước một bước ra, khiến cho nhân tâm sinh tuyệt vọng. giây lát, tốc độ đến cực hạn, khiến cho quanh người hắn kim sắc khí diễm lăng không lôi kéo ra một đạo trường lớn lên lóa mắt quan vĩ. thời khắc này thương vân tiêu giống như một đạo kim sắc điện, tiến lên ở giữa, lưu kim trả long kiếm cũng chậm rãi nâng lên, dạng mũi kiếm, tách ra chói mắt quang hoa. Kiếm trên người Hoàng Kim Long Văn núp đít, một đầu Kim Long theo ngủ say trung tô tỉnh, tại kiếm trên người du động, khiến cho đây là một kiếm khí tức lần nữa tăng vọt, kiếm khí trở nên cẩn trọng cùng ngưng thực. Một kiếm giết ra, kinh khủng uy lực như núi nghiêng biển đảo lộn đồng dạng đánh thẳng tới, uy áp làm cho người sụp đổ. Đồng thời, thư không vang lên thật lâu không dứt kiếm minh. Đây là kiếm minh cũng là một loại vô cùng cường đại công kích, như vạn đạo âm ba cương châm hung hăng đâm về lộ thần. Thương Vân Tiêu toàn lực xuất thủ, phong vân biến sắc, cường đại đến không thể địch nổi. Sinh hỏa trong điện, vạc nước trong mặt gương, Thương Vân Tiêu mơ hồ không rõ thân ảnh đống nhiên biến thành một đạo chướng mắt kỳ quang. Phản phất có một cỗ cường đại lực lượng ba động theo vạc nước trong mặt gương tiêu tán ra đến. Trong điện, rất nhiều thanh tiêu tông đệ tử thần sắc phân chấn, vì Thương Vân Tiêu cường đại mà kiêu ngạo. Đây chính là Thương Vân Tiêu, thanh tiêu tông thiên bảng đệ nhất tồn tại. Rất nhiều thất âm cốc đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm sợ hai thán phục Thương Vân Tiêu cường đại. Cửu Hạ Dương Thiên, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Trần Tuyết Ngưng chờ cùng Thương Vân Tiêu là cùng nhất cấp đếm được cường giả cùng âm thầm động dung. Sinh môn chi địa bên trong, Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ. Thương Vân Tiêu trên thân có được rất nhiều văn sáng, nếu là không có như vậy cường đại thực lực, mới là cổ quái không có bất kỳ cái gì tuyết tàng ngay tại thương vân tiêu áp sát tới lúc lộ thần ấp đủ toàn lực xuất thủ một sợi thức hải chi lực trở vào hai mắt lộ thần trong ánh mắt nổ bắn ra bệ nghệ thiên hạ thần quang vỡ nát dứt thương vân tiêu thần kiếm bản phóng tới ánh mắt chỗ mi tâm thư quang lóe lên thức hải chi lực tuôn ra thiên la địa vong đồng dạng một mực khóa chặt lại kim quang bên trong thương vân tiêu nguyên bản thương vân tiêu phiêu hốt bất định tung tích trong nháy mắt biến thành rõ ràng mạch đường vô pháp mê hoặc lộ thần phán đoán cùng lúc đó trọng nao du kình tuôn ra một cỗ sóng to gió lớn bản lực lượng một cô mánh lẻ tám lưu bản lực lượng Một cú gợn sóng dập dờn bàn lực lượng, tiếp tục không ngừng luẩn chuyển ra chỉ ở ô tử sắc trường thương. Lộ thần trong tay ô tử sắc trường thương đống nhiên chiến minh, trường thương bốn phía sinh ra từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy âm ba. Âm ba như sóng, hoặc là mãnh liệt ám lưu, hoặc là gợn sóng dập dờn, hoặc là sóng to gió lớn. Phốc phốc phốc. Vạn đạo kiếm minh âm ba cương châm đánh tới, đều bị sóng lớn âm ba ngăn trở. Đi qua từng đạo từng đạo sóng lớn âm ba cọ rửa, vạn đạo kiếm minh âm ba cương châm dần dần biến mất hầu như không còn. Hai chân giống như mọc rễ, Lộ thần vững vàng đứng tại sinh môn chi địa mặt đất tiến lên. Lập tức một cố hùng vĩ, nga, cẩn trọng Trang nghiêm ý cảnh khí tức đống nhiên theo hắn trên thân tàn mạn ra, hắn mô phỏng Phật hóa thân thể trở thành một tòa thẳng tắp đồi núi. Trước kiếp sau cửa chi địa lúc, một đường huyết chiến lại mượn nhờ Hàn băng giao nghịch lần tu luyện, hắn lĩnh ngộ thương ý. Giờ phút này thi triển chính là lục tức thương pháp tông muốn bên trong đệ nhất thức, bất động như núi. Hùng hồn sắc bén chân khí cùng bá đạo cuồng bạo long khí cùng nhau bạo phát ra đến. Nhạc kim sắc chân khí cùng đỏ sẫm màu sắc long khí đồng thời quan chú hướng ô tử sắc trường thương, giống như một đầu đỏ sậm màu sắc giao long cùng một đầu nhạt kim sắc giao long giao nhau xoay quanh quanh quần ô tử sắc trường thương thần thương, phong tươi hẳn quang dạng dỡ mũi thương trong chớp mắt, hai đầu khí hướng dao long liền trèo đến mũi thương, khiến cho ô Tử sắc Trường Thương trong nháy mắt biến thành một cây khí tức kinh khủng tam xoa kích. hai đầu khí hướng dao long, hộ tống ô Tử sắc Trường Thương gào thét thẳng hướng cực tốc mà đến Kim sắc thiểm điện. trước đó là vô hình giao phong, giờ phút này là đánh giáp lá cà. trong khoảnh khắc, Kim sắc thiểm điện liền cùng tam xoa kích kích đụng vào nhau. với Và giống như một đạo lôi đình, theo kiểu thiên chi thượng rơi xuống nhập sinh môn chi địa, đột nhiên nổ bể ra tới. tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, Lưu Kim chạm long kiếm cùng ô Tử sắc Trường Thương đụng đánh chỗ, đột nhiên ở giữa tách ra một vòng lộng lây chói mắt quang hoa giờ khắc này, trói lọi tới cực điểm, cũng nguy hiểm tới cực điểm. lộ thần cùng thương vân tiêu chỗ hư không, phản phất ngưng kết một cái trước mắt. đôi người lực lượng tiêu tán nhập hư không, đem hư không đều nhiễm lên riêng phần mình năng lượng sát thái. thương vân tiêu lập chi địa, là một mảnh vàng dòng màu sắc hư không. phía trước, cách xa một bước, lộ thần chỗ này một mảnh hư không, đỏ sậm màu sắc cùng nhạt kim sắc đan vào một chỗ, hình thành một mảnh lộng lẫy mạc danh dị thường cuồng bạo năng lượng khu vực. hai mảnh hư không vốn là một thể, nhưng ở dung nhập đôi người cường đại lực lượng về sau, như là cự thú giác tỉnh đồng dạng. hai đầu cự thú lẫn nhau gánh sát. Kim Sắc Hư không cùng lộng lẫy hư không chỗ giao hội bạo phát ra một cỗ kinh người cùng cực năng lượng ba động. Cao không trung một mảnh đám mây, như bị một thanh vô hình hướng đao chém chúng, đột nhiên phân thành hai bên, tiếp theo hai bên mây trắng đều nát tản ra tới. Sinh môn chi địa bên trong, thiên địa linh khí hỗn loạn. Giờ phút này không cần lộ thần tận lực câu thông hồn hồi, truyền tống trận pháp bên trong cũng không ngừng tuân ra hỗn loạn không gian chi lực. Đôi người ở giữa, khí lãng một đợt núi một đợt phụ trào, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu tất cả đều tóc dài tùy ý phấn khởi, ý sam tung bay mã động, dáng người ngạo nhiên mà đứng, tách ra tuyệt thế cường giả, di thế độc lập phong thái. Ô Tử sắc trường thương cùng Lưu Kim chạm Long kiếm vẫn như cũ gấp kề cùng một chỗ, lộ thần cùng thương Vân tiêu đều không có thu hồi bảo khí dự định. Kim sắc hư không bên trong, thương Vân tiêu thần sắc càng âm lãnh ngoa lệ. Đột nhiên, hắn hai bên khỏe mắt chầm rãi chạy ra một vòng đỏ thâm máu tươi. Cùng lúc đó, tại hắn trước chán, Kim quang nở rộ, một thanh chỉ lớn lên Kim sắc tiểu kiếm dần dần ngưng tụ ra đến. Tinh thần lực chi kiếm, Thương Vân tiêu cùng Phong Thủy Hàn cực kỳ tương tự, đôi người đi đều là thuần kiếm tu đường đi, hết thảy thủ đoạn đều cùng kiếm có quan hệ, bao gồm tinh thần lực bí kỹ. Chạm, Thương Vân tiêu chợt quát một tiếng tinh thần lực hướng kiếm mánh bắn mà ra, đánh giết hướng lộ thần mi tâm. Hắn sở dĩ không có lập tức thu hồi lưu kim chạm long kiếm, chính là vì mê hoặc lộ thần. Sau đó thừa cơ thi triển cường đại tinh thần lực bí kỹ chi kiếm, khoảng cách gần chém giết lộ thần. Để lộ thần tại hắn tinh thần lực chi kiếm công kích đến, ý niệm trừ khử, linh hồn vỡ nát, thần hồn câu diệt. Khoảng cách gần như vậy thi triển ra tinh thần lực chi kiếm, lộ thần đem tránh cũng không thể tránh, chỉ có tiếp nhận hắn đây là nhất kích. Tại tinh thần lực chi kiếm trong công kích tiêu vong. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng lộ thần, thương vân tiêu chuẩn bị thưởng thức lộ thần trước khi chết, trên mặt một màn kia tuyệt vọng thần sắc. Sau khi thấy rõ lộ thần thần sắc một sát na, thương Vân Tiêu trong lòng sinh ra một tia cổ quái. Lộ thần trên mặt không có một tia tuyệt vọng, ngược lại khỏe miệng hơi hơi câu lên, lộ thần tựa hồ là đang chờ đợi đây là nhất kích xuất hiện. Lung. Không để cho thương Vân Tiêu chờ lâu, lộ thần quát lạnh một tiếng. Chỗ mi tâm, một phiến môn hộ mở ra, đã sớm vận sức chờ phát động liệt diễm hỏa long đống nhiên theo bên trong lao ra. Liệt diễm hỏa long nô ra long chảo, chống đỡ kim sắc tiểu kiếm. Hư không bên trong, ken, ken hình như có kim thiết kích thanh âm quen quen quen. Lộ thần thức hải chi lực bí cùng thương Vân Tiêu tinh thần lực bí tại hư không bên trong kịch liệt địa chiến đấu. Thức Hải chi lực cùng tinh thần lực liên quan đến võ đạo tu sĩ tâm thần ý niệm, một khi bị hao tổn nghiêm trọng, võ đạo tu sĩ linh hồn đều sẽ bởi vậy yên lặng hoặc sụp đổ. Liệt Diễm Hỏa Long cùng Kim Sắc Tiểu Kiếm chiến đấu nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng bên trong trình độ hung hiểm mày may không thua Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu đánh giáp lá cả. Thức Hải chi lực mặc dù mạnh hơn tinh thần lực lớn, nhưng Lộ Thần bản thân chỉ có khí hải cảnh, hạn chế thức hải lực lượng. Như giờ phút này hắn có được Nguyên Đan cảnh tu vi, chỉ phóng xuất ra một đạo Liệt Diễm Hỏa Long cũng đủ để sánh sát Thương Vân Tiêu. Đây là Thức Hải chi lực. Thương Vân Tiêu con ngươi run lên, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Kim sát tiểu kiếm cùng Liệt Diễm Hỏa Long tiếp xúc một sát na, hắn liền ý thức được cỗ này lực lượng kỳ lạ. Hơi chút suy nghĩ, là hắn biết Liệt Diễm Hỏa Long thực là thức hải chi lực bí kíp ngưng tụ mà thành. Thức hải chi lực nhất định phải tồn tại ở thức hải bên trong, phóng xuất ra thức hải chi lực, nói rõ lộ thần đã mở ra thức hải. Thức hải là nguyên đan cảnh cường giả tiêu chí, khí hải cảnh liền mở ra thức hải giả, Thương Vân Tiêu chưa từng nghe thấy. Yêu Nghiệt. Thương Vân Tiêu trong lòng chợt tắt qua một đạo suy nghĩ. Chương 451, đâm lao phải theo lao. Dung động trong lòng suy nghĩ thoảng qua tứ tỉ thật sâu trong trở lộ thần liếc một chút, thương vân tiêu trong ánh mắt toát ra thực chất đồng dạng sát cơ cùng hưng phấn. lộ thần giờ phút này biểu hiện càng là cường đại, thương vân tiêu trong lòng càng là hoan hỉ. hắn theo ngay từ đầu liền kết luận, lộ thần trên người đủ loại chỗ bất phàm, tất cả đều được từ thần kiếm phái phiến mũi kiếm. thần kiếm phái phiến mũi kiếm đúng thần kiếm khối thứ nhất phái phiến, tự nhiên ẩn khó mà tưởng tượng bí mật. chỉ cần chém giết lộ thần, đạt được thần kiếm phái phiến mũi kiếm, lộ thần hiện ra đủ loại bất phàm, đều muốn thuộc về hắn. chạm chạm chạm thương vân tiêu hơi thở lạnh lẽo, thần sắc cấm lệ, liên tiếp quát ra ba cái chạm. thoại âm rơi xuống chỉ gặp hắn tất không riêng phần mình chậm rãi chạy ra một vòng đỏ thắm máu tươi, bộ dáng dữ tợn khủng bố. Trước trán đột nhiên tách ra ba đám chói mắt kim quang, ba đám kim quang bên trong tiêu tán ra vô cùng mãnh liệt tinh thần lực ba đạo. Trong chớp mắt, ba đám kim quang thu liễm, ba thanh tử tinh thần lực ngưng tụ mà thành kim sắc tiểu kiếm nổi lên. Chợt, ba thanh kim sắc tiểu kiếm hóa thành ba đạo kim sắc thiểm điện, cùng lớn nhất bắt đầu này một đạo kim sắc tiểu kiếm, cùng nhau hung hăng chém về phía liệt diễm hỏa long. Tại thương vân tiêu ngự động xuống, bốn chôi kim sắc tiểu kiếm cũng không phải là lẫn nhau cô lập, mà chính là lẫn nhau liên hệ hình thành một cái cường đại mạng danh tinh thần lực kiếm trận, vây khốn liệt diễm hỏa long. Đôi người ở giữa hư không đản sinh ra mãnh liệt tinh thần lực cùng thức hải chi lực ba động. Bốn chôi kim sắc tiểu kiếm kết thành cường đại kiếm trận, trong nháy mắt uy lực tăng gấp bội. Kim quang đại thịnh bên trong, hư không đều run rẩy, giống như dây đàn bị kích thích, vang dội ken ken, rất nhiều hỏa diễm lẫn phiến như bồng đồng mưa phùn đồng dạng rơi vãi. Thương Vân Tiêu tinh thần lực toàn lực xuất thủ, trong khoảnh khắc liền làm liệt diễm hỏa long lâm vào tình thế nguy hiểm, suýt nữa bị kiếm trận chư diệt tại chỗ. Phốc. Khóe mắt, mí tử, lỗ tai, khóe miệng đều là chậm rãi chảy ra một vòng đỏ thơm máu tươi, lộ thần sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống tới. Liệt diễm hỏa long thụ trọng thương, Thức Hải tùy theo bị thương. Cùng lúc đó, thức Hải bị thương mà đạn sinh kịch liệt thống khổ tập trung vào một điểm, tại não vực chỗ sâu bỗng nhiên nổ tung, khiến cho băng cơ chi thân đều hơi hơi run rẩy. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước kiếm trận, lộ thần trong lòng run lên. Tinh thần lực chi kiếm kết thành cường đại khó lường kiếm trận, hắn hay là lần đầu kiến thức đến. Đây là Thương Vân Tiêu không hổ là thành Tiêu tông thiên bảng đệ nhất tồn tại, Thanh Vân Tam Tuấn tên cũng là danh phó thực, bản thân thực lực vô cùng cường đại, rất nhiều thủ đoạn cùng bí kỹ tầng tầng lớp lớp. Cùng Thương Tiêu ở giữa đây là nhất chiến, quả nhiên là hắn tự xuất đạo đến nay lớn nhất gian khổ và nguy hiểm nhất chiến giờ phút này chỉ cần hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ thân tử hồn diện. Sau một khắc, lộ thần chú ý tới, Thương Vân Tiêu phóng xuất ra tinh thần lực kiếm trận về sau, thân thể liền một chút bất động, phảng phất thành nhất tôn tượng đất. Hắn đột nhiên liền minh bạch, Thương Vân Tiêu thi triển tinh thần lực kiếm trận mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Tinh thần lực đều xuất động, Thương Vân Tiêu tương đương linh hồn xuất hiếu, thân thể mất đi tinh thần lực khống chế, thành một kiện bài trí. Mà thân thể đúng hết thể ý niệm, tinh thần lực cùng thức hại chi lực cơ sở. Một khi thân thể bị hủy, hết thể cũng đem không còn tồn tại. Nếu như lúc này công kích Thương Vân Tiêu thân thể, Nhất định có thể trọng thương Thương Vân Tiêu, thậm chí lệnh đột tử tại chỗ. Nhưng lúc này Lộ Thần đã mất nhàn hạ, phân thân pháp thuật. Nếu như hắn cưỡng ép phân thần qua công kích Thương Vân Tiêu thân thể, tinh thần lực kiếm trận liền sẽ chu diệt liệt diễm hỏa long, trước một bước chém giết hắn thức hải, khiến cho hắn linh hồn vẫn diệt. Giờ phút này sinh môn chi điệu bên trong chỉ có hắn cùng Thương Vân Tiêu, Thương Vân Tiêu chính là đoàn chắc điểm này mới nắm chặt thời cơ, đống nhiên phóng xuất ra tất cả tinh thần lực để hắn thức hải bị thương. Lộ Thần mắt chỗ sâu chớp tác qua một đạo tinh mang, vanh sắt Thương Vân Tiêu thân thể, đích thật là Thương Vân Tiêu dưới mắt lớn nhất ưu điểm, nhưng cũng là Thương Vân Tiêu dụ sát hắn tuyệt hảo bể rộng. Thương Vân Tiêu tại Thanh Tiêu Tông bên trong địa vị như mặt trời giữa trưa, Thanh Tiêu Tông liền bách trọng sơn đại trận đều có thể giao cho Thương Vân Tiêu, làm thế nào có thể không vì Thương Vân Tiêu chuẩn bị một hai kiện đỉnh cấp phòng ngự bí bảo. Loại này bí bảo có lẽ sẽ giống u nặc cổ phù, mang Thương Vân Tiêu xé rách hư không, rời đi phệ cốt sơn lâm. Cũng là bởi vì đây, tại không có 10 thành năm chắc lưu lại Thương Vân Tiêu trước đó, Lộ Thần không để cho cổ linh lung độc thủ. Khai. Tinh thần lực trong kiếm trận, liệt diễm hỏa long tràn ngập nguy hiểm. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần tỉnh táo lại, không làm suy nghĩ nhiều, cường tự chịu đựng não vực chỗ sâu kịch liệt thống khổ, trầm giọng quát: Chỗ mi Tâm, một đạo xương mũi quân vân đằng môn hộ đột nhiên hiện hiện, thần thánh uy nghiêm khí tức nộn nạo lên. Thức Hải Long môn mở ra, hết lần này tới lần khác thức hải chi lực theo bên trong lao ra, lăng không bay lượn, như nước suối đồng dạng rót vào kim sắt trong kiếm trận này, một đạo liệt diễm hỏa long thể nội. Liệt diễm hỏa long đạt được thức hải chi lực gia trì, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, mắt Trần có thể thấy biến hóa. Nguyên bản liệt diễm hỏa long chỉ có tứ dài, theo hết lần này tới lần khác thức hải chi lực rót vào, liệt diễm hỏa long nên phong tăng trưởng, biến thành dài hơn bốn trượng, hai râu rồng tung bay theo gió, trên thân long lân như trượng. Thức Hải môn hộ, quả nhiên là thức hải. Thương Vân Tiêu trong lòng thầm nghĩ nhãn thần hơi đổi, lập tức tinh thần lực căn nguyên chấn động, từng đạo từng đạo tinh thần lực tuôn trào ra, phân biệt rót vào bốn chuôi tinh thần lực chi kiếm bên trong. Bốn chuôi kim kiếm cũng là nên phong tăng trưởng, từ thước dài tiểu kiếm hóa thành trượng lớn lên kiếm. Đôi người ở giữa hư không đã rung không xuống liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc đại kiếm, bốn chuôi kim sắc đại kiếm quay chung quanh tại liệt diễm hỏa long bốn phía, xoay tròn không thôi, cùng liệt diễm hỏa long lẫn nhau công sát. Đồng thời liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc đại kiếm đều là chậm rãi lên không, đi vào lộ thần cùng thương vân tiêu hướng trên đỉnh đầu. Thất hải chi lực cùng tinh thần lực toàn lực so đấu. Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu tất cả đều nhất động bất động địa đứng tại nguyên chỗ, sinh hỏa điện, vạc nước trong mặt gương, Thương Vân Tiêu mơ hồ không rõ thân ảnh hiện lên một đạo kim quang. Dưới mắt đây là một đạo kim quang định tại sinh môn chi địa bên trong một chỗ nhất động bất động. Thương Sư Minh nhất động bất động, xem ra chiến đấu đã kết thúc. Có thanh tiêu tông đệ tử ngữ khí chắc chắn đường hầm. Mặc dù vạc nước trong mặt gương nhìn không thấy lộ thần thân ảnh, nhưng xem chừng người lại có thể căn cứ Thương Vân Tiêu hành động để phán đoán chiến đấu tình huống. Một khi lộ thần mất mạng, Thương Vân Tiêu không có đối thủ, khẳng định hội dừng tay. Gặp Thương Vân Tiêu nhất động bất động. Rất nhiều người một cách tự nhiên cho rằng chiến đấu đã kết thúc, đúng Thương Vân Tiêu chém giết Lộ Thần. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, theo Thương Vân Tiêu nhất động bất động bắt đầu, bọn họ liền hẳn là tại so đấu tinh thần lực lượng. Lạc Vân Phi giải thích nói, rất nhiều người mục đích lộ ra chân kinh, gương mặt khó có thể tin, Lộ Thần tại cùng Thương Vân Tiêu so đấu tinh thần lực lượng. Lộ Thần chỉ có khí hải cảnh, nhiều nhất sinh ra một tia như lục bình bản yếu ớt tinh thần lực. Thương Vân Tiêu lại là chân cương nhị trọng thiên tu vi, ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên. đôi người so đấu tinh thần lực lượng, dựa theo lẽ thường suy đoán, chỉ cần vừa đối mặt xuống tới, Lộ Thần liền đem tinh thần lực sụp đổ mà chết. Nhưng theo vừa mới bắt đầu, Thương Vân Tiêu liền nhất động bất động. Đoạn này thời gian, đầy đủ lộ thần cùng Thương Vân Tiêu dùng tinh thần lực so chiêu 100 lần. Lộ thần thật có mạnh như vậy? Mọi người cảm thấy thật không thể tin, nhưng lời này xuất từ Lạc Vân Phi miệng. Lạc Vân Phi cùng Thương Vân Tiêu đúng cùng nhất cấp đếm được tương giả, nên sẽ không phán đoán sai lầm. Còn tại khí hải cảnh liền có thể cùng chân cương cảnh so đấu tinh thần lực lượng, hỏa chân nhân tuyển bên trong người quả nhiên có chỗ bất phàm. Trên thủ vị, Vũ Quan Nam tử nhàn nhạt bình luận. Lời vừa nói ra, còn tại hoài nghi người, nhao khẳng định xuống tới. Sinh hoạt trong điện. Mọi người đều biết đây là vũ quan nam tử đúng vân diệu quốc hoàng tộc phái tới xử giả. Thực lực so với thanh tiêu tông tông chủ thương khải cùng thất âm gốc gốc chủ tạo câu đều cường. đã vũ quan nam tử nói tới, vậy liền nhất định đúng. sinh hỏa điện một góc, phí hoang bọn họ mục đích lộ ra lo lắng. bình tú chờ mấy tên nữ tử thần sắc yêu thương, lã chả chữ khóc, không dám nhìn nữa hướng vạc nước mặt kính. sinh môn chi điệu bên trong, lộ thần cùng thương vân tiêu đều là thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn, theo thất hải chi lực cùng tinh thần lực không ngừng tiêu hao, sắc mặt càng tái nhợt. đôi người đều muốn rách cả mí mắt, nhãn thần giằng co, muốn phía thất hải chi lực cùng tinh thần lực ba động mấy liệt riêng phần mình mi mì tâm đều như là rộng mở, Thất Hải chi lực cùng tinh thần lực không ngừng tu ra, phân biệt rót vào liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc đại kiếm bên trong. Tại bọn họ hướng trên đỉnh đầu, liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc đại kiếm tiêu hao Thất Hải chi lực cùng tinh thần lực, không ngừng công sát. Khi thì kim quang bùng lên, khi thì hỏa vũ rơi vãi, lộng lẫy cùng cực, lại nguy hiểm cùng cực. Thất Hải chi lực cùng tinh thần lực giao chiến hung hiểm, so với đánh giáp lá cả, chỉ có hơn chứ không kém. Dưới mắt Thương Vân tiêu cùng lộ thần đều là ở vào đâm lao phải theo lao tình trạng, ai cũng không dám cái thứ nhất thu hồi lực lượng, nếu không cần phải bị khác một phương đánh giết rơi vào cái thân tử hỗn diện kết cục bi thảm, Song phương chỉ có tiếp tục tiêu hao số giới, ai có thể kiên trì đến sau cùng, người nào liền có thời cơ sống sót. lộ thần thức hải chi lực cùng thương vân tiêu tinh thần lực tạm thời đều có tồn dư. bọn họ ánh mắt giang co, không rên một tiếng, lựu sử liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc đại kiếm tiếp tục tại hướng trên đỉnh đầu kịch liệt giao chiến, đều muốn trước một bước banh sắt rất đối phương. kịch liệt trong giao chiến, thời gian vội vàng trôi qua, không biết qua bao lâu, theo thức hải chi lực cùng tinh thần lực đại lượng tiêu hao, lộ thần cùng thương vân tiêu mặt bên trên hiện lộ ra cực kỳ mệt mỏi thân xác. Lộ Thần chỉ cảm thấy ba năm không có ngủ, nếu không phải trong lòng từ đầu tới cuối duy trì một phần thanh tịnh, giờ phút này hắn chỉ muốn ngã đầu liền ngủ, ngủ cái trời đất bù mịn. Thương Vân Tiêu cũng là như thế, hai cái mí mắt bắt đầu càng không ngừng đánh nhau. Mặc dù ngươi tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải, nhưng ngươi thức hải bên trong thức hải chi lực còn vô pháp cùng nguyên đan cảnh so sánh. Ta đúng chân cương nhị trọng thiên, cảnh giới cao hơn ngươi, tinh thần lực căn nguyên bên trong tinh thần lực so với ngươi rổi rào. Tiếp tục liều xuống dưới, linh hồn tịch diệt người tất nhiên đúng ngươi. Thương Vân Tiêu cắn răng nói. Hắc hắc. Lộ Thần chống đỡ nặng nghề mí mắt, lạnh lùng cười một tiếng, trong ánh mắt tiêu đốt đến cuồng. Liệt Diễm hỏa long cùng bốn trôi kim sắc đại kiếm tiếp tục kịch liệt giao chiến. Đã mắt sưng mạo sưng bản tử, bản thiếu ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thương Vân Tiêu đông nhân quát, ta hội nhìn ngươi ngã xuống. Lộ Thần làm ra đáp lại. Tại U Minh Chi môn bên trong, hắn luyện hóa rất nhiều hồn quái, hấp thu đại lượng tinh thuần hồn thi, linh hồn lớn mạnh thời khắc. Thức Hải cũng từ một trượng phương viên mở rộng đến bốn trượng phương viên. Thức Hải chi lực tùy theo sinh trưởng tốt. Chính là bởi vậy, hắn có đầy đủ tự tin và Thương Vân Tiêu tiếp tục so đấu số dưới. Nếu không có tịnh hồn bình lúc này còn lưu tại Trần Tuyết Ngưng trong tay. Hắn liền có thể vận dụng tinh thuần hồn ti đến khôi phục thứ hại chi lực, càng thêm không cần lo lắng thứ hại chi lực tiêu hao. Một phen ngắn gọn luôn từ giao phong về sau, đôi người đều trầm mặt xuống, tiếp tục đầu nhập liệt diễm hỏa long cùng bốn trôi kim sắc đại kiếm trong chiến đấu. Lại qua một lát, Thương Vân Tiêu thần sắc hơi đổi. Hắn lần lượt coi là lộ thần sau một khắc liền đem hao hết thứ hại chi lực, nhưng lộ thần trước sau sừng sững không ngã, tiếp tục không ngừng mà cung cấp thứ hại chi lực duy trì hỏa long cường đại. Giờ phút này, Thương Vân Tiêu tâm linh tránh thức dao động, bắt đầu hoài nghi mình liệu có thể kiên trì đến sau cùng. Sắc mặt biến hóa không thôi, cuối cùng Thương Vân Tiêu dường như làm ra quyết định, từ trong hàm giằng gạt ra mấy chữ đến tới ba, chúng ta cùng một chỗ thu tay lại như thế nào? Hắc hắc. Lộ thân cười lắc ý, thần sắc lén khốc nói ngươi lòng có e ngại, đây là nhất chiến chắc chắn thất bại. Lại tiếp tục chiến đấu tiếp, người ta đem đồng quy vô tận. Thương Vân Tiêu nộ hống. Vậy liền xem xem ai chết trước. Lộ thân cười lớn một tiếng, cùng thái lộ ra, Thức Hải Chi Lực tiếp tục dâng lên mà ra. Thương Vân Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bị ép tiếp tục tuân ra từng đạo từng đạo tinh thần lực. Sắc mặt hai người đều là trắng bệnh như tờ giấy, thân thể kịch liệt run rẩy, Thức Hải Chi Lực cùng tinh thần lực mặc dù tiếp tục tuân ra, nhưng ba độ lại yếu bất xuống tới. Lại qua một lát, trong giao chiến liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc đại kiếm bỗng nhiên trở nên phai mờ. Lắc lư một chút về sau, liệt diễm hỏa long cùng bốn chuôi kim sắc tiểu kiếm đúng là cùng trong nhất thời biến mất. Cùng một thời khắc, Lộ Thần hao hết thức hải chi lực, Thương Vân tiêu hao hết tinh thần lực, đôi người đồng thời mất đi. Lộ Thần mất, truyền tống trận pháp bên trong hồn khôi nhất thời mất đi không chế. Mà bởi vì đôi người chiến đấu, trong truyền tống trận không gian chi lực hỗn loạn vô cùng. Trước kia hắn là lấy hồn khôi chủ động dẫn phát truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực hỗn loạn, về sau là lấy hồn khôi trải vượt truyền tống trận pháp bên trong hỗn loạn không gian chi lực. Hồn khôi mất đi khống chế, Chuyển tống trận pháp bên trong không gian chi lực nhất thời bạo động. Đúng lúc này, một đạo bạch quang phút chốc theo ống tay áo của hắn bên trong điện xạ lóe ra, chính là Cổ Linh Lung. Nàng đầu tiên là phóng tới không trung, chẳng được mất đi không chế rơi xuống dưới hàn băng giao nghịch lân theo hậu phương hướng bán hạ giá, lén qua từng đạo từng đạo hỗn loạn không gian chi lực, xông vào chuyển tống trận pháp bên trong. Truyền tống trận pháp có thể sụp đổ, nhưng hồn khôi không thể có sự tình. Giờ phút này tình thế khẩn cấp, Cổ Linh Lung không kịp thay lộ thần chém giết thương vật tiêu, chỉ có thể bỏ đi lộ thần, trước một bước tiến vào chuyển tống trận pháp bên trong. Chương 452: Hai họa di trăm năm trong chớp mắt, cổ linh lung xông vào truyền tống trận pháp bên trong, truyền tống trận pháp bên trong, hỗn loạn không gian chi lực càng mã hóa tập hợp. lấy nàng lúc này lực lượng, còn vô pháp coi nhẹ hỗn loạn không gian chi lực xâm nhập. nàng cực lực tại từng đạo từng đạo kỳ quái không gian phong bạo bên trong né tránh, thực sự né tránh không xong, liền dùng hàn băng giao nghịch lần để chống đỡ. giang giác, giang giác, từng đạo từng đạo hỗn loạn không gian chi lực đánh trúng hàn băng giao nghịch lần, dẫn phát một trận cổ quái tiếng vang. cổ linh lung làm theo trốn ở hàn băng giao địch lần về sau không nhận hỗn loạn không gian chi lực thương tổn. hàn băng giao lúc còn sống đã đạt hóa long chi cảnh, thực lực vô cùng cường đại. Nghịch lân là Hàn băng giao một thân vạn thiên lân giáp bên trong thần kỳ nhất cùng kiên cố một khối, là lấy có thể ngăn cản được hỗn loạn không gian chi lực. Mượn nhờ Hàn băng giao nghịch lân, Cổ Linh Lung xâm nhập truyền tống trận pháp bên trong. Mượn nhờ huyết hồn lời thể, không đã lâu, nàng ngay tại truyền tống trận pháp bên trong tìm tới lộ thần hồn khôi. Cất ký hồn khôi về sau, trầm ngâm một chút, nàng lập tức tay trải vớt truyền tống trận pháp bên trong hỗn loạn không gian chi lực. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đi qua nàng một phen kiên nhẫn trải vớt truyền thống trận pháp bên trong không gian chi lực dần dần ổn định lại. Mặc dù không gian chi lực ổn định lại, thất âm kính lại đem có thể nhìn trộm sinh môn chi địa nhưng giờ phút này lộ thần cùng thương vân tiêu phân biệt hao hết thức hải chi lực cùng tinh thần lực mà lâm vào chiều sâu ngất bên trong đôi người không tại chiến đấu không có thi triển trùng điệp thủ đoạn cùng bí kỹ cho dù bị người nhìn trộm cũng không cần lo lắng lộ thần đủ loại bí mật sẽ bị người biết được mà cổ linh lung ở vào truyền tống trận pháp bên trong thất âm kính vô pháp nhìn trộm đến không qua một khi nàng rời đi truyền tống trận pháp liền đem ở vào thất âm kính nhìn trộm bên trong dưới mắt lộ thần không có sinh mệnh nguy hiểm nàng tạm thời không có ý định theo truyền tống trận pháp bên trong đi ra đợi tại truyền tống trận pháp bên trong nàng lặng lẽ chú ý sinh môn chi địa bên trong tình huống sinh hỏa điện Chuyện gì xảy ra? Con mắt chăm chú chằm chằm vạc nước mặt kính, rất nhiều người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc. Chẳng biết tại sao, vạc nước trong mặt gương sinh môn chi địa cảnh tượng cùng Thương Vân Tiêu thân ảnh đều trở nên rõ ràng. Trừ cái đó ra, đã biến mất thật lâu lộ thần lại lại xuất hiện tại vạc nước mặt kính chiếu rọi bên trong. Mà lộ thần cùng Thương Vân Tiêu cách xa không xa, đôi người đều là nhất động bất động địa nằm tại sinh môn chi địa bên trong. Làm sao đều ngã xuống? Nhìn thấy một màn này, tiểu Hạ Dương Thiên, Lạc Vân Phi cùng Diệp Bất Phạm bọn họ cũng là hoang mang không thôi, không nghĩ ra vì sao như thế giờ phút này thanh tiêu tông cùng thất âm cốc đông đảo trong các đệ tử chỉ có trần tuyết ngưng mơ hồ đoán đến là chuyện gì xảy ra nàng trở thanh lộ thần tù binh về sau cùng lộ thần cùng nhau kinh lịch u minh chi môn một chuyện kiến thức lộ thần đủ loại thần bí khó lường thủ đoạn về sau lại hộ tống lộ thần tiến về sinh môn chi địa hướng một đường huyết chiến bên trong kiến thức lộ thần cường đại thực lực lộ thần lại tại u minh chi môn bên trong hấp thu đại lượng tinh thuần hồn ti, linh hồn cường đại thức hải tùy theo lớn mạnh coi như cảnh giới không bằng thường vân tiêu lộ thần lấy thất hải chi lực cùng thường vân tiêu tinh thần lực dọ sức lộ thần không đến mức không hề có lực hỏa thủ Hiện nay đôi người nhất động bất động nằm tại sinh môn chi địa bên trong, hiển nhiên là một cái hao hết thức hải chi lực, một cái hao hết tinh thần lực, nhau nhau lâm vào ngất bên trong. Nhìn về phía vạc nước trong mặt gương áo đen thiếu niên, Trần Tuyết ngưng đôi mắt đẹp chuyển động, thần sắc phức tạp. Nàng không nghĩ tới Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu ở giữa hội bạo phát sinh tử chi chiến, nếu như Lộ Thần cuối cùng chết bởi Thương Vân Tiêu chi thủ, nàng đem trùng hoạch tự do. Mà Lộ Thần lần này tại phệ cốt xâm lâm bên trong thu hoạch, lúc này phần lớn đều dấu ở nàng âm hồn phiên bên trong, bao gồm hai cái tĩnh hồn bình. Tinh hồn trong bình, còn có đại lượng tinh thần hồn thi. Lộ Thần vừa chết, những này đồ vật tự nhiên thuộc về nàng sở hữu. Ừ. người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Cái này hỗn đạn hay là một cái đại hỏa hại, khẳng định không có dễ dàng chết như vậy rớt. Trần Tuyết Ngưng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng oán hận không thôi địa chửi rủa nói, mặc dù trong nội tâm nàng chấp tắt qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng mặt ngoài lại cùng Hạ Dương Thiên, Lạc Vật Phi, Diệp Bất Phàm bọn họ mở dạng, một độ nghi hoặc thần sát. Phải biết, giờ phút này xích hỏa trong điện mười nhất tôn cường giả, trừ Thương Thượng Khải, Tào Câu cùng Vũ Quan Nam Tử, còn lại còn có 8 người, theo thứ tự là Thành Tiêu Tông hai tên trưởng lão điển cao lược cùng Lữ Phong, Thất Âm Cốc hai tên trưởng lão Càn cùng Công sau đó là xích hỏa môn Âu Dương cuộn cùng trừ Pháp. sau cùng đôi người là Chu Bằng cử cùng Bách Lưu Ngu, U Minh Chi môn bên trong sự tình lệnh Chu Bằng cử cùng Bách Lưu Ngu canh cánh trong lòng, truyền tống trận pháp vừa là rời đi vệ cốt xâm lâm đường tắt duy nhất, Chu Bằng cử cùng Bách Lưu Ngu chợt vừa rời đi sinh môn chi địa, liền phân biệt hướng thanh tiêu tông cùng thất âm quốc bắt chuyển qua. một khi có hắn cường giả đi qua truyền tống trận pháp buông xuống đến hai tông, mặc kệ ra sao thân phận, hết thề cầm xuống. đôi người làm theo tự mình đến đến xích hỏa môn, chờ đợi cái kia âm thầm chiếm lấy tinh thuần hồn ti cường giả, Chu Bằng cử cùng Bách Lưu Ngu từng hoài nghi tới nàng mặc dù lúc ấy Trần Tuyết Ngưng đã hướng chu bằng cử cùng Bách Hưu Ngưu giải thích rõ ràng, nhưng giờ phút này như lộ ra sơ hở gì, khó tránh khỏi muốn tiết bên ngoài cảnh mẹ để cảnh con, cho nàng mang đến cự đại nguy hiểm. sinh hoạt trong điện, đám người thần sắc hình thành sự trên lệnh rõ ràng. đệ tử trẻ tuổi muôn mỗi cái nghi hoặc không hiểu, vũ quan nam tử chờ mười một cái cường giả làm theo mặt lộ vẻ dần mình. phải biết, Thương Khải, Tào Câu cùng vũ quan nam tử đều là nguyên đan cảnh cường giả, còn lại tám người từng cái đều là chân cương cảnh tu vi. bọn họ tu luyện nhiều năm, gặp biết nhiều phổ biến, sẽ rất ít đối cái gì sự tình toát ra dần mình. Càng đừng bảo là đối một trận đệ tử trẻ tuổi ở giữa chiến đấu hiện lộ ra ăn kinh thần tình. Mà giờ khắc này, Vũ Quan Nam tử đám người trên mặt kinh ngạc thần sắc không có chút nào làm ra vẻ. Trước đó, nếu là có người nói, một cái khí hải cảnh cùng một cái chân cương cảnh so đấu tinh thần lực, rút cuộc đôi người cùng nhau hao hết tinh thần lực lượng lâm vào chiều sâu ngất bên trong, Vũ Quan Nam tử nhất định sẽ cười nhạo người nói chuyện không dài não tử, mới có như thế lời nói vô căn cứ. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, liền từ không được Vũ Quan Nam tử không tiếp sợ. Trầm ngâm hồi lâu, Vũ Quan Nam tử nghĩ đến một cái khả năng, nhìn về phía một bên tướng khải cầu chứng đạo Lệnh lăng có phải hay không không am hiểu tinh thần lực bí kĩ kí công kích võ đạo một đường bên trong có một loại tứ lạng bạt thiên cân đạo lý nếu như Thương Vân Tiêu không am hiểu tinh thần lực bí kỹ, mà lộ thần lại hết lần này tới lần khác am hiểu tinh thần lực bí kĩ kí công kích cho dù lộ thần tinh thần lực không kịp Thương Vân Tiêu cường đại nhưng cũng đã có một khả năng nhỏ nhoi hội dẫn phát hiện tại dạng này cục diện Tào Câu bọn họ cùng nhau nhìn về phía Thương Khải chờ đợi Thương Khải trả lời Tào Câu còn không có con nối dõi nhưng gặp Thương Khải bảo vấn đề rơi vào cái như thế khó chịu tình trạng Tào Câu trong lòng mừng thầm mặt ngoài lại là một bộ quan tâm không thôi dáng vẻ. Thương Khải sắc mặt ngượng ngùng, không biết muốn trả lời như thế nào vấn đề này. Thương Vân Tiêu sở trường không am hiểu tinh thần lực bí kỹ, Thương Khải tự nhiên rõ ràng vô cùng. Lấy Thương Vân Tiêu tinh thần lực lượng, một khi toàn lực thi triển ra tinh thần lực bí kỹ, bình thường chân cương tam trọng tiên cảnh giới võ đạo tu sĩ cũng không dám tranh phong mang. Trước đó hỗn loạn không gian chi lực nhiễu loạn, thất âm kính một mực vô pháp nhìn trộm đến đây người. Sinh môn chi địa cảnh tượng, cung khiển tử cũng đều mơ hồ không rõ. Có lẽ ở trong phát sinh chúng ta không biết sự tình, mới có thể là hiện nay của diện. Mặc dù sự thật như thế, nhưng Thương Khải như cũ không tin, giải thích nói, lời ấy có lý. Vũ quan nam tử nhàn nhạt gật đầu, chuyển qua ánh mắt nhìn vạt nước trong mặt gương áo đen thiếu niên liếc một chút bình luận, cái này tiểu tử có thể tại khí hải cảnh có đây thành tiệu hoàn toàn chính xác không đơn giản, ngược lại có thể chết mà nhắm mắt. Mọi người nhao nhao gật đầu. Lúc này lộ thần cùng thương vân tiêu cùng nhau hao hết tinh thần lực lâm vào chiều sâu ngất bên trong. Đôi người bên trong người nào trước tỉnh lại, khác một phương liền hẳn phải chết. Mà thân thể là tinh thần lực cơ sở, võ đạo tu sĩ đồng dạng cảnh giới càng cao, đan điền khí hải bên trong lực lượng liền càng tinh thuần, thân thể đạt được đan điền khí hải bên trong tinh thuần lực lượng ngày đêm tẩm bổ, tự nhiên cũng liền cường hãn hơn thân thể khôi phục tốc độ cũng càng mau một chút, đồng dạng tinh thần lực lượng khôi phục tốc độ cũng càng nhanh. Thương Vân Tiêu là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, Lộ Thần chỉ có khí hải cảnh. Luận tinh thần lực khôi phục tốc độ, Lộ Thần vỗ nông ngửa cũng so với không trời xanh Vân Tiêu. Xích Hỏa trong điện một góc, phí văn chờ người thần sắc đau thương. So đấu tinh thần lực lượng tình huống dưới, Lộ Thần có thể cùng Thương Vân Tiêu bất phân thắng bại, Lộ Thần tiềm lực liền đã hiển lộ ra đến. Đáng tiếc thời vận không đủ, một khi Thương Vân Tiêu dẫn đầu tỉnh lại, ai cũng cứu không Lộ Thần. Bọn họ chỉ có thể thông qua nước vạc mặt kính, trơ mắt nhìn Lộ Thần bị Thương Vân Tiêu chém giết tại sinh môn chi địa bên trong. Sinh môn chi điệu bên trong kết cục đã chú định, Vũ Quan Nam tử bọn họ nhất thời mất đi tiếp tục ngắm nhìn hứng thú, thần sắc bông lòng địa lặng thiếu. Thanh Tiêu tông cùng Thất Âm quốc đệ tử cũng phần lớn như vậy. Bởi vì thương vân tiêu quan hệ, thương hải thỉnh thoảng hội nhìn liếc một chút vạc nước mặt kính. Xích hỏa trong điện, tranh thức lúc đó chú ý vạc nước trong mặt gương động tĩnh người, chỉ có phí anh bọn họ. Trừ cái đó ra, Trần Tuyết Ngưng cũng tại không giấu vết âm thầm chú ý vạc nước mặt kính. Không biết qua bao lâu, trong điện đám người chính nói nói cười cười. Đột nhiên ở giữa, một tiếng kinh thiên động địa hét to làm cho cả Sính hỏa điện đều rung động một cái, trong điện bỗng nhiên an tĩnh lại. Không có khả năng Thương Khải con người gắt gao chằm chằm vạc nước mặt kính, thần sắc giữ tận tới cực điểm. Hắn trong ánh mắt toát ra một đạo nồng đậm như thực chất sát ý, này sát ý phong mang tất lộ, như muốn xuyên thấu vạc nước mặt kính mà đi, chém giết trong mặt gương, cái kia chính chậm rãi tỉnh lại áo đen thiếu niên. Mới đầu mọi người không biết Thương Khải đây là nổi điên làm gì, làm chú ý tới Thương Khải dị thường về sau, mọi người nhao nhao đem ánh mắt tìm đến phía một chỗ. Vạc nước trong mặt gương, Thương Vân Tiêu nằm tại mặt đất nhất động bất động. Cách xa một bước địa phương, Lộ Thần đã ngồi thẳng. Cái này, không có khả năng. Mọi người cả kinh nói khí hải cảnh trước chân cương cảnh khôi phục lại, chẳng phải là nói lộ thần khôi phục tốc độ so với thương vân tiêu nhanh hơn, lộ thần thân thể so với thương vân tiêu thân thể còn cường hãn hơn. trong điện một góc, phí hoang bọn họ mặc dù dẫn đầu chú ý tới vạc nước trong mặt gương cảnh tượng, nhưng ngay từ đầu phí hoang bọn họ còn coi là chính mình hoa mắt, không thể tin được tận mắt nhìn thấy. đợi đến thương khải cái này một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, phí hoang trở nhân tài hoàn toàn tin tưởng, bọn họ không có nhìn lầm, lộ thần là thật dẫn đầu tỉnh lại. phí hoang bọn họ quên giờ phút này bọn họ còn thân thể ham nhà tù, tất cả đều thần sắc kinh hỉ, âm thầm bung lòng một hơi. cái này tiểu tử. Còn thật sự là để người bất ngờ." Phan Thịnh Than nhẹ nói. "Khâu Chấn Xuyên, tiến khiêm Chi cùng Phí Hoành Âm thầm đất đầu. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ cũng là thần sắc mừng rỡ. Quả nhiên là thai họa di ngàn năm." Liếc liếc một chút vạc nước trong mặt gương áo đen thiếu niên, Trần Tuyết Ngưng trong lòng chửi rủa nói: "Sinh môn chi địa bên trong." Lộ Thần mơ màng tỉnh lại, ngồi thẳng thân thể về sau, nhìn về phía trước. Cách đó không xa, Thương Vân Tiêu vẫn như cũ ở vào chiều sâu ngất bên trong, không có một tia muốn dấu hiệu thức tỉnh. Chương 453: Nhất chiến thành danh. Mặc dù tỉnh lại, Nhưng lộ thần sắc mặt vẫn như cũ tái nhận, hiển nhiên thức hải còn không có khôi phục đến đỉnh phong. Hắn chỉ cảm thấy có một cây ngân châm xuyên qua xương sọ, đâm thật sâu vào hắn trong đầu, không ngừng động đất rung động. Theo não vực chỗ sâu truyền lại ra từng đợt kịch liệt tinh thần đau nhức, khiến cho hắn đầu đau muốn nước, suy nghĩ hỗn loạn. Cương tự chịu đựng thống khổ, ánh mắt liếc nhìn một phía, xác định sinh môn chi địa bên trong tạm thời không có nguy hiểm. Lộ thần nhăn nhăn mi đầu, đưa tay nhất chỉ thương vân tiêu. Xuy. đầu ngón tay đột nhiên tách ra một vòng nhạn kim sắc quan hoa, một đạo chân khí bắn ra, phun một tiếng, xuyên thủng thương vân tiêu mi tâm hoàn toàn kết thúc thương vân tiêu sinh mệnh. Quấn cuộn Quật Hết lần này tới lần khác gần đỏ máu tươi, không ngừng theo Thương Vân Tiêu chố mi tâm lâu ngón tay bên trong bước lên ra đến. Làm xong đây hết thảy, Lộ Thần vừa rồi bắt đầu trải vốt trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Không đã lâu, hắn liền hồi tưởng lại ngất trước một màn. Hắn chính lấy liệt diễm hỏa long cùng Thương Vân Tiêu tinh thần lực kiếm trận kịch chiến. Thức Hải Long môn rộng mở, thức Hải chi lực điên cuồng tuôn ra, duy trì liệt diễm hỏa long cường đại. Thương Vân Tiêu cũng gần giống như hắn, tinh thần lực liên tục không ngừng mà tuôn ra rót vào tinh thần lực kiếm trận. Cuối cùng đôi người đúng là tại cùng trong nhất thời, phân biệt hao hết thức Hải chi lực cùng tinh thần lực mà lâm vào ngất bên trong trâm ngâm một chút lộ thần bỗng nhiên liền minh bạch vì sao chính mình hội trước một bước tỉnh táo lại thân thể là ý niệm tinh thần lực cùng thức hải chi lực cơ sở tại ngang nhau tình huống giới cơ sở càng kiên cố thân thể càng cường đại ý niệm tinh thần lực hoặc là thức hải chi lực khôi phục tốc độ liền càng nhanh mà thao thiết thôn thiên đã là luyện thể công pháp hắn đã đem thao thiết thôn thiên kinh tu luyện đến băng cơ chi thần thân thể lực lượng cùng cường độ không thể so với chân cương nhị trọng thiên cảnh giới thương vân tiêu yếu thậm chí chỉ có hơn chứ không kém chính là bởi vậy hắn mới có thể so với thương tiêu sớm hơn địa tỉnh lại ánh mắt liếc nhìn sinh môn chi địa lúc hắn chú ý tới trước đó phun trào ra hỗn loạn không gian chi lực truyền thống trận pháp giờ phút này đã khôi phục ổn định đi qua huyết hồn lời thế liên hệ hắn lập tức biết cổ linh lung lúc này ngay tại truyền thống trận pháp bên trong truyền thống trận pháp có thể ổn định lại hoặc do chính là cổ linh lung xuất thủ duyên cớ linh hồn cảm giác phía dưới hắn biết chính mình hồn khôi bình yên vô sự cùng cổ linh lung đợi cùng một chỗ ở vào truyền thống trận pháp bên trong một cái đám mây vòng xoáy bên trong là cái kia thông hướng xích hỏa môn đám mây vòng xoáy âm thầm cảm giác một phen mặc dù thương vân tiêu đã chết nhưng lộ thần trong lòng y nguyên còn có một loại bị người thăm dò dị cảm giác hiển nhiên tại phệ cốt lâm bên ngoài Thanh tiêu tông người còn tại lấy thất âm kính tiếp tục nhìn trộm Sinh Môn chi địa. Hơi chút trầm ngâm, hắn nếm thử câu thông cổ linh lung. Giờ phút này truyền tống trận pháp cửa vào mở rộng, truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định, bởi vậy rất nhanh hắn liền cùng cổ linh lung bắt được liên lạc. Lộ thân ý đồ để cổ linh lung động dùng lực lượng, khiến cho truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực hỗn loạn, ngăn cách rất thất âm kính đối Sinh Môn chi địa nhìn trộm. Ngươi về sau, truyền trận pháp bên trong không gian chi lực bạo trải vượt hỗn loạn không gian chi lực, ta tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cổ linh lung đáp lại nói, cho dù hiện tại ta ra thủ lệnh không gian chi lực lại lần nữa hỗn loạn, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cách rất thất tâm kính nhìn trộm lộ thân khẽ vuốt cằm dưới mắt hắn mặc dù tỉnh lại nhưng thức hải chi lực chưa hoàn toàn khôi phục cũng khó đi qua ngự sự hồn khôi dẫn phát truyền tông trận pháp bên trong không gian chi lực lần nữa hỗn loạn hiện nay sinh môn chi liệu bên trong đã mất nguy hiểm hắn ngược lại có thể chờ đợi thức hải chi lực chậm rãi khôi phục lại về sau tái dẫn động không gian chi lực hỗn loạn ngăn cách thất tâm kính nhìn trộm không qua cổ linh lung vừa mới một phen ngược lại nhắc nhở hắn cho dù nhiễu loạn không gian chi lực cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cách rất thất tâm kính đối thương vân tiêu nhìn trộm nghĩ đến cái này ánh mắt nhìn về phía truyền tông trận pháp trong lòng của hắn có chủ ý cương tự chịu đựng não vực chỗ sâu nhòi nhòi lộ thần hướng đi thương vân tiêu thi thể và lên thương vân tiêu thi thể hắn lách mình tiến vào truyền tống trận pháp bên trong phệ cốt xâm lâm bên ngoài xích hỏa môn xích hỏa trong điện theo vạc nước trong mặt gương lộ thần nhất chỉ xuyên thủng thương vân tiêu mi tâm một màn cảnh tượng chiếu rọi ra đến một tiếng kinh thiên động địa nổ hống buộc phát ra tiêu nhi thương khải hai con ngươi đỏ bừng như một đầu thụ thương nổi giận ra thú con mắt chặt chằm chặt vạc nước trong mặt gương áo đen thiếu niên thân ảnh thương khải một thân khí tức bành trướng tức giận đãng thuộc về nguyên đan cảnh cường giả uy áp cùng lực lượng tùy ý tại hỏa trong điện nổ nạo lên rất nhiều người đột nhiên biến sắc, bọn họ chỉ có khí hải cảnh tu vi, căn bản không chịu nổi thương khải một thân bành cường đại lực lượng, chỉ cảm thấy tự thân ý niệm như một chiếc thuyền con, đột nhiên tiến vào phong bạo nổi lên bốn phía hất cám tĩnh mịch đại hải thâm sự, yếu đất ý niệm tại sóng to gió lớn bên trong chập trùng không thôi, tuy thời đều có bị tiêu diệt nguy cơ. sắc mặt bọn họ đột nhiên tái nhợt, ý niệm dung chuyển phía dưới, thân thể không tự cấm địa muốn tại thương khải uy áp bên trong bị mò xuống. mặc dù ý thức được không ổn, nhưng lại vô pháp ức chế, mọi người thần sắc hãi nhiên, đây chính là cường giả giận dữ. hạ dương Thiên. Diệp Bất Phàm bọn họ mặc dù chân cương cảnh tu vi, nhưng giờ phút này cũng không khá hơn chút nào. Từng cái thân thể run rẩy, đều là đang cật lực chống cự Thương Khải Bỗng Nhiên bạo phát ra cường đại lực lượng. Điền Cao Lược, Lữ Phong Trời trưởng lão, mặc dù cảnh giới so với Hạ Dương Thiên bọn họ cao hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là chân cương cảnh, giờ phút này bọn họ cũng là gian cổ tới. Trong điện một góc, phí huynh bọn họ cũng không ngoại lệ. Sinh hoạt trong điện, chỉ có cùng Thương Khải cùng là nguyên đan cảnh tu vi cao cầu, Vũ Quan Nam Tử, đôi người có thể hoàn toàn không nhìn Thương Khải Bỗng Nhiên bạo phát. Thương tông chủ, việc đã đến nước này, xin mến bít thường. nhăn năn mi đầu. Vũ quan nam tử khẽ quát một tiếng, hai tông đệ tử không chịu nổi cố này lực lượng trùng kích. Thương tông chủ nếu là lại tùy ý bạo phát lực lượng, những này khí hải cảnh đệ tử chỉ sợ đem ý niệm tiêu diệt, như vậy thần hồn câu diệt. Vũ quan nam tử lời nói đem Thương Khải theo nổi giận trong thâm viên kéo trở về. Thương Khải quét liếc một chút trong điện cảnh tượng, cường tự thu liễm tự thân lực lượng. Bản tôn chắc chắn bắt hắn, để hắn liếm chỉ thế gian hết thể cực hình, để hắn muốn sống không được, cầu không chết có thể. Lại đem hắn linh hồn rút ra ra đến, nấu luyện chín mức ngày, sau cùng để hắn linh hồn tiêu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Thương Khải thần sắc cơm lãnh ngoan lệ, trong lòng hận ý ngập trời, miến răng miến lợi đường hầm. Nếu như không phải hắn giờ phút này vô pháp tiến vào sinh môn chi địa, hắn đã sớm xông ra xích hỏa điện. Mọi người chỉ là tại một dự tính Thương Khải nổ hống, liền thần sắc hãi nhiên vô cùng. Bọn họ phảng phất đã thấy Thương Khải kể ra từng màn đáng sợ cảnh tượng. Dù sao, Thương Khải là nguyên đan cảnh cường giả, coi như lộ thần có thể chém giết Thương Vân tiêu lại như thế nào, lộ thần tuyệt đối chạy không khỏi Thương Khải huyết tinh trả thù. Đúng lúc này, thông qua nước và mặt kính, mọi người chú ý tới, lộ thần mang Thương Vân tiêu thi thể cùng nhau tiến vào truyền tống trận pháp bên trong. Cùng lúc đó, Thất âm trong kính cảnh tượng đột nhiên biến mất, vạc nước mặt kính chiếu dội xích hỏa điện mái vòm. Thất âm kính sở dĩ có thể nhìn trộm đến sinh môn chi địa bên trong cảnh tượng, thực là bởi vì Thương Vân Tiêu. Thương Vân Tiêu tựa như một cái lời dẫn, dẫn đạo thất âm kính lực lượng đến sinh môn chi địa. Hiện nay Thương Vân Tiêu thi thể bị lộ thần đưa vào truyền thống trận pháp bên trong, lời dẫn tương đương với đột nhiên biến mất rớt, thật âm kính tự nhiên mà vậy không cách nào lại nhìn trộm sinh môn chi địa. Ngay tại vạc nước trong mặt gương cảnh tượng biến mất thời điểm, Thương Hải bỗng nhiên ra nhất quyền, cách không đem trưng bày tại xích hỏa điện trung ương trung nước đánh nát thành một mịn. Âm vang một tiếng thật lớn. Vạc nước không còn tồn tại, tràn đầy một vạc thanh tịnh suối nước cũng tại Thương Khải tức giận quyền dưới bốc hơi thành hơi nước, hướng Xích Hỏa trong điện dần dần tiêu tán. Mà tại vạc nước vỡ vụn một sát na, một đạo quang mang bay vào tạo câu trong tay, tạo câu thu hồi thất tâm kính. Cho tới giờ khắc này, Xích Hỏa trong điện mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu tại sinh môn chi địa bạo phát chiến đấu, đôi người so đấu tinh thần lực, rút cuộc Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu đúng là cùng trong nhất thời hao hết tinh thần lực lượng, cùng một trong nháy mắt lâm vào chiều sâu ngất bên trong. Sau cùng Lộ Thần càng là trước một bước tỉnh lại, tỉnh lại về sau Lộ Thần không nói hai lời trực tiếp nhất chỉ xuyên Thủng Thương Vân Tiêu Mi Tâm, đem Thanh Vân Tam Tuấn một trong Thương Vân Tiêu chém giết hướng Sinh Môn Chi Địa bên trong. Đánh bại Thương Vân Tiêu đã lệnh mọi người rung động không thôi. Chém giết Thương Vân Tiêu càng là lệnh mọi người sinh lòng kinh hãi. Cái gì gọi là nhất chiến thành danh? Đây chính là nhất chiến thành danh. Trước đó, Lộ Thần không có danh tiếng gì, không ai biết hắn là phương nào thần thánh. Nhưng cái này nhất chiến về sau, toàn bộ Thanh Vân Quận, Lộ Thần hướng danh tướng không ai không biết không người không hay. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Thanh Vân Tam Tuấn sửa, không còn là Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm cùng Hạ Dương Tiên mà chính là Thương Vân Tiêu xóa tên, Thanh Vân Tam Tuấn biến thành Thanh Vân Song Tuấn. Phải biết, Thanh Vân Tam Tuấn ở giữa cũng chỉ là thực lực tương đương. Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, ba người như tránh thức giao chiến, rất khó phân ra thắng bại. Lộ Thần chém giết Thương Vân Tiêu, thực lực tự nhiên áp đảo Thanh Vân Tam Tuấn phía trên. Cái này nhất chiến lệnh mọi người trong lòng nhận định, Lộ Thần bây giờ là toàn bộ Thanh Vân quận tuổi trẻ một đời đệ nhất cường giả. Mộ Băng Vân trong đôi mắt đẹp đầy trừng kinh, thần sắc phức tạp. Cái này tiểu tử quả nhiên là bá lực ngập trời. Tào Câu thu hồi thất âm kính về sau, trong lòng thán phục nói, Thương Vân Tiêu là thương khai bạo buổi vấn đề. Thương Khải từ trước đến nay xem như chân bảo. Mặc dù Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc Minh tranh ám đấu hồi lâu, nhưng Tào Câu cho tới bây giờ không có đem tâm tư đánh tới Thương Vân Tiêu trên đầu. Một khi Thương Vân Tiêu có chuyện bất chắc, Thương Khải tất nhiên sẽ điên cuồng rớt. Đến lúc đó Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liền sẽ bất tử không nghỉ. Tào Câu không nghĩ tới, một cái nho nhỏ khí hải cảnh võ đạo tu sĩ làm lên sự tình đến so với cái này Nhất Tông Chi Chủ còn muốn quả quyết cùng tàn nhẫn. Tào Câu mặt ngoài một bộ nặng nề nghiêm nghị thần sắc, nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm mặc dù cùng là Thanh Vân Tam Tuấn, nhưng Thương Vân Tiêu thực lực nhưng thủy trung mạnh hơn Diệp Bất Phàm thượng hẳn nhất, là lấy Thanh Tiêu Tông đệ tử từ trước đến nay vượt trên tất âm cốc đệ tử, hiện nay Thương Vân Tiêu chết bởi sinh môn chi địa bên trong, Thanh Tiêu Tông tuổi trẻ đệ nhất bên trong lại không có có thể cùng Diệp Bất Phàm tranh phong tồn tại. Một bên khác, Hạ Dương Tiên thần sắc cấm lãnh, hắn không nghĩ tới Lộ thần trưởng thành tốc độ nhanh như vậy. Lúc trước Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung yêu cầu hắn ra tay với Lộ thần lúc, Lộ thần hay là một cái chỉ có khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới người yếu. Hắn thấy, Lộ thần cũng là một cái con kiến hôi, hắn động nhất động ngón tay liền có thể tùy tiện ép tử Lộ thần. Nhưng lúc đó Hạ Dương Thiên căn bản khinh thường hướng đối với Lộ Thần xuất thủ. Hiện nay tiến vào Xích họa môn vẫn chưa tới một năm thời gian, Lộ Thần liền thân thủ chém giết thương Vân Tiêu, cái này lệnh Hạ Dương Thiên không thể không nhìn thẳng vào. Hạ Dương Thiên trong lòng âm thầm hối hận, lúc ấy không có động thủ đem Lộ Thần bóp chết rớt lưu cho Lộ Thần trưởng thành thời gian. Trần Tuyết ngưng trên gương mặt xinh đẹp đầy chấn động kinh thần tỉnh, nhưng trong lòng thì lạnh nhạt. Trong điện một góc, phí Hoanh, Khâu Trấn Xuyên, Tiễn Kim Chi, Phàn Thịnh bọn họ tất cả đều trợn mắt hốt hồn, Lộ Thần đã đến chém giết thương Vân Tiêu. Chấn kinh về sau, Phi Hoanh bọn họ tựa hồ nghĩ đến cái gì, âm thầm lo lắng. Thương Vân Tiêu vừa chết, thương Hải lại vô pháp tiến vào phệ cốt sơn lâm, Lộ Thần lưu tại Sinh Môn Chi Địa bên trong ngược lại lớn nhất an toàn. Mà một khi Lộ Thần đi qua truyền tống trận pháp rời đi Sinh Môn Chi Địa, vô luận buông xuống đến này một tông, đều muốn bị bắt lại khó thoát khỏi cái chết. Vô pháp đem ngoại giới tình hình cáo tri Lộ Thần, phí bên bọn họ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lộ Thần không muốn xa cách Sinh Môn Chi Địa. Chương 454, công pháp tới tay. Hắn vì sao muốn đem thi thể đưa vào truyền thống trận pháp bên trong? Hồi tưởng vạc nước trong mặt gương chiếu rọi ra sau cùng một màn cảnh tượng, Vũ Quan Nam tử nhiên trầm ngâm nói, lời vừa nói ra, Mọi người trong lòng nhất động, nhao nhao theo trước đó trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cẩn thận nghĩ sâu điểm này, chỉ là cân nhắc hồi lâu, mọi người lại không nghĩ ra bên trong duyên cớ. Thương Khải sững sờ một chút, lập tức lâm vào trong trầm tư. Hắn mặc dù dẫn đầu tỉnh táo lại, nhưng tinh thần lực chỉ sợ còn không có hoàn toàn khôi phục, trầm ngâm một chút, tào câu chậm rãi nói ra. Bằng hắn lúc này trạng thái, chỉ sợ không cách nào lại lần lệnh truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực trở nên hỗn loạn. Hắn muốn vơ vết thương vân tiêu trên người bảo vật, bởi vậy mới có thể mang thương vân tiêu thi thể trốn truyền tống trận pháp bên trong, dùng cái này đến tranh rất thật tâm kính tham ngược lại một cái giảo hoạt tiểu tử. Tào câu mà nói không phải không có đạo lý, mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Chưa hẳn như thế. Vũ quan nam tử lắc đầu, xâm nhập phân tích nói, hắn đã dám ở thất âm kính nhìn trộm bên dưới nhất chỉ chém giết thương Vân Tiêu, liền không sợ bị người nhìn trộm đến hắn vơ vết thương Vân Tiêu thi thể cử động. Hắn đem thương Vân Tiêu thi thể cùng nhau đưa vào đến truyền tống trận pháp bên trong, thực là không muốn để cho chúng ta tiếp tục nhìn trộm hắn. Xem ra cái này tiểu tử trên thân nhất định ẩn tảng cái gì bí mật. Bí mật. Một mực ở vào trong trầm tư thương khải nghe được hai chữ này về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn thần dần dần sáng lờ. Thương Khải mặc dù không biết lộ thần trên người bí mật là cái gì, nhưng thương vân tiêu trên người bí mật, thương Khải lại là nhất thanh nhị sở. Thương vân tiêu trên thân lớn nhất bí mật cũng là thần kiếm phái phiến kiếm phong. Có lẽ cùng thần kiếm phái phiến có liên quan, thương Khải suy tư. Thương vân tiêu bước vào chân cương cảnh về sau, tiến cảnh chậm chạp, là bởi vì không có khối thứ nhất thần kiếm phái phiến mũi kiếm làm cơ sở. Thương vân tiêu nhất tâm muốn chém giết lộ thần, còn muốn bí mật mà đi, chẳng lẽ là lộ thần người mang khối thứ nhất thần kiếm phái phiến mũi kiếm. Vừa nghĩ đến đây, thương Khải càng phát giác sự tình vô cùng có khả năng cũng là như thế. Thần kiếm phái phiến mũi kiếm đã tại cái này tiểu tử trong tay cái này tiểu tử tất nhiên là hắn phải tới thương Khải nghiến răng nghiến lợi trong đầu đột nhiên chớp tắt qua một đạo thân ảnh giờ phút này hắn hận không thể đem trong đầu cái kia đạo thân ảnh chém thành muôn mảnh nếu như lộ thần có thể nhìn thấy thương Khải chỗ sâu trong óc chớp tắt qua cái này một đạo thân ảnh liền sẽ liếc một chút nhận ra đạo này thân ảnh là người phương nào chính là thanh hà thành lâm gia cung phụ, phụ trách thay lâm gia trưởng quản rửa sơn cát thanh thương hải mặc dù nghi do rằng là chuyện gì xảy ra nhưng mặt ngoài thần sắc bất động không để cho người nhìn ra dị thường việc này tất nhiên muốn lấy đến cái minh bạch vũ quan nam tử thản nhiên nói sau đó chuyển qua ánh mắt nhìn về phía hạ dương bọn họ nếu mày hỏi, ai đi nhìn xem, bên ngoài làm sao còn không có động tĩnh truyền đến? Lộ Thần đã tiến vào truyền tống trận pháp bên trong, theo đạo lý, lúc này ứng đã thông qua truyền tống trận pháp buông xuống đến xích hỏa môn mới đúng. Mà Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn chờ cùng lộ thần thân cận người, một cái không rơi xuống đất đi qua truyền tống trận pháp buông xuống đến xích hỏa môn, là lấy vũ quan nam tử kết luận, lộ thần tất có thủ đoạn có thể tránh truyền tống trận pháp ngẫu nhiên phân phối, chủ động buông xuống đến xích hỏa môn bên trong. Nói xong, lập tức có thanh tiêu tông cùng thất tẩm cốc đệ tử đi ra xích hỏa điện, tiến về mây đen vòng xoáy dưới dò xét tình huống. Một lát về sau. Hai tên đệ tử trở về phục mệnh, mây đen vòng xoáy dưới không có người buông xuống. Mọi người ngạc nhiên. Lộ thần không phải là buông xuống đến Thanh Tiêu Tông, hoặc là Thất Âm Cốc bên trong. Vũ Quan Nam tử tự nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, quay đầu nhìn xem còn trường. Sử giả đại nhân, trong cốc còn không có tin tức truyền đến." Tào Câu hiểu ý, vội vàng đáp lại nói, "Thất Âm Cốc bên trong có cự ly xa truyền tin thủ đoạn, một khi có người đi qua truyền tống trận pháp buông xuống đến Thất Âm Cốc bên trong, Tào Câu ngay lập tức sẽ thu đến còn lưu tại Thất Âm Cốc bên trong trưởng lão phát tới tin tức." Thanh Tiêu Tông đồng dạng có đầy thủ đoạn. Thương Khải lập đầu, hướng Vũ Quan Nam tử ra hiệu, Hắn cũng không có thu đến bất luận cái gì tin tức, lộ thần không có buông xuống đến thanh tiêu tông bên trong. Ừm vũ quan nam tử mày nhắc lại, trầm giọng nói, thì chưa từng xuất hiện tại xích hỏa môn bên trong, cũng không có buông xuống đến thanh tiêu tông cùng thất tâm cốc bên trong, chẳng lẽ hắn còn có thể trốn ở truyền tông trận pháp bên trong một mực không ra đến? Ánh mắt chuyển hướng mạnh lương cùng nhiễm tư, vũ quan nam tử hỏi ý kiến, sẽ có khả năng này sao? Mạnh lương cùng nhiễm tư nhìn chăm chú liếc một chút, lập tức trở về bẩm, hắn tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, có lẽ rất có thể sẽ như thế. Vũ quan nam tử một trận kinh ngạc, không nghĩ tới thật bị chính mình thuận miệng nói chúng. Lộ Thần thật có khả năng trốn ở truyền thống trận pháp bên trong. Lần này hắn đến đây xích hỏa môn, nhất định phải cầm tới xích hỏa môn trưởng môn tín vật. Mà trường môn tín vật lại tại lộ thần trong tay, lộ thần chẳng biết lúc nào mới có thể theo vệ cốt sâm lâm sinh môn chi địa bên trong đi ra, dưới mắt chỉ có thể chờ đợi. Vũ quan nam tử không tin, lộ thần có thể tại truyền thống trận pháp bên trong tránh cả một đời. Phệ cốt sâm lâm sinh môn chi địa bên trong, lộ thần mặc dù không thể một mực trốn ở truyền thống trận pháp, nhưng nhờ hồn thôi, hắn tại truyền thống trận pháp bên trong dừng lại một đoạn thời gian lại là không có chút nào áp lực. Cái này một đoạn thời gian đầy đủ hắn theo Thương Vân Tiêu Thi thể thượng vơ vét chiến lợi phẩm. Lúc này, truyền tống trận pháp bên trong, Thương Vân Tiêu Thi thể đã theo lưu động không gian chi lực không biết lang thang tới đâu. Mà kết thành Bách Trọng Sơn đại trận thập phương trận kỳ, linh cấp thượng phẩm bảo khí lưu kim chạm long kiếm, còn có một cái ngư lân hình dáng linh cấp thượng phẩm bảo giáp, cùng rất nhiều tinh quang vân vân, đều đã bị Lộ Thần thu nhập vòng chữ vật bên trong. Đến đại đan dược cùng linh thạch một loại đồ vật, Thương Vân Tiêu vòng chữ vật bên trong tịnh không có bao nhiêu tồn tại. Trước đó thập phương người kết thành Bách Trọng Sơn đại trận đại trận, rất nhiều người trên thân đều không có đan dược và linh thạch tồn tại, Thương Vân Tiêu vòng chữ vật bên trong đan dược và linh thạch nghĩ đến cũng là tại tới dị biến yêu thú đại quân thời tiêu hao rất nhiều. Trong tay cầm một đoạn sáng dịu dàng thanh quang, lộ thần thần sắc hơi có vẻ kích động. Thần kiếm công pháp dường như liên tục, mà bài xích hắn công pháp. Trước mắt cái này một đoạn thanh quang cũng là khối thứ hai thần kiếm tái phiến thần kiếm kiếm phong, bên trong ẩn chân cương cảnh pháp môn tu luyện, đây là hắn dưới mắt lớn nhất nhu cầu cấp Bách chi vận. Sách Hỏa môn nội môn kinh đường bên trong mặc dù cũng có một chút cường đại chân cương cảnh tu luyện công pháp. Nhưng bởi vì thần kiếm tái phiến quan hệ, hắn muốn bước vào chân cương cảnh, nhất định phải đạt được khối thứ 2 thần kiếm tái phiến bên trong lẫn thần kiếm công pháp. Thương Vân Tiêu mặc dù đạt được khối thứ 2 thần kiếm tái phiến bên trong lẫn chân cương cảnh tu luyện công pháp, nhưng lại thiếu thốn khí hải cảnh tu luyện công pháp. Hắn tại khí hải cảnh tu luyện công pháp cũng không phải là thần kiếm dưỡng khí quyết, là lấy tu luyện lên thần kiếm tái phiến kiếm phong bên trong lẫn chân cương cảnh công pháp đến, tốc độ chậm như lão ngưu pha xa. Xác định Lộ Thần có mang khối thứ 1 thần kiếm tái phiến mũi kiếm, Thương Vân Tiêu liền nhất tâm muốn chém giết Lộ Thần, thu hoạch thần kiếm tái phiến mũi kiếm, trọng tu khí hải đền bù khuyết điểm. Thần kiếm tái phiến rất là kỳ lạ. Mặc dù thần kiếm thái phiến mũi kiếm tiến vào hắn đan điền khí hải, hắn cũng tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, nhưng lại vô pháp tại thần kiếm thái phiến mũi kiếm bên trong lưu lại bất luận cái gì thuộc về chính mình ấn ký. Do xét trong tay thần kiếm thái phiến kiếm phong, hắn nhất thời phát hiện, từ trên người Thương Vân Tiêu thu hoạch cái này, một khối thần kiếm thái phiến kiếm phong bên trong, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thuộc về Thương Vân Tiêu ấn ký. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần chuẩn bị đem thần kiếm thái phiến kiếm phong đặt vào chính mình đan khí hải bên trong. Sau một khắc, hắn khó khăn. Lúc trước đạt được thần kiếm thái phiến mũi kiếm, hắn chỉ là một giấc dài, liền kỳ lại không hiểu đem thần kiếm phiến mũi kiếm đặt vào đan khí hải Dưới mắt mặc dù đạt được khối thứ hai thần kiếm tái phiến, nhưng hắn lại không biết phải làm như thế nào mới có thể đem thần kiếm tái phiến kiếm phong đặt vào đan điện khí hải bên trong. Rời đi trước truyền tống trận pháp. Gặp lộ thần chằm chằm trong tay một đoạn thanh quang sức sở, cổ linh lung nhắc nhở một câu, lập tức chui vào lộ thần trong tay áo. Được. Lộ thần gật đầu. Vừa đến, mở ra truyền tống trận pháp cần không ngừng tiêu hao linh khí. Thứ hai, tự thân lưu tại truyền tống trận pháp bên trong sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Hiện nay Thương Vân Tiêu Thi thể đã trục xuất tới hư không bên trong, không cần lại lo lắng sẽ bị thất âm kính nhìn trộm đến tự thân bí mật, thật sự là hắn không nên một mực lưu tại truyền tông trận pháp bên trong. Một đạo hắc quang bỗng nhiên theo không gian động này bên trong lóe ra. Ngưng thân thế, lộ thần đầu ngón tay dẫn dắt linh khí trong giếng linh khí dịch không ngừng lăng không huy động, không gian động này dần dần thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Không có bốn phía đi lại, hắn liền xếp bằng ở linh khí giếng bên cạnh, một tay cầm thần kiếm phái phiến kiếm phong, một tay nhờ cái cẩm suy tư. Đã ban đầu là tại trong lúc ngủ mơ đem thần kiếm toái phiến mũi kiếm đặt vào đan hải, ngươi liền ngủ tiếp lần một. Cổ Linh Lung đề nghị Lộ Thần lắc đầu. Hiện nay, hắn đã ý thức được thần kiếm Bái Phiến bất phàm. Bây giờ trở về lo lắng lúc trước các Thanh đem thần kiếm Bái Phiến múi kiếm giao cho hắn, tất nhiên không phải cử chỉ vô tâm. Có lẽ hắn ngủ một giấc liền có thể thần kiếm Bái Phiến múi kiếm đặt vào thể nội, cùng các Thanh có kiếp trước quan hệ. Là lấy hắn không cảm thấy, ngủ tiếp một giấc liền có thể đem thần kiếm Bái Phiến kiếm phong đặt vào đan điền khí hải bên trong. Đồng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, con mắt hơi hơi sáng lên. Thần kiếm Bái Phiến ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng, lúc trước hắn cùng Thương Vân Tiêu cũng là đi qua thần kiếm Bái ở giữa lẫn nhau cảm ứng mà xác định lẫn nhau đều người mang một đoạn thần kiếm Bái Ngất về sau, hắn liền lại không có điều động thần kiếm tối phiến mũi kiếm đến cảm ứng thần kiếm tối phiến kiếm phong. Giờ phút này thần kiếm tối phiến kiếm phong đã không thuộc về thương vân tiêu, không biết lại cảm ứng một phen sẽ có loại nào hiện tượng. Nghĩ đến liền làm, Lộ Thần nếm thử lấy đan điện khí hải bên trong thần kiếm tối phiến mũi kiếm cảm ứng thần kiếm tối phiến kiếm phong. Ông! Chợt một cảm ứng, hắn nắm chặt trong tay một đoạn thanh quang bỗng nhiên mãnh liệt chấn động, như một cái hồng lường muốn tránh thoát mà ra. Quả nhiên có thể. Trong lòng nhất động, Lộ Thần lập tức buông ra năm ngón tay. Chỉ gặp thanh quang đột nhiên lượn lên, bắn về phía hắn bụng dưới, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Không có bối rối một sợi thức hải chi lực xuất ra, hắn nội thị thân thể, chỉ gặp vừa mới biến mất thần kiếm toái phiến kiếm phong, chính an tĩnh dừng lại tại hắn đan điển khí hải bên trong, cùng thần kiếm toái phiến mũi kiếm hợp lại cùng nhau, khiến cho đan điển khí hải bên trong thanh quang càng tăng lên một chút. mũi kiếm cùng kiếm phong mặc dù hợp lại cùng nhau, nhưng trung gian hay là có một đạo mắt trần có thể thấy khẽ hở, vết rách không có hoàn toàn khép lại. thức hải chi lực đụng vào hướng thần kiếm toái phiến kiếm phong. Và anh, rất nhiều tin tức như vỡ đê hồng thủy, đi qua đạo này thức hải chi lực, điên cuồng mà tràn vào hắn thức hải bên trong. hắn mặc dù là lần đầu tiếp xúc đến những tin tức này. Nhưng rất nhiều tin tức phảng phất đã sớm khắc tại sâu trong linh hồn, có một loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, liền có thể tùy thời điều chỉnh lấy ra đến bất luận cái gì một bộ phận nguyên tích một phen. Thần kiếm chân cương quyết. Chương 455, tế luyện bảo khí. Theo thần kiếm chân cương quyết rất nhiều tin tức không ngừng tràn vào sâu trong linh hồn, thức hải chi lực điên cuồng tiêu hao. Cùng lúc đó, thức hải bên trong dần dần ngưng tụ ra bảy cái u ám xương mù đoàn. Lúc trước thần kiếm phái phiến mũi kiếm ngưng tụ ra bảy cái u ám xương mù đoàn, là một thức kiếm chiêu duy ngã kiếm ý lăng cửu thiên. Hiện nay thần kiếm phái phiến kiếm phong cũng ngưng tụ ra bảy cái u ám xương mù đoàn. Hiện nhiên thần kiếm vẫy phiến kiếm phong bên trong trừ ẩn chân cương cảnh tu luyện công pháp thần kiếm chân cương quyết bên ngoài, đồng dạng ẩn một thức cường đại kiếm chiêu. Không biết cái này một thức kiếm chiêu là cái gì, Lộ thần âm thầm hiếu kỳ. Đúng lúc này, một trận manh liệt choáng váng cảm giác vọt tới. Thần kiếm chân cương quyết đã hoàn toàn khắc sâu vào hắn sâu trong linh hồn, mà vừa khôi phục ba phần thức hải lại lần nữa xuất hiện muốn kiệt quệ dấu hiệu. Hắn chỉ cảm thấy trong hai mắt điểm đen chớp loạn, theo thức hại bên trong tiêu tán dần này, một sợi đụng vào hướng thần kiếm vẫy phiến kiếm phong thức hại chi lực đột nhiên thu hồi. Mở mắt ra màn, toàn thân đã mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt tái nhợt giống như giấy trong lòng biết đây là thức hải chi lực tiêu hao quá độ duyên cớ mà dưới mắt sinh môn chi địa bên trong đã mất nguy hiểm lộ thần định thần con mắt trở nên sáng ngời. trước khôi phục thức hải thức hải khôi phục cùng đan điển khí hải khôi phục khác biệt nếu là đan điển khí hải kết quệ chỉ cần vận công thủ nạp luyện hóa thiên địa linh khí liền có thể nhanh chóng khôi phục lại thức hải nếu muốn nhanh chóng khôi phục làm theo cần dùng đến một chút chân quý đến làm cho người liễu tươi thiên tài địa bảo thí dụ như U minh chi môn tinh thuần hồn Ti. giờ phút này tinh thuần hồn Ti tịnh không tại một bên lộ thần chỉ dùng tìm phương pháp khác trừ thiên tài địa bảo bên ngoài khôi phục thức hải còn có hai cái biện pháp đơn giản nhất, cũng là ngủ say hoặc là nhập định. Trước đó hắn cùng Thương Vân Tiêu riêng phần mình hao hết thức hải chi lực cùng tinh thần lực, lâm vào chiều sâu ngất bên trong, thực cũng là một loại nào đó trên ý nghĩa ngủ say. Lấy ngủ say cùng nhập định đến khôi phục thức hải, tốc độ đều là so ra kém vận dụng thiên tài địa bảo. Mà ngủ say cùng nhập định so sánh, ngủ say thời thức hải khôi phục tốc độ nhanh hơn nhập định. Không qua ngủ say cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm. Một khi lần một ngủ say hoàn tất, trong thời gian ngắn bên trong đêm không cách nào lại lần tiến vào ngủ say, nhập định làm theo không có đây hạn chế. Cùng cổ linh lung bắt chuyện qua về sau, Lộ Thần ngã đầu hô hô ngủ say. Thời gian vội vàng trôi qua, ngủ say kết thúc, hắn lần nữa mở mắt ra màn, chỉ cảm thấy đầu thành tỉnh vô cùng, một điểm buồn ngủ cũng không có, âm thầm cảm giác một chút. Thức Hải không sai biệt lắm khôi phục ba phần, vẫn như cũ không có hoàn toàn khôi phục. Cái này trả lại cho ngươi. Cổ Linh lung đuôi cá đông đưa đi vào một bên, đem hai loại đồ vật giao cho Lộ Thần. Lộ Thần quay đầu nhìn lại, chính là Hàn Băng giao nghịch lân cùng hôi thôi Trước đó tại truyền tống trận pháp bên trong, hắn bể bột nhiều việc vơ vét chiến lợi phẩm, rời đi truyền tống trận pháp về sau. Hắn lại bận điệu tham dò thần kiếm toái phiến kiếm phong bên trong ẩn huyền bí, là lấy Cổ Linh Lung một mực không có tìm được thích hợp thời cơ đem Hàn Băng Giao Nghịch Lần cùng Hồn Khôi giao cho hắn. Nhìn Hàn Băng Giao Nghịch Lần cùng Hồn Khôi liếc một chút, lộ thần một phen tư lượng, liền hiểu được. Cổ Linh Lung hẳn là tại hắn ngất về sau tiếp quản Hàn Băng Giao Nghịch Lần cùng Hồn Khôi. Thức Hải Long môn mở ra, hồn khôi hóa thành một đạo màu tím, trực tiếp rơi vào hắn thức Hải Trung ương. Từ xác hồn khôi ngay phía trên, là bảy cái u ám xương đoạn. Sau đó hắn tiếp nhận Hàn Băng Giao Lần. Tại chiến đấu bạo phát trước đó, hắn liền đem Hàn Băng Giao Lần ra, để Hàn Băng Giao Lần giấu ở một mảnh đá mây phía dưới. Hắn vốn định lấy Hàn băng giao nghịch lân đến chiếu dội ra Thương Vân Tiêu sơ hở, lại phân tích sơ hở phù văn, từ đó đánh bại Thương Vân Tiêu. Kết quả cùng Thương Vân Tiêu nhất chiến, cuối cùng Thức Hải chi lực cùng tinh thần lực toàn lực so đấu. Thức Hải chi lực tiêu hao ngược lại vượt qua chân khí cùng long khí tiêu hao, sớm bố trí ra Hàn băng giao nghịch lân ngược lại không có phát huy được tác dụng. Đang muốn đem Hàn băng giao nghịch lân thu nhập vòng chữ vật bên trong, lộ thần đột nhiên nhũ mày một chút, ánh chừng trong tay Hàn băng giao lịch lân. Lúc này xác định Hàn băng giao lịch lân so trước đó thay đổi nhẹ rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Hắn cẩn thận đánh giá đến Hàn Băng Giao Nghịch lân, nhất thời phát hiện cả khối Hàn Băng Giao Nghịch lân thượng che kín mắt Trần có thể thấy tinh mịn vết nước. Tựa như một kiện tinh xảo đồ sứ, đánh nát về sau lại lần nữa dính liền. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Cổ Linh Lung xích lại gần tới, nhìn Hàn Băng Giao Nghịch lân liếc một chút, hướng Lộ Thần giải thích Hàn Băng Giao Nghịch lân lại biến thành như thế nguyên nhân. Sau khi nghe xong về sau, Lộ Thần giật mình. Cổ Linh Lung vô pháp chống cự truyền tống trận pháp bên trong hỗn loạn không gian chi lực xâm nhập, mượn nhờ Hàn Băng Giao Nghịch Lần cổ linh lung cùng hồn khôi mới lấy tại truyền tống trận pháp bên trong bình yên vô sự. Hàn băng giao nghịch lân thay cổ linh lung cùng hồn khôi ngăn lại rất nhiều hỗn loạn không gian chi lực, lúc này mới trở nên đầy vết nước. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Lộ thần cười nói, một bộ không đem Hàn băng giao nghịch lân để ở trong lòng dám vẻ. Thính ngươi có chút lương tâm. Cổ linh lung nhàn nhạt đáp lại. Lộ thần cười cười, lại nhìn phía Hàn băng giao nghịch lân, hắn hơi hơi liễu lưới. Hàn băng giao lúc còn sống đã tu luyện tới hóa long chi cảnh, nghịch lân càng là Hàn băng giao một thân vạn thiên lân giáp bên trong thần kỳ nhất kiên cố một hồi. Nhưng ở hỗn loạn không gian chi lực xâm nhập xuống, Hàn băng giao lịch lân lại vết thương trong chất, che kín tinh mịn vết nước. Côn loạn không gian chi lực uy lực có thể thấy được chút ít. Hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, Thần Sắc nghiêm nghị nói, không gian chi lực uy lực như thế cường đại, nếu là trên đời này có người có thể tu luyện cùng trưởng khống không gian chi lực, coi như không phải thiên hạ vô địch tồn tại, cũng tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Không biết trên đời này phải chăng có có thể trưởng khống không gian chi lực cường giả tồn tại. Trưởng khống không gian chi lực cường giả? Cổ Linh Lung lắc đầu, chưa từng nhìn thấy. Liên Cổ Linh Lung cũng không biết, lộ thần hơi hơi ngạc nhiên. Không qua thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ có có thể trưởng khống không gian chi lực người tồn tại, chỉ là hắn cùng Cổ Linh Lung đều chưa từng nhìn thấy. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần đem Hàn Băng Giao Nghịch Lân bóng loáng như gương một mặt nhắm ngay chính mình, lập tức vận công tu luyện. Nửa ngày, Hàn Băng Giao Nghịch Lân không có chút nào động tĩnh. Nếu là ngày trước, giờ phút này Hàn Băng Giao Nghịch Lân bên trong đã chiếu dọi ra rất nhiều lóa mắt sơ hở phù văn. Hắn lúc này minh bạch, hỗn loạn không gian chi lực xâm nhập xuống, Hàn Băng Giao Nghịch Lân đã xuất hiện cực lớn tổn thương, chiếu dọi sơ hở phù văn thần hứng kỳ năng lực biến mất theo. Tâm niệm nhất động, Hàn Băng Giao Nghịch Lân đột nhiên bị lớn, như một phiến môn tấm đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Hắn vận chuyển thân thể lực lượng, nhất quyền trọng trọng địa hành kích Hàn Băng Giao Nghịch Lân bên trên. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên bạo phát ra đến, hắn lưu ý Hàn Băng giao nghịch lần biến hóa, chỉ gặp được tinh mịn vết nước tĩnh không có tăng nhiều. Mặc dù mất đi chiếu rọi sơ hở phụ văn năng lực, nhưng Hàn Băng giao nghịch lần vẫn như cũ kiên cố dị thường. Chỉ ít lấy hắn lúc này lực lượng, khó mà dung chuyển Hàn Băng giao nghịch lần mấy mai, ngược lại có thể đem Hàn Băng giao nghịch lần xem như một kiện thuẫn bài đến sử dụng. Xác định Hàn Băng giao nghịch lần một phen biến hóa sau khi lộ thần đem thu hồi. Sau đó hắn lại từ vòng chứa vật bên trong lấy ra ba loại đồ vật, kết thành Bách Trọng Sơn đại trận thập phương trận kỳ, Ngư Lân bảo giáp, cùng Lưu Kim trảm lòng kiếm. Trước đem Thương Vân Tiêu lưu lại ở trong tinh thần lực ấn ký từng cái xóa, về sau lại một lần nữa tế luyện một phen ba kiện bảo vật đặc tính nhất thời rõ tại tâm. Kiếm giáp trận cùng Bách Trọng Sơn đại trận đều là Thanh Tiêu Tông hộ Tông đại trận Thiên Trọng núi đại trận phòng chế phẩm. Bách Trọng Sơn đại trận uy lực xen vào kiếm giáp trận cùng Thiên Trọng núi đại trận ở giữa. Bách Trọng Sơn đại trận một khi kết thành, mỗi một lần nhận lúc công kích, đều có thể chuyển hóa trong công kích ba phần lực lượng làm đáp lễ, xem như có thể công có thể phòng. Kết thành Trọng Sơn đại trận, cần thập phương trận kỳ. Thập phương trận kỳ chia làm một cái chủ trận kỳ cùng 9 cái phó trận kỳ, có thể từ 10 người phân biệt trưởng khống cũng có thể từ một người một mình trưởng khống, không qua lấy lực lượng một người trưởng khống thập phương trận kỳ mà kết thành bách trọng sơn đại trận, hao phí lực lượng cũng đem tăng vọt. Lúc trước hắn vì tiến vào sinh môn chi địa, không thể không đi ngang qua dị biến yêu thú đội, kiếm giáp trận chính là vào lúc này, chống cự lần một vương cấp yêu thú công kích sau hoàn toàn phế bỏ. Hiện nay bách trọng sơn đại trận tới tay, ngược lại đền bù kiếm giáp trận tổn thất. Không qua muốn giống tế lên kiếm giáp trận một dạng tế lên bách trọng sơn đại trận, cố ý trong nháy mắt liền sẽ bị bách trọng sơn đại trận rút sạch thể nội sở hữu lực lượng, thu bách trọng sơn đại trận, hắn cầm lấy một kiện nguy giáp, ngư lân bảo giáp là một kiện linh cấp thượng phẩm bảo khí. Toàn thân đen nhánh, đen nhánh bên trong lại mang ám kim sắc lọt lây, hiển nhiên là tại luyện chế thời dung nhập kỳ dị tinh quang. Mỗi một phiến ngư lân hình dáng lân rắc bên trên có phức tạp gợn sóng đường vân, gợn sóng đường vân tiêu tán ra nhàn nhạt, nhạt năng lượng ba độ. Hắn mặc dù tu luyện thao thiết thôn thiên tinh, luyện thành băng cơ chi thần, thân thể cường đại, nhưng bảo mệnh thủ đoạn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tế luyện về sau, hắn tâm thần nhất động, ngư lân bảo giáp hóa thành một đạo lưu quang, theo trong cổ áo trôi vào, từng mảnh từng mảnh ám kim sắc mang theo gợn sóng đường vân lân giáp lan tràn ra, một mực bao trùm đến cái cổ, cổ tay cùng cổ chân nếu là tiếp tục thôi động, ngư lân bảo giáp còn có thể không ngừng kéo dài, cho đến bao chùm đầu lâu cùng tay chân, chỉ để lại con mắt sẽ không bị che chắn. đây là ngư lân bảo giáp hoàn toàn trạng thái. không qua bảo trì bảo giáp hoàn toàn trả thái, cần không ngừng hao phí chân khí, lộ thần chỉ làm cho ngư lân bảo giáp bao trùm đến cái cổ, cổ tay cùng cổ chân. luyện chế ngư lân bảo giáp người, thủ pháp cực kỳ cao minh, khiến cho ngư lân bảo giáp mặc tại thân thượng rất là thiết thân, mềm mại cùng nhẹ nhàng, không có một tia dị dạng cảm giác. Mặc ngư lân bảo giáp về sau, lộ thần lại cầm lấy liêu kim lòng kiếm. thương vân tiêu cũng là tiên thiên kim linh căn, đi vừa là thuần túy kiếm tu đường đi. Cái này Lưu Kim Trạm Long kiếm thích hợp thương vân tiêu, đồng dạng cũng thích hợp hắn. Tế luyện về sau, chân khí tại Lưu Kim Trạm Long kiếm bên trong vận chuyển mười phần thông thuận. Còn có một số tinh quáng tạm thời không dùng được, liền không có lấy ra đến. Xử lý xong chiến lợi phẩm, hắn âm thầm cảm giác một chút, theo thời gian trôi qua, thức hải chi lực lại khôi phục chút ít. Suy nghĩ một hồi, lộ thần trong lòng có so đo. Giờ này khắc này, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ tất nhiên đã trở lại tông môn, đem Thanh Tiêu tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích môn tin tức truyền lại cấp tông môn trưởng lão. Trước mắt hắn chỉ có khí hải cảnh. Mặc dù có thể vượt cấp cùng chân cương cảnh một, nhị trọng thiên võ đạo tu sĩ nhất chiến, nhưng cuối cùng nhận đủ loại hạn chế, có thể phát huy ra thực lực hữu hạn. Hiện nay khối thứ 2 thần kiếm toái phiến đã đặt vào đan điển khí hải, thần kiếm chân cương quyết cũng đã khắc sâu vào sâu trong linh hồn, chính hảo rèn sắc khi còn nóng, tu luyện đến chân cương cảnh, lại rời đi phệ cốt xâm lâm. Hạ quyết tâm, lộ thần liền bắt đầu tu luyện. Từ khí hải cảnh bước vào chân cương cảnh, một, cần tại trong mi tâm ngưng tụ ra tinh thần căn nguyên. Nhị, cần lệnh đan điền khí hải bên trong chân khí biến hóa thành cương khí. Hắn đã mở ra thức hải, thức hải bên trong ngưng tụ ra đại lượng thức hải chi lực. Thức hải chi lực cao hơn tinh thần lực nhất cấp, mà lại là nguyên đan cảnh thời mới có thể dính đến lực lượng tu luyện. Liên quan tới tinh thần lực một mặt tu luyện, tại bước vào nguyên đan cảnh trước đó, hắn đem một đường thông suốt. Chương 456, nghịch luyện chân cương. Không cần quan tâm tinh thần lực tu luyện, Lộ Thần lập tức đem toàn bộ tâm tư dùng đến chân khí biến hóa thành cương khí một bước này. Trong lòng của hắn chợt một suy nghĩ, liền phát giác được đan điển khí hải bên trong truyền đến một trận mạc danh dị động. Không làm do dự, một sợi thức hải chi lực chìm vào đan điền khí hải. Chỉ kiến thần kiếm phải phiến mũi kiếm dường như biến thành một cái cần khủng bố. Điên cuồng thôn phệ đan điền khí hải bên trong hết lần này tới lần khác nhặt kim sắc chân khí lộ thần thần sắc ngạc nhiên. Đan điền khí hải là võ đạo tu sĩ lực lượng cội nguồn. Một khi chân khí hao hết, cho dù hắn thân thể cường đại, thực lực cũng đem giảm lớn. Thức hải chi lực đụng vào hướng thần kiếm tái phiến mũi kiếm, hắn ý đồ ngăn cản thần kiếm tái phiến mũi kiếm dị thường cử động. Động. Tiêu tán qua thức hải chi lực ăn một cái bế một canh. Thần kiếm tái phiến mũi kiếm tựa hồ chỉ thôn phệ hắn chân khí, đối hắn thức hải chi lực làm theo không có một chút hứng thú. Đối với hắn ngăn cản ý đồ càng là hở hững. Một phen ném thử xuống tới. Vô luận hắn như thế nào, đếm thử câu thông cùng ngăn cản Thần Kiếm Toái Phiến Mũi Kiếm, Thần Kiếm Toái Phiến Mũi Kiếm đều một chút bất động, không có chút nào muốn đình chỉ thôn phệ khí hải chân khí dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Gặp lộ Thần Theo vừa mới bắt đầu liền thần sắc dị thường, mà trên thân tiêu tán ra chân khí ba động không ngừng yếu bớt. Cổ Linh Lung Hiếu kỳ hỏi, lộ thần đem đan điển khí hải bên trong dị thường tình hình báo chi tiết ra. Lúc này hắn đã biết ngăn cản không Thần Kiếm Toái Phiến Mũi Kiếm dị thường biến hóa, chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Cũng may Thần Kiếm Toái Phiến Mũi Kiếm chỉ là thôn phệ chân khí, không có phá hư đan điển. chân khí coi như bị thôn phệ không còn. Hắn chỉ cần một lần nữa vận công thổ nạp luyện hóa thiên địa linh khí liền có thể lệnh khí hải khôi phục như lúc ban đầu. Trừ cái đó ra, hắn ẩn ẩn cảm thấy có lẽ đợi đến thần kiếm tái phiến mũi kiếm đem đan điển khí hải bên trong chân khí thôn vệ hầu như không còn. Thần kiếm tái phiến mũi kiếm lần này dị thường cử động nguyên nhân liền sẽ bại lộ ra đến. Nghe nói về sau, cổ linh lung cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chầm tư chốc lát, nàng lại là muốn không thông thần kiếm tái phiến mũi kiếm tại sao lại đống nhiên thôn vệ lên chân khí. Thần kiếm tái phiến mũi kiếm thôn vệ chân khí tốc độ mặc dù nhanh nhưng lộ thần đan điển khí hải bên trong chân khí hùng hồn vô cùng. Nhất thời được khác thần kiếm bái phiến mũi kiếm khó mà đem chân khí đều nuốt hết. hắn một bên lẳng lặng chờ đợi, một bên nghiên cứu sâu thần kiếm chân cương quyết. nửa ngày, đột nhiên, vô cùng suy yếu cảm giác vọt tới. hắn trên thân lại không một tia chân khí ba động, đan điển khí hải bên trong chỉ còn lại có hoang thạch, thần kiếm mũi kiếm cùng thần kiếm kiếm phong, nhặt kim sắc chân khí dọt nước không gì, đều bị thần kiếm bái phiến mũi kiếm thôn vẹt hết. hắn dừng lại nghiên cứu sâu thần kiếm chân cương quyết, lúc đó chú ý đan điển khí hải, chỉ là chờ đợi hồi lâu, thần kiếm bái phiến mũi kiếm lại giống cơm nước non nê người say, rơi vào trạng thái ngủ say, một chút động tĩnh cũng không có. thế nào? Cổ Linh Lung cũng phát giác được lộ thần khí tức biến hóa, vội vàng hỏi. Lộ Thần khẽ lắc đầu. Cổ Linh Lung ngầm cảm giác kinh ngạc, lại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đợi thêm nhất đẳng. Lộ Thần Hạ quyết tâm tiếp tục nghiên cứu sâu thần kiếm chân cương quyết. Thời gian vội vàng trôi qua, một ngày một đêm qua. Trong thời gian này, đan điển khí hải bên trong vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì biến hóa sinh ra. Hắn đối thần kiếm chân cương quyết nghiên tích đã chuẩn bị kết thúc. Đi qua cái này một đoạn thời gian nghiên tích thần kiếm chân cương quyết, kết hợp với theo Trần Tuyết ngưng trong miệng liền được có quan hệ chân cương cảnh tu luyện kinh nghiệm. Hắn đối chân cương cảnh tu luyện có khắc sâu hiểu biết. Khí hải cảnh thập nhị trọng thiên, chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần bốn cảnh, bên trong đệ thập nhị trọng ngày, tức khí hải thần cảnh sau cùng nhất trọng cảnh giới vì khí hải của cảnh. Chân cương cảnh cùng khí hải cảnh một dạng, hết thảy thập nhị trọng thiên, nhưng chỉ chia làm địa vị cùng thiên vị, đồng dạng tồn tại cực cảnh nói chuyện. Địa vị cùng thiên vị đem chân cương thập nhị trọng thiên một chia làm hai, địa vị chiếm cứ trước lục trọng thiên, thiên vị chiếm cứ sau lục trọng thiên. Chân cương cảnh đệ thập nhị trọng ngày, tức thiên vị lục trọng thiên cũng là chân cương cực cảnh. Thí dụ như, ưu nặc là chân cương nhất trọng thiên, tức địa vị nhất trọng thiên. Chân Tuyết Ngưng là chân cương nhị trọng thiên, tức địa vị nhị trọng thiên. Lại thí dụ như Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô đều là chân cương thất trọng thiên võ đạo tu sĩ, tức thiên vị nhất trọng thiên. Cùng khí hải cảnh chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần nhất dạng, chân cương cảnh sở dị chia làm địa vị cùng thiên vị, thực là căn cứ chân cương cảnh tu luyện đặc tính mà đến. Chân cương cảnh tu luyện, chú trọng kinh mạch khai mở cùng tinh thần lực căn nguyên tu luyện. Địa vị muốn hướng tứ chi trong da thịt mở ra 700 nhị 10 đạo kinh mạch. Thiên vị muốn hướng ngũ tạng lục phủ bên trong mở ra 360 đạo kinh mạch. Thần kiếm chân cương quyết bên trong liền bao hàm thứ hai kinh mạch đồ một bức là địa vị kinh mạch đồ, một cái khác bức là thiên vị kinh mạch đồ. tại tứ chi trong da thịt khai mở kinh mạch, muốn so tại ngũ tạng lục phủ bên trong khai mở kinh mạch dễ dàng rất nhiều, không qua mở ra kinh mạch chi lực tự nhiên là xa xa không kịp tại ngũ tạng lục phủ bên trong mở ra kinh mạch. địa vị chân cương cùng thiên vị chân cương ở giữa tồn tại trên lệch thật lớn, địa vị cùng thiên vị phân chia chính là do đây mà đến. đúng lúc này, đan điển khí hải bên trong đột nhiên truyền đến dị động, lộ thần vội vàng tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, chỉ vào đan điển khí hải bên trong, trước mắt một màn, khiến cho hắn càng thêm ngạc nhiên lúc trước là thần kiếm phái phiến mũi kiếm dị động, lần này là thần kiếm phái phiến kiếm phong dị động. Chỉ gặp từng đạo từng đạo nhạt kim sắc khí, trong thần kiếm phái phiến kiếm phong bên trong bay cách ra đến, rất nhiều nhạt kim sắc khí quanh quần hướng hai khối thần kiếm phái phiến bốn phía, y muốn lần nữa hình thành khí hải. Cẩn thận cảm giác một phen, thần sắc hắn cổ quái, trong thần kiếm phái phiến kiếm phong bên trong dâng lên mà ra khí, có được thuộc về hắn khí tức. Chỉ bất quá này từng đạo từng đạo nhạt kim sắc khí đã không còn là chân khí, mà chính là trong bất chi bất giác lộ sắc thành cương khí. Làm sao? Cổ linh lung ở một bên tốt ngạc nhiên hỏi. Thần kiếm phái phiến mũi kiếm thôn vệ đan điền khí hải bên trong sở hữu chân khí, thần kiếm phái phiến kiếm phong làm theo phun ra cương khí tới. Lộ Thần chi tên nói: "Xem ra ngươi không cần cân nhắc như thế nào đem chân khí biến thành cương khí, thần kiếm mũi kiếm cùng thần kiếm kiếm phong đã liên thủ lại thay ngươi hoàn thành một bước này." Cổ Linh Lung nói. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, tiếp tục chú ý đan điền bên trong biến hóa. Không đã lâu, thần kiếm phái phiến kiếm phong liền không hề hướng ra phía ngoài phun ra nhạt kim sắc cương khí, mà lúc này, đan điền bên trong khí hải không kịp lúc đầu một thành. xác định lại không một tia cương khí tổng thần kiếm phái phiến kiếm phong bên trong xuất ra, Lộ Thần trong lòng có chút phiền muộn nhiều như vậy chân khí lại chỉ đổi lại như thế thiếu cương khí thần kiếm tái phiến mũi kiếm cùng thần kiếm tái phiến kiếm phong nhất định từ đó nuốt riêng không ít hắn chân khí không qua lại vừa nghĩ tới chân khí thuế biến cương khí giảm bất phiền phức của hắn tổn thất chân khí cũng là không tính là gì lộ thần một bên đoán thầm một bên trầm tư một lát sau hắn giật mình tới lúc trước đem thần kiếm tái phiến mũi kiếm đặt vào đan điển đan điển liền giữa bất chi bất giác ngưng tụ ra một sợi tiên tiên chi khí khiến cho hắn không cần cân nhắc như thế nào ngưng luyện tiên tiên chi khí trực tiếp vượt qua một bước này nhất tâm thủ nạp luyện hóa thiên địa linh khí không ngừng mở rộng khí hải là đủ Hiện nay thần kiếm tái phiến mũi kiếm cùng thần kiếm tái phiến kiếm phong liên thủ, khiến cho chân khí lổ sắc thành cương khí, tiếp xuống hắn chỉ cần nhất tâm khai mở kinh mạch là đủ. Giờ phút này, chân khí đã lộ sắc thành cương khí, lại có thần kiếm chân cương quyết, dưới mắt hắn đã có thể bắt đầu chân cương cảnh tu luyện. Chỉ là tại tránh thức bắt đầu tu luyện trước đó, hắn còn đứng trước hai lựa chọn. Chân cương cảnh chia làm địa vị cùng thiên vị, theo chiếu thần kiếm chân cương quyết, chân cương cảnh tu luyện hết thể có hai loại hoàn toàn khác biệt đường. Loại thứ nhất, trước tu luyện địa vị kinh mạch độ, lại tu luyện thiên vị kinh mạch độ. Loại thứ hai, trái lại, phía trước kiếp sau cửa chi địa trên đường. Hắn từng hướng Trần Tuyết Ngưng kỹ càng địa hỏi tham qua Trần cương cảnh tu luyện công việc. Hắn tại Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên bên trong đinh nhập diện Thần Đinh, Trần Tuyết Ngưng tự nhiên là biết gì nói đấy, không qua Trần Tuyết Ngưng cho tới bây giờ không có đề cập chân cương cảnh loại thứ 2 tu luyện phương pháp. Hiển nhiên hắn võ đạo tu sĩ đều là trước nhập địa vị, lại vào thiên vị. Bọn họ thậm chí không biết chân cương cảnh, vẫn tồn tại loại thứ 2 tu luyện phương pháp. Đến tột cùng là trước địa vị hay là tiên thiên vị, liên quan đến tiếp xuống tu luyện, một bước này đến đóng trọng yếu. Lộ Thần không có mạo muội làm ra quyết định, nhíu mày trầm tư. Loại thứ nhất tu luyện, trước địa vị ngày hôm sau vị, từ dễ nhập khó tiến hành theo chất lượng, so ra mà nói muốn dễ dàng rất nhiều. Loại thứ hai tu luyện, tiên thiên vị sau địa vị, vượt khó tiến lên, nghịch luyện chân cương. Mặc dù độ khó khăn cực lớn, nhưng như thế tu luyện chỗ tốt đồng dạng không nhỏ. cũng là chân cương cảnh nhất trọng thiên, nghịch luyện chân cương giả vững vàng áp hết thể thuật luyện. Cân nhắc một phen, rất nhanh, lộ thần trong lòng liền có quyết định, hắn muốn nghịch luyện chân cương. Vừa đến, nghịch luyện chân cương, thực lực vững vàng áp hết thể thuật luyện. Võ đạo một đường, truy cầu cực hạn, nghịch luyện chân cương chính là truy cầu cực hạn giải thích. Thứ hai. Hiện nay Thanh Tiêu tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Sích Hỏa môn, hắn muốn tại trận này trong gió lốc còn sống sót, đến giúp Sích Hỏa môn, cùng Linh Khách Nhi, Phong Thủy Hàn bọn họ chung tiến tối, liền cần càng cường đại thực lực. Đã nghịch luyện chân cương có thể mang cho hắn càng cường đại thực lực, vậy liền nghịch luyện chân cương. Không làm do dự, hắn bắt đầu phân tích thần kiếm chân cương quyết bên trong thiên vị kinh mạch đồ. Thiên vị kinh mạch đồ bao hàng ngũ tạng lục phủ 360 đạo kinh mạch, mặc dù cần mở ra kinh mạch số lượng so với địa vị kinh mạch đồ thiếu một lần, nhưng thiên vị kinh mạch đồ huyền ảo trình độ lại cao hơn địa vị kinh mạch đồ ra gấp 10 lần không thôi. Không ngừng thần kiếm chân cương quyết như thế, hắn cảnh giới công pháp cũng một dạng. Tại khai mở kinh mạch trước đó, nhất định phải đem kinh mạch đồ nắm giữ thuần túy, mà tại khai mở kinh mạch lúc, không thể có một tia sai lầm. Nếu không khai mạch sai lầm, nhẹ thì lưu lại thai hoang ẩm, ảnh hưởng tu vi tinh tiến, nặng thì kinh mạch hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ trọng thương. Nghiêm trọng hơn giả, cương khí hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, tạng phủ hủy hết, mất mạng tại chỗ. Loán một cái hai cái thời thần trôi qua, Lộ thần mới khó khăn lắm nắm giữ tâm mạch. Cái này hay là bởi vì hắn có được thức hại trí lực, nếu là đổi lại người khác đến phân tích thần kiếm chân cương quyết thiên vị kinh mạch đồ, hao phí thời gian tối thiểu gấp bội Chờ đem tâm mạch nắm giữ thuần thục hắn lại bắt đầu phân tích phổi mạch về sau là hắn ngũ tạng lục phủ kinh mạch chỉ một chút một ngày một đêm qua hắn mới đưa toàn bộ thiên vị kinh mạch đổ nghiên cứu sâu thấu triệt không có nóng lòng khai mở kinh mạch hắn trước nhập định khôi phục một chút thức hải chi lực một khắc đồng hồ sau hít sâu một hơi lộ thân định thần bắt đầu nghịch luyện chân cương khai mở phổi mạch phổi mạch một khi khai mở hoàn chỉnh võ đạo tu sĩ liền có thể vào nước lớn chạy mà sẽ không xuất hiện nạt tỵ khí hải cảnh mặc dù có tiên, tiên nội tức nhưng dừng lại ở trong nước thời gian y nguyên hữu hạ không bằng mở ra phổi mạch chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cùng đại. Tâm niệm nhất động, một sợi nhạt kim sắc cương khí xuất ra đan điền, theo cố hữu kinh mạch kéo dài hướng phổi. Cương khí chợt vừa rời đi đan điền, lộ thần mi đầu liền thật sâu nhăn lại, lộ ra thống khổ khuôn mặt. Cương khí mạnh hơn chân khí lớn, cố hữu kinh mạch đã không thể thừa nhận cương khí vận chuyển. Thể nội bỗng nhiên truyền đến một trận xé rách thống khổ, phảng phất có một cây đao tại thể nội chậm rãi dao động, mở ra da thịt cùng gân cốt. Chân cương cảnh dĩ muốn khai mạch, cũng là bởi vậy. Muốn tại như thế kịch liệt thống khổ phía dưới, hoàn thành tinh chuẩn mà xảo diệu khai mạch, độ khó khăn to lớn có thể xương cùng bố. Giờ khắc này, Lộ Thần đống nhiên liền minh mạch, vì sao hắn cảnh giới công pháp đều là trước địa vị ngày hôm sau vị. Lịch luyện chân cương quả thực là tại địa ngục môn trước bồi hồi, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử hồn diệt. Cắn răng nhịn xuống thống khổ, hắn tiếp tục vận chuyển cương khí khai mở phổi mạch. Chương 457, trở về liền tốt. Sinh môn chi địa, linh khí giếng bên cạnh. Lộ Thần ngồi xếp bằng bất động thân thể đống nhiên run dậy, thể nội truyền ra một trận bạo như giang động văn động. Đạo thứ nhất kinh mạch khai mở ra đến. Đúng lúc này, một trận vắng vẻ cảm giác suy yếu xông lên đầu tâm niệm nhất động một sợi thức hải chi lực lập tức chìm vào đàn điện khí hải bên trong chỉ gặp nhạt kim sắc cương khí đã còn thừa không có mấy vô pháp ủng hộ đạo thứ hai kinh mạch khai mở hít sâu một hơi hắn chậm rãi mở mắt ra màn kết thúc tâm vô bảng vụ địa khai mở kinh mạch tu luyện trạng thái chật hắn nuốt một thanh huyết đan cùng rất nhiều khôi phục tính đan dược chờ đến rất nhiều đan dược chi lực hoàn toàn tan ra về sau thần kiếm chân cương quyết vật chuyển hắn bắt đầu thổi nạp luyện hóa thiên địa linh khí đem luyện tự thân cương khí vệ cốt lâm phát sinh biến đổi lớn về sau hiện nay toàn bộ phệ cốt lâm bên trong chỉ có sinh môn chi địa bên trong địa linh khí không nhận từ khí xâm nhập cùng mà linh khí giếng không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tiêu tán nồng đậm linh khí. trước đó thập phương người có thể kết thành bách trọng sơn đại trận chống cự dị biến yêu thú đại quân hơn một tháng thời gian, liền cùng cái này nói linh khí giếng hướng ra phía ngoài tiêu tán linh khí có quan hệ. nếu không riêng lấy linh thạch cùng đan dược đến khôi phục tiêu hao lực lượng, thập phương người căn bản không có khả năng kiên trì hơn một tháng. hiện nay sinh môn chi địa bên trong chỉ còn lại có lộ thần một người, không có người khác đến tiêu hao thiên địa linh khí. linh khí diếm lại không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán ra hết lần này tới lần khác linh khí, khiến cho toàn bộ sinh môn chi địa bên trong tiên địa linh khí dần dần nồng đậm. phóng tầm mắt nhìn tới lúc này sinh môn chi địa như mùa thu sáng sớm linh khí mở mịt như hơi nước trắng mịt mở vũ khí vật công lúc tu luyện tiêu hao linh khí cùng mở ra truyền thống trận pháp thời tiêu hao linh khí căn bản không tại một cái cấp số bên trên là lấy hắn vung tay vung chân tu luyện gọi tôi động băng cơ bên trong tiểu thao thiết trong khoảnh khắc hắn tựa như một cái cần khủng bố đem sinh môn chi địa bên trong mở mịt như xương thiên địa linh khí đặt vào thể nội thần kiếm chân cương quyết vận chuyển hết lần này tới lần khác thiên địa linh khí bị hắn luyện hóa thành tự thân cương khí bước vào chân cương cảnh về sau hắn luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều không biết qua bao lâu Đan điền bên trong dần dần truyền đến một trận bão hòa cảm giác. Nội thị thân thể, nhặt kim sắc cương khí khí hải hoàn toàn tràn đầy, toàn bộ khí hải có 300 triệu phương viên. So sánh khí hải cảnh thời khí hải, mở rộng gấp 3. Tiếp tục khai mở kinh mạch. Hắn đóng lại tầm mắt, sẽ bằng ở linh khí giếng bên cạnh nhất động bất động, tiếp tục tâm vô bàng vụ địa vận chuyển cương khí khai mở kinh mạch. Thời gian hướng trong tu luyện lặng yên trôi qua. Lốt bút. Sau một khắc, hắn trong thân thể lại truyền ra một trận bạo như giang động động, trong bất chi bất giác thứ 60 đạo kinh mạch khai mở thành công. Chân cương nhất trọng thiên cảnh giới đỉnh phong. Hắn không biết lần này tu luyện hết thể hao phí bao dài thời gian, chỉ nhớ rõ theo không ngừng khai mở kinh mạch cùng vận công khôi phục lực lượng, đan điển khí hải khô kiệt lại trận đậy, lặp đi lặp lại hơn 10 lần. Vong chữ vật bên trong huyết đan cùng khôi phục tính đan dược đã sớm hao hết, nếu không có sinh môn chi địa bên trong có một thanh linh khí giếng, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp đồng đậm thiên địa linh khí. Muốn một hơi mở ra 60 đạo kinh mạch, căn bản là chuyện không có thể. Trừ cái đó ra, hắn không cần truy luyện tinh thần lực căn nguyên, là nên mới có thể một hơi mở ra 60 đạo kinh mạch, nhất cổ tác khí bức vào chân cương nhất trọng thiên định phòng. Đổi lại người khác, coi như linh khí rồi giàu cũng vô pháp lần một mở ra sáu mười đạo kinh mạch, chỉ có thể tích lũy tháng ngày lấy mài nước công phu chậm rãi khai mở kinh mạch. cảm thụ một chút thể nội bành trướng phun trào lực lượng, lộ thần thần sắc nhất động. giờ khắc này, chỉ cảm thấy nghịch luyện chân cương thời chịu được sở hữu như địa ngục thống khổ đều là đáng giá. sinh môn chi địa vừa nghi tu luyện, rất khó lại tìm đến dạng này thời cơ. vận công khôi phục một phen về sau, đang điển khí hải lại lần nữa tràn đầy, ý hắn muốn lần nữa khai mở kinh mạch. chỉ là vô luận công pháp và cương khí như thế nào vận chuyển, trong thân thể chỉ có thống khổ truyền ra, lại vô pháp mở ra mới kinh mạch. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, muốn tiếp tục khai mở kinh mạch, cần khí hải lần nữa thối biến. Mà khí hải thối biến không phải một lần là xong, hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống tiếp tục tu luyện suy nghĩ. Là thời điểm rời đi nơi này, tâm niệm nhất động, đầu ngón tay hắn tách ra một vòng nhạt kim sắc quan hoa, không ngừng tại hư không huy động. Từng đạo từng đạo linh khí dịch bị theo linh khí trong giếng dẫn dắt ra đến, giật nhập hư không bên trong. Suy. Đầu ngón tay hướng phía trước một điểm, hư không như nước, tạo nên từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy vân sóng. Chậm, không gian hướng động đột nhiên hiện hiện, hiện dần dần mở rộng. Chuyển tống trận pháp cửa vào xong toàn bộ khai hòa khải, hắn lách mình chui vào bên trong. Xích hỏa môn, hai bên đều không có động tĩnh truyền đến sao? Nhìn về phía thương khải cùng tạo câu, vũ quan nam tử thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn hỏi. Hắn không nghĩ tới cái này nhất đẳng, đúng là chờ lộ thần hơn nửa tháng, sự kiên nhẫn của hắn đã nhanh muốn làm hao mòn hầu như không còn. Thương khải cùng tạo câu nhao nhao lắc đầu, cái này một đoạn thời gian bên trong, bọn họ đôi người đều là tập ngập không ngừng mà hỏi thăm thanh tiêu tông cùng thất âm cốc bên trong tin tức. cuộc hai cái mây đen vòng xoáy chỗ không có một tia động tĩnh sinh ra. sinh hỏa trong điện, hai tông hắn tưởng giả cái thần sắc bất đắc dĩ, lộ thần thật muốn một mực trốn ở sinh môn chi địa bên trong không ra đến. bọn họ đích xác không làm sao được. nếu không phải mọi người đã xác định ngoại giới người vô luận vận dụng loại nào thủ đoạn đều vô pháp liên lạc với vệ cốt xâm lâm bên trong người, bọn họ thậm chí hoài nghi có người âm thầm hướng lộ thần truyền lại tin tức, khiến cho lộ thần biết được giờ phút này xích hỏa môn bên trong tình hình, bởi vậy mới có thể một mực không ra đến. có. đột nhiên ở giữa một tiếng kêu sợ hai theo điện ngoại truyền đến, chỉ là kêu sợ hai thanh âm vừa lên không biết sao lại mà dừng. cùng lúc đó ba đạo bóng người đột nhiên theo xích hỏa trong điện lóe lên mà ra, chính là vũ quan nam tử. Thương Khải, tạo câu. Trong điện người khác thì phải chậm một bước, không qua đều tùy theo đi ra xích hỏa điện. Phí Hoành mấy người cũng bị người trông coi cùng nhau mang ra xích hỏa điện. Xích hỏa ngoài điện là một chỗ rộng lớn bình đài, đứng tại trên bình đài có thể rõ ràng mà nhìn thấy cách đó không xa như hư không thâm nguyên đồng dạng treo ngược tại xích hỏa môn trên không mây đen vòng xoáy. Giờ phút này vũ quan nam tử ba người đứng tại một người thất âm cốc đệ tử phía trước. Chuyện gì xảy ra? Vũ quan nam tử trầm trầm cái này thất âm cốc nam nhân đệ tử, những mày hỏi ý kiến. Hồi bẩm sử giả đại nhân, vừa mới có một đạo ảnh theo truyền thống trận pháp ra vào bên trong miệng chớp tắt qua chỉ là tốc độ quá nhanh ta ta không thể xác định đó là cái gì Tên nam tử này đệ tử khẩn trương trả lời hắn mặc dù phát hiện hắc ảnh nhưng lại không thể xác định đến cùng có phải hay không có người đi qua truyền tống trận pháp vông xuống đến xích hỏa môn là lấy lại ngừng tiêu sợ hãi bất quá vừa mới một đạo ngắn ngủi gọi tiếng hay là kinh động vũ quan nam tử bọn họ hắc ảnh hồi tưởng trước đó thông qua nước vạc mặt kính do xét sinh môn chi địa thời từng màn cảnh tượng vũ quan nam tử chân mày hơi nhíu lộ thần không phải liền là một thân áo đen xích hỏa môn mây đen vòng xoáy bên trong hắc ảnh chợt lóe lên là hắn vũ quan nam tử kết luận nói. Thương Hải cùng Tào Câu đều là điểm gắt đầu, rõ ràng cùng Vũ Quan Nam Tử là một dạng ý nghĩ. Trong khoảnh khắc, ba đạo mạnh mẽ thức hải chi lực theo Vũ Quan Nam Tử ba người trên thân tuôn ra ra đến, như thủy triều đồng dạng bốn phương tám hướng địa tiêu tán ra ngoài. Không khí trong khoảnh khắc nặng nề, ép tới rất nhiều người không kịp thở khí. Xích hỏa trước điện trên bình này, còn lại người hơi biến sắc. Đây chính là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cường đại. Ba đạo bất đồng thức hải chi lực trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ hỏa môn, cẩn thận tìm kiếm hỏa môn bên trong mỗi một tức nơi hẻo lánh. Thế muốn đem này một đạo hắc ảnh tìm ra đến. Không cần trương, nói một chút vừa rồi tình hình. Tào Câu một bên lấy Thức Hải chi lực dò xét toàn bộ Sách Hỏa môn, một bên hỏi thăm trước mặt nam nhân đệ tử. Tên nam tử này đệ tử cẩn thận hồi tưởng một chút, đưa tay chỉ hướng một chỗ nói này Hắc Ảnh bỗng nhiên xuất hiện, về sau hình như rơi hướng nơi đó. Khoáng đường. Phí Vinh mấy người này tâm bên trong ám đạo. Thanh Tiêu tông cùng thất âm cốc người không biết Sách Hỏa môn muốn đường phân bố, Phí Vinh bọn họ thân là Sách Hỏa môn trưởng lão cùng đệ tử, tự nhiên rõ ràng vô cùng. Hắc Ảnh rơi hướng khoáng đường, vô cùng có khả năng cũng là lộ thần. Phí Vinh bọn họ lo lắng không thôi. Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam tử, ba người đều là nguyên đan cảnh tu vi. Tam Đại Nguyên Đan cảnh buông xuống đến Xích Hoa Môn, Phí Hoành, Khâu Chấn Xuyên, Tiễn Kim Chỉ, Phàn Thịnh, bốn người chỉ có chân cường cảnh, đều không có không sức phản kháng. cùng Linh, Canh Nhi, Phong Thủy Hàn bọn họ một dạng lọt vào gián cẩm. Lộ Thân mặc dù tiềm lực vô cùng, vừa cấp chém giết thương vân tiêu, nhưng đối mặt Tam Đại Nguyên Đan cảnh hợp lực tìm kiếm cùng bắt, coi như chắp cánh cũng khó thoát. Nơi nào là khoáng đường, hắn là khoáng đường nội môn đệ tử, trở về về sau hoàn toàn chính xác có khả năng trước một bước qua khoáng đường nhìn xem. Âu Dương cẩn tiến lên một bước, chủ động hướng Vũ Quan Nam Tử giải thích nói. Lời vừa nói ra, Vũ Quan Nam Tử, Thương Khải, Tào Câu. Ba người thức Hải chi lực cùng nhau tuân hướng một chỗ, chính là xích Hỏa môn khoáng đường chỗ phương vị. Lộ Thần chợt vừa xuất hiện tại xích Hỏa môn trên không mây đen vòng xoáy bên trong, còn chưa kịp phản ứng lúc, một mực treo ở bên hông hắn Tử Hồ Lô đột nhiên ở giữa truyền ra dị động. Tử Hồ Lô xem như nhận một loại nào đó triệu hoán, dẫn hắn cùng nhau theo mây đen vòng xoáy trung tâm chạy như bay rơi hướng khoáng đường. Dưới thân mặt đất bay ngược, giây lát, hắn liền bị Tử Hồ Lô đưa vào đến Cấm Tự Hào đường hầm mỏ cửa vào trước. Tử Hồ Lô còn muốn dẫn hắn tiếp tục thâm nhập sâu Cấm Tự Hào đường hầm mò bên trong, nhiên chỉ điểm một chút đến, rơi vào ở trên trán của hắn, đem hắn nhẹ nhàng địa bắn lui mấy bước cùng lúc đó, một đạo khô gầy bóng người theo cấm tự hào đường hầm bỏ bên trong chậm rãi đi ra. hỏa lão làm thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, lộ thần tâm thần chấn động, cảm thấy khó mà tin. phải biết, lúc trước tông môn thi đấu lúc là đàn đường tam lão một trong phí hoành, trước mặt mọi người chính miệng tuyên cáo hỏa lão tiên qua đời tin tức. phí hoành là đàn đường tam lão một trong, vừa là chân cương cảnh tu vi, không có người dám can đảm hoài nghi phí hoành. huống hồ nhất tông chi chủ đi về cói tiên tin tức há lại nói đùa. trừ cái đó ra, tử hồ lô xuất hiện tại lộ thần trên thân cũng là chứng minh hỏa lão tiên qua đời sự thật. Tử Hồ Lô là trưởng môn tín vật, trưởng môn nếu không có đi về coi tiên hoặc là thối vị nhục chức, sao lại đem trưởng môn tín vật tùy tiện chuyển cho người khác? Trở về." Hỏa lão ôn hòa cười nói. Lộ Thần sững sờ một chút, đờ đẫn địa điểm đầu. "Trở về liền tốt." Hỏa lão ánh mắt hiền hòa, nhưng không có muốn cùng Lộ Thần làm nhiều giải thích tứ tứ. "Nghe được Hỏa lão." Lộ Thần trong lòng ấm áp, mà vừa mới Hỏa lão điểm trùng chán của hắn nhất chỉ, cùng lúc trước hắn bị phản thị phạt nhập cấm tự hào đường hầm mỏ, mới vào đường hầm mỏ thời tình hình của dạng. "Từ Hồ Lô tạm thời còn không thể giao cho ngươi." Hỏa lão cười cười, vẫy tay, Từ Hồ Lô trở lại Hỏa lão trong tay. Lộ Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù đã sớm đạt được Tử hồ Lô, nhưng hắn một mực không có tránh thức luyện hóa Tử hồ Lô. Thực lực tiến rất xa, không tệ không tệ. Cẩn thận dò xét Lộ Thần liếc một chút, hỏa lão hài lòng địa điểm gật đầu, có không có đảm lượng theo giúp ta cùng nhau đi chiếu cố mấy vị đại nhân vật. Chơi sập xuống có người cao đỉnh. Lộ Thần cười nói, một bộ không biết sống chết dáng vẻ. Hắn cùng hỏa lão đang khi nói chuyện, ba đạo cường hãn thức hải chi lực tại linh thạch khoáng trong hầm quét tới quét lui, hắn tự nhiên rõ ràng vô cùng. Lúc này xích hỏa môn bên trong, tuyệt đối có ba tôn nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Không qua nơi này là xích hỏa môn, hỏa lão có thể thản nhiên đối mặt. Hắn một dạng có thể thản nhiên đối mặt, mà vừa mới bước vào chân cương nhất trọng thiên điên phong cảnh giới, trong lòng của hắn tràn ngập tự tin. Không có để ý bốn phía mạnh mẽ thức hại chi lực, Lộ Thần nhìn về phía Hỏa lão. Chỉ gặp Hỏa lão vẫn như cũ khô gầy, cùng thường ngày một dạng người mặc một bộ đùi bẩn y sam. Khác biệt duy nhất, ngày xưa Hỏa lão, dáng vẻ nặng nề, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Hôm nay Hỏa lão, sắc mặt hồng nhuận phân tốt, con mắt tách ra một đạo thần quang, trong mắt chỗ sâu giống như thiêu đốt hai đoàn hực liệt hỏa. Hắn phất lập tức tuổi trẻ mấy chục tuổi, hăng hái, phóng khoáng tự do. Chương 458, gầy ông đập lưng ông thoại âm rơi xuống, lộ thần chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại mà nóng rực viêm năng du động đến chân dưới lòng bàn tay. Cỗ này viêm năng không có thương tổn đủ hắn cùng hỏa lão, mà chính là như một đoàn hỏa vân bản đem hắn cùng hỏa lão em ái nhào nâng, chậm rãi lên phía không trung. chờ đến ra linh thạch khoáng hố, dưới chân một đoàn hỏa vân lại dẫn hắn cùng hỏa lão cực nhanh lái về phía xa xa xích hỏa điện. lộ thần vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy thật không thể tin. lần này hắn đi vào linh thạch khoáng hố cùng rời đi linh thạch khoáng hố, tất cả đều là bay tới bay lui. chỉ là trước đó theo mây đen vòng xoáy trung tâm đi vào linh thạch khoáng hố, thực là từ từ hồ lô dẫn hắn từ cao xuống thấp rơi xuống không được tránh thức trên ý nghĩa phi thiên, mà mắt hạ hỏa vân nhô nâng, mặt đất tại sau lưng bay ngược, mạnh mẽ vân phong đập vào mặt, làm theo là chân chính bay vút lên trời. hỏa vân phi thiên hiển nhiên là hỏa lão thủ đoạn, nhưng khí hải cảnh, chân cương cảnh, nguyên đăng cảnh ở vào cái này ba loại cảnh giới võ đạo tu sĩ đều không phi thiên chi lực. gặp lộ thần mặt lộ vẻ giận mình, hỏa lão kiên nhận hướng hắn giải thích nói, nguyên đăng cảnh còn không phi thiên chi lực, ta cũng chỉ có thể tại cái này xích hỏa môn nho nhỏ bên trong sơn môn thi triển ra một đoàn hỏa vân mang ngươi bay lên không trung. nghe hỏa lão giải thích, lộ thần đỗ nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt bỗng nhiên sáng lên nói, đây là đại trận chi lực. Đã khí hải cảnh, chân cương cảnh, nguyên đan cảnh đều không phi thiên chi lực, hỏa lão lại có thể dẫn hắn phi thiên mà đi, nhất định là mượn nhờ ngoại lực. Hỏa lão lại nói rõ chỉ có thể ở xích hỏa môn bên trong sơn môn thi triển ra như thế phi thiên thủ đoạn, lộ thần lập tức nghĩ đến trận pháp chi lực. Thanh tiêu tông, thất âm cốc, xích hỏa môn, ba cái cùng là thanh vân trong quận tam đại tông môn. Thanh tiêu tông có hộ tông đại trận thiên trọng sơn đại trận, thất âm cốc cùng xích hỏa môn chỉ sợ cũng có riêng phần mình hộ tông đại trận. Thanh tiêu tông thiên trọng sơn đại trận có thần kỳ chỗ, xích hỏa môn cùng thất âm cốc hộ tông đại trận khẳng định cũng đã có riêng phần mình chỗ thần kỳ. Kỳ quái nhìn Lộ Thần liếc một chút, Hỏa lão hơi hơi gật đầu, xem ra chuyến này về Cốt Sâm Lâm chuyến đi, ngươi không những không thực lực tiến bộ rất nhiều, nhãn giới kiến thức cũng rộng lớn rất nhiều. Dừng một cái, Hỏa lão tựa hồ có ý hướng Lộ Thần giới thiệu Tam Tông một chút bí mật, tiếp tục nói, Tam Tông đều có riêng phần mình hộ tông đại trận, Thanh Tiêu Tông là Thiên Trọng Sơn đại trận. Cái này Thiên Trọng Sơn đại trận là đem 100 chỗ sơn phong lấy bí pháp đem rất nhiều huyền thiết, kim tinh, tinh quáng vân vân, tài liệu dung nhập về sau, trùng điệp tế luyện, hợp thành một tòa kiếm khí công phòng đại trận. Một khi đại trận thôi động, kiếm khí phong mang tất lộ, không gì không phá, uy lực vô cùng. Thất âm cốc là thất âm phong thiên đại trận, trận này lấy trong cốc bảy chỗ âm khí chi nhãn làm năng lượng cội nguồn, thôi động về sau âm hàn chi khí ngập trời, không chỉ có thể đả thương người thân thể, còn có thể thương tổn người linh hồn, uy lực so với thiên trọng sơn đại trận chỉ có hơn chứ không kém. Ta xích hỏa môn là cử hỏa thiêu thiên trận, lấy nóng dực địa hỏa vì cội nguồn, thôi động uy lực không kém hơn thiên trọng sơn đại trận cùng thất âm phong thiên đại trận. Ngay tại hỏa lão đang khi nói chuyện, lộ thân chú ý tới, hỏa lão trong tay tự hồ lô tách ra chói mắt bá quang, bốn phía nhiệt độ đột nhiên kéo lên, mà tại hỏa vân phía dưới, bên trong sơn môn rất nhiều hỏa sơn mảnh liệt động đất rung động. Hỏa Sơn nói rung nham như lửa ngao du đồng dạng sôi trào mãnh liệt, phun ra từng đạo từng đạo nóng rực vô cùng hỏa quang. Rất nhiều hỏa quang từng cái lên phía không trung, ngưng tụ ra một đoàn hỏa vân. Bên trong lấy năm tòa cao lớn nhất hỏa sơn phun ra hỏa quang nhiều nhất, ngưng tụ ra hỏa vân cũng lớn nhất. Năm đóa hỏa vân to lớn vô cùng che khuất bầu trời, đồng thời tiêu tán ra ngập trời nóng rực, phản phất muốn đem trọn cái thiên khung đốt xuyên. Mà hắn Hỏa Sơn miệng phun ra hỏa quang, xông lên không trung về sau chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hỏa vân, liền tất cả đều hướng cái này năm đóa cự đại hỏa quang đám mây phóng đi. Xích hỏa môn trên không năm đóa đỏ màu sắc hỏa quang đám mây càng lúc càng lớn sau cùng nối thành một mảnh. Lúc này tựa như có một cái nhìn không thấy bắt to móc ngược xuống tới, bao phủ toàn bộ xích hỏa môn. Năm đóa đỏ sẫm màu sắc hỏa vân nối thành một mảnh về sau, giống như không chịu nổi gánh nặng, rơi vào nhìn không thấy móc ngược bắt to bên trên, về sau đỏ sẫm màu sắc hỏa vân nóng chảy, duyên hải bắt mặt ngoài trầm dãi chạy xuôi xuống tới, phong tỏa toàn bộ xích hỏa môn. Giờ khắc này, Lộ Thần ẩn ẩn biết Hỏa lão cho tới nay mục đích thực sự. Hỏa lão đem trưởng môn tín vật giao cho hắn, hắn mang tử hồ lô tại tông môn thi đấu thượng lộ diện, dẫn phát tông môn trưởng lão ở giữa hỗn loạn cùng tranh chấp. Về sau tông môn thi đấu bên trên, phí truyền ra Hỏa lão thân tử tin tức lại về sau, cũng là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Sích Hỏa Môn. Hiện nay Sích Hỏa Môn bên trong lại thêm ra ba tôn Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ, mà ba người này cường hàn thức hải chi lực trắng trận không kiêng sợ địa tại Sích Hỏa Môn bên trong cả quét, rõ ràng không phải bạn của Sích Hỏa Môn. Hỏa lão lại tại hắn đem tử hồ lô mang về Sích Hỏa Môn về sau, lập tức thôi động cử Hỏa Thiêu Thiên Trận, đem giờ phút này đợi tại Sích Hỏa Môn sơn môn bên trong người tất cả đều phong tỏa. Chỉ sợ ba tôn Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ cũng là hỏa lão mục đích. Bằng vào ta cái chết, vậy ông đập lưng ông. Xem ra không cần ta làm nhiều giải thích, người đã nghi rõ ràng hết thảy cái này có thể thành, ngươi cực kỳ trọng yếu. hỏa lão cười nói, sẽ không trách ta đưa ngươi cũng giấu giếm được đi thôi. muốn lừa qua địch nhân, liền muốn trước lừa qua người một nhà. lộ thần lắc đầu, hồi tưởng tông môn thi đấu thời tình hình, hiển nhiên phí anh bọn họ cũng không biết tỉnh. toàn bộ xích hỏa môn bên trong, chỉ sợ trừ hỏa lão ta bên ngoài, ai cũng không biết hỏa lão như kế. muốn lừa qua địch nhân, liền muốn trước lừa qua người một nhà. không tệ, chính là cái này đạo lý. than nhẹ một tiếng, nhìn về phía lộ thần lúc, hỏa lão hiển hỏa ánh mắt càng hài lòng. trầm ngâm một chút, lộ thần mắt lộ ra lo lắng đi qua cảm giác hướng tiền tam đạo cường hạn thức hải chi lực, hắn biết đối phương là ba tôn vô cùng cường đại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, mà toàn bộ xích hỏa môn bên trong đặt tới nguyên đan cảnh tu vi chỉ có hỏa lão một người, cho dù hỏa lão mượn nhờ cử hỏa thiêu thiên trận, một người độc chiến ba người, chỉ sợ cũng sẽ không chiếm theo quá nhiều ưu thế. hỏa lão như thế hành động, chỉ vì xích hỏa môn đệ tử, nhưng cái này nhất chiến về sau, hỏa lão chỉ sợ nhìn bên cạnh so với chính mình thấp hơn, thân hình cô gầy lão giả, lộ thân cái muối chỗ sót trong ánh mắt toát ra một vòng đau thương, không cần đau thương, ta thọ hạn sắp tới, coi như không có cái này nhất chiến, cũng không còn sống lâu nữa. Hỏa Lao ánh mắt nhìn về phía phía trước, chậm rãi yên bình mà nói, chỉ hy vọng cái này nhất chiến có thể vì ta xích hỏa môn lưu lại một chút ít hòa trùng. Đây hết thể biến hóa nói làm theo chậm chạm, kỳ thực tiến triển cực nhanh. Làm xích hỏa môn bên trong tất cả mọi người còn đắm chìm trong khiếp sợ thời điểm, Cử Hỏa Thiêu Thiên trận đã kết thành. Toàn bộ xích hỏa môn bao phủ tại đỏ rực màu sắc hỏa vân dưới bầu trời, trên bầu trời lại có một cái thâm viên bản treo ngược mây đen vòng xoáy. Một màn này kỳ cảnh, lộng lẫy vô cùng, làm cho người rung động. Xích hỏa trước điện trên bình này, mọi người đứng chết chân tại chỗ. Nung Hỏa Thiêu Thiên đại trận. Vũ Quan Nam tử, Thương khải, tàu Câu Ba người dẫn đầu từ nơi này một màn kinh thiên biến đổi lớn bên trong tỉnh táo lại. Ba người đột nhiên biến sắc, trước đó tiêu tán ra thức hải chi lực như cự kính hấp nước đồng dạng thu liệm trở về. Nhìn chăm chú liếc một chút về sau, ba người cùng tiêu lên quát ra một màn này duyên cớ. Cái gì? Đây là xích hỏa môn hộ tông đại trận cử hỏa thiêu thiên trận. Nghe được vũ quan nam tử, thương hải, tào câu tiếng quát, rất nhiều nhân tài theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn họ chỉ nghe nói qua xích hỏa môn hộ tông đại trận, còn chưa từng tận mắt kiến tới đến. Hiện nay tự mình chứng kiến hỏa môn hỏa thiêu thiên đại trận mở ra, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Núi lửa phun trào động đất động không ngừng, từng đoàn từng đoàn hỏa vân lên không lệnh thương không biến sắc, vô cùng vô tận nóng rực chi ý giống như có thể nướng cháy thân thể cùng dung hóa linh hồn. Mọi người trong lòng lại nhịn không được địa sinh ra một vòng hoa sợ. Vũ quan nam tử nhìn xem khoảng trường, thương hải cùng tào câu tâm lĩnh thần hội. Nay lộ thần chỉ có khí hải cảnh, coi như hắn có thể tế lên ngân hỏa thiêu thiên đại trận, cũng vô pháp phát huy ra trận này tránh thức uy lực. Tào câu nói, có sử giả đại nhân tỏa chấn ở đây, một cái nho nhỏ khí hải cảnh võ đạo tu sĩ lại có thể lật ra cái gì bão nước? Thương hải nói, ba người kết luận lộ thần đã trở lại xích hỏa môn. Lộ Thần lại mang theo trưởng môn tính vật, là dùng cái này khắc ba người lần nữa kết luận, ngân hỏa thiêu thiên đại trận là từ Lộ Thần mở ra. Thương Khải cùng Tào Câu lập tức đưa đến tác dụng trấn an. Thiên Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc Đông Đạo đệ tử một phen tứ lượng, đích thật là đây đạo lý, trong lòng hoảng sợ không khỏi làm nhạt rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ chấn kinh ngân hỏa thiêu thiên đại trận đưa tới thiên địa biến hóa, nhưng lại có thể thản nhiên nhìn tới. Phí huynh bọn họ mặc dù đồng dạng rung động, nhưng trong lòng không có một tia hoảng sợ. Lại qua một lát, Vũ Quan Nam tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Thức Hải chi lực lần nữa tuôn ra, dò xét hướng Xích Hỏa môn khoáng đường phương hướng. Thương Hải cùng Tào Câu thấy thế, một chút suy nghĩ, chợt cùng Vũ Quan Nam tử mở dạng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Thức hải chi lực cũng là lần nữa tu ra, do xét hướng một chỗ. Điền Cao Lược chờ còn lại 8 người thoáng tưởng tượng, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Làm sao? Gặp 10 nhất tôn cường giả cùng nhau biến sắc, mọi người không rõ vì sao, nhỏ giọng thầm thì. Phệ cốt sâm lâm phát sinh thiên địa biến đổi lớn, ngoại giới người cùng nội bộ người vô pháp lẫn nhau liên hệ. Cùng hắn thân cận người lại bị ta giam cầm, theo đạo lý, hắn tuyệt không hẳn phải biết xích hỏa môn hiện nay biến hóa nhưng hắn vì sao chợt vừa về tới Xích hỏa Môn, liền thôi động Lâm hỏa Thiều Thiên Đại Trận, Điền Cao Lược đem bên trong điểm đáng ngờ nói ra. Mọi người sau khi nghe xong về sau, vừa rồi phát giác được gì thường, có lẽ là hắn trở về một sát na, liền có người âm thầm hướng hắn truyền tin, có người suy đoán nói, sử giả đại nhân, Thương Tông Chủ, Tào Cốc Chủ đều là trong điện, ba người bọn họ đều chưa tại này lộ thần trở lại Xích hỏa Môn một sát na có chỗ phát giác, ai sẽ có bực này bản sự? Coi như như thế, cùng hắn thân cận người đều là bị giam cầm ở trong điện, nếu như có người âm thầm hướng hắn truyền tin, lại có thể giấu giếm được sử giả đại nhân, Thương Tông Chủ cùng Tào cấp Chủ khắc một đạo thanh âm truyền ra. "Không phải như vậy, chẳng lẽ hắn là ba đầu sáu tay, còn có thể không cần đoán cũng biết. Mọi người nghị luận không thôi, có một người đơn độc có thể tại hắn trở lại xích hỏa môn một sát na liền phát giác được." Điền Cao Lược trầm giọng nói ra, thần sắc ngưng trọng vô cùng. "Người nào?" Mọi người kinh ngạc. "Hỏa chân người." Điền Cao Lược một chữ một hồi, hơi thở nặng nề. Mọi người càng thêm ngạc nhiên. "Hỏa chân người không phải chết sao?" Đúng lúc này, một đoàn hỏa vân từ đằng xa chạy như bay tới. Hỏa Vân Thượng đứng sừng sững hai bóng người, một cái là khô gầy lão giả, một cái khác là áo đen thiếu niên. Không đã lâu, Hỏa Vân trở một ra một trẻ đáp xuống xích hỏa trước điện rộng lớn trên bệ đá. Chương 459, hai tông uy hiếp. Lúc này đã mất lại tiếp tục vận dụng Thức Hải chi lực tiếp tục dò xét, Hỏa Chân Nhân liền đứng ở trước mắt, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử nhau nhau thu hồi Thức Hải chi lực, sắc mặt tất cả đều âm trầm tới cực điểm. Các ngươi hai cái làm chuyện tốt. Vũ Quan Nam Tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Âu Dương Cồn cùng Trừ Phác, nội giận phừng phừng địa quát, ánh mắt đáng sợ như muốn ăn thịt người đồng dạng. Nếu không phải Âu Dương cùng Trừ Phác còn có thân phận của luyện đan sư, Vũ Quan Nam Tử giễu cơn nóng giận tuyệt đối sẽ giáng sát thủ hai cái chân cương cảnh võ đạo tu sĩ mà giết liền giết nếu như không phải Âu Dương Cổn cùng trừ phác trước đó xác định hỏa chân nhân tin chết thanh tiêu tông cùng thất âm quốc tạm thời còn sẽ không liên thủ đối phó sích hỏa môn giờ phút này hắn cũng sẽ không đưa thân vào sích hỏa môn cử hỏa thiêu thiên đại trận bên trong trường môn Âu Dương Cổn cùng trừ phác nghẹn nào kêu lên đều là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ ánh mắt né tránh không dám cùng khô gầy lão giả đối mặt đối với hỏa lão chết mà phục sinh Âu Dương Cổn đôi người chấn động vô cùng lúc này liền vũ quan nam tử một phen nộ hống đều bị Âu Dương Cổn đôi người che đợi lại, lại vũ quan nam tử thấy thế. Trong lòng biết Âu Dương Cổn cùng Trừ Phác đều bị mơ mơ màng màng. Mặc dù hắn nộ khí không cần, nhưng trong ánh mắt sát y dần dần nhạt mấy phần. Dưa hái xanh không ngọt, đã các ngươi đã mưu thật tốt đừng ra, sau này cũng không cần lại để ta một tiếng trưởng môn, đều có tương lai riêng đi thôi. Nhìn Âu Dương Cổn, Trừ Phác, vệ văn ngạn bọn họ một chút, Hỏa lão một mặt thất vọng, hứng thú thẻ nhạt bẩy qua tay, đây là làm chúng tướng Âu Dương Cổn bọn họ chủ xuất xích hỏa môn. Nghe được cái này một phen đối thoại, có tại nghi hoặc khô gầy lão giả thân phận người nhau nhau mặt lộ vẻ chấn kinh. Để Âu Dương Cổn cùng Phác là trưởng môn, lại có thể một lời đem Âu Dương Cổn, Phác Vệ Văn Ngạn bọn họ trục xuất xích hỏa môn, trừ xích hỏa môn thượng nhất nhờ mở trưởng môn còn có thể là ai? Cái này khô gầy lão giả cũng là hỏa chân nhân, hắn thật không có chết. Nếu như đổi lại người khác nói ra cái này một phen, Âu Dương Cổn, Trừ Phác, Vệ Văn Ngạn bọn họ không những không lờ đi, ngược lại khịt mũi coi thường. Nhưng hỏa lão là nhất tôn nguyên đan cảnh cường giả, Âu Dương Cổn, Trừ Phác, Vệ Văn Ngạn bọn họ biết rõ điều này, người liên can giờ phút này đều không dám tại hỏa lão trước mặt có chút làm cản. Dù là vũ quan Nam tử, thương hải, tào câu ngay tại một bên tòa trấn, Âu Dương Cổn, Trừ Phác, Vệ Văn Ngạn mấy người cũng không có cản đỡ lượng. Trường môn, đám người hậu phương, phí Hoanh bọn họ hoảng sợ nói, trong ánh mắt hiện ra một vòng phức tạp thần sắc, kinh hỷ, kích động, nghi hoặc. Hỏa chân nhân mặc dù xích hỏa môn trường môn, nhưng xưa nay lại không tại xích hỏa trong điện tinh tu, mà chính là sống hướng khoáng đường cấm tự hào đường hầm mộ bên trong. Việc này người biết rất ít, bất quá phí Hoanh, Khâu Chấn Xuyên, Tiễn Kim Chi, Phàn Thịnh đều là xích hỏa môn trưởng lão, tự nhiên đã sớm biết. Trư Lỗ nảy cửa trong các đệ tử, cũng chỉ có Linh Cang Nhi, Phong Thủy Hàn, Lộ Thần chờ giải rác mấy người trước đó liền gặp qua hỏa chân nhân tuấn dung, Tần Kỳ, Hồ Mỹ Diệp, Thương Phi vân bọn họ hay là lần đầu thấy được hỏa chân nhân giờ phút này, thần kỳ, hồ mỹ điệp, khương phi vân bọn họ trừ kinh hỉ cùng kích động bên ngoài, còn có một tia ngạc nhiên, ánh mắt cẩn thận giọt xét khô gầy giả. còn lại vân hải tông khang di đinh, triệu trí trạch, phong lôi tông hoắt chấn cùng đường thiến, cùng thần bí người áo đen cùng bì tam, cũng đều là lần đầu thấy được hỏa chân nhân. bất quá đám người không phải xích hỏa muôn người, trong mắt dạng rỡ thiếu một tia giam cẩm. hỏa lao hướng mọi người khẽ bước cằm. ngay tại mọi người giật mình thời điểm, lộ thần lặng yên chú ý giữa sân tình thế, chỉ thấy mọi người lấy thực lực hiện lên bậc thang phân bộ. phía trước 11 người thực lực cực mạnh, phía trước nhất ba người, ở trong một người, đầu đội vũ quan. Tại cử hỏa thiêu thiên trận đỏ sậm màu sắc quang mang chiếu rọi xuống, vũ quan thượng từng cây từ sắc danh dự lóe ra mỹ lệ lóa mắt lộ lây, không biết là từ loại nào cường đại yêu cầm cánh chim luyện chế mà thành. Cái này vũ quan nam tử một thân hoa phục, trên thân tiêu tán ra khí tức hùng hồn bá đạo, thậm chí so với hai bên trái phải người còn càng cường đại một điểm. Đứng tại vũ quan nam tử bên tay trái một người, trên thân tiêu tán ra khí tức bên trong giấu giếm phong mang. Lộ thân nhìn kỹ một phen, chỉ cảm thấy cái này khí tức phong mang trung niên nam tử có chút quen mắt, đung nhiên trong lòng run lên, trung niên nam tử mặt dung hòa đã bị hắn chém giết hướng sinh môn chi địa thương vân tiêu có chút tương tự. Vũ quan nam tử một bên khác một người, đồng dạng là một vị trung niên nam tử, trên thân tiêu tán ra khí tức rất là ấm lãnh. Cử hỏa thiêu thiên trận tôi động, bốn phía nhiệt độ trở nên nóng rực, cái này trung niên nam tử trên thân dần dần xuất ra hết lần này tới lần khác nhàn nhạt màu trắng vũ khí, vũ khí âm hàn vô cùng, giống như có thể đóng băng ánh mắt. Lộ thân đem một sợi thức hải chi lực trở vào hai mắt, mới có khả năng nhìn thẳng âm hàn bạch vụ. Chứ người bên trong ba người này khí tức ba động nhất là cường đại, cùng hỏa lão tương tự, hiển nhiên ba người đều là nguyên đan cảnh tu vi. Mà trước đó tại xích hỏa môn bên trong tùy ý càn quét ba đạo thức hải chi lực, chỉ sợ liền đến từ trước mắt ba người này dưới mắt thanh tiêu tông cùng thất âm cốc liên hợp đối phó sích hỏa môn hắn mặc dù không biết ba người này cụ thể thân phận nhưng lại có thể đoán được bên trong tất có thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người còn lại tám người trên thân đều là tiêu tán ra không kém cương khí ba động tám người rõ ràng đều là chân cương cảnh tu vi tám người bên trong trừ âu dương Cổn cùng trừ phát bên ngoài lại còn có ba người là hắn nhận biết áo vàng người chu bằng cử người mặc áo bạc bách hữu ngu cùng thanh tiêu tông trưởng lão điển cao lượng. tại cái này 11 người về sau cũng là đông đảo thanh tiêu tông cùng âm cốc đệ tử Thanh Tiêu Tông là Lạc Vân Phi bọn họ, Thất Âm Cốc là Diệp Bất Phàm bọn họ, đám người không có chỗ nào mà không phải là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử hội tâm. Trừ cái đó ra, còn có Hạ Dương Thiên, Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung, Vệ Văn Ngạn bọn họ. Lại sau này, mới là Phí Hoành, Khâu Chấn Xuyên, Tiến Kim Chi, Phản Thịnh bọn họ. Lộ thân nhạy cảm địa sát cảm giác đến, Phí Hoành bọn họ trên thân không có một tia cương khí hoặc chân khí ba động, mọi người ý niệm cùng tinh thần lực tựa hồ cũng bị một loại nào đó lực lượng phong tỏa. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, Phí Hoành bọn họ là lọt vào giam cầm. Mà tại Phí Hoành bọn họ bên cạnh, là Giang Ly cùng U Nặc Giờ phút này U Nặc đôi người tựa hồ phụ trách trông coi phí anh bọn họ. Nhìn về phía U Nặc cùng Giang Ly, lộ thần ánh mắt chậm xuống. Trong đầu chớp tắt qua từng màn. Hắn cùng Giang Ly là tại đến xích Hỏa môn trên đường quen biết, xích Hỏa trong thành đôi người cùng nhau đối mặt Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung, cùng nhau tham gia xích Hỏa môn ngoại môn khảo hạch. Về sau tại dược đường nội môn, đôi người cùng nhau giải quyết dược đường dược tài chết héo một chuyện. Kinh lịch đủ loại, đôi người nâng cốc môn hoàn, xem như một đôi hảo huynh đệ. Hắn cùng U Nặc là tại đan đường, bởi vì Hỏa Linh điêu người được từ hồ lô bên trong Hỏa chi tinh túy mà kết bạn. Về sau cùng U Nặc cùng nhau đi tới Vệ Cốt Sâm Lâm tìm kiếm Hỏa Chi Tinh Phủ, kinh lịch đủ loại nguy cảnh, sau cùng cùng U Nặc hợp lực cầm tới Hỏa Chi Tinh Phủ. U Nặc mượn nhờ chuyển rời cổ phù trở lại tông môn về sau, lại Lĩnh linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn xâm nhập Vệ Cốt Sâm Lâm đến nghị cách cứu Việt Hãn. Hết thể đủ loại, Lộ Thần rõ muộn một trước mắt. Mà giờ khắc này, U Nặc, Giang Ly hay là cùng hắn đứng tại mặt đối lập, U Nặc đôi người phụ trách trông coi phí anh bọn họ. U Nặc cùng Giang Ly nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng bất dĩ, có lòng muốn muốn hướng Lộ Thần giải thích một phen, nhưng lại không biết muốn bắt đầu nói từ đâu. Đúng lúc này, Vũ quan nam tử chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía hỏa chân nhân, âm trầm vô cùng mà nói: Ngươi lấy giả chết kế sách đem chúng ta lừa gạt đến xích hỏa môn bên trong lại như thế nào? Hiện nay đại trận mở ra, tất cả mọi người tại đại trận bên trong, ngươi mặc dù có thể mượn nhờ đại trận chi lực đối phó chúng ta, nhưng trước đó bọn họ đều phải chết, xích hỏa môn cũng sẽ bởi vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang khi nói chuyện, vũ quan nam tử trong ánh mắt sát cơ phun trào, giống như thực chất lạnh lùng nhìn phí hoanh bọn họ một chút. Phí hoanh, khâu Chấn xuyên, Yến kim chi, phàn thịnh, còn có vân hải tông khang dĩ ninh, năm người mặc dù bị giam cầm, nhưng dù sao đã sớm bước vào chân cương cảnh tinh thần lực căn nguyên lâu dài rèn luyện rất là cứng cỏi giờ phút này có thể ngăn cản được vũ quan nam tử một đạo sát y ánh mắt người áo đen nhất động bất động tựa hồ không nhận vũ quan nam tử đạo này sát y ánh mắt ảnh hưởng linh khanh nhi cùng phong thủy hàn mặc dù cũng là chân cương cảnh tu vi nhưng dù sao trẻ trung hơn rất nhiều thực lực so ra kém phí hoanh bốn người đôi người bị vũ quan nam tử đạo này sát y ánh mắt trùng kích bên trong sắc mặt đột nhiên tái nhợt còn lại Tần kỳ hồ mỹ điệp bọn họ cùng vân hải tông triệu Chí trạch phong lôi tông Hoác chấn cùng đường Tiến, cùng bì tam đều là thân thể run rẩy nhãn thần một trận tăng dã rõ ràng là trong đầu ý niệm gặp cường đại trùng kích Xích hỏa môn thai kiếp khó thoát, coi như triệt tiêu đại trận, ta xích hỏa môn đệ tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như thế, sao không cùng các ngươi đồng quy vô tận? Không có đi quản linh khanh nhi cùng phong thủy hàn bọn họ. Hỏa lão thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Âu Dương Cổn trừ phát bọn họ, cùng thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người tất cả đều đột nhiên biến sắc. Lộ thần, phí anh bọn họ thấy do tình thế, ngược lại tỉnh táo vô cùng. Thương Khải cùng Tào Câu sắc mặt khó coi, chính là trong lòng có kiến kỵ, bọn họ mới không có ở hỏa chân nhân cùng lộ thần trận vừa hiện thân xích hỏa trước điện thời liền nhắc lên một trận đại chiến một khi chiến đấu bạo phát, bốn tiên nguyên đan cảnh giao thủ uy lực cùng cử hỏa thiêu thiên đại trận uy lực chồng chất lên nhau, liền xem như tất cả tông chân cương cảnh trưởng lão đều không chịu được nổi, càng đừng bảo là đông đảo khí hải cảnh đệ tử. mà lần này đã trước đó xác định hỏa chân nhân tin chết, thanh tiêu tông cùng thất âm cốc vừa là liên hợp đối phó xích hỏa môn, thương hải cùng tào câu nhận định đây là 10% phần chắc chắn sự tình. bởi vậy đi theo bọn họ đôi người mà đến rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều là riêng phần mình trong tông môn tinh nhuệ cùng hạch tâm, là thanh tiêu tông cùng thất âm cốc tiếp tục cường thịnh đi xuống nhân mệnh. chuyến này không có quá lớn nguy hiểm, thương hải cùng tào câu mang lên những người này. Bạn ý là muốn bọn họ thật giải kiến thức. Nếu như những này trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ hao tổn tại Sích Hỏa môn bên trong, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đều là không thể thừa nhận lên. Nếu như diệt đi Sích Hỏa môn, cần Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc nỗ lực như thế thảm trọng đại giới, cái này đã vượt qua thương Khải cùng Tảo Câu đường lối. Hỏa chân nhân đây là nắm hai tông yết, lệnh bọn họ đôi người không thể không an ổn xuống. Nghĩ đến cái này, Thương Khải cùng Tảo Câu mặt lộ vẻ do dự, cùng nhau nhìn hướng Vũ Quan Nam tử. Vũ Quan Nam tử một chút nhìn ra Thương Khải cùng Tảo Câu lo lắng, chỉ là trong lòng của hắn tuyệt không quan tâm Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người chết sống chỉ bất quá ba người bên trong, thương khải cùng tào câu cũng là nguyên đan cảnh tu vi, vũ quan nam tử thực lực mặc dù so với đôi người lược mạnh hơn một chút, nhưng cũng vô pháp trực tiếp coi nhẹ thương khải cùng tào câu. hướng chi, dưới mắt mọi người đều bị vây ở cử hỏa thiêu thiên đại trận bên trong, vũ quan nam tử muốn thoát khốn mà ra, còn cần mượn nhờ thương khải cùng tào câu lực lượng. vũ quan nam tử chưa bao giờ lâm vào như thế bị động cục diện, sắc mặt âm trầm cùng cực. trầm ngâm một chút, vũ quan nam tử nhìn về phía hỏa chân nhân, hơi thở rét lạnh mà nói, ngươi muốn như nào? giữa sân nhất thời an tĩnh lại, thanh tiêu tông cùng thất âm cốc đông đảo đệ tử tất cả đều bình khí ngưng thần. Chờ đợi Hỏa Chân Nhân trả lời. Bọn họ trong lòng biết, giờ phút này khô gầy lão giả trả lời, quyết định bọn họ là sinh hay là chết. Nguyên Đan cảnh tu vi bên dưới người chi bằng rời đi lại trận. Hỏa lão thản nhiên nói: "Âu Dương Cổn, trừ phát bọn họ, cùng Đông Đảo Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc đệ tử tất cả đều âm thầm buông lòng một hơi." Thương Khải cùng Tào Câu nhướng mày, nhưng lại không nói thêm gì. Hỏa lão không có để ý tới Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc người phản ứng, hướng phía bọn họ vẫy tay: "Các ngươi tới." Giang Ly cùng U Nặc đều không có ngắc ngại, phía bên bọn họ theo đám người hậu phương đi ra, từng cái đi vào Hỏa lão cùng Lộ Thần bên cạnh. "Là ngươi giải cầm cố?" hay là từ ta cưỡng ép bài trừ. Hỏa chân nhân nhìn hướng vũ quan nam tử, lạnh nhạt nói ra. Thu. Vũ quan nam tử hừ lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, từng đạo từng đạo màu tím sợi tơ đột nhiên theo phí vành đám người đan điển khí hải cùng trong mi tâm bay khỏi ra đến. Hơn 10 đạo màu tím sợi tơ bị vũ quan nam tử từng cái thu hồi thể nội. Đây là xích hỏa môn sự tình, cùng hắn tông môn người không quan hệ. Hỏa lão hở hững nói ra, nhấc tay vung lên, vân hải tông khang dĩ ninh cùng triệu chí trạch, phong lôi tông chấn cùng đường thiến, cùng bí người áo đen cùng bị tam, trong khoảnh khắc đều bị từng đoàn từng hỏa vân nâng, cực nhanh rời đi đá xanh bình đài. Cuối cùng, thần bí người áo đen bọn họ đều bị đưa đến Sích Hỏa môn sơn môn bên ngoài, thoát ly cử Hỏa Thiêu Thiên trận bả phủ. Chờ đưa đi thần bí người áo đen bọn họ, Hỏa Lão lại nói: "Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn, Lộ Thần, ba người lưu lại, người khác hiện tại liền rời đi Sích Hỏa môn." Chương 460: Giải khai khúc mắc. Phí Văn, Khâu Chấn Xuyên, Tiến Kim Chi, Phàn Thịnh, cùng Tần Kỳ chờ nội môn đệ tử, giờ phút này đều nhất động bất động. "Đi." Hỏa Lão quát. Giờ khắc này, hắn hăng hái, không giận mà trên thân một cách tự nhiên hiện lộ ra nhất tông chi chủ mạnh mẽ và uy nghiêm khí thế vừa nghĩ tới tại nguyên đan cảnh ở giữa trong chiến đấu bọn họ không những không giúp không được gì ngược lại hay là vừa hiểu phí anh bọn họ mặc dù từng cái không có cam lòng nhưng lại chỉ có thể khẽ cắn môi cuối cùng hận hận địa đi xuống núi giờ này khắc này bọn họ mỗi một người đơn độc đều hận không thể có được nguyên đan cảnh tu vi đem lấn tiến tông môn một đám địch nhân đánh răng rơi đầy đất kêu cha gọi mẹ bởi vì hỏa lão lộ thần linh khang nhi phong thủy hàn vẫn như cũ đứng tại hỏa lão bên cạnh các ngươi cũng đi thương khải cùng tào câu đối riêng phần mình trong tông môn trưởng lão cùng đệ tử nói ra thanh tiêu tông Thật tâm cốc trưởng lão cùng các đệ tử đã sớm đợi thêm nhà mình tông chủ một câu nói kia. Thương Khải cùng Tào Câu thoại âm rơi xuống, hai tông người giống như một trận cuồng phong không kịp chờ đợi lòng đất núi mà đi, tốc độ thậm chí vượt qua trước tiên một bước phí anh bọn họ. Cái này thời gian, hỏa lão tiện tay vung lên, ba cái hồng sắc cẩm nang theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, làm vũ quan nam tử, Thương Khải, Tào Câu trước mặt, ba cái hồng sắc cẩm nang hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt hướng về lộ thần, Linh Kha Nhi cùng Phong Thủy Hãn. Ba cái cẩm nang thượng đều là lớp léo một tầng đỏ sẫm màu sắc mơ mang, rõ ràng sắp đặt một tầng cấm chế. Lộ Thần lặng yên thử một chút, nhất thời phát hiện tầng này đỏ đậm màu sắc quang mang có thể ngăn cách rất hắn cương khí cùng thức hải chi lực dò xét. Chầm ngâm một chút, hắn lập tức trong lòng hiểu rõ. Hỏa lão đã đem cẩm nang giao cho hắn, Linh Khánh Nhi, Phong Thủy Hàn. Thượng cái này một tầng cấm chế hiển nhiên không phải phòng bị ba người bọn họ. Dưới mắt Vũ Quan Nam tử, Thương Khải, Tào Câu ngay tại một bên, cẩm nang thượng cái này một tầng cấm chế nên là phòng bị Vũ Quan Nam tử ba người nhìn trộm. Chờ đến rời đi Xích Hỏa môn về sau lại đem cẩm nang mở ra. Nhìn Lộ Thần ba người một chút, Hỏa lão dặn dò. Lộ Thần ba người trùng điệp đầu, đều là đem cẩm nang thu vào trong lòng thấy lộ thần ba người thận trọng địa thu hồi cầm nang hỏa lão hài lòng địa điểm gần đầu lập tức chuyển qua ánh mắt nhìn hướng vũ quan nam tử lạnh nhạt nói ra sử giả đại nhân đã là phụng vân diệu quốc hoàng tộc chi mệnh đến ta xích hỏa môn trên thân nhất định mang theo vân diệu quốc hoàng tộc truyền hịch lúc này sao không cầm ra đến để cho chúng ta kiến thức một phen cử hỏa thiêu thiên đại trận rút ra địa hỏa chi lực bao phủ toàn bộ xích hỏa môn nội môn phạm vi rất là to lớn giờ phút này xích hỏa môn thanh tiêu tông thất âm cốt người đều là không có hoàn toàn rời đi cử hỏa thiêu thiên trận phạm vi ba phủ là lấy hỏa lão thương khải tào câu vũ quan nam tử đều không có lập tức động thủ dự định Ngay vậy, Vũ Quan Nam tử hừ lạnh một tiếng, cổ tay một phen, một đạo kim sắc quyển trụ thình lình xuất hiện trong tay hắn. "Ngươi muốn nhìn, cho ngươi xem là được." Nói xong, Vũ Quan Nam tử đem một cái nửa chiều dài cánh tay kim sắc quyển trụ hướng phía trước ném ra ngoài. Hỏa Lao tiếp nhận nửa chiều dài cánh tay kim sắc quyển trụ, chậm chậm mở ra, chất hướng Lộ Thần. "Linh khánh Nhi, phong thủy hàn vây tay, có chút ít treo chọc cười nói, đây là Vân Diệu quốc hoàng tộc truyền hịch, tầm thường thời điểm khó gặp, đã trùng hợp sẽ, ba người các ngươi cũng tới xem một chút." Lộ Thần ba người theo lời tiến lên. Nhìn lướt, Lộ Thần trong lòng hiểu rõ cái này kim sắc quyển trục là vân diệu quốc hoàng tộc ban bố một đạo truyền hịch phía trên lít nha lít nhít địa tràn ngập rất nhiều nòng nọc hình dáng văn tự bên trong thậm chí còn nâng lên hán tên hịch văn đại thể có ý tứ là nói đem thanh vân trong quận thanh tiểu tông thất âm cốc xích hỏa môn cái này tam đại tông môn cùng rất nhiều tiểu tông môn hỗn hợp là một lấy toàn bộ thanh vân quận tư nguyên thành lập được thanh vân quận hầu vũ học viện tiếp theo liên tiếp lít nha lít nhít văn tự đều là ca tụng tử động lần này công đức một loại hoa lệ từ ngữ trao chuốt sẽ về sau Hịch Văn Thượng chuyện nhất chuyện, nói rõ Sích Hỏa môn bên trong có người bất tuân trụ vân diệu quốc hoàng tộc hướng mệnh lệnh, không nguyện ý hầu vũ học viện bên trong, ý muốn được đại nghịch bất đạo sự tình. Tiếp xuống vừa là liên tiếp list nha list nhít văn tự, là liệt kê Sích Hỏa môn từng đống tội danh. Bên trong liền có tên lộ thần, cực điểm ác liệt hướng hình dung. Lộ thần dẫn đầu xem hết hịch văn, trong lòng biết Hịch Văn Thượng tất cả đều là có lẽ có tội danh, trong lòng của hắn lạnh nhạt, không có để ý. Một lát sau, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn cũng nhao nhao đem ánh mắt theo kim sắc trên quần trụ thu hồi, trên mặt của hai người tất cả đều là phẫn nộ thân sắc dứt bỏ hịch văn thượng có lẽ có tội danh bất luận ta xích hỏa môn hoàn toàn chính xác không nguyện ý hầu vũ học viện đợi lộ thần ba người xem hết hịch văn hỏa lão chậm rãi nói ra xích hỏa môn ở vào thanh vân quận bên trong thanh vân quận vừa là vân diệu quốc cửu quận một trong vân diệu quốc hoàng tộc muốn thành lập hầu vũ học viện sáng lập bất hủ hướng cơ nghiệp ta xích hỏa môn không nguyện ý hầu vũ học viện bên trong vân diệu quốc hoàng tộc liền đem ta xích hỏa môn định ra đại lịch bất đạo hướng tội danh ba người các ngươi nghĩ như thế nào lộ thần linh cang nhi phong thủy hàn đều làm mày năn lại hỏa lão vừa hỏi như thế Tựa hồ Vân Diệu Quốc Hoàng tộc là sư xuất nổi danh, Xích hỏa môn ngược lại thật là được đại nghịch bất đạo tiến hành. Lộ thần ba người đều là Xích hỏa môn đệ tử, muốn bọn họ thừa nhận Xích hỏa môn là thật có tội, lộ thần ba người đánh tâm lý mâu thuẫn. Dù là cha hỏi người là hỏa lão cũng không được. Hỏa lão hơi hơi gật đầu, trên khuôn mặt già nua lộ ra một kia vui mừng, lại chậm rãi nói ra, trừ phi là ma đạo người, hành sự có thể vô câu vô thúc, tùy tâm sở dụng, nếu không cũng nên có một cái nguyên nhân. Vân Diệu quốc Hoàng tộc mặc dù trưởng khống nhất quốc địa, quyền thế cực lớn, nhưng cũng bởi vậy Hoàng tộc làm việc càng cần một cái thuyết phục thiên hạ lý do từ đó danh chính ngôn thuận địa hành sự tình có đạo này hịch văn hôm nay xích hỏa môn coi như bị hoàng tộc giết hại hầu như không còn thiên hạ người cũng chỉ sẽ cho rằng đương nhiên mà vân diệu quốc hoàng tộc danh dự lại sẽ không nhận một tia ảnh hưởng lộ thân giật mình hắn mặc dù thấy rõ hịch văn nhưng lại không biết đạo này hịch văn chỗ càng sâu ý nghĩa đúng là ở đây nghe được hỏa lão một phen trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một loại thể hổ quản đỉnh cảm giác đạo này hịch văn bất quá là hoàng tộc hướng xích hỏa môn xuất thủ lấy cơ a linh khanh nhi cùng phong thủy hàn cũng là một dạng nho nhau, nhau giật mình tới Các ngươi ngay từ đầu mặc dù không có trả lời, nhưng trong lòng cũng cảm thấy là xích hỏa môn đại nghịch bất đạo. Đây là nhân chi thường tình, các ngươi không cần cảm thấy có gánh vác. Sở dĩ biết cái này bạn suy nghĩ, là bởi vì các ngươi không biết càng lâu trước đó sự tình. Hỏa lao tiếp tục nói, xích hỏa môn, thanh tiêu tông, thất âm cốc tồn tại thời gian so với hoàng tộc còn muốn lâu dài hơn một chút. Trước có tam tông, sau có hoàng tộc, sẽ về sau mới có thanh vân quận nói chuyện. Mà cửu ưu đại lục thượng thứ một cái hoàng tộc, cũng không phải lúc này vân diệu quốc hoàng tộc Tam Tông chứng kiến rất nhiều hoàng triều thay đổi, từ trước cùng mỗi cái hoàng triều tổ tiên từng có đước định, Tam Tông cùng Hoàng tộc ở giữa nước giếng không phạm nước sông. Tuế Nguyệt giang giặc, hiện nay Tam Tông sự suy thoái, vân diệu quốc hoàng tộc bội bạc, mức Tam Tông chú ý lộ thân chú ý tới, làm hỏa lão nói ra cái này một phen thời điểm, Thương Khải cùng Tào Câu đều là chỉ giữ cho mặc, không có lộ ra một tia muốn phản bác dấu hiệu. Hiện nhiên hỏa lão chi ngôn tịnh không một tia hư giả, nếu không Thương Khải cùng Tào Câu sẽ không ngầm thừa nhận. Nghe được hỏa lão, Thanh Văn Tam Tông tồn tại thời gian lại so với Hoàng tộc còn muốn lâu dài, Linh Kanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đều là một mặt trấn kinh cùng ngoài ý muốn cảm thấy thật không thể tin. lộ thân mới đầu cũng là hơi có vẻ giật mình, bất quá nghĩ lại lại thoải mái. đi qua bạch quy, hắn đã biết bao trùm toàn bộ phệ cốt sâm lâm, luyện hóa hàn băng giao yêu khu u minh luyện thi trận là từ ba tôn cốt tộc cường giả bố trí mà thành, tồn tại không biết nhiều thiếu nên thắng. mà xích hỏa môn, thanh tiêu tông, thất âm cốc, tam tông đều là cùng u minh luyện thi trận có liên quan, tam tông tồn tại thời gian coi như không kịp u minh luyện thi trận, cũng tất nhiên cực kỳ đã lâu. đây đều là lão hoàng lịch, bọn họ biết thì phải làm thế nào đây? vũ quan nam tử hư lạnh một tiếng, thần sắc âm trầm vô cùng mà nói, xích hỏa môn, thanh tiêu tông âm Cốc đã không phải là lúc trước Tình Tiên Đại Tông, đã Tam Tông sự suy thoái suy sụp, liền nên học hội túi đầu xương thần. Dám can đảm chống lại Vân Diệu quốc hoàng tộc chi mệnh, cũng là đại nghịch bất đạo, hôm nay lọt vào tai hỏa ngập đầu cũng là xích hỏa môn không biết thời vụ gieo gió gặt bão a. Tam Tông trung lập, không thể thiếu một. Tam Tông nhân thế đời thủ vệ phệ cốt xâm lâm, đây là Tam Tông cùng sở hữu tông vấn. Hỏa lão thần sắc trang nghiêm, thở dài một tiếng nói, hiện nay phệ cốt lâm thiên địa biến đổi lớn, thế gian đại loạn sắp nổi, cái này đệ nhất Vân hoàng chính là Cửu Vũ đại lục thiên cổ tổ nhân. Hỏa lão ngữ xuất kinh nhân, trong miệng Vân hoàng Tất nhiên là cái này đệ nhất Vân Diệu Quốc nhất quốc chi chủ. Lão gia hỏa lớn mật, sắp chết đến nơi còn muốn nói chuyện giật gân chú ta Vân Diệu Quốc vận. Vũ Quan Nam tử trầm giọng quát, căn bản không có đem hỏa lão một phen để ở trong lòng. Lập tức lại một mặt ngạo nhiên thần sắc, hướng lên trời chắp tay nói, "Vân Hoàng Thiên Phú dị bẩm tuyệt đại tài hoa, thực lực thông thiên trở địa, nhất thống cửu còn về sau, Vân Hoàng tiếp xuống liền sẽ diệt Thiên Lang, Bình viên Nguyên, nhất thống cửu vũ đại lục, lập nên vạn thế bất hủ hướng bá nghiệp." Vũ Quan Nam tử đối hỏa lão xưng hô, lập tức ở lộ thần, linh tinh nhi, phong thủy hàn trong lòng kích thích một đạo tức giận. Thấy thế, Vũ Quan Nam tử cười nhạo một tiếng, Không chút nào đem lộ thần ba người để vào mắt. Hắn là nguyên đan cảnh tu vi, dỗi ra một ngón tay liền có thể ép tử lộ thần ba người. Một đạo sắc bén ánh mắt vào tới, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn tất cả đều thân thể run lên bần bật, bật, sắc mặt trong nháy mắt tái nhận rất nhiều, rõ ràng là tinh thần lực bị thương. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn không thể không thu hồi ánh mắt. Vũ quan nam tử đạo này sắc bén ánh mắt vào tới, ba người bên trong chỉ có lộ thần bất động như núi, không có biểu hiện ra mảy may dị trạng. Hư lệnh một tiếng Vũ Quan Nam Tử đột nhiên nhớ tới đi qua thất âm tính nhìn trộm đến một màn, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu so đấu tinh thần lực, rút cuộc Lộ Thần đôi người cùng nhau hao hết tinh thần lực lượng lâm vào trong hôn mê. Hắn cái này một ánh mắt mặc dù sắc bén, nhưng cũng chỉ tương đương với một đạo phổ thông tinh thần lực công kích, Lộ Thần có thể tiếp nhận xuống tới, cũng là không tính ngoài ý muốn. Lạnh lùng nhìn Lộ Thần một chút, Vũ Quan Nam Tử trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo giết lạnh sắc ý. Lộ Thần trên thân tất nhiên có bí mật, Vũ Quan Nam Tử không những không muốn chém giết Lộ Thần, còn muốn biết rõ ràng Lộ Thần trên người bí mật đến tột cùng là cái gì. Làm có thể biết rõ ràng cái này bí mật, hắn không ngại đem Lộ Thần linh hồn rút ra ra đến. Hùng hăng khảo tra một phen. Lộ Thần thần sắc lánh cốc, trong ánh mắt đồng dạng phun trào một sợi hàn mang. Vũ Quan Nam tử muốn chém giết hắn, hắn lại làm sao không muốn chém giết Vũ Quan Nam tử? Chân cương nhất trọng thiên nào dám đối nhất tôn Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ sinh ra sát ý? Nhưng Lộ Thần hết lần này tới lần khác liền dám. Hắn tại Vệ cốt xâm lâm bên trong chém giết rất nhiều so với chính mình cảnh giới cao hơn võ đạo tu sĩ, về sau lại tại Sinh môn chi địa bên trong cùng Thương Vân Tiêu nhất chiến, sẽ về sau bước vào chân cương cảnh, trong lòng tích lũy ra một cô vô địch tự tin. Là dùng cái này khắc đối mặt Vũ Quan Nam tử nội tâm tâm niệm sẽ không bởi vì vũ quan nam tử là nhất tôn nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ mà giao động chương 461, lưu tại trong trận một khắc đồng hồ sau thanh tiêu tông thất âm cốc xích hỏa môn tam tông trưởng lão cùng các đệ tử lần lượt đến cử hỏa thiêu thiên trận biên giới cử hỏa thiêu thiên trận tựa hồ cảm ứng được mọi người đến đỏ sậm ánh sáng màu mạc đột nhiên mở ra một đạo môn hộ cung cấp mọi người yên ổn xuyên qua đại trận hiện nhiên là hỏa lão tại lấy tử hỏa lâu không chế cử hỏa thiêu thiên trận thanh tiêu tông cùng thất âm cốc trưởng lão cùng các đệ tử dẫn đầu đi qua cái này một đạo môn hộ xích hỏa môn người sau đó đi qua đợi đến mọi người đều rời đi Đỏ sẫm ánh sáng màu mạc một lần nữa khắp kín, cử hỏa thiêu thiên trận bên ngoài. Mọi người quay đầu nhìn một cái, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Toàn bộ Sích Hỏa Sơn mạch bị một tầng cự đại đỏ sẫm ánh sáng màu mạc như móc ngược bát to đồng dạng bao phủ. Đỏ sẫm màn sáng thượng rất nhiều lúc sáng lúc tối hỏa quang lưu chuyển không thôi, dường như một tầng dung nham đang lưu động chậm chậm, tiêu tán ra nóng rực vô cùng viêm năng. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, Sích Hỏa ngoài dãy núi từng cây từng cây cao lớn xanh tươi khô tụ, tại đỏ sẫm ánh sáng màu mạc tiêu tán ra nóng rực viêm năng không ngừng thiêu đốt xuống, hoàn toàn mất đi trình độ, biến thành từng cây từng cây khô vàng khô mục. Lại một đường sóng nhiệt đánh tới, rất nhiều khô vàng khô mục nhau nhao như lửa bó đuốc đồng dạng mãnh liệt thiêu đốt. Hỏa diễm trùng thiên, mặt đất nóng hổi, không khí đều bị nướng cháy một dạng. Chà, quá mức tới gần đại trận, trong thân thể trình độ sẽ không bị đoạn tiêu hao hết, một lúc sau, liền sẽ tươi sống biến thành một cỗ tro khô, sau cùng như những này cổ thụ đồng dạng tiêu đốt. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư cùng kêu lên quát, nhắc nhở mọi người. Mạnh Lương đôi người tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, là lấy trận vừa đến từ hỏa thiêu thiên trận bên ngoài, đôi người liền phát giác được đại trận bên ngoài cũng không an toàn. Đang khi nói chuyện, bọn họ đôi người đã dẫn đầu hướng về sau thối lui về phía xa. Mọi người bên trong, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư cảnh giới mặc dù không tính thấp, nhưng đôi người tình thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, cảnh giới tựa hồ chỉ là phụ trợ. Đôi người thể nội lực lượng không dường như cảnh giới võ đạo tu sĩ tinh thuần cùng cường đại, bởi vậy khó mà tới cử hỏa thiêu thiên trận tiêu tán ra nóng dục viêm năng. Rất nhiều cổ thụ dấy lên, lại thêm Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư lời nói, mọi người đột nhiên biến sắc. Rất nhiều hạ nhân ý thức liếm liếm ở môi, chỉ cảm thấy đầu lưỡi truyền đến một trận sền sệt cảm giác, nguyên lai khóe môi chẳng biết lúc nào đã khô chát chát nứt ra, tràn ra một chút máu tươi. Không cần nhiều lời, mọi người nhao nhau chống lên chân khí che đậy hoặc cương khí cháo trống tự đại trận viêm năng tiêu đốt. Mọi người hoặc là tiên tiên linh căn khác biệt, hoặc là tu luyện công pháp và chiến kỹ khác biệt. Một thời gian, đại trận bên ngoài sáng lên sắc thái khác nhau năng lượng lồng ánh sáng, như cùng ở tại đệ trời hỏa diễm bên trong trăm hoa luôn ở. Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, Sinh Hỏa môn, Tam Tông trưởng lão cùng các đệ tử đều chiếm một phương, dừng lại cử hỏa tiêu thiên trận bên ngoài. Hạ Dương Thiên, Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung, Vệ Văn Ngạ, Âu Dương Cổn, trừ phát bọn họ, cùng Thanh Tiêu Tông người đứng chung một chỗ. Úy Nặc cùng Giang Ly Đôi người tới gần cùng một chỗ, độc lập tại một cái khu vực. đôi người thì không có cùng Thanh Tiêu Tông người đợi tại một chỗ cũng không có cùng thất âm cốc người đợi tại một chỗ. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư thoại âm rơi xuống, nhưng trừ bọn họ đôi người bên ngoài, đúng là không có người nào thối lui về phía xa. Đợt sầm ánh sáng màu mạc mặc dù tiêu tán ra hung mãnh đáng sợ nóng dục viêm năng, nhưng cũng không trở ngại ánh mắt. Mọi người đứng tại Cử Hỏa Thiêu Thiên trận bên ngoài, y nguyên có thể thấy rõ ràng trong đại trận phát sinh hết thảy. Mã Nguyên đang cảnh võ đạo tu sĩ ở giữa giao thủ tầm thường khó gặp, càng đừng bảo là bốn nguyên đang cảnh võ đạo tu sĩ ở giữa sinh tử giao chiến. Cử Hỏa Thiêu Thiên trận mặc dù tiêu tán ra hung mãnh nóng dục lực, nhưng tương tự phòng ngự ở được bốn tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ giao chiến thời đàn sinh chiến đấu dư uy ngược lại khiến cho mọi người có thể khoảng cách gần quan chiến mạnh lương cùng nhiễm tư tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo đối với loại này chẳng lẽ thấy một lần chiến đấu không có hứng thú quá lớn thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người khác lại khác từng cái con mắt sáng lên thật không thể đem tiếp xuống chiến đấu khắc sâu vào trong đầu có thể khoảng cách gần kiến thức đến bốn tên nguyên đan cảnh ở giữa sinh tử giao chiến đối với bọn họ tu luyện rất có ích lợi là dùng cái này khắc mọi người nên khẳng hao phí lực lượng chống cự viêm năng tiêu đốt cũng phải lưu lại tại cử hỏa thiêu thiên trận bên ngoài phí mấy người cũng một cái đã lui nhưng bọn họ lại không có tâm tư từ nơi này một trận chiến bên trong hấp thu đối võ đạo khác sâu nhận biết chỉ lo lắng hỏa lao an nguy, mà bị hỏa lao trước một bước phất tay dài ra đến vân hải tông khang dĩ ninh cùng triệu trí trạch, phong lôi tông hoắc chấn cùng đường thiến cùng bì tam cùng thần bí người áo đen đều là không hề rời đi giờ phút này khang dĩ ninh bọn họ cùng phí anh bọn họ đứng chung một chỗ mấy người các ngươi hay là sớm đi thì tốt hơn mà đi được càng xa càng tốt người áo đen đung nhiên đối khang dĩ ninh đám người nói khang dĩ ninh bọn họ ngạc nhiên Trận chiến này về sau Sích Hỏa môn đem không còn tồn tại, liền Sích Hỏa môn cũng đỡ không nổi Vân Diệu quốc hoàng tộc, Sích Hỏa môn hạt vượt nội hắn tông môn lại sao dám cùng Vân Diệu quốc hoàng tộc đối nghịch. Trước đó Hỏa chân nhân mặc dù nói rõ việc này không có quan hệ gì với các ngươi, thực là không muốn mấy người các ngươi càng lún càng sâu. Nhưng ta nghĩ Vân Diệu quốc hoàng tộc sẽ không như thế hào phóng, mấy người các ngươi cử động chắc chắn liên lụy riêng phần mình tông môn. Nếu như ta là các ngươi hai tông tông chủ, chỉ cần các ngươi vừa về tới tông môn, ta ngay lập tức sẽ hạ lệnh trói các ngươi. Đợi đến Vân Diệu quốc hoàng tộc thanh tẩy lúc, lại đem các ngươi cầm ra đến bảo toàn tông môn. Người áo đen thanh âm khàn khàn đường hầm. Khang Dĩ Ninh đám người sắc mặt khẽ biến, người áo đen mà nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là sự thật. Liên lụy các ngươi, Vi Hoành, Khâu Chấn Xuyên, Tiễn Kim Chi, Phàn Thịnh cùng nhau lên trước Ôn Quyền nói ra. Khang Dĩ Ninh bọn họ vội vàng Ôn Quyền đáp lại, nếu không phải lộ thần, chúng ta sớm đã chết ở vệ cốt xâm lâm bên trong. Lần này cùng xích hỏa môn trung tiến tới, thực là chúng ta mấy người tự nguyện, sao là liên lụy nói chuyện? Nhìn Triệu Chí Trạch, Hoắc Chấn, Đường Thiến, bị ta một chút, Khang Dĩ Ninh nghiêm nghị nói, bốn người các ngươi hiện tại liền đi. Ngươi cũng không đi, dựa vào cái gì muốn chúng ta đi? Hoắc Chấn lắc đầu, thần sắc kiên nghị. Triệu Chí trạch cùng Đường Thiến cũng là lắc đầu. Tốt, vậy liền đều không đi. Khang Dĩ Ninh cười ha ha một tiếng, không làm kéo dài. Tiến lên một bước, hướng Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc phương hướng nói nói, Xích Hỏa Môn hạt vượt Nội Vân Hải Tông trưởng lao Khang Dĩ Ninh. Hôm nay tự nguyện thoát ly Vân Hải Tông, trở thành một người tản tu, thể cùng Xích Hỏa Môn chung tiến tối. Xuy. nói xong về sau, Khang Dĩ Ninh lấy ra Vân Hải Tông trưởng lao thân phận thể bài, làm chúng tướng hướng tìm đến phía cử hỏa thiếu thiên trận. Thạch bài chạm đến độ sẩm ánh sáng màu mạc, trong khoảnh khắc hồi phiên diệt. Thạch bài là thân phận biểu tượng, bình thường bài tại người tải, bài hủy người vong. Bình thường là sẽ không dễ dàng hủy đi, càng sẽ không chủ động hủy đi. Khang Dĩ Ninh chợt vẫy lui trở về, lại có trên một người trước. Xích hỏa môn hạt vượt nội Vân Hải tông đệ tử Triệu Chí Trạch, hôm nay tự nguyện thoát ly Vân Hải tông, trở thành một người tản tu, thể cùng Xích hỏa môn chung tiến thối. Triệu Chí Trạch trước khi đi một bước, quát lớn, sau đó lấy ra đệ tử thân phận thánh bài, tìm đến phía cử hỏa thiêu thiên trận, vừa làm một trận khói xanh dâng lên. Phong Lôi tông đệ tử hóa chấn, hôm nay tự nguyện thoát ly Phong Lôi tông, trở thành một người tản tu, thể cùng Xích hỏa môn chung tiến thối. Phong Lôi tông đệ tử đường tiến. Hôm nay tự nguyện thoát ly phong lôi tông, trở thành một người tán tu, thể cùng xích hỏa môn chung tiến thối, hóa trấn cùng đường tiến cùng nhau quát, một dạng lấy xuất thân phần thệ bài, tìm đến phía cử hỏa thiêu thiên trận. Mẹ nó, đều điên, bị tam hùng hùng hổ hổ nói, nhưng lại không có một mình rời đi. Các ngươi, phí anh mấy người này tâm bên trong cảm động cùng cực, cũng không biết nói cái gì cho phải. U nặc cùng giang ly nhìn chăm chú một chút, gượng cười, bọn họ cũng tưởng tượng khang dĩ ninh bọn họ mở dạng, nhưng đôi người thân phận không cho phép. Thất tâm gốc chỗ một phương, mộ băng vân trong lòng nhất động. Khang dĩ ninh bọn họ tình nguyện thoát ly diên phần bình tông môn trở thành tán tu cũng phải cùng xích hỏa môn trung tiến thôi, tựa hồ cùng Lộ Thần có quan hệ. Thanh thiếu tông cùng thất âm cốc người khác đều là cười lạnh không thôi, chỉ cảm thấy Khang Dĩ Ninh đám người cử động là tự rước diệt vong. Xích hỏa trước điện đã sanh trên bình đài. Ba người các ngươi cũng nên đi. Phát giác được phí hoành đám người đã rời đi cử Hỏa Thiêu Thiên trận, Hỏa lão cười nói, tiện tay vung lên, ba đám Hỏa Vân bao trùm Lộ Thần ba người không nói lời gì hướng bên ngoài nhanh chóng mà đi. Hỏa Vân bên trong, Lộ Thần nhíu mày trầm tư. Cử Hỏa Thiêu Thiên trận là rút ra địa hỏa chi lực, cấp tự hào đường hầm mò xuống phong cấm cũng là rút ra địa hỏa chi lực. Hiện nay cử Hỏa Thiêu Thiên trận mở ra, Phong cấm bên trong tà niệm nhất định sẽ thừa cơ làm loạn, thậm chí hội như vậy xông phá phong cấm, đổi lại di vãng. Biết địa phong cấm sắp thoát khốn mà ra, hắn nhất định trốn xa trường nào tốt trường đó. Nhưng giờ phút này hắn đã luyện thành hồn khôi, địa phong cấm bên trong tà niệm không ra đến liền thôi. Một khi tà niệm xông ra, hắn nhất định phải lấy hồn khôi thu tà niệm chấm dứt hậu họa. Linh Lung, có không có biện pháp phá mất cái này hỏa vân đoàn? Lộ Thân hỏi. Cái này hỏa vân đoàn là hộ tống ba người các ngươi rời đi đại trận, có thể chống cự ngoại giới mà đến thương tổn, nhưng lại sẽ không thương tổn các ngươi. Chỉ cần ngươi theo nội bộ công kích hỏa vân đoàn, hỏa vân đoàn liền sẽ vỡ vụn Bất quá một khi Hỏa Vân Đoàn vỡ vụ rớt, ngươi còn muốn rời đi cử Hỏa Thiêu Thiên trận liền khó. Cổ Linh Lung thanh âm trực tiếp tại trong đầu vang lên. Nguyên Đan cảnh giao thủ, ngươi không giúp đỡ được cái gì? Cổ Linh Lung nhắc nhở. Ta có tự mình hiểu lấy. Lộ Thần phiền muộn. Đương nhiên nghĩ đến cái gì, Cổ Linh Lung lại nói, ngươi là muốn đi thu địa phong cấm bên trong tản niệm có đúng hay không? Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Địa phong cấm bên trong tản niệm khẳng định không biết người đã luyện chế ra thôi, chúng ta qua để nó giật nảy cả mình. Cổ Linh Lung hừ phần nói, một bộ xem náo nhiệt không che chuyện lớn dáng vẻ. Linh sư tỷ, Phong sư minh, các ngươi đi trước. Lộ Thần cất giọng quát. Thanh âm lại chỉ ở bên thay quấn quẩn, hắn nao nao, chậm dần mình, bao trùm hắn hỏa vân đoàn ngăn cản thanh âm truyền lại. Trong chớp mắt, ba đám hỏa vân đã chở lộ thần ba người gần đỏ sẩm ánh sáng màu mạc. Lại có một lát, ba người sắp rời đi cử hỏa thiêu thiên trận. Nghĩ đến cái này, lộ thần không do dự nữa, nhất quyền đánh vỡ hỏa vân đoàn, theo cao không trùng rơi xuống phía dưới. Với anh, chợt vừa rơi xuống đất, hắn giống như một đạo hắc sắc tiềm điện, hướng khoáng đường phương hướng kích sạc qua. Chờ đến linh khanh nhi cùng phong thủy hàn kỵp phản ứng, lộ thần đã đến bên ngoài trăm trượng. Linh Khanh Nhi đôi người tại Hỏa Vân Đoàn bên trong thần sắc lo hốt to cái gì, nhưng bởi vì Hỏa Vân Đoàn ngăn cách, không có một tia thanh âm truyền lại ra đến, đôi người lập tức minh bạch, Hỏa Vân Đoàn có thể ngăn cách thanh âm truyền lại. Lộ thân nhìn lại, thấy Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn cậu hình, là tại nói cho hắn biết. Hắn ngăn không được nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ chiến đấu dư uy, gọi hắn không được trì hoãn, mau mau đi ra cử hỏa thiêu thiên trận. Dừng một cái, hắn tiếp tục hướng khoáng đường phóng đi. Hai đoàn Hỏa Vân gói đồ Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn hướng đỏ sẫm ánh sáng màu mạc mà đi, cửu hỏa tiêu thiên trận bên ngoài. Mọi người tất cả đều rõ ràng sở địa thấy cảnh này. Trân Cương Cảnh trưởng lão cũng không dám lưu lại trong trận, cái này tiểu tử chỉ có khí hải cảnh, đã đến đánh vỡ hỏa vân đoạn, cố ý lưu lại, thật sự là muốn chết. Cái này tiểu tử chơi sinh tính dạo hạn, hắn cố ý lưu tại trong trận, sợ là có mục đích khác. Bất kể hắn là cái gì mục đích, một khi chiến đấu bạo phát, hắn sớm muộn muốn biến thành một bộ xác chết, không đúng, là một bộ tòa thi. Thanh Tiêu Tông cùng tất âm cốc các đệ tử nghị luận không thôi. Lộ Thần chợt vừa về tới Xích Hỏa môn liền bị Tử Lô mang hướng quán đường, về sau vừa là liên tiếp biến cố, mọi người đều không biết Lộ Thần đã bước vào chân Cương Cảnh. Phí huynh bọn họ đồng dạng kinh ngạc đúng lúc này hai đoàn hỏa vân dung nhập đỏ sẩm ánh sáng màu mạc bên trong linh khanh nhi cùng phong thủy hàn đi ra cử hỏa thiêu thiên trận đi vào trước mặt mọi người hắn muốn làm gì phí vanh bọn họ vội vàng hỏi bọn họ biết lộ thần đánh vỡ hỏa vân đoàn trước cùng linh khanh nhi phong thủy hàn nói câu nào hỏa vân đoàn ngăn cách thanh âm linh khanh nhi cùng phong thủy hàn đều là lắc đầu nghe vậy mọi người càng thêm lo lắng cái này tiểu tử làm việc mặc dù luôn luôn ngoài người dự liệu nhưng rất có phân tích tựa hồ xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình người áo đen đống nhiên nói ra cử hỏa thiêu thiên trận cách trở phí vanh bọn họ không cách nào lại tiến bên trong. Người háo đen mà nói lệnh mọi người tâm lý lo lắng yếu bất mấy phần. Cách đó không xa, U Nặc cùng Giang Ly nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng bất đắc dĩ. Bọn họ lúc đầu chuẩn bị chờ lộ thần ra đến về sau, hướng lộ thần giải thích một phen, rút cuộc lộ thần đúng là lựa chọn lưu tại trong trận. Cái này ra hỏa muốn chết sao? Đôi mắt đẹp nhìn về phía trong trận một đạo thân ảnh, U Nặc quán hận nói: "Chương 462, lại vào cấm tự hào đường hầm ổ." Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang theo xích hỏa điện phương hướng truyền ra. "Hỏa lão, Thường Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, bốn nhân gian chiến đấu bạo phát." Phá Bốn người đều là nguyên đan cảnh tu vi, Hỏa lão mượn nhờ cự Hỏa Thiêu Thiên Trận, một người độc chiến Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử ba người. Trong khi đi vội, Lộ Thần quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy xa xa đá xanh trên bình đài, bốn đạo bóng người chớp động như điện, Hỏa lão, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, bốn người kịch đấu cùng một chỗ. Bốn đạo khác nhau quang hoa nở rộ, sáng chói cùng cực, hung mãnh lực lượng lẫn nhau kích động, hình thành từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy cự hình khí ngạo du. Khí lãng bốn phương tám hướng dập dờn mà đi, càn quét toàn bộ Sích Hỏa môn. Những khí lãng này bên trong trộn lẫn bốn tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cường đại, cùng bạo lực lượng Khí lãng những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng lệnh xích hỏa trên dãy núi một chút kiến trúc nhau nhau đổ sụp. Hắn chạy vội tốc độ mặc dù nhanh nhưng lại không kịp khí lãng lan tràn tốc độ. Mới đầu khí lãng còn tại nơi xa đá xanh trên bình đài, trong trước mắt khí lãng liền lan đến gần trước mắt, như một bức thành tường từ phía sau lưng tốc độ cao chạy như bay tới, hung hăng vọt tới phía sau lưng của hắn. Thân thể ầm vang chấn động, hắn bị khí lãng trùng kích bên trong, lấy càng nhanh tốc độ xông về phía trước. Đồng thời, khí lãng bên trong dây dưa bốn đạo hung mãnh lực lượng đúng là xuyên thấu như lân bạo giáp thượng tiêu tán ra một đạo ngân sắc mặt nước, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Bốn đạo lực lượng, một đạo là phong mang kiếm khí, một đạo là âm hàn chi lực, một đạo là nóng dực chi lực, còn có một đạo là bá đạo quyền tình. Bốn đạo hung mãnh lực lượng như nổi giận giao long, trận một xâm nhập thể nội, liền trắng trận phá hư. Lốt bước, trong thân thể truyền ra một trận bạo như giang đậu thanh âm, lập tức nhói nhói đánh tới, liền băng cơ chi thân đều có chút không chịu nổi, thân xác hơi đổi, hắn vội vàng ổn định thân thế, thôi động cơ khí, trận áp cùng khu trừ xâm nhập thể nội bốn loại lực lượng. Suy suy suy suy, bốn đạo lực lượng bị hắn trận áp ngưng tụ thành nhất, từng cái bước ra bên ngoài cơ thể nếu như giờ phút này hắn chỉ có khí hải cực cảnh, tuyệt đối ngăn không được đạo này khí lãng trúng kích. Nhiều đến mấy đạo dạng này khí lãng, coi như tam tông trưởng lão nhất cấp chân cương cảnh cũng một dạng không chịu được nổi. khó trách trước đó thanh tiêu tông cùng thất âm cốc trưởng lão cùng các đệ tử thấy một lần tình thế không ổn, từng cái chạy so với con thỏ còn nhanh hơn. đại cảnh giới ở giữa đều có trên lệnh cực lớn, hắn đột phá nhập chân cương nhất trọng thiên cảnh giới về sau càng có thể cảm nhận được chân cương cảnh cùng khí hải cảnh thật lớn. đồng dạng nguyên đan cảnh cùng chân cương cảnh ở giữa cũng có khó có thể dùng vượt qua khoảng cách mà hắn có thể tại sinh môn chi địa bên trong lấy khí hải cảnh tu vi chém giết chân cương cảnh thương vỡ tiêu thực là cùng hắn người mang rất nhiều thủ đoạn có quan hệ vừa đến khí hải cảnh liền đã mở ra thức hải có thể thuần thục vận dụng cao hơn tinh thần lực nhất cấp thức hải chi lực thứ hai tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, luyện thành băng cơ chi thần thân thể đủ mạnh mẽ đơn thuần thân thể lực lượng cũng đủ để cùng chân cương cảnh nhị trọng thiên võ đạo tu sĩ thân thể lực lượng chống lại còn nữa bước vào trong truyền thuyết khí hải cõng cảnh chân khí hùng hồn kéo dài trừ cái đó ra còn có linh ngộ được ý cảnh cường đại chiến kỹ lớn nhất quan trọng một điểm Thần kiếm tái phiến nguy kiếm tựa hồ là rất nhiều thần kiếm tái phiến bên trong thần kỳ nhất một khối. Thần kiếm tái phiến nguy kiếm ẩn chứa lớn nhất mở đầu thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện về sau khiến cho hắn chất khí, cương khí đều là mang theo phong mang chi lực. đủ loại dấu hiệu cho thấy chỉ có đạt được thần kiếm tái phiến nguy kiếm, theo khí hải cảnh bắt đầu tu luyện, mới có khả năng từng bước một an tâm điệu bước về phía đỉnh phong, mà sẽ không lưu lại bất luận cái gì khuyết điểm. Thương Vân tiêu lấy được là thần kiếm tái phiến kiếm phong, khí hải cảnh liền đã lưu lại kiếm quyết. Mà khí hải cảnh công pháp lại vô pháp cùng thần kiếm chân cương quyết hoàn mỹ liên tiếp, khiến cho chân cương nhị trọng thiên cảnh giới Thương Vân Tiêu mặc dù cường đại, nhưng trên người có một cái sơ hở lớn nhất. Coi như không so đấu tinh thần lực lượng, Lộ Thần cũng đã có lòng tin đánh bại Thương Vân Tiêu. Ầm ầm. Vừa là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Lộ Thần thu hồi trong lòng suy nghĩ. Dưới mặt bàn chân, kim quang chớp hiện bất định, từng đoàn từng đoàn nhạt kim sắc cương khí nổ tung, hắn chạy vội tốc độ đột nhiên tăng tốc rất nhiều. Rất nhanh. Lại một đường khí lãng đánh tới. Vừa mới hắn là có tâm thể hội một hạ nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ giao thủ uy. Dưới mắt không đợi khí lãng có thân, tâm niệm nhất động, hết lần này tới lần khác cương khí đi qua phổi mạch từ phía sau lưng tuôn ra, ngưng tụ ra một tầng nhạt kim sắc thuẫn hình cương khí cháo. khí lãng bên trong trộn lẫn bốn đạo hung mãnh lực lượng không ngừng trùng kích tại nhạt kim sắc cương khí cháo bên trên, đem hắn ngưng tụ ra cương khí cháo đánh ra các loại lo mở. Nhưng theo cương khí liên tục không ngừng tuôn ra ra chỉ ở cương khí cháo, lo mở từng cái khôi phục như lúc ban đầu, khí lãng không có xông phá cương khí cháo phòng ngự. đã xanh trên bình đài, bốn người kịch chiến không thôi. Vừa là một phen giao thủ về sau, trong lúc kịch chiến bốn người tựa hồ đạt thành ăn ý, nhau nhau dừng tay cùng nhau đem ánh mắt tìm đến phía một chỗ, bốn người ánh mắt cuối cùng, một cái áo đen thiếu niên đang toàn lực chạy vọt về phía trước được, lại còn không chết, Trong chờ áo đen thiếu niên nhảy nhót tương bừng thân ảnh, vũ quan nam tử hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát cơ phun trào thương hải cùng tào câu cũng là thầm giật mình, nhìn thấy lộ thần phía sau hình thành một tầng thuẫn hình nhạt kim sắt phòng ngự khí cháo, thương hải xác định lộ thần cũng là tiên thiên kim linh căn, Tuy theo càng khẳng định lộ thần người mang một khối thần kiếm phái phiến, mà lại là thần kiếm phái phiến bên trong thần kỳ nhất một khối thần kiếm phiến kiếm, xác định lộ thần không ngại, hỏa lão mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn nhìn ra lộ thần đây là muốn tiến về quán đường, nhăn nhăn mi đầu, hỏa lão cũng đoán không ra vì sao lộ thần lúc này không phải muốn đi một chuyến quán đường. Bất quá chỉ cần lộ thần không tiếp cận bốn người bọn họ giao thủ chi địa, lộ thần yêu quy qua đi đâu đâu. Hỏa lão yên lòng, trước chém giết cái này lao ra hỏa, lại đi chém giết cái kia tiểu ra hỏa. Thu hồi ánh mắt, vũ quan nam tử hơi thở rét lạnh vô cùng quát. chỉ cần diệt trừ hỏa chân nhân, hắn có là biện pháp thu thập lộ thần. Thương Hải cùng tào câu cũng thu hồi ánh mắt, trên thân cường đại lực lượng trào, liên hợp vũ quan nam tử ba người lại một lần nữa xuất thủ công sát hướng hỏa chân nhân. Lộ thần như một đạo hắt sắt tiềm điện, vội vã mà đi. Mặc dù vẫn như cũ có thể nghe được sau lưng truyền đến chiến đấu động tĩnh, nhưng theo khoảng cách càng ngày càng xa, hắn cho dù không sau lưng sau ngưng tụ cương khí cháo, cũng có thể lấy băng cơ chi thân ảnh kháng bốn người giao thủ đưa tới chiến đấu dư uy. Không đã lâu, hắn xe nhẹ đường quen địa đi vào khoáng đường linh thạch khoáng hố bộ cấm tự hào đường hầm mỏ cửa vào trước, không làm do dự, thân ảnh lõi lên, hắn chui vào bên trong, tiến vào cấm tự hào trong hầm mỏ, hắn thần sắc nghiêm nghị, tâm thần nhất động, hồn khôi tọa thức hải bên trong, phòng bị lúc nào cũng có thể ra niệm. Đồng thời thức hải chi lực tản ra chủ động tìm kiếm địa phong cấm. Ừm. Một lát sau, hắn nhịn không được địa khe di một tiếng. Phải biết, đi qua vệ cốt xâm lâm một hàng, hắn tại U Minh Chi môn bên trong hấp thu luyện hóa đại lượng tinh thần hồn thi. Thức Hải từ một trượng phương viên mở rộng đến 4 trượng phương viên. Giờ phút này hắn thức Hải chi lực có thể dò xét phạm vi cũng từ trước đó 100 trăm trượng phương viên mở rộng đến quanh thân 400 trăm trượng phương viên, nhưng đã đến không phát hiện được địa phong cấm. Lộ thần trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn tại vệ cốt xâm lâm cái này một đoạn thời gian bên trong, địa phong cấm đã bài trừ rớt. Thức Hải tạ niệm đã thoát khốn rời đi xích hỏa môn. Nghĩ lại, hắn phủ định cái này suy nghi. Thất Hải tà niệm một khi xông ra địa phong cấm, xích hỏa môn sẽ không bình tĩnh như vậy, mà hắn theo truyền thống trận pháp buông xuống xích hỏa môn lúc, tà niệm cũng nhất định sẽ lập tức tập sát tới, tiếp tục thâm nhập sâu. Hơi hơi một hồi, hắn xông vào một đầu đường rẽ bên trong. Mặc dù rất sớm trước đó hắn liền đến qua cấm tự hào đường hầm mỏ, nhưng dị vãng hắn chỉ cần một xâm nhập cấm tự hào đường hầm mỏ bên trong, hỏa lão liền sẽ đung nhiên xuất hiện trước mắt. Hỏa lão tựa hồ có ý ngăn cản, không đồng ý hắn xâm nhập quá sâu cấm tự hào đường hầm mỏ bên trong. Giờ này khắc này, hay là hắn lần thứ nhất xâm nhập cấm tự hào đường hầm mộ nội bộ, tìm vỏi hư thực theo không ngừng xâm nhập, cấp tự hào đường hầm mỏ bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều quặng mỏ thông đạo. Mỗi một mảnh quặng mỏ thông đạo đều rất là thâm thúy, thức hải chi lực đúng là rõ xét không đến cuối cùng. Không những không như thế, rất nhiều quặng mỏ thông đạo ngang, dọc, có 7-8 đạo lẫn nhau tính cả, có hơn 10 đạo tắt như một đoàn trưởng rắn bản quấn quanh ở cùng một chỗ, không phân rõ lẫn nhau. Theo thức hải chi lực không ngừng rõ xét, lộ thần mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Cấp tự hào đường hầm mỏ bên trong rất nhiều quặng mỏ thông đạo lại là một loại hết sức lợi hại trận pháp, lại cảm giác một phen, hắn xác định cái này trận pháp có được mê hoặc ý niệm, tinh thần lực hiệu quả. Nếu như không biết chính xác lộ tuyến coi như chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tiến vào cấm tự hào đường hầm mỏ bên trong, một khi xâm nhập quá sâu, đều sẽ mất tích tại rất nhiều quặng mỏ trong dũng đạo. hắn mặc dù không biết chính xác lộ tuyến, nhưng cũng may thức hải chi lực cường đại, trận một ý thức được quặng mỏ thông đạo quỷ dị về sau, lập tức tỉnh táo, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước do xét, ngược lại không đến nỗi mất tích tại quặng mỏ trong dũng đạo, mà rất nhiều quặng mỏ thông đạo hình thành trận pháp chỉ có mê tung hiệu quả, không có được công kích chi lực. Nếu không coi như có được thức hại chi lực, hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập bên trong. rất nhiều quặng thông đạo liền cùng một chỗ thực là một cái mê tung trận. cổ linh lung đuôi cá đông đưa. Hương Phấn nói, nhanh xuống tới, cái này Mê Tung trận đằng sau có lẽ là xích hỏa môn bảo tàng mất thất. Nghe được cổ linh lung trước một câu, lộ thần trong lòng rõ. Còn cổ linh lung sau một câu, hắn chỉ coi không có nghe thấy, không ngừng xâm nhập đường hầm mộ, trận pháp uy lực dần dần tăng cường, liền thức hải chi lực đều chịu ảnh hưởng, hắn tiến lên tốc độ không thể không chậm lại. Giờ phút này, hắn hoài niệm lên Hàn Băng giao nghịch lần chỗ tốt. Nếu là Hàn Băng giao nghịch lần còn có chiếu rọi sơ hở phù văn năng lực, hắn muốn tại rất nhiều trong Dũng đạo tìm tới một đầu chính xác lộ tuyến cũng không phải là việc khó. Trận một phân thần, tại trận pháp chi lực ảnh hưởng dưới, tiêu tán ra thức hải chi lực tựa như lái vào gợn sóng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, không có phương hướng cảm giác, mà cố định bất động quạng mỏ thông đạo tựa như sinh hoạt, và mèo, quấn quanh, biến ảo. Lệnh hắn thức hải chi lực càng lún càng sâu. Lộ thần hai nhiên, vội vàng thu liêm tâm tư, tiếp tục ngưng thần rõ xét. Một khắc đồng hồ sau, thức hải chi lực đống nhiên nhẹ nhõm, phía trước chỉ còn lại có một cái quạng mỏ thông đạo. Hắn nhìn lại, sau lưng rất nhiều mỏ thông đạo hội tụ tới. hiển nhiên muốn theo cấm tự hào đường hầm mỏ lối vào đến chỗ này, lộ tuyến không chỉ một, mà bốn tên nguyên đan cảnh chiến đấu động tĩnh chẳng biết lúc nào đã biến mất. Trầm ngâm một chút, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, chiến đấu cũng không kết thúc, mà chính là hắn xâm nhập địa, chiến đấu động tính đã vô pháp rõ ràng truyền đạt xuống tới. "Đi mau, đi mau." Cổ Linh lung thúc giục nói. Hơi hơi gật đầu, Lộ Thần đạp vào duy nhất thông đạo. Chương 463, đi qua thông đạo. Tiến vào trong Dũng đạo, Lộ Thần không có buông lòng thức hại cảnh giác, đồng thời đánh giá đến thông đạo. Chỉ thấy thông đạo bốn vách tường khảm nạm rất nhiều phát ra nhu hòa quang mang tinh thạch, khiến cho thông đạo không đến mức một mảnh đen kịt. Thông đạo vách đã là cháy xem hắc sắc, bốn vách tường cũng không vước, mà chính là che kín từng cái hình thủ kỳ quái lỗ thủng. Thông đạo sau vách đá, phản vật là tổ ong đồng dạng chống không tùng kết cấu. Dẫm chân một cái, trong dũng đạo quanh quẩn lên chấn động tiếng vang, hắn xác định rất nhiều lỗ thủng ở giữa vách đá coi như rắn chắc, không cần lo lắng đột nhiên sụp đổ rơi xuống. Tiến lên ở giữa, hắn cần lúc đó chú ý dưới chân điểm rơi, để tránh hai chân lâm vào cái nào đó trong lỗ thủng. Chỉ là tại trong dũng đạo tiến lên một hồi, Lộ Thần liền cảm thấy dưới chân truyền đến kinh người nhiệt lượng. Năn nhăn, nhăn mi đầu, hắn cẩn thận cảm giác một phen, lập tức phát giác được thông đạo bốn vách tường rất nhiều trong lỗ thủng còn lưu còn sót lại nhàn nhạt, nhạt nóng dược chi lực. Những này nóng dược chi lực đang tại nhanh chóng hạ thấp, sẽ qua một đoạn thời gian rất nhiều trong lôi thủng nóng dược hướng lực lượng hội biến mất hầu như không còn đến lúc đó thông đạo hội lại đi cũng may nóng dược chi lực tạm thời còn không có ảnh hưởng đến hắn cảm giác một phen về sau hắn không có dừng lại lâu lại tiến lên một hồi hắn đột nhiên dừng lại trong dũng đạo trừ nóng dược địa hỏa chi lực bên ngoài lại còn lưu lại một đạo quen thuộc khí tức ba động đạo này khí tức ba động thân thuộc với hỏa lão một chút suy nghĩ lộ thần giật mình tới lúc trước hỏa lão thương khải tào câu vũ quan Nam tử bốn người chiến đấu dư vi năng lượng xâm nhập vào trong cơ thể hắn một đạo là phong mang kiếm khí một đạo là âm hàn chi lực một đạo là bá đạo của tỉnh còn có một đạo là nóng dược chi lực, cái kia đạo nóng dược chi lực là thuộc với hỏa lão, hỏa lão tu luyện hẳn là hỏa hệ một loại cảnh giới công pháp và chiến kỹ, mà cử hỏa thiêu thiên trận năng lượng chi nguyên là địa hỏa chi lực, trận pháp mở ra cùng vận chuyển cần không ngừng tiêu hao địa hỏa chi lực. bên trong dũng đạo nóng dược chi lực không ngừng hạ thấp, hiện nhiên là bị cử hỏa thiêu thiên trận rút ra năng lượng, trận pháp không có mở ra trước đó, đầu này thông đạo chỉ sợ tràn ngập nồng đậm địa hỏa chi lực, là hỏa lão tinh tu chi địa. nghi do rằng điểm này, hắn tiếp tục tiến lên, trong dũng đạo địa hỏa chi lực quả nhiên dần dần nồng đậm bốn vách tường rất nhiều trong lô thùng khi thì sẽ có đọt sậm màu sắc ngọn lửa phun ra ra đến hắn cẩn thận tránh không bị những này ngọn lửa thương tới đến trong dũng đạo nhiệt độ dần dần kéo lên lại tiến lên một hồi hắn không thể không chống lên một tầng nhạt kim sắc cương khí cháo để chống đỡ địa hỏa chi lực xâm nhập một bên cảnh giác tàn niệm một bên chống cự địa hỏa chi lực hắn tiến lên tốc độ chậm rất nhiều mà thông đạo tựa hồ không có cuối cùng theo không ngừng xâm nhập rất nhiều lô thùng tiếp tục không ngừng mà phun ra đỏ sậm màu sắc hỏa diễm đem thông đạo biến thành một cái hỏa diễm thông đạo bốn phía địa hỏa chi lực cũng càng lúc càng nồng nạc, càng ngày càng đáng sợ đôn đốt đôn đốt Trong Dũng đạo truyền ra từng đợt đỏ sầm hỏa xà thiêu đốt hư không thanh âm. Nhạc kim sắc cương khí cháo bên trong, Lộ Thần chỉ cảm thấy chỉnh người giống như rơi vào một cái cự đại trong lò lửa. Bốn phía hỏa diễm phun ra, nhiệt lực đáng sợ đến kinh người. Cùng nhau đi tới, sớm đã không có hỏa lão khí tức, có thể thấy được thuận tiện là lấy hỏa lão nguyên đan cảnh thực lực, cũng chỉ có thể tại thông đạo bên ngoài tu luyện. Bên trong Dũng đạo địa hỏa chi lực, liền nguyên đan cảnh hỏa lão cũng không chịu nổi. Đi tiếp nữa, hắn ngưng tụ ra cương khí cháo lại ở một đoạn thời khắc phòng ngự không nổi địa hỏa chi lực. Một khi cương khí cháo phá tan đến hắn thân thể lại ở trong chớp mắt bị hung mãnh địa hỏa chi lực hơi cho khô mỗi một kia trình độ về sau như tuổi khô gặp được liên hỏa mãnh liệt tiêu đốt hóa thành một nắm cho tẫn khi sâu một hơi hắn tâm niệm nhất động bản nguyên long tinh bên trong long khí lập tức tiêu tán ra đến trong khoảnh khắc tại bao phủ quanh thân nhạt kim sắc cương khí trào xuống lại ngưng tụ ra một tầng đỏ sẩm màu sắc long khí che đậy Đỏ sẩm màu sắc long khí che đậy tròn một thành hình xâm nhập mà đến nóng dược chi lực đống nhiên giảm mạnh hơi chút trầm âm hắn lại đem cương khí rót vào ngư lân bảo giáp khiến cho ngư lân bảo giáp dập dồn ra một tầng ngân sắc màn nước bàn phòng nữ cháo cương khí cháo long khí che đậy Tế lên Ngư Lân bảo Giáp ngưng tụ ra ngân sắc màn nước, tổng cộng là 3 tầng phòng ngự cháo. Xâm nhập mà đến địa hỏa chi lực đi qua từng tầng từng tầng phòng ngự cháo cắt giảm cùng ngăn cản. Có thể cập thân địa hỏa chi lực đại lượng giảm bớt, đợi tại 3 tầng phòng ngự cháo bên trong Lộ Thần nhất thời cảm thấy mát lạnh rất nhiều. Không làm do dự, hắn lách mình mà động, tiếp tục thâm nhập sâu bên trong Dũng đạo. Như thế lại qua một lát, Lộ Thần sắc mặt hơi đổi, đột nhiên ngừng tốc bộ. Trong Dũng đạo nóng địa hỏa chi lực càng lúc càng nồng nặc cùng cường đại, đúng là xuyên thấu nhạt kim sắc cương khí cháo. Đợt dập màu sắc long khí che lại, cùng Ngư Lân bảo giáp ngưng tụ ra một tầng ngân sắc màn nước, lại một lần nữa làm hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Giờ phút này, hắn tiêu tán ra thứ hải chi lực cũng nhận địa hỏa chi lực ảnh hưởng, do xét phạm vi còn lại nhỏ rất nhiều, mà y nguyên không có tìm được địa phong cấm. Nhưng nếu tiếp tục tiến lên, ba tầng phòng ngự cháo lúc nào cũng có thể vỡ tan rớt. Dùng cái này thời trong dũng đạo địa hỏa chi lực cường độ, thậm chí không cần ba tầng phòng ngự cháo cùng nhau vỡ tan, chỉ cần vỡ tan rất bất luận cái gì hai tầng, hắn thân thể liền sẽ không chịu nổi địa hỏa chi lực xâm nhập, tại phòng ngự cháo bên trong hùng mãnh địa tiêu đốt. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn âm thầm suy nghĩ đối sách. Hỏa lão mượn nhờ cử hỏa thiêu thiên trận cùng Thương Khải, tạo câu, Vũ Quan Nam tử chiến đấu, mà cử hỏa thiêu thiên trận vận chuyển cần không ngừng tiêu hao địa hỏa chi lực. Theo chiến đấu tiến hành, trong Dũng Đạo Địa Hỏa Chi Lực hội dần dần giảm bớt, có lẽ một đoạn thời khắc trong Dũng Đạo Địa Hỏa Chi Lực hội biến mất hầu như không còn. Bất quá bốn tên nguyên đan cảnh ở giữa chiến đấu chẳng biết lúc nào liền sẽ bỗng nhiên dừng lại, đem hy vọng ký thác vào Hỏa lão đám người chiến đấu bên trên, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Đang cân nhắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tâm niệm nhất động, trên cổ tay vòng chữ vật quang mang lấp lóe, chợt trong tay hắn nhiều một khối lớn cỡ bàn tay đẩy tinh mịn vết nứt lớn đáp chính là hàn băng giao nghịch lân. Hàn băng giao nghịch lân bên trong lẫn chứa cường đại băng hàn chi lực, là dùng để chống đỡ nóng dục địa hỏa chi lực không có chỗ thứ hai. Nếu là trước đó, hắn chưa hẳn bỏ được xuất ra hàn băng giao nghịch lân. Dù sao nghịch lân là đã đạt hóa long chi cảnh hàn băng giao một thân vạn thiên lân giáp bên trong thần kỳ nhất cùng kiên cố một khối lân giáp, mà có được chiếu rọi sơ hở phụ văn thần kỳ hiệu lực. Rút ra hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi sơ hở phụ văn hiệu lực nhưng ở sinh môn chi địa truyền tống trận pháp bên trong, hàn băng giao nghịch lần chống cự rất nhiều hỗn loạn không gian chi lực xâm nhập, đã hoàn toàn mất đi chiếu giỏi sơ hở phù văn thần kỳ hiệu lực. dưới mắt hàn băng giao nghịch lần chỉ có thể coi là một cái kiên cố thuẫn bài bí bảo, hắn thân thể đủ mạnh mẽ, đối với thuẫn bài một loại bí bảo ỉ lại ngược lại yếu nhất. không làm suy nghĩ nhiều, hắn lập tức thi triển ra một đạo băng hàn hệ đơn giản thuật pháp, rút ra hàn băng giao nghịch lần bên trong băng hàn chi lực. hàn băng giao lịch lần thượng che kín vết nứt, đơn giản thuật pháp trận một thi triển ra đến, liền theo hàn băng giao lịch lần bên trong rút ra đại lượng băng hàn chi lực chỉ thấy từng đạo từng đạo như băng tinh sợi tơ theo rất nhiều vết nứt bên trong bay cách ra đến, theo hắn ngón tay dẫn dắt, tại quanh thân xoay quanh, quấn cuốn quanh, vậy xây dựng ra một tầng băng tinh sợi tơ phòng ngự. Băng tinh sợi tơ bên trong phòng ngự, nóng dực chi lực biến mất hầu như không còn, Lộ Thần chỉ cảm thấy chính mình bỗng nhiên theo trong lò lửa nhảy ra đến, lại đi vào băng tuyết ngập trời bên trong. Ken két, ken két. quần áo của hắn, đuôi lông mày, trên sợi tóc đúng là ngưng kết ra một đóa đóa trong suốt sáng long lanh xương hoa. Tại đội sầm màu sắc hỏa diễm sôi trào mánh liệt trong dũng đạo, tay hắn nắm hàn băng dao nghiệt lân, quanh thân ngưng kết ra rất nhiều xương hoa, một màn này lộ ra rất là quỷ dị. Giang giác. tâm niệm nhất động, tầng ngoài cùng nhạt kim sắc chân khí che đậy ứng thanh biến mất, xâm nhập tiến đến địa hỏa chi lực tăng nhiều một chút, không qua hắn trên người xương hoa không nhận ảnh hưởng chút nào. Vừa là một thanh âm vang lên động, đội sầm màu sắc long khí che đậy cũng ứng thanh biến mất, xâm nhập mà đến địa hỏa chi lực lại tăng mạnh hơn một chút, nhưng một dạng vô pháp lệnh xương hoa tăng ra. Lập tức một tầng ngân sắc màn nước biến mất, hắn đỉnh chỉ tế lên ngư lân bảo giác. Tình huống vẫn như cũ, địa hỏa chi lực tăng cường, xương hoa không thấy tan rã. Dưới mắt chỉ còn một tầng băng tinh sợi tơ phòng ngự, nhưng lại hoàn toàn chống lại trong dũng đạo mãnh liệt địa hỏa chi lực. Thử xâm nhập thông đạo một hồi, mặc dù địa hỏa chi lực tiếp tục tăng cường, nhưng chỉ cần hắn không ngừng theo hàn băng giao nghịch lân bên trong rút ra ra băng hàn chi lực rót vào băng tinh sợi tơ trong phòng ngự, địa hỏa chi lực trước sau không làm gì được hắn. Mi đầu hơi nhíu, hắn trong lòng thầm nghĩ, hắn băng bên trong gần băng hàn chi lực quả nhiên lợi hại, không cần quá mức hao tổn hao phí tinh thần để chống đỡ địa hỏa chi lực, hắn nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ người bị một tầng băng tinh sợi tơ gói đủ. Tốc độ tăng tốc địa phóng tới thông đạo chỗ sâu. Hàn băng giao nghịch lân bên trong ẩn băng hàn chi lực mặc dù cường đại, nhưng cố này băng hàn chi lực lại không phải vô cùng vô tận, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian hành động. Nếu không một khi Hàn băng giao nghịch lân bên trong ẩn băng hàn chi lực hao hết, mà hắn còn không có từ thông đạo chỗ sâu trở lại khu vực an toàn, liền sẽ bị sôi trào mánh liệt địa hỏa chi lực vô tình thôn phệ hết. Lại tiến lên một đoạn thời gian, trong dũng đạo cảnh tượng trong bất chi bất giác lên biến hóa. Nguyên bản rất nhiều trong lỗ thủng phun ra ra độ màu sắc hỏa diễm, khiến cho thông đạo như là hỏa diễm thông đạo. Hắn hành tẩu tại trong dũng đạo, như là đi tại một mảnh hỏa diễm thế giới bên trong giờ phút này phía trước thông đạo bốn vách tường thượng rất nhiều trong lỗ thủng hỏa diễm biến mất nóng rực dung nham như huyết dịch bản tại rất nhiều trong lỗ thủng chậm chậm lưu động không những không như thế phía trước thông đạo khi thì sẽ có một đoàn đỏ sậm màu sắc dung nham theo trong lỗ thủng nhỏ giọt xuống hoặc là phun ra khi thì lại có đỏ sậm màu sắc dung nham liên miên không ngừng mà phun ra hình thành dung nham trụ phong tỏa thông đạo khi thì lại có đỏ sậm màu sắc dung nham bọt khí vỡ ra như bồng đồng mưa phùn đồng dạng dài xuống xuống Xuy. ngay tại lộ thần dò xét phía trước thông đạo thời điểm một đoàn đỏ sậm màu sắc dung nham theo thông đạo phía trên vách đá trong lỗ thủng nhỏ dò xuống vừa vận nện ở băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo bên trên. Băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo hơi hơi lo mờ, đỏ sậm màu sắc dung nham đoàn làm theo chậm rãi hướng hạ lưu trôi, những nơi đi qua, suy suy rung động, bạch vụ dâng lên, từng cây băng tinh sợi tơ bị cắt kim loại rớt. Hắn biến sắc, vội vàng tránh khỏi đến, đồng thời tăng lớn theo hàn băng giao nghịch lần bên trong rút ra băng hàn chi lực tốc độ, chữa trị băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo thượng vết tổn. Người trên người xương hoa tán dã, nơi này địa hỏa chi lực so trước đó cần mạnh. Cẩn thận những này dung nham, mặc dù băng hàn chi lực phòng ngự cháo có thể ngăn trở dung nham xâm nhập, nhưng nếu có đại lượng dung nham theo trong lỗ thủng dâng trào ra đến, băng hàn chi lực phòng ngự cháo cũng chèo chống không bao lâu. Cổ Linh Lung thanh âm bỗng nhiên vang lên, hướng Lộ Thần nhấp nhở. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, vừa mới hắn đã kiến thức đến trong lỗ thủng nóng rực dung nham lợi hại. Chợt, hắn xông về phía trước, thân hình trợt trái trợt phải, chật trợ cao chật thấp, toàn lực né tránh. Một khi dung chạm tới băng tinh sợi tơ, liền sẽ lập tức cắt kim loại băng tinh sợi tơ. Kể từ đó, hắn liền cần theo băng giao lần bên trong rút ra ra càng nhiều băng hàn chi lực tới sửa phục băng tinh sợi tơ phòng cháo. Hắn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực hữu hạn, giờ phút này có thể tránh thoát dung nham, hắn một cách tự nhiên kiệt lực tránh đi. Cẩn thận, phía trước không có đường. Lộ Thần chính né tránh đi một đạo dung nham trụ, cổ linh lung thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Chương 464, bảy căn cổ lớn. Lộ Thần vội vàng ngừng thân thế, một bên cảnh giác trong lỗ thủng phun trào đỏ sậm dung nham, một bên nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại. Phía trước là một cái cự đại lòng đất trống rỗng, không gian chênh lệch nhiều không phải ba cái sách họa địa lớn. Sẽ tiến lên một bước, đã không có đặt chân địa phương. Toàn bộ lòng đất trống rỗng, hồng quang phun trào, nóng rực vô cùng. Phía trên là cứng rắn nham thạch mã vòm, phía dưới là một mảnh mảnh liệt lưu động nham tương hồ nước. Thông đạo động khẩu chỉ so với dung nham trạng thái bề mặt cao hơn một thước, phía dưới phun trào dung nham thường xuyên sẽ có sao nhỏ điểm điểm bắn tung tóe đến trong động khẩu. Trong chờ gần ngay trước mắt cự đại lòng đất nham tương hồ nước, Lộ Thần trong lòng run lên. Nếu như lòng đất trống rỗng bên trong nham tương hồ nước đỗng nhiên chảy ngược nhập thông đạo, cho dù có băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo tới, hắn cũng có thể rất khó yên ổn phát thân. Lại ngưng thần quan sát một lát, hắn hơi yên lòng một chút. Nham tương hồ nước dung nham dịch vị từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng cách động khẩu một thước vị trí, thì không có giảm xuống, cũng không có lên cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn chú ý tới, lòng đất nham tương hồ nước trung tâm đứng sừng sững bảy cái kim sắc cột lớn. Cái này bảy cái kim sắc cột lớn mặc dù lớn nhỏ giống nhau, nhưng thượng hoa văn lại không hết tương tự, rõ ràng không phải thiên nhiên hình thành ở đây, mà chính là ngày hôm sau luyện chế mà thành. Không biết là ai đem cái này bảy cái kim sắc cột lớn đặt ở địa không động nham tương hồ nước bên trong. Bảy cái kim sắc cột lớn hiển nhiên là một loại nào đó chân quý tài liệu luyện chế mà thành, phía trên một mặt cùng nhau cứ thế mà địa cắm vào cứng rắn nham thạch mái vòm bên trong, phía dưới một mặt làm theo chui vào nham tương hồ nước chỗ sâu mà liên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều muốn né tránh cường đại địa hỏa chi lực, lại vô pháp nóng chảy rất bảy cái kim sắc cột lớn. không những không như thế, bảy cái kim sắc cột lớn tựa hồ có được một cố mạc danh lực lượng. nham thương hồ nước bên trong đỏ sậm màu sắc nóng rực dung nham nhận bảy cái kim sắc cột lớn thượng mạc danh lực lượng dẫn dắt, từng đạo từng đạo đỏ sậm dung nham như dao long, theo nham thương hồ nước bên trong dâng lên, xoay quanh quấn quanh ở kim sắc cột lớn bên trên, phun trào đỏ sậm dung nham lệnh từng cây kim sắc cột lớn hỏa quang phát hiện, có được đáng sợ địa hỏa chi lực, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy nhìn thấy nam tương hồ nước bên trong bảy cái kim sắc cột lớn một sát na lộ thần trong lòng đột nhiên ở giữa đạn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc chỉ cảm thấy chính mình hình như tại chỗ nào gặp qua trước mắt cái này bảy cái kim sắc cột lớn một chút suy nghĩ ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên nhưng còn không dám như vậy xác định vừa cẩn thận địa xem chừng một chút bảy cái kim sắc thạch trụ bộ dáng cùng phương vị lúc này mới chịu định tâm bên trong suy đoán thật sự là hắn gặp qua cái này bảy cái kim sắc cột lớn là tại trở thành xích hỏa môn ngoại môn đệ từ thời điểm gặp qua lúc trước hắn đi qua hỏa môn ngoại môn khảo hạch cùng giang ly bọn họ cùng nhau đi tới hỏa môn tạo quyển trong điện đăng ký tạo sách Trước khi đến Tạo Quỷ Điện giữa sơn núi, hắn cùng hắn một đám mới nhập môn ngoại môn đệ tử cùng nhau nhìn thấy cái này bảy cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ. Hắn theo Giang Ly trong miệng liền được, cái này bảy cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ là Sích Hỏa Môn chấn tông chi bảo. Nghe nói mỗi một cây Hỏa Diễm Thần Văn Trụ bên trong đều ẩn một cái cự đại bảo tàng, nếu là có người có thể lĩnh ngộ thấu một cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ, liền có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Bất quá truyền thuyết trừ Sích Hỏa Môn đời thứ nhất môn chủ bên ngoài, cho đến ngày nay còn không có thứ hai người có thể đem bảy cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Sích Hỏa Môn lịch đại môn chủ bên trong, thành tích tốt nhất môn chủ cũng chỉ lĩnh ngộ bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong trước hai cái mà thôi. Đóng với hỏa diễm thần văn trụ truyền thuyết là thật là giả, lộ thần vô pháp xác định. Bất quá nơi đây vẫn như cũ không có hỏa lão đám người chiến đấu động tĩnh truyền đến, có thể thấy được nhàm tương hồ nước là trên mặt đất chỗ sâu. Bảy cái hỏa diễm thần văn trụ theo mặt đất kéo dài đến đây, lại thâm nhập nhám tương hồ nước bên trong mà không nóng chạy, đủ để thấy bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bất phàm. Xác định là hỏa diễm thần văn trụ, hắn trong lòng nhất động, một đường xuôi theo thông đạo xâm nhập địa, hắn đã mất đi phương hướng cảm giác, không nghĩ tới sau cùng đã đến đến bảy cái hỏa diễm thần văn trụ phía dưới. Theo chỗ cao nhìn xuống, toàn bộ xích Hỏa Sơn mạch liền như là một đầu phụ phục tại trên đất mãnh hổ. Mãnh hổ trước hai cái móng móngướt, một cái hướng phía trước rối ra, một cái khác có quắp tại trước ngực. Xích Hỏa thành tọa lạc tại mãnh hổ rối ra một con kia hổ chảo bên trên. Bảy cái Hỏa Diễm thần văn trụ làm theo ở vào mãnh hổ có quắp tại trước ngực một con kia hổ chảo bên trên. Đan đường tại hổ vị trí đầu náo đường, kinh đường vị vu hổ cái cổ, dược đường ở vào hổ phương vị trí. Bốn trong nội đường quãng đường, thì tại mãnh hổ cái đuôi thật dài trên ngọn. Hắn trong lòng thầm nghĩ, khó trách trên mặt đất trong Dũng đạo đi hồi lâu phải biết liền xem như trên mặt đất theo khoáng đường linh thạch khoáng hố đổi tới bảy cái hỏa diễm thần văn trụ chỗ quảng trường đồng dạng cần hao phí không ít thời gian đúng lúc này ánh mắt xuyên qua hai cái hỏa diễm thần văn hạt hí ra mà khẽ hở hắn chú ý tới bảy cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương lơ lửng một cái trong suốt hỏa cầu trong suốt hỏa cầu giống như một vòng tiểu thái dương tán phát ra chói mắt quan mang long đất chống giống nhang tương hồ nước bảy cái hỏa diễm thần văn trụ trong suốt hỏa cầu hết biểu hiện nơi đây bất phản. tâm niệm nhất động thức hải chi lực trở vào hai mắt cẩn thận đánh giá đến bốn phía hắn nhìn thấy rõ ràng hơn thậm chí có thể nhìn thấy địa hỏa chi lực lưu động đường vân bảy cái hỏa diễm thần văn trụ chui vào nhám tương hồ nước bên trong thượng mạc danh lực lượng không ngừng rút ra nhám tương hồ nước bên trong địa hỏa chi lực chỉ thấy nhám tương hồ nước chỗ sâu từng đạo từng đạo địa hỏa chi lực bị hỏa diễm thần văn trụ hấp thụ qua mỗi một cây hỏa diễm thần văn trụ đang hấp thụ rất nhiều địa hỏa chi lực sau ngưng tụ ra từng đạo từng đạo hỏa chi tinh túy sợi tơ lập tức bảy cái hỏa diễm thần văn trụ đem hỏa chi tinh túy sợi tơ tiêu tán ra đến hợp thành hướng trong ván xin trôi trong suốt hỏa cầu toàn bộ trong suốt hỏa cầu tất cả đều là từ hỏa chi tinh túy sợi tơ ký kết mà thành mà tại trong suốt hỏa cầu bên trong, một đạo hắc ảnh tại lộ thần chống đỡ đạt địa dung nham chống rông về sau, liền trở nên táo bạo, càng không ngừng tại trong suốt hỏa cầu bên trong toán loạn. Ánh mắt lấp liếm, lộ thần ngưng thần cảm ứng, lập tức theo trong suốt hỏa cầu bên trong cảm giác được một sợi quen thuộc khí tức, chính là tản niệm khí tức. Lại xem chừng một hồi, hắn giật mình tới. Bảy cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương trong suốt hỏa cầu cũng là địa phương cấm, trong suốt hỏa cầu bên trong hắc ảnh cũng là tàn niệm. đã đến không có tàng bảo mất thất. nhìn phía trước mắt, cổ linh lung thất vọng nói, thoại âm rơi xuống, cổ linh lung lại nghĩ đến cái gì? Đôi cá đông đường, tại lộ thần trước ngực càng không ngừng du động đồng thời ánh mắt của nàng xuyên qua băng tinh sợi tơ phòng nữ cháo đem bảy cái hỏa diễm thần văn trụ cẩn thận dò xét một phen sau đó đôi mắt sáng long lanh mà nói cái này bảy cái cây của xâm nhập nham tương hồ nước mà không thay đổi tất nhiên một cái kiện không tệ bà bối nhất định phải nghĩ biện pháp thu trừ nó lộ thân một mặt hất tuyến không có để ý tới cổ linh lung phải biết trừ xích hỏa môn đệ nhất trưởng môn lịch đại xích hỏa môn trưởng môn nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong trước hai cái hắn mặc dù tự tin nhưng lại sẽ không tự đại muốn thu lấy bảy cái hỏa diễm thần văn trụ nào có dễ dàng như vậy Vạn nhất thu lấy hỏa diễm thần văn trụ không được phép, lại khuấy động nham tương hồ nước, đến lúc đó dung nham nguy tuân, hắn ngược lại sẽ tình cảnh nguy hiểm. Trong suốt hỏa cầu ở vào bảy cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương, dưới mắt không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể gần qua. Hắn không có gấp, tiếp tục kiên nhẫn quan sát toàn bộ địa không động. Địa không động cứng rắn nham thạch mái vòm không có cái gì chỗ kỳ lạ. Tan nhập thức hải chi lực hai mắt, tách ra sáng chói qua mang, hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía nham tương hồ nước chỗ sâu. Quan sát sau một lúc, hắn trong lòng nhất động. Mặc dù nham tương hồ nước dung nham dịch vị không có biến hóa, nhưng bảy cái hỏa diễm thần văn trụ theo nham tương hồ nước chỗ sâu rút ra mà đến địa hỏa chi lực cũng đang không ngừng giảm bớt bên trong hắn một chút suy nghĩ liền muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra toàn bộ xích hỏa môn sơn mạch địa địa hỏa chi lực đều chỉ có một cái ngọn nguồn dưới mắt cử hỏa thiêu thiên trận vận chuyển cần không ngừng tiêu hao địa hỏa chi lực nơi nguồn cội địa hỏa chi lực bị phân lưu rớt bởi vậy bảy cái hỏa diễm thần văn trụ có thể rút đến mà đến địa hỏa chi lực đang không ngừng giảm bớt lại quan sát bảy cái hỏa thần văn trụ một chút theo địa hỏa chi lực không ngừng giảm bớt bảy cái hỏa thần văn trụ tụ ra hỏa chi tinh túy sợi tơ cũng tại giảm dần ầm ầm ầm ầm ầm ầm nhưng vào lúc này Vậy cái hỏa diễm thần văn trụ đống nhiên cùng nhau chấn động, tất cả đều tách ra lóa mắt vô cùng kim sắc quan mang. Địa không động rung động, thiên tháp địa hãm, nham tương hồ nước cũng biến thành máy liệt, dung nham quấy động, nóng rực ngập trời. Lộ thần trong lòng hãy nhiên, không ngừng lại, lập tức trở về thông đạo chỗ sâu, chỉ là thối lui về phía xa một khoảng cách về sau, hắn phát hiện tình không có nóng rực dung nham thuận thông đạo chạy ngược tiến đến. Hắn lập tức tiêu tán ra một sợi thức hại chi lực, xác định phía trước không có nguy hiểm, vừa rồi thân ảnh chớp động, lại lần nữa trở lại thông đạo lối đi ra. Cái này một hồi, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ chấn động mặc dù vẫn còn, nhưng lại yếu bất rất nhiều bảy cái hỏa diễm thần văn trụ rút ra tới địa hỏa chi lực tăng nhiều, cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên vang lên, ánh mắt nhìn chăm chú hướng nam tương hồ nước chỗ sâu, xem chừng sau khi lộ thần phát hiện đúng như là cổ linh lung nói tới, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần xác đột nhiên biến đổi, chỉ có cử hỏa thiêu thiên trận quan bế, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ rút ra địa hỏa chi lực mới có thể tăng nhiều, mà giờ khắc này cử hỏa thiêu thiên trận hội quan bế, chỉ có một loại tình hình, phía trên chiến đấu đã kết thúc, hỏa lao đã bị thua, tựa hồ xem thấu lộ thần lo âu trong lòng, cổ linh lung giải thích nói, phía trên chiến đấu còn không có kết thúc, cử hỏa thiêu thiên trận còn tại vận chuyển bên trong nếu như cử hỏa thiêu thiên trận đã qua bế, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ căn bản không cần chủ động phát huy đến rút ra càng nhiều địa hỏa chi lực. thật sự là dạng này, lộ thần thần sắc nhất động. bản long nữ lúc nào lừa qua ngươi? cổ linh lung thần sắc ngạo nghễ nói, cử hỏa thiêu thiên trận cùng bảy cái hỏa diễm thần văn trụ cả hai rút ra địa hỏa chi lực đến từ cùng một chỗ, đều là sích hỏa sơn mạch lòng đất địa hỏa hướng nguyên. trước đó cử hỏa thiêu thiên trận không có mở ra, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ độc hưởng xích hỏa sơn mạch dưới tất cả địa hỏa chi lực hiện nay cử hỏa thiêu thiên trận mở ra, theo chiến đấu tiếp tục, phân lưu càng ngày càng nhiều địa hỏa chi lực, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ lúc này mới bất đắc dĩ mà bạo phát, chủ động cùng cử hỏa thiêu thiên trận cướp đoạt xích hỏa sơn mệnh xuống địa hỏa chi lực. Dừng một cái, cổ linh lung con mắt tỏa sáng mà nói, nếu là ngươi có thể thu cái này bảy cái hỏa diễm thần văn trụ, hỏa diễm thần văn trụ liền sẽ không sẽ rút ra địa hỏa chi lực. Không có bảy cái hỏa diễm thần văn trụ phân lưu địa hỏa chi lực, cử hỏa thiêu thiên trận có thể rút ra địa hỏa chi lực tự nhiên mà vậy hội càng nhiều. Cứ như vậy, hỏa chân nhân có thể vận dụng lực lượng cũng liền càng cường đại, phần thắng cũng liền càng lớn. Mà muốn phá vỡ địa phong cấm cũng cùng cái này bảy cái hỏa diễm thần văn trụ có quan hệ. Nghĩ biện pháp thu lấy bảy cái hỏa diễm thần văn trụ, có thể đến giúp hỏa chân nhân điểm này, khiến cho Lộ Thần trong lòng ý động, trầm ngâm. Chương 465, Long tinh thủy biến. Hàn băng giao nghịch lần bên trong băng hàn chi lực không giờ khắc nào không tại tiêu hao, không có trì hoãn quá lâu, Lộ Thần làm ra quyết định. Hắn đứng tại thông đạo độc khẩu, tâm niệm nhất động, tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, dò xét hướng nham tương hồ nước bên trong bảy cái hỏa diễm thần văn trụ. Rất nhanh, thức hải chi lực đến hỏa diễm thần văn trụ bên trên. Tại thức hải chi lực cẩn thận dò xét xuống, Hắn phát hiện, mỗi một cây hỏa diễm thần văn trụ mặt ngoài đều bóng loáng vô cùng, nhưng ở bóng loáng mặt ngoài dưới lại có rất nhiều kỳ dị đường vân. Những này kỳ dị đường vân cũng không phải là cố định bất động, xuống một dạng, không ngừng mà vặn vèo biến hóa. Giống như thiêu đốt hỏa diễm, nảy lên biến ảo ra không một dạng đồ văn. Lại quan sát một hồi, hắn xác định hỏa diễm thần văn trụ thượng mỗi một đạo kỳ dị đường vân đều hàm ẩn rất nhiều biến hóa. Mà cùng một thời gian bên trong, rất nhiều kỳ dị đường vân biến hóa không hoàn toàn giống nhau, có như hừng hực liên hỏa, có lại như yếu ớt ngọn lửa, có làm theo xem như hoa cỏ, tinh thạch, yếu các loại. Kỳ dị Đường Vân mỗi một dạng biến hóa đều sinh động như thật, giống như vật thật. Nhưng trừ Đường Vân biến hóa bất định bên ngoài, hắn nhìn không ra những này Đường Vân có gì kỳ lạ. Thức hải chi lực cuốn bảy cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ đi một vòng, sau đó hắn chọn chúng nham tương hồ nước bên trong lớn nhất tới gần thông đạo cửa động này một cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ. Vô hình Thức hải chi lực dũng nhiên ngưng tụ, giống như một thanh mũi đao, hướng cái này một cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ trùng đi qua. Thức hải chi lực ý đồ kéo dài hướng Hỏa Diễm Thần Văn Trụ nội bộ, tìm tới tế luyện bảy cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ muôn kính. Ông. Đúng lúc này, hồng quang phun trào lòng đất rông bên trong, một mảnh chói mắt kim quang đột nhiên nở rộ ra đến. Theo Thức Hải chi lực chung kích, hắn đang tại dò xét cái này, một cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ thượng đột nhiên dập rờn ra một cô nóng dục năng lượng ba động. Chỉ thấy cô này nóng dục năng lượng ba động ngưng tụ thành một đạo ngọn lửa, theo Hỏa Diễm Thần Văn Trụ nội bộ một đạo kỳ dị đường vân thượng đột nhiên hiện hiện ra đến, đem hắn Thức Hải chi lực ngăn cản. Phát giác được điểm này, Lộ Thần trong lòng tịnh không ngoài suy đoán, ngược lại cảm thấy bình thường. Hắn mặc dù không biết bảy cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ chung đến thuộc cùng chất chứa loại nào thần ý, nhưng cái này bảy cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ tất nhiên có chỗ bất phàm nếu như bảy cái hỏa diễm thần văn trụ tùy tiện liền có thể bị người lấy thức hải chi lực tế luyện dứt cái này bảy cái hỏa diễm thần văn trụ sớm cũng là có chủ chi vật chỗ nào đến phiên hắn đến tế luyện lộ thần tâm niệm nhất động đem thức hải chi lực thu hồi này một cái hỏa diễm thần văn thượng nóng dược năng lượng ba động tùy theo ẩn nút xuống tới rõ ràng hỏa diễm thần văn trụ thượng nóng dược năng lượng ba động sẽ không chủ động công kích dò xét giả mà chỉ có làm thức hải chi lực chủ động trùng kích qua nóng dược năng lượng ba động mới có thể dập dờn ra đến hắn thoáng yên tâm lập tức càng nhiều thức hải chi lực tiêu tán ra đến nương tụ cùng một chỗ hung hăng đâm về vừa mới nảy một cái hỏa diễm thần văn trụ ông Hỏa diễm thần văn trụ thượng lại kim quang chấp hiện bất định, dập dờn ra càng thêm kịch liệt nóng dực năng lượng ba động, hình thành một gốc kết mãn từ sắc quả lục thực. Cái này gốc lục thực sinh động như thật, Lang không nhẹ nhàng lắc lư một chút, lại một lần nữa đem hắn thức hải chi lực xa xa đợi ra. Đợi đến đem thức hải chi lực trả cách, lục thực biến mất theo. Như thế đến thử một lát, lộ thần trong lòng lâm nhiên. Theo hắn thức hải chi lực không ngừng tăng cường, hỏa diễm thần văn trụ thượng nộn nhạo lên nóng dực năng lượng ba động cũng đang không ngừng tăng cường bên trong, mỗi một lần đều vừa đúng đem hắn thức hải chi lực ngăn cản ở ngoài. Mặc dù giờ phút này còn không có sự xuất thất hải toàn bộ lực lượng, nhưng hắn xác định, cho dù lại tiếp tục, hỏa diễm thần văn trụ trên tuân gia lực lượng cũng chỉ lại không ngừng tăng cường, đem hắn thất hải chi lực trùng kích đều tới xuống tới. Thất hải chi lực căn bản vô pháp xuyên qua tầng này nóng dực năng lượng ba động tiến vào hỏa diễm thần văn trụ nội bộ, Long đất chống đông trong nước hỏa chi lực máy liệt, nhiệt độ nóng dực vô cùng. Thất hải chi lực chỉ cần xuất ra liền sẽ không ngừng bị tiêu hao hết. Xác định thất hải chi lực vô pháp xuyên qua nóng dực năng lượng ba động, lộ thần lập tức thu liễm thất hải chi lực. Giờ khắc này, hắn lại niệm lên hàn băng dao nịch lân tốt. Nếu như Hàn Băng giao nghịch lần chiếu giọi sơ hở phù văn hiệu lực vẫn còn, giờ phút này chỉ cần lấy Hàn Băng giao nghịch lần chiếu giọi hướng bảy cái hỏa diễm thần văn trụ là đủ. Về sau hắn chỉ cần phân tích ra sơ hở phù văn, thu lấy bảy cái hỏa diễm thần văn trụ có lẽ không phải việc khó gì. Bất quá dưới mắt Hàn Băng giao nghịch lần là không trông cậy được, đã thức hải chi lực không được, vậy liền đổi một loại lực lượng thử một chút. Đột nhiên ở giữa, hắn há miệng vừa kêu. đan điển khí hải bên trong cương khí đi qua phổi mạch vận chuyển mà ra, môi miệng ở giữa đột nhiên tách ra một vòng nhạt kim sắc quang hoa, lập tức một đạo phong mang mã ngưng luyện cương khí kích xạ mà đi. Bước vào thiên vị chân cương cảnh, bật hơi cũng có thể giết người, liền cùng khai mở phổi mạch có quan hệ. Đinh, phía trước một màn, khiến cho lộ thần cảm thấy kinh ngạc. Đạo này cương khí công kích đúng là không để hỏa diễm thần văn trụ kích phát ra nóng dược năng lượng ba động đến tới. Hắn thi triển ra đạo này cương khí công kích, trực tiếp đánh trúng hỏa diễm thần văn trụ, giống như kim thiết giao kích thanh âm bỗng nhiên vang lên, tại lòng đất trống rỗng bên trong vang vọng thật lâu. Lộ thần trong lòng phiền muộn, nếu là hỏa diễm thần văn trụ cùng tới hắn thức hải chi lực một dạng, đến tới hắn cương khí trúng kích, hắn có thể lấy phong mang cương khí xông phá nóng dược năng lượng ba động. Sau đó Thất Hải chi lực đi qua cương khí trùng kích ra đạo này lỗ hổng tiến vào hỏa diễm thần văn trụ nội bộ. Nhưng cương khí vô pháp kích phát ra nóng dực năng lượng ba động, hắn cương khí mặc dù phong mang, giờ phút này lại không có đất dược võ. Một phen nếm thử xuống tới, hắn biết nóng dực năng lượng ba động thực là đến từ hỏa diễm thần văn trụ bên trong rất nhiều kỳ dị đường vân. Nếu là có thể hủy đi hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân, hoặc đồng ý lấy phá giải rất nóng dực năng lượng ba động. Bất quá muốn hủy đi hỏa diễm thần văn trụ nội bộ kỳ dị đường vân nói nghe thì dễ, vừa mới một đạo cương khí công kích, không có ở hỏa diễm thần văn trụ thượng lưu lại một tia dấu vết. Bất quá lộ thần không có nhục trí. Hít sâu một hơi, hắn quyết định thử một lần nữa. Tâm niệm nhất động, hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra Lưu Kim Chạm Long Kiếm, nhặt kim sắc cương khí rót vào trong thân kiếm, chật một cô vô cùng cường đại kiếm ý nhộn nhạo lên. Duy ngã kiếm ý lăng tử thiên, thân kiếm vẫy phiến mũi kiếm bên trong ẩn một thức kiếm pháp. Lưu Kim Chạm Long Kiếm chiến minh, một đạo sáng chói kiếm khí bắn ra, trong khoảnh khắc đánh trúng phía trước nhất một cái hỏa diễm thần văn trụ. Kiếm khí công kích đến, cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ tựa hồ run rẩy một phen, toàn bộ lòng đất làm theo anh minh không thôi. Một bộ thiên băng địa liệt cảnh tượng, cẩn thận dò xét một chút, lộ thần thu hồi Lưu Kim Long Kiếm. Duy Ngã kiếm ý lăng kiệu thiên là hắn nắm giữ rất nhiều chiến kỹ bên trong, lực công kích có thể nhất tập trung bạo phát một chiêu. Liên một chiêu này đều không làm gì được hỏa diễm thần văn trụ, hắn chiến kỹ càng thêm không nói hủy đi hỏa diễm thần văn trụ nội bộ kỳ dị đường vân. Giờ phút này hắn xác định cương khí cũng không được, còn cần tìm phương pháp khác. Không làm do dự, hắn lại thử điều động bản nguyên long tinh bên trong long khí. Hát miệng vừa tê, vừa làm một đạo đỏ sậm màu sắc long khí hướng phía trước phun ra. Anh, đỏ sậm màu sắc long khí đánh trúng hỏa diễm thần văn trụ, khiến cho chấn động một phen. Nhưng giống như cương khí, hỏa diễm thần văn trụ không có kích phát ra nóng dực năng lượng ba động đến tới. Long khí công kích cũng tương tự không có ở hỏa diễm thần văn trụ thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lộ Thần trong lòng ám đạo quả nhiên. Long khí cùng cương khí mặc dù thuộc tính khác biệt, nhưng đều là khí hướng năng lượng. Cương khí làm sao không bốc hỏa diễm thần văn trụ, long khí có thể có hiệu quả khả năng cực nhỏ, sự thật cũng đúng là như thế. Thức hải chi lực, cương khí, long khí, ba cái đều là làm sao không bốc hỏa diễm thần văn trụ, hắn nhíu mày trầm tư. Suy tư chốc lát, Lộ Thần vẫn như cũ không có đầu mối. Ừm. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn bảy cái hỏa diễm thần văn trụ một chút, chợt phát hiện một chỗ dị thường vừa mới hắn thi triển ra này một đạo long khí công kích đến thời khắc này mới thôi lại còn không có hoàn toàn tiêu tán rớt vẫn như cũ quanh quẩn tại cây kia hỏa diễm thần văn trụ bên trên không những không như thế đi qua cái này một đoạn thời gian dừng lại đạo này long khí đem so với trước tựa hồ còn lớn mạnh rất nhiều trong lòng của hắn ngạc nhiên phải biết trước đó lấy cương khí ngưng tụ ra kiếm khí công kích đã sớm tiêu tán rớt long khí công kích mặc dù là tại kiếm khí công kích hoàn thành về sau mới thi triển ra đến nhưng theo đạo lý long khí cũng cần phải tại công kích hoàn thành về sau dần dần tiêu tán tại giữa thiên địa mới đúng cái này một đoạn thời gian đầy đủ long khí tiêu tán hầu như không còn. Hiện nay Long khí không có tiêu tán liền thôi, lại còn có chỗ lớn mạnh, liền càng thêm dị thường. Hơi chút trầm âm, hắn đông nhiên nghi do rằng cái gì, con mắt đống nhiên sáng lên. Long khí sẽ không vô duyên vô cớ lớn mạnh, hỏa diễm thần văn trụ trùng tất nhiên có được tổng bộ Long khí năng lượng. Nghĩ đến cái này, lộ thần đống nhiên có biện pháp. Mặc dù bảy cái hỏa diễm thần văn trụ ở vào nham tương hồ nước bên trong, khiến cho hắn vô pháp gần, nhưng cũng may hắn còn có hắn biện pháp. Hắn trước hướng thông đạo trong động khẩu trả mấy bước, để tránh bị nham tương hồ nước bên trong bắn tung tóe đi lên dung nham tương tới. Chặt ngồi xếp bằng, dưới quần áo thân thể tách ra nhàn nhạt qua mang chìm vào băng cơ bên trong từng con tiểu thao thiết, cùng xương ngực bên trong giác tỉnh tiểu thao thiết, giờ phút này toàn bộ điều động, tách ra màn đêm tinh thần đồng dạng quan mang. hấp một cố cường đại thôn vệ chi lực bỗng nhiên theo hắn thân thể bên trong ngưng tụ ra đến, tại tâm thần tinh chuẩn mà rất nhỏ địa không chế xuống, lệnh băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo vỡ ra một đạo lỗ hổng, vừa lúc có thể khiến thôn vệ chi lực xuyên qua dọc theo qua. thôn vệ chi lực hình thành một đạo luồng khí xoáy, đạo này luồng khí xoáy giống như một cái dài nhỏ phế, phía bộ kết nối tại hắn trên lực, phế nói bộ làm theo lăng không xoay quanh kéo dài hướng phía trước nhất một cái hỏa diễm thần văn trụ. Thôn vệ chi lực tiếp xúc đến hỏa diễm thần văn trụ một sát na, hỏa diễm thần văn trụ tịnh không có đạn sinh ra nóng dực năng lượng ba động đến tới thôn vệ chi lực. Lộ thần lập tức vận chuyển hỏa chi châm nôn, hỏa chi châm nôn vận chuyển tựa hồ lệnh thôn vệ chi lực sinh ra thổi biến. Hết lần này tới lần khác mạc danh năng lượng bị thôn vệ chi lực theo hỏa diễm thần văn trụ nội bộ rút ra ra đến. Sau đó đi qua thôn vệ chi lực hình thành dài nhỏ phía ức, những này mạc danh năng lượng toàn bộ truyền lại nhập hắn bản nguyên long tinh bên trong. Công pháp vận chuyển phía dưới, hết lần này tới lần khát mạc danh năng lượng bị cực nhanh luyện hóa thành long khí. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Hắn một bên vận chuyển công pháp, một bên tiêu tán ra thức hải chi lực chú ý phía trước nhất hỏa diễm thần văn trụ biến hóa. Chẳng biết lúc nào lên, hỏa diễm thần văn trụ nội bộ một đạo kỳ dị đường vân dần dần trở thành nhạt, cho đến biến mất. Lại quan sát một lát, hắn phát hiện, theo hỏa chi chân luôn không ngừng vận chuyển, hỏa diễm thần văn trụ nội bộ có càng ngày càng nhiều kỳ dị đường vân làm nhạt, biến mất. Tăng tốc, thôn vệ chi lực tăng cường, công pháp vận chuyển gia tốc, hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân biến mất tốc độ tùy theo tăng tốc. Một khắc đồng hồ sau, phía trước nhất hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân chưa hoàn toàn biến mất, hắn bản nguyên long tinh lại đã tích mãn long khí đang muốn thông chi cổ linh lung hấp thu long khí, đúng lúc này, một tiếng tiếng động rất nhỏ bỗng nhiên theo xương ngực truyền ra. Lộ Thần giật mình, vội vàng thức hải chi lực nội thị. Khi thấy rõ bản nguyên long tinh biến hóa sau khi, hắn buông lòng một hơi. Chỉ thấy trước đó cùng một cái hạt gạo một dạng lớn bản nguyên long tinh, giờ phút này cái đầu biến lớn chút ít, đã có hai cái hạt gạo lớn. Bản nguyên long tinh thổi biến. Chương 466, luyện đan quyết quyết. Lộ Thần nao nao, chợt mắt lộ ra vui mừng. Hắn lúc đầu tính toán đợi bản nguyên long tinh bên trong tích xúc mãn long khí, liền để cổ linh lung hấp thu bản nguyên long tinh bên trong long khí. Kể từ đó, Hắn liền có thể tiếp tục không ngã địa vận chuyển hỏa chi châm nôn, luyện hóa theo hỏa diễm thần văn trụ bên trong rút ra mạc danh năng lượng, khiến cho hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân một đạo tiếp một đạo biến mất. Chỉ là không nghĩ tới không đợi hắn thông báo cổ linh lung, xương ngực bên trong bản nguyên long tinh đúng là trước một bước sinh ra thối biến. Bản nguyên long tinh từ một quả hạt gạo đại thuế biến thành hai quả hạt gạo lớn, trừ bản nguyên long tinh bên trong có thể chứa đựng long khí lượng tăng lớn gấp đôi bên ngoài, hỏa chi châm vận chuyển tốc độ cùng luyện hóa hỏa diễm thần văn trụ bên trong mạc danh năng lượng tốc độ đều tùy theo tăng tốc. Đem so với trước giờ phút này lệnh hỏa diễm thần văn trụ bên trong một đạo kỳ dị đường vân hoàn toàn biến mất thời gian chỉ cần nguyên lai like một nửa, mà hắn sớm một khắc ngăn cản bảy cái hỏa diễm thần văn trụ theo nham tương hồ nước chỗ sâu rút ra địa hỏa chi lực, cử hỏa tiêu thiên trận liền có thể sớm một khắc đạt được càng nhiều địa hỏa chi lực, hỏa lão có thể phát huy ra huy lực cũng đem càng lớn. nghĩ đến cái này, hắn vừa trầm thấm tâm thần, toàn lực vận chuyển hỏa chi trăng luôn. thời gian lặng lẽ trôi qua, lớn nhất phía trước căn hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân một đạo tiếp một đạo biến mất, hắn bản nguyên long tinh bên trong long khí làm theo càng ngày càng nhiều. theo kỳ dị đường vân không ngừng biến mất, cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ thượng thịnh liệt kim sắc quang mang dần dần ảm đạm xuống. Đối nham tương hồ nước chỗ sâu địa hỏa chi lực hấp dẫn cũng yếu bớt rất nhiều. Hỏa diễm thần văn trụ theo nham tương hồ nước chỗ sâu thu nạp mà đến địa hỏa chi lực giảm bớt, chuyển hóa ra hỏa chi tinh túy sợi tơ tùy theo giảm bớt. Bảy cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương chỗ trong suốt hỏa cầu quang mang cũng theo đó ảm đạm một điểm. Rầm rầm rầm. Từng đạo từng đạo như dao long đồng dạng xoay quanh, cuốn quanh ở cái này, một cái hỏa diễm thần văn trụ thượng đỏ màu rung nham nhao nhao rơi xuống nhập tương hồ nước bên trong, khuấy động lên nham dịch dọt từ phía. Sau một khắc, cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong sau cùng một đạo kỳ dị đường vân biến mất. Trong khoảnh khắc Toàn bộ Hỏa Diễm Thần Văn Trụ tựa hồ mất đi lớn nhất tinh hoa lực lượng, không những không kim sắc quang mang hoàn toàn đạm đạm xuống, mà toàn bộ Hỏa Diễm Thần Văn Trụ theo bộ bắt đầu chậm rãi trở nên cháy đen, sẽ cũng không chịu nổi Địa Hỏa Chi Lực thiêu đốt, đang tại chậm rãi bị Địa Hỏa Chi Lực phá hủy. Thứ hải chi lực. Cổ Linh lung thanh âm bỗng nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Lộ Thần bỗng nhiên theo chiều sâu tu luyện trong trạng thái tỉnh táo lại, sắc mặt hơi mở mịt. Hắn nhất tâm nghĩ sớm một khắc thu lấy cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ, tại bản nguyên long tinh thuế biến về sau, càng thêm quá chú tâm vùi đầu vào Hỏa Chi Châm nôn vận chuyển bên trong, dần dần xem nhẹ Hỏa Diễm Thần Văn Trụ biến hóa. Là lấy kỳ dị đường biến mất một sát na. Hắn còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Hỏa Diễm Thần Văn Trụ bên trong kỳ dị đường vân biến mất hầu như không còn, hiện tại sẽ không còn có cấm chế tới ngươi thức hại chi lực dò xét, nhanh lên tiêu tán ra thức hải chi lực, nhìn xem Hỏa Diễm Thần Văn Trụ bên trong đến tuột cũng có gì chỗ thần kỳ. Thấy Lộ Thần còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Cổ Linh Lung con mắt sáng lên, vội vàng nhắc nhở. Giờ phút này, Lộ Thần đã lấy lại tinh thần. Kỳ dị đường vân biến mất một sát na, từ rất nhiều tiểu thao thiết thôn vệ chi lực ngưng tụ mà ra luồng khí xoáy đã không cách nào lại từ nơi này một cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ bên trong hấp thu đến bất kỳ mạt danh năng lượng. Không qua hắn không có lập tức tiêu tán ra thức hại chi lực do xét hướng hỏa diễm thần văn trụ mà chính là ngưng thần cảnh giác chỗ mi tâm thức hải long môn như ẩn như hiện hồn khôi tọa chấn thức hải trung đường phòng bị tà niệm sông gia phong cấm kỳ dị đường vân hoàn toàn biến mất cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ đã không cách nào lại theo nham tương hồ nước chỗ sâu thu nạp địa hỏa chi lực tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục chuyển hóa ra hỏa chi tinh túy sợi tơ cung cấp bảy cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương chỗ trong suốt hỏa cầu mất đi cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ cung cấp địa phong cấm có lẽ sẽ như vậy phá giải rớt ánh mắt do xét hướng về phía trước lộ thần ngưỡng mảy mặc dù mất đi một cái hỏa diễm thần văn trụ cung cấp hỏa chi tinh túy sợi tơ, khiến cho bảy cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương chỗ trong suốt hỏa cầu tách ra quang mang ảm đạm một điểm. Nhưng trong suốt hỏa cầu tỉnh không có như vậy tan ra rớt, ý lý nguyên bình thường tồn tại, bảo trì cường đại phong ấn chi lực, khiến cho bên trong hắt ảnh vô pháp hướng ra đến. Trớm ngâm một chút, hắn giật mình tới. Mặc dù bảy cái hỏa diễm thần văn trụ cùng thu nạp địa hỏa chi lực, chuyển hóa thành hỏa chi tinh túy sợi tơ để duy trì trong hỏa cầu, nhưng bảy cái hỏa diễm thần văn trụ giữa lẫn nhau độc lập, mất đi bất luận cái gì một cái hỏa diễm thần văn trụ, còn sót lại hỏa diễm thần văn trụ vẫn như cũ như thường lệ vận chuyển tiếp tục rút ra địa hỏa chi lực, đem ngưng tụ ra hỏa chi tinh túy sợi tơ cung cấp trong suốt hỏa cầu. Nhanh lên, nhanh lên. Thấy Lộ Thần không có phản ứng, Cổ Linh lung lại thúc giục nói. Cái này thời gian, hoàn toàn mất đi kỳ dị đường vân hỏa diễm thần văn trụ đã ảm đạm vô quang, toàn bộ hỏa diễm thần văn trụ cũng từ mới đầu kim sắc biến thành cháy xém hắc sắc. Hỏa diễm thần văn trụ phía dưới xâm nhập nham tương hồ nước một bộ phận, mặt ngoài dần dần xuất hiện nóng chảy dấu hiệu, cùng đỏ sậm màu sắc nóng rực dung nham hỏa làm một thể. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, một sợi thức hại chi lực tiêu tán ra ngoài, dò xét hướng phía trước nhất một cái hỏa diễm thần văn trụ. Lần này Thức Hải Chi Lực không có nhận bất luận cái gì ngăn cản, rất nhanh liền tiến vào Hỏa Diễm Thần Văn Trụ nội bộ. Tại nóng rực địa hỏa chi lực thiêu đốt xuống, Hỏa Diễm Thần Văn Trụ nội bộ cũng đang tại từ kim sắc biến thành cháy đen, Thức Hải Chi Lực chia binh hai đường du tàu bên trong. Một đường Thức Hải Chi Lực hướng phía dưới dò xét, rất nhanh liền đến Hỏa Diễm Thần Văn Trụ bộ. Chỉ thấy ngay ngắn Hỏa Diễm Thần Văn Trụ đứng sừng sững ở nham tương hồ nước chỗ sâu một khối cứng rắn trên đá ngầm, Thức Hải Chi Lực hướng phía dưới dò xét trên đường tịnh không có dị thường phát hiện. Khác một đường Thức Hải Chi Lực hướng lên dò xét mà đi, rất nhanh liền đến Hỏa Diễm Thần Văn Trụ đỉnh đầu. Giờ phút này Hàn Thứ Hải chi lực dò xét cực hạn là 400 triệu vân viên, hiển nhiên bảy cái hỏa diễm thần văn trụ xâm nhập địa triều sâu còn chưa đủ 400 triệu. Từng, Thứ Hải chi lực đến hỏa diễm thần văn trụ đỉnh đầu về sau, lập tức phát hiện một cái năm đấm lớn hơi mở lục sắc trùng sáng, Lộ Thần nhịn không được khẽ gi một tiếng. Lục sắc trùng sáng cực lực dừng lại tại hỏa diễm thần văn trụ đầu trên, tựa hồ là kiên kỵ phía dưới truyền lại mà đến nóng dục địa hỏa chi lực. Cẩn thận cảm giác một phen, theo lục sắc trùng sáng bên trong truyền ra từng đợt cùng loại linh hồn năng lượng ba động, cùng tinh thần hồn ti tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Lộ Thần một bên cảm giác Một bên đem Thức Hải Chi Lực dò xét đến cảnh tượng đều cáo chi cổ Linh Lung, Linh hồn ba động. Cổ Linh Lung than nhẹ một tiếng, suy đoán nói, cái này lục sắc trùng sáng có lẽ là khí linh, bất quá cũng có thể là phong ấn tại Hỏa Diễm Thần Văn Trụ bên trong một sợi tà ác linh hồn. Nghe xong cổ Linh Lung suy đoán, lộ thần trong lòng run lên. Phải biết, bảy cái Hỏa Diễm Thần Văn Trụ trung ương chỗ trong suốt Hỏa Cầu bên trong liền phong ấn một cái đáng sợ tà niệm, Hỏa Diễm Thần Văn Trụ bên trong sẽ phong ấn một cái tà ác linh hồn cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nghĩ đến cái này, hắn tâm niệm nhất động, Thức Hải Chi Lực liền muốn theo Hỏa Diễm Thần Văn Trụ bên trong rút lui ra đến. Hắn thu lấy hỏa diễm thần văn trụ, mục đích cuối cùng nhất là vì ngăn cách hỏa diễm thần văn trụ rút ra địa hỏa chi lực. Hiện nay cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ đã không hề theo nham tương hồ nước chỗ sâu rút ra địa hỏa chi lực, có thu hay không lấy hỏa diễm thần văn trụ đều không có ảnh hưởng quá lớn. Mà kỳ dị đường vân biến mất về sau, hỏa diễm thần văn trụ tựa hồ mất đi tinh hoa, trở nên bình thường. Thời gian kéo dài xuống dưới, toàn bộ hỏa diễm thần văn trụ đều sẽ nóng chảy tại nham tương hồ nước bên trong. Gọi, lộ thần phát hiện lục sắc chùm sáng, lục sắc chùm sáng tựa hồ cũng phát hiện hắn một sợi tuyết hải chi lực. Hòa Diệm Thần Văn trụ bên trong, một đạo lục sắc quang ảnh chớp tắt mà qua, cực nhanh truy hướng lộ thần ý muốn rút lui thức hải chi lực. Trong lòng của hắn Hai Nhiên, thức hải chi lực rút lui tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Chỉ là lục sắc chùm sáng tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt, liền đuổi kịp thức hải chi lực. Lục sắc chùm sáng tựa hồ có cực mạnh dính tính, chạm đụng một cái đến hắn thức hải chi lực, liền cùng thức hải chi lực chặt chẽ kết nối, khiến cho hắn thức hải chi lực hiện ra một vòng xanh mướt mận lộng lẫy, trở nên có thể thấy rõ ràng. Không những không như thế, lục sắc chùm sáng đang tại một chút xíu dung nhập vào hắn thức hải chi lực bên trong. Hòa Diệm Thần Văn trụ bên trong phát sinh hết thảy, lộ thần đều là tại cùng một thời gian cáo chi cổ linh lung. Mặc dù không biết cái này lục sắc trùm sáng đến tọt cùng là cái gì, nhưng biểu hiện của nó cùng một chút tà ác linh hồn phương thức công kích rất tương tự. Một chút tà ác linh hồn thể, cũng là trước xâm chiếm một sợi thức hải chi lực, về sau mượn từ cái này một sợi thức hải chi lực chiếm cứ người khác thức hải. Đợi đến hoàn toàn thôn vệ người khác thức hải, liền sẽ theo hắn trong thân thể nhẹ nhàng rời đi ra ngoài, tìm kiếm dưới một cái mục tiêu. Cổ linh lung phòng đơn nói, lộ thân chấn động trong lòng. Thần xác hung ác, hắn lúc này chuẩn bị tráng sĩ tự chặt tay, chính mình chặt đứt rất đạo này thức hải chi lực. Đúng lúc này, năm đấm lớn hơi mở lục sắc trùm sáng đã có một nửa cùng hắn thức hải chi lực hòa làm một thể, một đạo mơ hồ tin tức học truyền đạt tiến đến. Luyến Đan, quyết quyết, mau dừng lại, lục sắc trùm sáng không phải tà ác linh hồn, mà là một loại cực cao rõ truyền thừa. Cổ Linh lung vội vần quát, kịp thời ngăn cản lại Lộ Thần tự chém một đạo thức hải chi lực. Truyền thừa, truyền thừa. Lộ Thần dừng lại tự chém thức hải chi lực suy nghi, lập tức một đạo lục sắc hồ quang theo đã cháy đen hỏa diễm thần văn trụ bên trong bay cách ra đến, cực nhanh chui vào đến thức hải bên trong. Giờ phút này, lục sắc trùng sáng đã hoàn toàn dung nhập vào hắn thức hải bên trong, truyền lại ra suy nghi cũng càng thêm rõ ràng luyện đan yếu quyết khí hải phần. Lục sắc trùng sáng trừ không ngừng mà truyền lại ra một cái tin tức học bên ngoài, sẽ không có hắn dị dạng tự động, Lộ Thần xác định lục sắc trùm sáng như Cổ Linh Lung nói, là truyền thừa. Hắn buông xuống đề phòng, nghiêm chính mà đối đãi hồn khôi cũng theo lục sắc trùng sáng bên cạnh rút lui, trở về đến thức hải trung ương. Một chút thực lực cực kỳ cường đại giả, hoặc là tinh tu linh hồn người, có thể đem bàn tay mình cầm một loại nào đó lực lượng lấy linh hồn phương thức bảo lưu lại đến, loại phương thức này gọi là truyền thừa. Linh hồn truyền thừa có thể là một loại cường đại chiến kỹ, hoặc là thần kỳ công pháp, hay là huyền bí bí kỹ các loại. Cổ linh lung Kiên nhận hướng lộ thần giải thích nói, lục sắc chùm sáng nếu là luyện đan yếu quyết khí hải phần, hẳn là một loại có quan hệ luyện đan truyền thừa. Hơi chút trầm ngâm, lộ thần đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng bừng tỉnh tới. Sích hỏa môn chính là lấy luyện đan làm chủ, mà bảy cái hỏa diễm thần văn trụ nghe nói là sích hỏa môn chấn tông chi bảo. Nếu như hỏa diễm thần văn trụ bên trong ẩn một loại cực kỳ cao minh luyện đan truyền thừa, cái này bảy cái hỏa diễm thần văn trụ hoàn toàn chính xác được xưng tụng là xích hỏa môn chấn tông chi bảo. Mà xích hỏa môn bên trong từ trước có thể lĩnh ngộ hỏa diễm thần văn trụ người, tại luyện đan nhất trên đường không khỏi là kinh tài tuyệt diễm độc lĩnh phong tao. Bất quá giờ phút này hỏa diễm thần văn trụ thượng kỳ dị đường vân hoàn toàn biến mất, lục sắc trùm sáng lại bị hắn thu nhập thức hải bên trong. Cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ đã mất đi thần kỳ hướng nguyên, về sau coi như có ngày phú dị bằng người, chỉ sợ cũng vô pháp từ nơi này một cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong lĩnh ngộ được luyện đan nhất đạo huyền bí.